Trạm canh gác gian phòng mang theo một loại lạnh lùng kim loại cảm giác, giống như ngục giam đồng dạng. Loại này mặc kệ ở đâu cái căn cứ đều tương tự điều kiện, rất phổ biến, nhưng ít ra căn cứ bên kia so trạm canh gác gian phòng lớn chút, phối trí càng đầy đủ. Lâm Khải Văn nghĩ thầm, ngược lại ngày mai liền về căn cứ, nhịn một đêm trên liền đi qua. Phương Triệu lại tại viết nhật ký. Lâm Khải Văn gặp Phương Triệu lại cầm cái kia quen thuộc vợ viết cái gì, hỏi. Những ngày này hắn đã thăm dò Phương Triệu thói quen, mỗi ngày Phương Triệu dù sao vẫn sẽ tại cái kia quyển bút ký bên trong viết một vài thứ, Phương Triệu nói là nhà khúc, bất quá hắn xem không hiểu liền làm Vương Triệu tại viết nhật ký. Ừm, ngươi ngủ trước, ta còn có ít đồ muốn viết. Phương Triệu viết là hôm nay theo căn cứ đến trạm canh gác trên đường, từ không trung hướng túi xuống xem viên tinh cầu này, sông núi rừng cây cảnh tượng lúc, cùng tại ruộng thí nghiệm nện đất lúc vài đoạn linh cảm. Những này đều không đủ thành một khúc, chỉ là một chút mảnh nhỏ đoạn, nhưng thời gian một dài, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, tại nào đó một cơ hội thức hóa phía dưới, khả năng liền có thể sáng tạo ra hoàn chỉnh một khúc. Vương Triệu tại đi nghĩa vụ quân sự trước đó, bị tiết cảnh lao ra từ tìm đi qua tường đạn thoại. Năm nay vị này lại nghệ thuật gia sẽ lại đến một lần toàn cầu tuần giảng, chẳng qua Phương Triệu bởi vì đi nghĩa vụ quân sự nguyên nhân không có cách nào cùng nhau tham gia. Tiết Cảnh đề nghị Phương Triệu liền xem như tại đi nghĩa vụ quân sự thời điểm cũng không cần lãng phí những cái kia vụn vặt linh cảm, mặc dù Phương Triệu mới hơn 20 tuổi, tại thế kỷ mới vẫn là tương đương tuổi còn trẻ, tại soạn nhạc cái nghề này bên trong, đương nhiên cũng vẫn như cũ rất trẻ trung, nhưng các châu khác đã có càng tuổi còn trẻ người làm chính mình em nhạc hội, Tiết Cảnh hy vọng Phương Triệu không muốn tứ dãn. Nếu muốn ở cái nghề này bên trong đạt được càng nhiều tán thành, vẫn là đến thông qua một chút truyền thống biện pháp, tăng lên chính mình nghệ thuật giá trị, tỷ như theo so sánh quy củ cũ xử lý một hồi âm nhạc hội. Có lẽ loại này quy tắc tồn tại rất cỡ nào tệ nạn, quá cứng nhắc, ngươi không đồng ý, nhưng chỉ có đứng tại đỉnh phong mới có khiêu chiến quy tắc quyền lợi, chí ít hiện tại, ngươi vẫn là đến theo quy củ cũ tới. Lúc ấy tiết cảnh khuyên vương Triệu nhất thật có thể tại trong vòng 10 năm tổ chức chính mình âm nhạc hội, loại kia cũng không phải là thương nghiệp tính chất những cái kia âm nhạc hội có thể so sánh, nhất định phải xuất ra đầy đủ chất lượng tác phẩm. Cho nên, tiết cảnh hy vọng phương Triệu coi như đi nghĩa vụ quân sự cũng không nên quên chính mình nghề chính linh cảm loại vật này một khi không có bắt lấy rất khó có lần thứ hai bắt lấy nó cơ hội tiết cảnh đề nghị phương triệu chăm chú nghe kỳ thật coi như tiết cảnh không nói phương triệu cũng sẽ theo chính mình thói quen từ lâu đem ngày thường những cái kia linh cảm ghi chép lại diệt thế kỷ thời kỳ điều kiện gian khổ hiện tại như thế tốt cơ hội không nắm chặt liền không nói được phương triệu cũng hy vọng có thể tổ chức một hồi âm nhạc hội nhưng không nhất định phải tận lực đi truy tầm cái gọi là tính nghệ thuật hắn chỉ đi theo chính mình linh cảm đi lâm hải văn không cách nào am hiểu phương triệu ý nghĩ bất quá hắn đã buồn ngủ vậy được Ngươi tiếp tục viết, ta ngủ trước, sáng mai gọi ta." Phạm Lâm bảo ngày mai đến sáng sớm nhìn lại mầm, bằng không thì bỏ qua lại phải chờ một năm, chúng ta cũng đi không. "Được, ngươi ngủ trước." Phương Triệu đem gian phòng đèn trước tắt, sau đó cầm ra một cái đồ ăn ném vào trong chung nước, go go vào nước. Trong vạc con thỏ phát ra chỉ riêng tựa như một cái đèn tin, đem không lớn trong phòng chiếu sáng. Phương Triệu là đặc biệt tìm Phạm Lâm muốn cái này con thỏ, vật nhỏ này nhìn xem rất chi độn, kỳ thật tinh cực kỳ, chỉ ném một viên nhỏ đồ ăn, liền qua loa phát vài giây đồng hồ ánh sáng, ném vào đồ ăn càng nhiều. Nó phát sáng thời gian càng dài. Phạm Lâm nói qua, nó phát sáng thời gian dài ngắn, cùng tâm tình có quan hệ, đồ ăn càng nhiều, nó tâm tình càng tốt, cũng liền nguyện ý phát thêm một đoạn thời gian ánh sáng. Tâm tình không tốt, cho lại cỡ nào đồ ăn cũng sẽ không phát sáng. Phương Triệu cầm quần áo che một cái, không cho chỉ riêng soi sáng Lâm Khải Văn bên kia, mắt nhìn trong chu nước chậm dài ăn đồ ăn con thỏ, lãng xuống tâm tư, tiếp tục viết vừa rồi không có viết xong một đoạn nhạc khúc, lại đem trước mặt hai đoạn sửa đổi một chút. Phương Triệu hợp trên quyển bút ký thời điểm, Lâm Khải Văn đã bắt đầu ngái ngủ. Trong chung nước con thỏ hôm nay tâm tình tựa hồ coi như không tệ, không biết là bởi vì cho đồ ăn nhiều, vẫn là bởi vì hoàn cảnh mới kích thích, nửa đường vẫn luôn không có dập tắt qua. Phương Triệu nhẹ nhàng gõ gõ vại vết tường, tia sáng ẩm đọng xuống, cho đến một mảnh tối tam. Ngay kế tiếp sáng sớm, Phương Triệu liền nhận được Phạm Lâm kêu gọi. "Mau dậy đi đi dọn thí nghiệm, đừng nằm ỉ. Nhớ kỹ mang trên camera, bảo trì năng lượng sung túc. Phạm Lâm lại một lần can dặn. Lâm Khải Văn bị Phương Triệu đánh thức lúc còn có chút mơ mịt, giống như là không biết chính mình ở nơi nào đồng dạng, sau một lát mới tỉnh táo ngáp một cái đi theo phương triệu mặt sau đi vào ruộng thí nghiệm trời vẫn đen lâu sớm như vậy liền ngồi sồn trong đất chờ nảy mầm lâm Khải văn vừa nói vừa ngáp một cái đây không phải nói nhảm sao chờ trời, trời sáng liền không có nhìn phạm lâm cũng không lý tới lâm Khải văn chỉ huy mấy tên thí nghiệm nhân viên trong trong ngoài ngoài chạy không biết tại đo đạt thứ gì chạm canh gác đội người coi như không có trực luân phiên cũng đều bảo dậy ta hôm nay kiểu tóc thế nào vậy ai rửa mắt lau một chút cợt mở nở quên cạo râu ta muốn hay không trở về trà sát lại đến được rồi vẫn là không được muốn là bỏ lỡ cơ hội làm sao xử lý thật khẩn trương trước mấy ngày cạo cái đầu trọc không biết người nhà ta có nhận hay không đạt được ta chạm canh gác đội người dậy sớm như thế chính là vì có thể tại trực tiếp bên trong lộ một mặt hôm qua trực tiếp thời điểm bọn hắn không thể đuổi bên trên hôm nay phạm lâm nói cho bọn hắn một cái làm bối cảnh cơ hội bất quá làm chạm canh gác đội đội trưởng nghiêm bưu không có ý định ra kính cấp bậc của hắn cùng chức quan có quá cỡ nào đốt thuốc lý do an toàn chỉ có thể ở ống kính đập không đến địa phương đứng phương triệu mắt nhìn tới mấy tên chạm canh gác đoàn người nhân viên Cương Tráng thể trạng mang theo hung hãn khí thế, liền xem như bên cạnh trên thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy người kia, cũng cất dấu cực lớn lực bộc phát, đây chính là ngoài hành tinh căn cứ chú quân cùng châu quân đội bên kia không có trải qua chiến sự người khác nhau. Phạm Lâm nhìn một chút lòng đất camera số liệu, lại nhìn xem sát trời, đối mặt Lâm Khải vẫn nói, có thể mở trực tiếp. Chờ chút. Suýt nữa quên mất mặt nạ. Hai tên thí nghiệm nhân viên giơ lên một cái dương mặt nạ tới, đem bên trong mặt nạ phát cho đám người. Đứng ở phía sau trạm canh gác đoàn người nhân viên, mang mặt nạ còn nhìn ra được ai là ai sao? Nhất định phải mang một tên chạm canh gác đội người hỏi ngươi có thể không mang chẳng qua xảy ra chuyện gì ta liền mặc kệ phạm lâm nói chạm canh gác đội đám người xoắn xuýt một phen vẫn là thành thành thật thật mang lên trên bên trên nghiêm bưu lúc đầu bởi vì không có cách nào vào kính mà tâm tình có hơi buồn bực lập tức tốt hơn nhiều phương triệu mang mặt nạ hút vào đều là trải qua loại bỏ không khí con mắt cũng bị một tầng trong suốt tấm che cùng phía ngoài không khí ngăn cách cái này cũng phòng đến quá tốt rồi cũng không phải quan bỏ nửa che thức hô hấp mặt nạ là được rồi vì cái gì còn muốn che con mắt lâm hải văn phàn nàn sẽ tay con mắt Phạm Lâm nói, mà lại cũng phòng nửa ngươi dị ứng. Mỗi người thể chất khác biệt, người khác không có việc gì không nhất định ngươi không có việc gì, lấy phòng nửa và nhất. Liên ngươi cái này tiểu thân bản. Ách! Phạm Lâm kêu ngữ khí, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu tuổi ngủ. Lâm Khải Văn không phục khí, ta làm sao vậy? ngài lại kia thân thể cũng không tốt gì. Hắn không so được Phương Triệu còn không so được Phạm Lâm cái này sắp bước vào lão niên gia hỏa. Phạm Lâm không nói chuyện, chỉ là cười cười. Sau đó nhấc lên áo, lộ ra rắn chắc tám khối cơ bụng. Lâm Khải Văn, tê liệt, ta cũng đã làm việc nhà đông. Phạm Lâm một bộ giáo dục tiểu bối dáng vẻ, người trẻ tuổi, cỡ nào rèn luyện, chớ lãng phí tổ tông truyền thừa gain tốt. Bọn hắn đều là sang thế kỷ tiền bối lời sau, theo Lý nói không có đặc biệt xấu thể chất, nhưng coi như lại tốt đẹp đẽn, cũng không nhịn được một đời lại một đời lãng phí. Lâm Khải Văn loại này chính là ngày bình thường cực ít rèn luyện, mọi thứ quá độ lại máy móc kết quả. Dù sao vẫn kết một câu, đều là lười ra. Lâm Khải Văn biểu thị hắn không muốn cùng Phạm Lâm nói chuyện, mở trực tiếp về sau trước cùng người xem giao lưu. Trò đã có chút tàn sáng, coi như không có đánh đền, cũng có thể nhìn thấy ruộng thí nghiệm chung quanh tình hình đây là cái gì chợ thế? vì cái gì nhìn nệ mầm còn muốn mang mặt nạ? online người xem không rõ ràng cho lắm, không phải nói muốn nhìn nệ mầm sao? bọn hắn bộ dạng này giống như là tại phòng độc A. Lâm Khải Văn đem Phạm Lâm sớm đã nói bộ kia mang mặt nạ lý do cho người xem giải thích một phen, nhìn một chút Phương Triệu, gặp Phương Triệu cũng không có muốn đi qua nói tiếp dáng vẻ, Lâm Khải Văn vui phải tiếp tục cùng người xem giao lưu. Một phút trôi qua, mười phút trôi qua, mười lăm phút, Lâm Khải Văn nói không được nữa, online người xem cũng bắt đầu không kiên nhẫn. Có nói muốn trước đi chơi một cục du lịch kịch, có nói đi trước đi nhà vệ sinh. Lâm Khải Văn nhìn về phía Phạm Lâm, để Phạm Lâm cho cái giải thích. Không phải nói rất nhanh liền có thể nảy mầm sao? Đã 10 phút đồng hồ trôi qua, còn không có một điểm động tĩnh, đùa chúng ta chơi đâu? Lãng phí trực tiếp thời gian. Phạm Lâm ngược lại không gấp, mắt nhìn trong tay một khối hình tròn dụng cụ trên biểu hiện số liệu, bình tĩnh mà nói, "Nhanh." Phạm Lâm vừa dứt lời, Phương Triệu dương mắt nhìn về phía dụng thí nghiệm, "Đến rồi. Cái gì tới?" Phương Triệu ngươi lại nghe được cái gì? Bang ba có chút buồn bực nứt ra thanh âm đột nhiên vang lên, giống như là máy cạy mở ra một đạo hà dảo. Bang ba, bang ba, bang ba, bang ba, dồn thí nghiệm các nơi đều liên tục vang lên, đánh đến rắn chắc đất đai bên trên, một đạo đạo vết nứt xuất hiện, từng nhánh màu trắng bóng tên theo nứt ra, thời gian tại thời khắc này giống như là gia tốc trôi qua, gần lá phảng phất mang theo bản thân ý thức triển khai, trong chớp mắt hình thành hai cái lá cây mở rộng, nên đón đường chân trời trên bắn ra mà đến tảng sáng ánh sáng. Nguyên bản chọc lõng trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền bị những cái kia non nớt mầm non bổ sung. Phương Triệu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem những này phá đất mà lên mầm non, phản phất thấy được màn trời kế tiếp cái âm phù được thắp sáng, theo ảm đạm đến sáng lạ, xoay tròn, sâu chối thành một đạo đạo hồ quan điện, truyền lại đến thân thể các ngóc ngách. Nhiều khi, ngươi đến chịu đựng buồn kẻ bình thường mở đầu, ngươi cần có chỉ là kiên nhận chờ đợi, thấy bọn nó buộc phát một khắc này, chỗ tùy ý nở rộ, sinh mệnh sức lực. Chương 203, điều tới. Trời dân sáng, tâm mắt bên trong đã sớm có thể nhìn ra phi thường rõ ràng. Online người xem nhìn xem biểu hiện trên màn ảnh mạng lớn mạng lớn màu xanh biết mầm non có loại khó có thể tin thần kỳ cảm giác, thật không dùng kỹ xảo. Ta nhìn đồng hồ, thật chỉ mới qua trong vòng 5 phút đồng hồ mà thôi, không phải ta nhất định coi là đã qua mấy ngày. Cơn mơ nở, ta liền lên nhà cậu, đến một lần làm sao lại biến thành dạng này? Ta cũng vậy, liền điểm cái thức ăn ngoài, hoán đổi về giao diện liền phát hiện hoàn toàn thay đổi. Bỏ qua các huynh đệ có thể nhìn xem video chiếu lại. Cái này cái nào có thể giống nhau, nhìn trực tiếp chính là vì ngay đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh kia, lật chiếu lại còn nhìn cái gì trực tiếp, luôn có loại lạc hậu một bước khó chịu nhưng liền coi như bọn họ cảm giác tiến lui cũng chỉ có thể đi lật chiếu lại, bọn hắn lại không thể để thời gian đảo lưu, bỏ qua liền là bỏ lỡ. Trước dụng thí nghiệm, Lâm Khải Văn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, hắn tò mò nhìn nhìn một chút những cái kia tại thời gian ngắn ngủi bên trong chui từ dưới đất lên ra những cái kia mầm non, nhìn thấy bọn nó có không có có chỗ đặc biệt gì. Chính là bởi vì không hiểu rõ, cho nên mới ít phát biểu. Phạm giáo sư, giới thiệu một lần. Lâm Khải Văn nhìn về phía Phạm Lâm. Phạm Lâm mắt nhìn dụng cụ trong tay màn hình trên biểu hiện mặt đất số liệu, bỏ đi mặt nạ, hiện tại không cần neo. Đứng ở phía sau làm bối cảnh tường tầm 10 tên chạm canh gác đội người, đều vội vàng đem mặt nạ hai xuống, bày ra từng trường đứng đắn nghiêm túc tự nhận là đẹp trai nhất dáng vẻ. Mặt trên rất tỉnh táo, trong lòng thì đang hoan hô, rốt cục có thể xuất hiện tại trong màn ảnh. Ta sợ dĩ cho chúng nó lấy tên gọi tiến quỷ, bên trong một nguyên nhân chính là, bọn chúng tại nảy mầm lúc, đem toàn bộ quá trình áp xúc tại một cái trong thời gian rất ngắn, như là mũi tên theo lần bắn ra. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, rất nhanh, cơ bản trên một sai mắt liền phát hiện nơi đó xuất hiện một gốc mầm non. Bất quá, tại bọn chúng nảy mầm quá trình bên trong, sẽ phóng xuất ra một chút thể khí, có chút có thể ngửi được, có chút nghe thấy không được. Nhưng trong đó có chút thể khí đối với cơ thể người có tính kích thích, nếu như không mang mặt nạp, nghiêm trọng sẽ dẫn đến bị sốc. Phạm Lâm ở bên kia kể, mà rời thí nghiệm rộng xa hơn một chút địa phương, một tên trạm canh gác đội thành viên theo trạm canh gác chút bên trong ra, ánh mắt hướng chúng quanh tìm tòi một lần, sau đó chạy nghiêm bưu đi qua. "Đội trưởng?" "Đội trưởng ngươi thế nào?" Đang chuẩn bị hồi báo linh gác, gặp nghiêm bưu lau nước mắt, giật mình mình. "Nghiêm bưu là ai? Số 23 trạm canh gác chút trạm canh gác đội đội trưởng." Trải qua không ít chiến sự, nhưng thiết huyết hán tử bây giờ lại lệ rơi đầy mặt. Đây rốt cuộc kinh lịch cái gì? La cảm động vẫn là thương tâm. Nghiêm Biu nít nít miệng, cay con mắt, quá cay con mắt. Hán chính mình cũng không nghĩ tới, rời xa như vậy còn có thể bị ảnh hưởng đến. Vừa rồi kia một hồi, con mắt đột nhiên có điểm nhói nhói, sau đó nước mắt đều không ngừng chảy xuống, giống như là ai ở chỗ này ném thêm một viên tiếp theo đạn cay. Hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, nghiêm Biu dụi mắt một cái, hỏi qua tới lính gác, chuyện gì? căn cứ tới tin tức, để các trạm canh gác chút gần nhất để cao cảnh giác, chớ có biến nhác vừa phát hiện dị hướng liền tranh thủ thời gian báo cáo. Cái này hôm trước không phải đã nói, hôm nay lại cường điệu một lần. Biết được, Nghiêm Dưu hai hàng lông mày nhíu lên, xem ra Bạch kỵ tinh cấp á năng nguyên khoáng thạch phát hiện, hấp dẫn lực chú ý không ít. Tới truyền tin tức lính gác sau khi nói xong cũng không có lập tức trở về, mà là giương cổ lên, hướng thí nghiệm ruộng bên kia nhìn. Đó chính là bọn họ nói cái kia đến chúng ta căn cứ đi nghĩa vụ quân sự tiểu Minh Tinh. Dáng dấp cũng liền như thế, còn không có ta để mắt. Hắn hôm qua không thể nhìn thấy Phương Triệu bản nhân, bây giờ thấy về sau, cảm thấy có chút thất vọng giáng dấp đẹp mắt người như vậy nhiều, nhưng người ta hốt luôn có hốt đạo lý, nghe nói chơi đùa rất lợi hại. nghiêm bưu nói, ta chơi đùa cũng rất lợi hại. ta khi còn bé còn tham gia tiểu học tổ điện thi đua, lấy được quá khen kia loại. người lính gác kia cười nói, nghe nói hắn có thể nghe được khoáng thạch vị trí, à, vừa rồi kia cái gì quỳ này mầm thời điểm, hắn cũng nghe đến, cảm giác cái kia lỗ thai so phạm lâm trên tay cái kia dụng cụ dễ dùng. nghiêm bưu hồi tưởng một lần trước đó tiến quỳ này mầm lúc phương triệu nhắc nhở kia một tiếng, cảm thấy làm thật thần kỳ, người lỗ thai thính lực vậy mà có thể đạt tới như thế trình độ. Hắn khi còn bé nhìn qua một cái tống nghệ tiết mục liền đưa tin qua những cái kia có đặc dị công năng người, chỉ là không bao lâu liền đụng phải đánh giả, tin tức bóc không ít tấm màn đen, hắn mới biết được vậy cũng là gà người, cho nên đang nghe Phương Triệu sự tình lúc, hắn bảo trì thái độ hoài nghi, thẳng đến vừa rồi. Thật như vậy thần? Người lính gác kia hỏi. Ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy. Nghiêm Bưu gặp người lính gác kia ánh mắt một mực dừng lại tại thí nghiệm ruộng bên kia, cũng rõ ràng đối phương ý tứ, muốn đi qua làm bối cảnh. Hắc hắc, là có kêu ý nghĩ, đều đến nhanh 2 năm, còn không có trở về nhà đâu. Người lính gác kia ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn nếu không phải không có cọ trực tiếp ý nghĩ, chỉ truyền đạt căn cứ mệnh lệnh, dùng máy truyền tin là được, rồi tự mình chạy tới chính là vì nhìn có hay không có lộ mặt cơ hội. Hắn chính là cái không có chút nào tồn tại cảm lĩnh quèn, không giống nghiêm biêu có như vậy nhiều hạn chế, có thể lộ mặt. Còn cùng ta chơi tâm nhãn, liền biết được tiểu tử ngươi có kêu ý nghĩ. Đi thôi, có thể hay không cấp được cái ra kính vị trí liền nhìn người có hay không có bản lệnh đó. nghiêm biêu cười mắng lấy đá người lính gác kia một cước. Ai? Rõ ràng. Người lính gác kia nhanh như chớp hướng bên kia nhanh chạy tới. Nghiêm U lại nhìn về phía thí nghiệm ruộng bên kia Phương Triệu, không khỏi sét một tiếng. Thật không biết nói Phương Triệu tiểu tử kia làm sao nổi danh, dáng dấp không tính đặc biệt sang chói, vốn là không có nhiều tổn tại cảm. Hiện tại tất cả đều là Phạm Lâm cùng Lâm Khải Văn tại ôm kính trước một hỏi một đáp, tiểu tử kia hoàn toàn không biết đi đoạt kính. Vậy mà ông cái bằng giấy nổ tẹt tụng ngồi sùm ở nơi đó tô tô vẽ vẽ, không biết đang làm gì, không chắc là tại các loại giả bộ. Ngiam U lắc đầu, đám này minh tinh, làm không rõ ràng bọn hắn trong đầu đang suy nghĩ gì. Chẳng qua cũng sát thực phải cảm tạ hắn. Nghiêm U thở dài nói, Bạch Kỵ Tinh phát triển danh sách trên bài vị dịch chuyển về phía trước, về sau đội ngũ người khẳng định sẽ gia tăng. Hắn chính mình canh giữ ở số 23 trạm canh gác chút lâu như vậy, cũng nên hướng trên để một đề. Nghĩ tới đây, Nghiêm U nhịn không được cười lên, hắn biết được hắn rất nhanh có thể đi lên trên, thật sự là hắn cảm ơn Phương Triệu. Nếu không phải Phương Triệu nhanh như vậy phát hiện Bạch Kỵ khoáng thạch, trang bị của bọn họ cũng không sẽ thăng cấp, căn cứ nhân viên cũng sẽ không như thế nhanh liền gia tăng. Hắn hiện tại quân hàm là thượng úy, thuận lợi, nội trong năm nay nhất định có thể lên tới thiếu tá. Về sau coi như Xuân Ngũ đạt được suất ngũ phí cũng không phải ít. thí nghiệm ruộng bên kia, lâm khải văn cùng phạm lâm một hỏi một đáp, hai người phối hợp rất tốt, chờ tiếp ngay cả trả lời mấy vấn đề về sau. lâm khải văn nhớ tới phương triệu, hướng bên kia xem xét, chỉ thấy phương triệu lại lấy ra cái kia nhìn quen mắt nổ tẹo u. xem ra phương triệu lại có cái gì cản nộ, đang bận sáng tác đâu. lâm khải văn đây coi như là cho online người xem một lời giải thích, nói cho bọn hắn, phương triệu không phải đang lười biếng, mà là dành thời gian sáng tác viết khúc phổ. lâm khải văn không để, rất nhiều người đều quên phương triệu là soạn nhạc xuất thân, bất quá ôn lại khán giả cũng có cái nghi vấn, tại sao muốn nói lại? Linh cảm là dễ dàng như vậy tới sao? Có người dám thán Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó cũng kiên trì sáng tác tinh thần, nhưng cũng có người nói Phương Triệu giả vờ giả vịt. Mặc kệ người khác nói cái gì, Phương Triệu không nhìn thấy, nghe không được, coi như nghe được cũng không quan tâm, hắn chỉ là đem vừa mới nhìn đến tiến quỳ này mầm một khắc này, trong đầu lóe lên những cái kia linh cảm, từng cái ghi chép lại, viết xong sau, đóng lại vở sắp xếp tốt, lần nữa xuống đất làm việc, nghe Phạm Lâm hướng dẫn, cho mặt đất vừa phải phun nước, đúng Phương Triệu ta muốn đem ngươi theo căn cứ bên kia điều tới, ngươi về sau đi theo chúng ta tại số 23 trạm canh gác điểm, liền ở chỗ này đi nghĩa vụ quân sự, ý đổi như thế nào? Phạm Lâm hỏi. Lúc này, Lâm Khải Văn đã tắt trực tiếp, nghe được Phạm Lâm, kém chút nhảy dựng lên. Điều qua đến bên này, Lâm Khải Văn không nguyện ý, trạm canh gác chút điều kiện so căn cứ bên kia kém quá nhiều. Các ngươi còn muốn về khu mỏ quặng đập Quán Thạch, ở chỗ này rất tốt à, đập chút hoa hoa thảo thảo cũng không tệ, ở căn cứ bên kia có thể đập cái gì? Hiện đang đào mỏ cũng không tới phiên các ngươi, coi như có thể bị điểm đi qua căn cứ bên kia cũng không sẽ cho phép các ngươi trực tiếp đào mỏ phạm lâm không vội không chậm phân tích cấp a khả năng nguyên mỏ cùng a cấp bậc có thể giống nhau sao khai thác đào mỏ thời điểm khẳng định sẽ có càng nhiều giữ bí mật biện pháp tỉ như mỗi ngày khai thác số lượng khoáng thạch hàm lượng nguyên tố trong vạn vân vân những cái kia hiện giai đoạn đều không sẽ công khai cho nên coi như đi qua cũng không có khả năng cầm tới bên kia tin tức đừng nói bọn hắn mới tới mấy cái kia quân báo phóng viên cũng không có khả năng biết được lâm hải văn cũng rõ ràng phạm lâm ý tứ chuyển tới bên này sát thực muốn so căn cứ bên kia lại càng dễ thao tác nhưng chính là sinh hoạt điều kiện kém chút. Nếu như Phương Triệu ngươi đồng ý, ta cùng Thượng Tháp nói một tiếng, đưa ngươi đi nghĩa vụ quân sự phân phối, theo khu mỏ quảng điểu đến bên này là đủ. Phạm Lâm nhìn sang, vậy liền làm phiền ngài. Phương Triệu trả lời, ha ha ha, không phiền phức không phiền phức. Ngươi yên tâm, bên này khẳng định so đào mỏ có ý tứ, loại loại tốn dưỡng dưỡng cỏ, còn có thể đi theo trạm canh gác đội người đi săn ăn tiệc rừng, rất tốt ta. nhưng cái kia so áp suất đồ ăn ăn ngon. Phạm Lâm cười lớn, trong lòng suy tư, chờ một lúc trở về phòng liền cùng Thượng Tháp thương lượng việc này. Phương Triệu dù sao cũng là tình quang kế hoạch thành viên, cùng cái khác đi nghĩa vụ quân sự người không giống, thủ tục trên khẳng định sẽ phiền phức một điểm, đến sớm chào hỏi. Lâm Khải Văn gặp Phương Triệu đều đồng ý, mà lại Phạm Lâm nói những cái kia hắn cũng độc lòng, căn cứ bên kia mặc dù cho bọn hắn an bài chỗ ở tốt một chút, nhưng hạn chế nhiều. Trạm canh gác chút lại khác biệt, càng tự do, có thể đập đồ vật cũng phong phú hơn, lợi ích góc độ nhìn, bên này xác thực sò căn cứ mạnh. Bất quá, đã muốn chuyển tới, hắn trước tiên cần phải về căn cứ bên kia thu thập hành lý. Giữa trưa nghỉ ngơi, trở về phòng về sau, Lâm Khải Văn cho căn cứ bên kia gọi điện thoại, muốn xin một chiếc máy bay tới đón bọn hắn, đưa bọn họ chạy tới kia đoàn người cùng máy bay, đã trở về căn cứ. Chỉ tiếc, không có xin đến. Bọn hắn nói tạm thời điều không ra dư thừa máy bay tới, đến các loại, quỷ biết được cái này một lát muốn đợi bao lâu. Như vậy nhiều máy bay, làm sao có thể điều không ra một cỗ tới đón chúng ta? Khẳng định là Phạm Lâm từ đó cản trở. Lâm Khải Văn tức giận nói, họ phạm quá âm hiểm. Phương Triệu một bên hướng trong chung nước ném đồ ăn, một bên về nói, cũng có thể là bên kia thật có nhiệm vụ vừa rồi nghe chạm canh gác đội đội trưởng nói các nơi giới nghiêm máy bay khả năng bị phái nhiệm vụ kỹ thuật theo bạch kỵ mỏ phát hiện bắt đầu sẽ rất khó xin đến máy bay phạm giáo sư đó là bởi vì cùng căn cứ hợp tác thời gian lâu dài ưu tiên cấp cao hơn cho nên ta mới nói phạm lâm âm hiểm hắn sớm liền định đem chúng ta lấy tới bên này cho hắn đánh quảng cáo chương 204, trăm thanh tú kỹ thuật bắn súng sau đó 2 ngày lâm Khải văn vẫn như cũ không thể theo căn cứ bên kia xin đến máy bay lại không nguyện ý không nể mặt đi cầu phạm lâm hỗ trợ lại nói chạm canh gác chút bên này sát thực tự do rất nhiều có ăn có uống, bị trạm canh gác đội người cung cấp, cảm giác cũng không tệ lắm. Lâm Khải Văn mặc dù miệng lên vẫn là sẽ ở Phương Triệu trước mặt phàn nàn, nhưng lưu tại trạm canh gác chút ý nguyện cũng càng cường liệt. Nguyên cớ không thôi xin máy bay, hắn chỉ là muốn về căn cứ thu thập hành lý mà thôi. Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự vị trí đã bị điều đến trạm canh gác chút bên này, công việc hàng ngày đều sẽ bị ghi lại ở hồ sơ bên trên, mà phụ trách cho Phương Triệu mỗi ngày đi nghĩa vụ quân sự bình phần người chính là Phạm Lâm. Đào đất, bón phân, tưới nước, kéo phòng hộ mạng, chờ chút những chuyện kia đều là Phương Triệu cùng hai gã khác thí nghiệm nhân viên tại làm. Phạm Lâm cũng sẽ xuống đất tự mình lao động, mặc dù tại thí nghiệm trong ruộng công việc có 3 4 người, nhưng lượng công việc vừa so sánh, Phương Triệu Cơ Hồ một người khiêng 3 phần tư lượng công việc. Mà đi nghĩa vụ quân sự bên ngoài thời gian nhàn hạ, Phương Triệu Cơ Hồ đều tại ôm sổ ghi chép của hắn sáng tác. Một màn này chạm canh gác chút người đã không lại hiếu kỳ. Tiểu tử kia chân thực tại a, làm việc nửa chút không chơi hư. Một tên chạm canh gác đội người cùng nghiêm ưu nói, bọn hắn trước kia đối với Minh Tinh loại người này sát thực mang chút thành kiến, luôn cảm thấy Minh Tinh a, làm gì đều là giả vở giả vịt, cái gì đều là giả, nhưng hai ngày này xuống tới quan niệm của bọn hắn cũng cải biến rất nhiều. Lâm Khải Văn đều so với hắn giống như Minh Tinh, coi như không có lên mạng, chạm canh gác đội người cũng biết, Lâm Khải Văn tại bên trong trực tiếp xuất hiện thời gian so Phương Triệu muốn nhiều đến nhiều. Kỳ thật Lâm Khải Văn cũng phiền não. Tinh Quang kế hoạch nói đơn giản nói trắng ra, chính là vì mượn dùng Minh Tinh nhiệt độ đi đỡ nghèo, nhưng bây giờ Bạch Kỵ Tinh đã không cần giúp đỡ người nghèo, cũng liền không có cần thiết lại mượn dùng Phương Triệu nhân khí. Cứ như vậy, Phương Triệu tồn tại cảm có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì Bạch Kỵ Tinh không thiếu bùng nổ, cũng không thiếu nhà đầu tư, hợp tác đồng bạn. Hiện tại chỉ có Bạch Kỵ Tinh căn cứ chọn người khắp hận, mỗi ngày để lộ ra đi liên quan tới năng nguyên. Khoáng thạch mới nhất nghiên cứu tiến triển, liền khả năng hấp dẫn chủ lưu truyền thông tranh nhau đưa tin cùng nhà đầu tư chú ý. Lâm Hải Văn thu được cấp trên chủ biên, hiện tại hắn nhiệm vụ cũng thay đổi, hắn chỉ cần đưa tin một chút chuyện mới mẻ, một chút khả năng hấp dẫn người đổ vật là được, về phần Phương Triệu phải chăng xuất hiện tại trực tiếp bên trong, xuất hiện bao lâu thời gian đã không quan trọng. Nói cho cùng, Phương Triệu vẫn là tại đi nghĩa vụ quân sự kỳ, sao không có cái khác bốn cái minh tinh như vậy lớn độ tự do, lợi ích cân nhắc phía dưới. Tòa báo càng hy vọng Lâm Khải Văn có thể tìm điểm khác có bùng nổ sự tình trực tiếp, mà không phải một mực đưa tin Phương Triệu làm sao phục nghĩa vụ quân sự. Đi nghĩa vụ quân sự có gì đáng xem? Mỗi ngày đó không phải là những cái kia khô khan công việc. Bất quá, những này Lâm Khải Văn đều ngại ngùng cùng Phương Triệu nói, Đài S5 có thể có hiện tại quan tâm độ, không quan tâm là quan tâm khoáng thạch vẫn là cái khác, đều phải cảm tạ Phương Triệu, cho nên, coi như phía trên để hắn rời đi trọng điểm, hắn tại trực tiếp thời điểm vẫn là sẽ để một đề Phương Triệu. Cái này nếu là đổi những người khác, Lâm Khải Văn một đề, liền đổi cầm chặt lấy cơ hội lộ mặt. Nhưng mà, Lâm Khải Văn phát hiện, Phương Triệu thật đúng là không quan tâm cái này, hoặc là nói, Phương Triệu cho định vị của mình, liền cùng bình thường minh tinh khác biệt. Lại nói, Phương Triệu muốn đi nghĩa vụ quân sự, đi nghĩa vụ quân sự hồ sơ lên viết như thế nào? Quyền chủ động còn nắm giữ tại Phạm Lâm trong tay, đám này làm nghiên cứu khoa học có đôi khi tính tình bướng bỉnh đến có thể tức chết người, không, có khả năng hỗ trợ làm bộ, mỗi ngày Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự nhiệm vụ vẫn là đến mạnh mẽ làm. Cho nên Lâm Khải Văn lại bắt đầu nghĩ đến, trực tiếp lúc đổi chút gì tốt. Liên tiếp 3 ngày tại thí nghiệm ruộng nơi này, người xem đại khái đều mất đi lòng hiếu kỳ. Lâm Hải Văn nhìn một chút thí nghiệm ruộng bên kia làm việc nhà nông phương Triệu, quay người hướng bên cạnh đi, "Nghiêm đội trưởng, các ngươi lúc nào ra ngoài đi săn?" Nghiêm Vũ kia lòng cảnh giác lập tức liền dậy, mặt lên còn là một bộ hai anh em tốt thân thiết dạng, "Chúng ta mỗi tháng săn thú số lần là có hạn quy định, cũng không dám vi quy. Ngươi muốn trực tiếp đi săn?" Trước kia chạm canh gác chút không có ngoại nhân thời điểm, bởi vì vì cuộc sống điều kiện gian khổ, Nghiêm Vũ cũng sẽ mang theo trong đội người vụ trộm nhiều đánh mấy lần săn, cải thiện sinh hoạt, mỗi cái trạm canh gác chút đều là giống nhau, bọn hắn không phải đặc biệt cái. Nhưng những này bọn hắn không dám để cho những phóng viên này nghiên cứu khoa học nhân viên biết được, hắn sợ đám người này đem sự tình nào lớn, phía trên coi như muốn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không đi. Lâm Khải Văn cũng không đốc, hắn tin tưởng Nghiêm Bưu lời này mới là lạ, chẳng qua cũng không phải trần, mà là thương lượng nói, ta vừa hỏi Phạm Lâm giáo sư bên kia, buổi chiều thí nghiệm ruộng bên này không có chuyện gì, thời tiết cũng không tệ, không nóng cũng không có mưa, bằng không ra ngoài đi một chút. Không đi săn ta cũng đập chút những vật khác, các ngươi trú đóng ở nơi này thời gian lâu dài, đối với trung quanh nơi này hiểu khá rõ, biết được có thứ đặc biệt gì sao? Có không ít, nhưng tương đối nguy hiểm. Các ngươi nếu như chính mình đơn độc đi ra ngoài, dễ dàng sẽ ra chuyện, thật muốn đi ra ngoài, ta tự mình dẫn đội che chở các ngươi, nhất định cam đoan an toàn của các ngươi." Nghiêm Ưu nói đến Quang Minh lẫm liệt, kỳ thật chính là ngứa tay muốn đi ra ngoài đi săn, thuận tiện cọ một cọ trực tiếp, cũng làm cho trong đội ngũ những người khác nhiều lộ một chút mặt. "Vậy liên phiền phức Nghiêm đội trưởng, bên này thương lượng tốt về sau, Lâm Hải Văn đi cùng Phương Triệu một giọng nói, Phương Triệu cũng nghĩ đi chạm canh gác chút bên ngoài trong rừng nhìn xem, lần thứ nhất tại hành tinh mẹ bên ngoài tình, cầu sinh hoạt, nhìn nhiều nhìn viên tinh, cầu này chỗ đặc biệt. "Các ngươi đi săn sao?" Nghiêm Dưu cầm một thanh tiểu cũ súng sẵn tới, hỏi Lâm Khải Văn: "Đánh?" Lâm Khải Văn cũng nghĩ thử một lần ở chỗ này săn thú tư vị, hành tinh mẹ lên quản lý quá nghiêm, căn bản không có dạng này địa phương, muốn buông tay ra đi săn, vẫn là đến tại cái này chưa khai thác ngoại tinh cầu. "Phương Triệu, đến lúc đó thử một lần." Lâm Khải Văn hỏi. "Đi." Phương Triệu gật đầu. Buổi chiều một đoàn người liền theo chạm canh gác điểm ra phát. Nghiêm Dưu mang theo mười mấy người, che chở Lâm Khải Văn cùng Phương Triệu. Giới đi trạm canh gác giờ, không có phòng hộ mạng, xung quanh cũng lộ ra một cấu nguyên thủy nguy cơ bầu không khí trong không khí có cây mùi thơm ngát bên trong đều mang ấm áp mùi máu tươi bên kia có cỡ lớn ăn thịt loại đang đang ăn uống chúng ta lách qua nghiêm u thấp giải thích rõ giống như là tại đáp lại nghiêm u một tiếng thu giống tại 200 trăm mét xa xa địa phương vang lên lâm Khải văn cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổi đi lên tại thành thị sinh hoạt quá lâu lần thứ nhất tiến vào loại này nguyên thủy rừng cây mới biết đạo viễn xa đánh giá thấp chỗ này mức độ nguy hiểm toàn thân cứng đờ động cũng không dám động giống như là động một lần liền sẽ bị ăn sạch không có việc gì nó chỉ là đang hù dọa những cái kia ăn mực nát chim sẽ không công kích chúng ta Nghiêm Bưu chỉ chỉ không chung bay động những thân ảnh kia, tiếp tục đi lên phía trước. Còn... còn còn đi lên phía trước. Có phải hay không? Rời quá xa. Lâm Khải Văn Răng đều đang run rẩy. Không xa, chúng ta đi săn đều không tại gần như vậy địa phương. Nghiêm Bưu lạnh nhạt nói. Trong lòng thì tại cười nhạo, nhìn, doa sợ a? Đám người này chính là nhắc gan. Những manh thú kia tới cũng không cần sợ, chúng ta trong tay có súng. Nghiêm Bưu giải thích. Chạm canh gác đội phân phối thương cùng căn cứ phát xuống tới súng săn khác biệt, tùy thân phân phối thương lực sát thương càng lớn, chính là vì phòng ngừa một chút ngoài ý muốn sự tình. Vì thông cảm Lâm Khải Văn cùng Phương Triệu hai cái này lần đầu tiến vào rừng cây người, Nghiêm Dưu cũng không có đem bọn hắn mang đến quá xa, tìm tới một chỗ về sau, liền đối với Lâm Khải Văn nói, xung quanh nơi này coi như an toàn, không có đại uy hiếp, có thể mở trực tiếp. "Xa như vậy, có tín hiệu sao?" Lâm Khải Văn nói thầm. Nghiêm Dưu nghe nói như thế, nhìn về phía Lâm Khải Văn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái tiểu năng. Trạm canh gác chút tồn tại chính là tạo dựng một cái toàn cầu phòng vệ internet. Thông tin mạng cũng là trong đó trọng yếu bộ phận, ngoại trừ số ít bởi vì đặc thù địa hình hoặc là thổ nhưỡng bằng đá mà ảnh hưởng tín hiệu cường độ địa khu bên ngoài, đều tại cái này lớn thông tin internet phạm vi bên trong. Làm một đặc phái phóng viên, Lâm Khải Văn lời này hỏi được tựa như một cái ngoài nghề. Mà lại, nghiêm dù bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng chạy tới những tín hiệu không ổn định địa phương, không phải ngoài ý muốn chết đều không ai nhặt xác. Dũng mãnh không phải là tìm đường chết. Lâm Khải Văn một tỉnh táo lại, cũng biết chính mình vừa rồi tội phạm sai lầm, lúng túng ho một tiếng, bởi vì cận chương mà mang tới thân thể cứng ngắc, còn không có hoàn toàn lắng dịu. Cho nên, đưa trong tay súng săn đưa cho Phương Triệu, nếu không, ngươi tới trước. Đi. Phương Triệu tiếp nhận súng săn, loại này thế kỷ mới nhớ chuyện xưa hình kiểu cũ súng săn, cùng Phương Triệu quen thuộc súng săn rất giống, không, có nhiều đại lạnh nhạt cảm giác. Mở trực tiếp sao? Lâm Khải Văn lại hỏi. Đi. Muốn hay không trước chuẩn bị một chút? Lâm Khải Văn không yên lòng. Không cần. Phương Triệu cũng không phải quá độ tự tin, hắn chỉ là nhìn bên cạnh Nghiêm Dư nhẫn nhịn một bụng lời nói, liền đợi đến bên trong trực tiếp hướng dẫn, nếu là trước đó chuẩn bị, hướng dẫn đều nói xong. Chờ trực tiếp thời điểm Nghiêm Bưu cũng liền không có nhiều lên tiếng cơ hội. Đương nhiên, Phương Triệu cũng có lòng tin, coi như trước mấy phát đánh không trúng, thử thêm vài lần nhất định có thể vào tay, không có gì cảm thấy mất mặt. Vậy ta thật mở ra. Lâm Khải Văn đem camera trực tiếp hình thức mở ra, giới thiệu sơ lược một lần chung quanh nơi này tình hình. Nghiêm Bưu ở bên cạnh giảng giải, cũng hướng dẫn làm sao sử dụng loại này kiểu cũ súng săn, làm sao nhắm chuẩn, làm sao bắt thời cơ. Không thể lộ diện, ta còn không thể lộ thanh âm. Cho nên, Nghiêm Bưu lần này hùng hăng qua đem miệng Người trong nhà nên có thể nghe ra thanh âm của hắn a. Thật nhiều năm không có về nhà, không biết người trong nhà có thể hay không nhận ra tới. Bất kể như thế nào, hắn đây cũng là tại bên trong trực tiếp lộ ra một lần. Online người xem lúc này cũng tới hào hứng. Hắc, đây là đang trong truyền thuyết dị tinh rừng rậm nguyên thủy. Nghe nói có rất nhiều thì rừng. Hâm mộ a. Trực tiếp bên trong giáo săn thú người kia là ai? Làm sao không có lộ mặt? Vừa rồi ống kính hướng bên kia lắc mấy lần, đều không có đập tới mặt người, chẳng qua khẳng định là chạm canh gắt chút lính gác. Đây không phải nói nhảm sao? Không phải lính gác chẳng lẽ vẫn là thí nghiệm nhân viên? Phương Triệu đây là muốn trực tiếp đi săn, có bắn trúng sao? Trước kia trò chơi bảng danh sách cùng hát nhai sự kiện, để rất nhiều người suy đoán Phương Triệu phải chăng có hắc đạo bối cảnh, các giống cố sự biên đến cùng thấy tận mắt đồng dạng. Hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy Phương Triệu dùng sát thực đi săn. Lần này, rất nhiều đối với trực tiếp không hứng thú trò chơi người chơi, cũng đều nghe tiếng tới đài S năm đây xem. Trò chơi dù sao cũng là trò chơi, trong trò chơi chứa giống như tại sân bắn luyện được lại lâu, cũng không sánh bằng thực chiến. Đi săn cũng là thực chiến, cho nên. Online dân mạng đều dớn cổ lên nhìn xem một màn này, không ít tự nhận là chuyên nghiệp nhân sĩ, ánh mắt phảng phất dụng cụ phân tích máy đồng dạng, đem màn ảnh bên trong phương triệu mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều xếp vào phân tích bảng. Cầm súng săn tư thế vẫn là như vậy chuyện, chính là không biết kỹ thuật bắn súng như thế nào. Có đúng hay không? Cùng trong trò chơi so ra như thế nào? Ngân dục 50 lâu, giả lập hạng mục bộ cửa. Hoa. Wow. Lão đại muốn trực tiếp đùa súng thật. Tổ Văn nhanh lên đem tin tức này nói cho bộ cửa những người khác. Đây chính là đùa thật, thật khẩn trương đánh cái săn có cái gì thật khẩn trương. Mục Châu bên kia đều có tư nhân kiến tạo bãi săn, nghe nói không ít chức nghiệp xạ kích thủ đều đi vào đánh qua săn. Không, ngươi không hiểu ngành giải trí, có ít người mồm mép rất độc, bởi vì lao đại ở trong game biểu hiện được quá lợi hại, nếu như tại trong hiện thực biểu hiện được hơi kém một chút, bọn hắn có thể phun chết ngươi, mà lại bạch kỵ mỏ sự tình đã để lao xuất ra một phen tiếng tâm lớn. Hiện tại nếu như có thể bắt được cơ hội, ngươi nói bọn hắn sẽ làm sao? Đương nhiên là bắt lấy chết phun. Bất quá, Phương Triệu không giống như là sẽ làm không có nắm chắc chuyện người. Tần Cựu lâu nói cũng đúng, không có lòng tin, sẽ không như thế dứt khoát sẽ đồng ý trực tiếp đi săn. đổi cái góc độ nghĩ, có lẽ, đây là đang cho Phương Triệu một cái thanh tú kỹ thuật bắn súng cơ hội. nghĩ như vậy, tổ văn mấy người cũng liền thoáng yên tâm, cũng đi theo mong đợi. ta còn chưa thấy qua trong hiện thực lão đại dùng sáp thực đâu, ta cũng thế. Tả Du ngươi gặp qua sao? không có súng lục cho phép người, tại sân bắn trở bên ngoài nơi công cộng sử dụng súng ống là phạm pháp. Tả Du trả lời, đừng nói hắn chưa thấy qua, coi như gặp qua cũng sẽ không nói ra. Không hợp ý nhau không phải liền nói cho người khác biết Phương Triệu phạm pháp sao? Bên trong trực tiếp, Phương Triệu cầm cái kia thanh tiểu cũ súng săn, tại nghiêm bưu hướng dẫn xuống, nhắm chuẩn vừa bay đến một cái cây lên mập chim. Lại chờ chút, kiên nhẫn, tỉnh táo. Bên cạnh nghiêm bưu lo lắng Phương Triệu không giữ được bình tĩnh, quá nóng nội, cho nên mấy lần thấp giọng nhắc nhở. Chẳng qua quay đầu nhìn lại, cầm súng săn Phương Triệu, tỉnh táo đến làm cho người kinh ngạc, hoàn toàn không giống như là cái tuổi này, người trẻ tuổi lần thứ nhất cầm súng săn săn thú biểu hiện. Người bình thường không nên trong sự kích động mang chút nôn nóng cùng thấp vọng. Ngăn chặn đấy lòng nghi hoặc, Nghiêm Vũ cảm thấy thời cơ đã đến, thấp giọng nhắc nhở Phương Triệu, "Động thủ." Online người xem con mắt đều không không có nháy, sợ bỏ lỡ đặc sắc một màn. Sau một khắc, màn hình tối đen, biểu hiện một hàng chữ, tín hiệu tắt kết nối bên trong. Online người xem. Chương 205, tập kích. Đài năm khu thảo luận nổ. Chờ mong độ cao như vậy, nhiều ít người thả tay xuống bên trong sự tình liền đợi đến Phương Triệu một phát này, ăn đưa bọn chúng, trò chơi người chơi, bình luận chuyên gia, giải trí truyền thông, chờ chút những người kia đều bởi vì mỗi loại loại mục đích mà chờ ở nơi đó. Kết quả tại thời điểm mấu chốt nhất, chờ đến một câu tín hiệu tắt đang kết nối. Tại màn hình đen một khắc này, nhiều ít người tuôn ra hồi lâu không ra miệng tiếng mắng. Một số người khác phản ứng hơi chậm, tại màn hình đen một khắc này ngốc là người, sau đó cũng cùng những người khác đồng dạng, chạy vội tới khu thảo luận phát tiết bất mãn của mình. Ta ít, Lao tử còn tưởng rằng không có đóng phía internet đứt mạng, đổi những đài khác phát hiện toàn bộ đều bình thường, liền đài S5 màn hình đen. Ta bên này cũng thế, chỉ có đài S5 không tín hiệu, những đài khác bình thường. Xem ra là đài S5 trực tiếp tín hiệu tắt không phải chúng ta bên này internet vấn đề. Hôm qua không phải báo đáp nói nói bạch kỵ tinh thông tin internet toàn bộ thăng cấp, làm sao còn sẽ xuất hiện loại chuyện này? Đài 5 khu thảo luận, chữ viết trong tin tức đại thiên bức không văn nhã câu nói bị hài hòa thành, giọng nói tin tức, tùy tiện ấn mở một câu, liền có thể nghe được bên trong bị hài hòa tất âm. Mà đài S5 sở thuộc trận chiến đầu tiên chỉ tinh quang kế hoạch chuyên mục tổ, lúc này cũng xuất đầu mẹ chán, phục vụ khách hàng hoàn toàn bận không qua nổi, khiếu lại điện thoại một cái tiếp một cái. Chúng ta yêu cầu lập tức khôi phục Đài S5 trực tiếp tín hiệu. Lập tức. Lập tức chớ cùng lão tử kêu nghèo, đừng nói không có kinh phí thăng cấp thông tin thiết bị. Bạch Kỵ mỏ lá trắng đào sao? Khoáng thạch bị các ngươi ăn, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đây là tham ô, mục nát, nên dùng tại thăng cấp thông tin thiết bị lên tiền một phần không lọt cho lão tử để về đi. Một tên phục vụ khách hàng nhân viên nghe khách hàng phàn nàn, lau mồ hôi chán, nghĩ thầm, Người đi cáo chúng ta cũng vô dụng thôi, lại không phải chúng ta phụ trách Bạch Kỵ tình thông tin internet thiết thiết. Nhìn xem chuyên mục tổ chính thức công chúng nền tảng lên những cái tia nháy lại, đập vào mà toàn khí, đánh cho chuyên mục tổ trợ tay không kịp. Trực quản năm cái đài chủ biên lúc này tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hỏi kỹ thuật nhân viên, tra được nguyên nhân sao? Đúng là bên kia trực tiếp tín hiệu tắt kết nối không lên, chúng ta không liên lạc được Lâm Khải Văn, nếu không trước nếm thử liên hệ Bạch Kỷ Tinh căn cứ. Vậy trước tiên liên hệ Bạch Kỷ Tinh căn cứ? Chủ biên rất tức giận, Lâm Khải Văn thế nào làm việc? Trực tiếp liền sẽ không tìm cái tín hiệu mạnh địa phương sao? Dừng tay trực tiếp liền dừng tay trực tiếp, làm sao tuyển cái tín hiệu bất ổn địa phương mà lại lệch lệch còn gãy ngay tại lúc này, trên mạng đã có không ít người chỉ trích bọn hắn là cố ý chơi chiêu này, mục đích là vì hấp dẫn công chúng chú ý đơn giản để về. Chẳng qua rất nhanh, chuyên mục chủ biên liền nghe được một cái tin tức càn xấu. Đầu nhi, Bạch Kỵ Tinh căn cứ cũng không liên lạc được lên. Làm sao có thể? Bên kia không phải mới thăng cấp thu phát máy mạng sao? Cùng lúc đó, Bạch Kỵ Tinh số 23 trạm canh gác phụ cận trong rừng. Nghiêm Ngiamiu ra hiệu Phương Triệu có thể động thủ về sau. Đợi mấy giây, không có chờ đến Phương Triệu sát kích, đang chuẩn bị lên tiếng, chỉ thấy Phương Triệu thu hồi súng, nhìn về phía không trung. Thế nào? Ngiamiu nhớ lại Phương Triệu thính lực so người bình thường tốt, hỏi nói, nghe được cái gì động tĩnh? Cảm giác không quá tốt. Có việc muốn phát sinh ra." Phương Triệu nói. "Nghe được." Nghiêm Dưu nghi hoặc. "Trực giác." Phương Triệu nhìn về phía Nghiêm Dưu ánh mắt không có một chút nói đùa ý tứ. Nghiêm Dưu thu hồi cười, dự định liên hệ trạm gác người, phát hiện liên lạc không lên. Không tín hiệu. Không tín hiệu. Lâm Khải Văn cũng kinh ngạc, "À, trực tiếp tín hiệu cũng mất, đây là căn cứ bên kia xảy ra vấn đề vẫn là trạm gác bên kia xảy ra vấn đề." Nghiêm Dưu không có trả lời, đem máy truyền tin lên hình thức hoán đổi thành trạm canh gác nội bộ internet, lần này liền lên. "Trạm gác có cái gì dị hướng?" "Không có a." hết thề bình thường. trạm gác bên trong lúc này phụ trách cảnh giới người về nói, bất quá liên lạc không lên căn cứ. cái khác trạm canh gác liên hệ đến lên sao? nghiêm bưu hỏi, cũng không liên lạc được lên, chỉ có chúng ta 23 trạm canh gác khu vực bên trong Internet có thể sử dụng. cái kia hẳn là là căn cứ chủ mạng xảy ra vấn đề. nghĩ nghĩ, nghiêm bưu phân phó trạm gác người cảnh giác, chú ý chung quanh có hay không có khả nghi sự vật. hệ thống phòng ngự điều đến tối cao phòng ngự cấp bậc bảo trì mở ra, ta nửa giờ bên trong đến. tắt thông tin về sau, nghiêm bưu đối với lâm khải văn cùng phương triệu nói chúng ta về trước chạm gác, hảo hảo, chúng ta trở về. Lâm Khải Văn nước gì lập tức trở về. trong rừng thật sự là thật không có cảm giác an toàn. mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn có thể theo những người khác trên mặt vẻ mặt và không khí chúng quanh bên trong cảm nhận được khẩn trương. bất kể có phải hay không là bọn hắn nhạy cảm, về chạm gác trốn tránh dù sao vẫn sẽ an toàn chút. theo chạm gác lúc đi ra, bọn hắn cũng không gấp, cho nên đi chậm rãi. nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, nghiêm bưu muốn mau sớm chạy trở về. chạm canh gác đội người không có vấn đề, Phương Triệu cũng không thành vấn đề, nhưng Lâm Khải Văn lại không được. Nghiêm U nhìn một chút mới chạy một hồi cũng đã mệt đến thở mạnh Lâm Khải Văn. Để trong đội ngũ nhất cường tráng rơ rơ trực tiếp đem Lâm Khải Văn nâng lên đến chạy. Ra lúc đi hơn một giờ, lúc trở về chỉ dùng gần 20 phút. Tiến trạm gác về sau, Nghiêm U liền lập tức tiến đến phòng quan sát kiểm tra phải chẳng có cái khác gì hướng. Phương Triệu vị Lâm Khải Văn đi tiến gian phòng, rốt cục chậm tới Lâm Khải Văn sắc mặt rất kém. Đoạn đường này bị người khiêng chạy cũng không chịu nổi. Phương Triệu, ngươi đoán đến cùng đã xảy ra chuyện gì? căn cứ bên kia thu phát máy mạng ra chụp chặt, hay là bị công kích? Ngươi một chút xuống tới. Lâm Khải Văn liền bắt đầu suy nghĩ, chức nghiệp tư duy để hắn càng ưa thích hướng một mặt xấu muốn. Khẳng định không phải chuyện tốt." Phương Triệu nói. Lâm Khải Văn kinh ngạc nhìn về phía Phương Triệu, "Khó được à? Vậy mà nghe được ngươi nói lời này, vì cái gì khẳng định như vậy? Thật không phải nghe được?" Trực giác. Phương Triệu không muốn nhiều lời, hắn không cách nào biết được căn cứ tình huống bên kia. An vị tại mép giường lặng lặng suy nghĩ, lông mày càng nhăn càng chặt, cảm giác xấu càng phát ra mấy liệt. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn bên cạnh ánh sáng, Phương Triệu nhìn sang. "Không có cho ăn, trong chum nước con kia bình thường mê bại con thỏ." Giờ phút này vậy mà bắt đầu tỏa sáng, du động cũng kịch liệt một chút. Phương Triệu kết nối thông tin máy, tại trạm canh gác nội bộ internet hình thức xuống, liên hệ Nghiêm Dưu. "Chuyện gì?" Bên kia Nghiêm Dưu thanh âm căng cứng, giống như có lẽ đã phát giác được cái gì, không có ngày thường tùy ý. "Có cái gì một tới, nên đến từ không trung, nơi này không an toàn." Phương Triệu nói. Bên kia Nghiêm Dưu không có lên tiếng, nên đang tự hỏi phải chăng nghe Phương Triệu đề nghị này. "Không có để Phương Triệu lâu các loại, 5 giây về sau, Nghiêm Dưu nói, ta để người đem các ngươi đưa đến tầng hầm chỗ tránh nạn." Nơi đó có thể phòng trình độ nhất định không thật. Rất nhanh, mấy tên lính gác đem Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn đưa đến trạm gác tầng hầm chỗ tránh nạn, không đầy một lát, Phạm Lâm cùng những cái kia thí nghiệm nhân viên cũng đều bị dẫn đi. Nếu như tầng hầm chỗ tránh nạn cũng không chịu nổi, liền theo bên kia khẩn cấp lối ra ra ngoài. Mang bọn họ chạy tới một tên lính gác chỉ chỉ trên tường bố cục bản đồ, bản đồ lên tiêu chú toàn bộ tầng hầm chỗ tránh nạn chi tiết. Rõ ràng, các ngươi chính mình cũng cẩn thận. Phạm Lâm làm nơi này tuổi tác lớn nhất người, lúc này cũng biểu hiện được rất bình tĩnh, hắn nhất định phải trấn định. Trơ trạm canh gác đội người rời đi, Căn này tầng hầm an tĩnh lại, bầu không khí có chút kiềm chế. Phạm Lâm vì làm dịu một lần mọi người tâm tình cần trương, cười cười, đối với Phương Triệu nói, làm sao đem nó cũng mang đến. Phương Triệu xuống tới lúc, đem vạc nước cũng mang tới, lúc này trong chum nước giá hỏa đang phát ra ánh sáng. Nó tự hồ cảm xúc rất kích động. Phương Triệu nói, "Không, cũng có thể là là đáng sợ, đại khái đã nhận ra nguy hiểm đi." Phạm Lâm cái này vừa nói, căn này tầng hầm bầu không khí càng bị đè nén. Nơi này cũng quá cũ rồi, không biết chất lượng thế nào. Lâm Khải văn mắt nhìn xung quanh, lo lắng nói, Trạm Gác hệ thống phòng vệ cùng thông tin thiết bị là thăng cấp, nhưng tầng hầm lại không có, nhìn qua rất đơn sơ, có loại niên đại cảm giác. "Mọi người cẩn thận." Phương Triệu đột nhiên nói. "Ẩm." Toàn bộ tầng hầm đều lung lay. Xảy ra chuyện gì?" "Ẩm." Lâm Khải Văn lời còn chưa nói hết, lại vang đổ vang một tiếng, nương theo lấy tầng hầm lay động, không có đứng vững người kém chút ngã sấp xuống. Trần nhà lên có một ít mảnh vụn rơi xuống, cái bàn lên đặt đồ vật cũng có mấy món lăn xuống. Trạm Gác bị tập kích, chẳng qua vừa rồi kia hai xuống cũng không có trực tiếp đánh chúng, hẳn là bị Trạm Gác chặn đường trên không trung. Phạm Lâm an ủi mọi người, mọi người không nên quá bi quan, trạm gác hệ thống phòng vệ thăng cấp qua. Phạm Lâm vừa mới nói được nửa câu, một tiếng kịch liệt nổ vang, toàn bộ trạm gác đều giống như được bỏ vào trong hộp bị người dùng sức giao qua đồng dạng, vừa rồi đứng đấy cùng ngồi mấy tên thí nghiệm nhân viên đều ném tới trên đất, Phạm Lâm nếu không phải là bị Phương Triệu giúp đỡ một thanh, khẳng định sẽ dùng sức quản một lần. Lâm Khải văn mặt trực tiếp đụng tại mặt đất lên, trong lỗ mũi có máu chảy ra, nếu không phải Phương Triệu vừa rồi đem hắn hướng bên cạnh kéo một bước, hắn khả năng liền bị chần nhà lên rơi xuống đồ vật cho đè vào. Trong phòng đèn xì. Si hai tiếng về sau, giật tắt trong chung nước con thọ phát ra ánh sáng, đem trong phòng chiếu sáng. mọi người thế nào? Phương Triệu quét mắt những người khác, có người thụ thương, chẳng qua hẳn là không nguy hiểm tính mạng. một tên thí nghiệm nhân viên trả lời. Phương Triệu mắt nhìn trên tường bố cục bản đồ, đi đến nơi hẻo lánh bên trong cái kia ngã xuống bên hộc tủ, tại mở biến hình cửa tủ, đem bên trong hòm thuốc chữa bệnh lấy ra. dược thủy có hạn, mọi người trước cho người bị thương xử lý một lần, người thường thế nặng lưu tiên. Phương Triệu, ngươi nhìn ta cái này, thuộc về cái nào loại? một mặt máu Lâm Khải vân hỏi. Phương Triệu liếc hắn một cái, vết thương nhẹ, trước trở lấy. Nha. Lâm Khải Văn kia khẩn trương sức lực trôi qua về sau, bệnh nghề nghiệp phản bảo, đem camera mở ra. Mặc dù liền không lên mạng không mở được trực tiếp, nhưng có thể quay chủ. Đem camera điều thành quay chủ hình thức, trước đập trung quanh một vòng, sau đó hướng về phía chính mình, đưa tay lau lau mũi xuống máu. Mọi người tốt, ta là lão bằng hữu của các ngươi Lâm Khải Văn, giấy hành nghề của ta số hiệu là Lờ Cờ Vết Bút 7986, đến từ Hoàng Châu, hiện tại ta ngay tại Bạch Kỵ Tinh số 23 trạm canh gác trạm gác tầng hầm tị nạn trạm gác bị tập kích, chúng ta bây giờ còn không biết phía trên đến cùng tình huống như thế nào. Hướng về phía ông Kinh nói một đống về sau, Lâm Khải Văn đem vừa đập một đoạn này video thiết lập thành tự động gửi đi, một khi thông tin khôi phục, liền sẽ tự động phát hướng tòa báo truyền mục tổ. Phương Triệu, ngươi muốn đập một đoạn sao? Lâm Khải Văn hỏi. Đập cái gì? Di ngôn. Phương Triệu. Chương 206, nổi giận. Trầm Mặc nhìn Lâm Khải Văn 2 giây, Phương Triệu đẩy ra Lâm Khải Văn đưa tới camera, không cần. Sau đó, Phương Triệu tiếp tục cầm lọ thuốc nước giúp người bị thương xử lý vết thương. Tại Diệt Thế Kỷ thời kỳ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp phải hôm nay tình huống như vậy đột nhiên gặp tập kích, cảm thụ tử vong nguy hiểm. Khi đó đơn giản chính là không thể bình thường hơn được tình huống, không ai biết được sau một khắc chính mình sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ là Thế Kỷ mới, đối với ngày bình thường quen thuộc hòa bình sinh hoạt người mà nói, dạng này tập kích đơn giản như là tự thế, tâm lý cũng chịu đựng lấy áp lực thực lớn. Kỳ thật, Y đi theo Diệt Thế Kỷ thói quen, Phương Triệu tại sau khi sống lại không bao lâu, liền viết di chúc bảo tồn tại cá nhân đầu cối, chẳng qua mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sửa sửa bởi vì hắn tài sản của mình tại biên hóa, mà nếu như một ngày nào đó hắn đột nhiên bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, một khi phán định tử vong, bảo tồn tại cá nhân đầu cuối di chúc liền sẽ tự động công khai. bất quá dưới mắt loại tình huống này kỳ thật còn không có có rất tồi tệ, y theo phương triệu chính mình phán tuyệt đối, không đến mức một chút cơ hội sống đều không có. chí ít hiện tại bọn hắn đều ở phòng hầm tị nạn, nghe động tĩnh, kẻ tập kích số lượng cũng không nhiều. nhưng lâm khải văn cái gì cũng không biết, hắn còn là lần đầu tiên tự mình kinh lịch chuyện như vậy, mặc dù trước kia cũng đã gặp qua một chút nguy cơ tình huống. Nhưng kém xa lần này mang cho hắn áp lực lớn, tại vừa rồi bạo tạc phát sinh thời điểm, hắn thậm chí coi là chính mình lần này sẽ ở ra giám. Bất quá, làm một phóng viên, Lâm Khải Văn rất sẽ cân nhắc lợi hại, cân nhắc một phen về sau, liền hạ quyết tâm. Mặc dù không biết có thể hay không bình yên vượt qua nguy cơ lần này, nhưng đây cũng là một cái kỳ ngộ. Đã hiện tại không thoát khỏi được hoàn cảnh, nhưng lần này cơ hội hắn nhất định phải bắt lấy, hắn phải nhớ ghi chép lần này chân thực sự kiện, giống như mặt trận thứ nhất tòa báo những cái kia YouTube các tiền bối đồng dạng, đưa tin chiến trường tình huống thật. Khác biệt chính là Hắn không có không biết sợ cao như vậy dã ngộ, phương diện tinh thần vẫn còn sợ muốn chết nhưng bị buộc bất đắc dĩ trình độ. Nếu như hắn không có cách nào sống sót, hắn chỗ quay xuống những này, nói không chừng sẽ để cho hắn trở thành phóng viên vòng danh nhân trong nội đường một cái, di ảnh cũng sẽ cung cấp người chiêm ngưỡng, về sau đập phim phóng sự hoặc là giáo dục phiến thời điểm có lẽ còn có thể trở thành trong đó chân thực thu hình lại đoạn tích. Mà nếu như hắn có thể bình yên vượt qua một kiếp này, hắn liền phát đạt. Trong vòng mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng đưa tin giải trí tiết mục cùng đưa tin chiến trường tình huống, cái sau bức cách cao hơn đến nhiều. Coi như tình hình chính trị đương thời tin tức cũng xa xa so không hơn được chiến trường báo cáo hàm kim lượng. Nhưng nghề nghiệp chiến trường phóng viên đều là không lộ diện, nghiệp dư phóng viên cũng không có ai nguyện ý đụng phải một trận chân chính chiến sự, dễ dàng bỏ mệnh. Chỉ khi nào gặp phải, không có ai nguyện ý từ bỏ dạng này cơ hội. Hít sâu, Lâm Hải Văn tận lực để sợ hãi trong lòng lắng lại có chút, có chút run rẩy tay lần nữa không chế camera, tiếp tục ghi chép quy định, ta còn có thể nghe được một chút lớn nhỏ thanh âm, phía trên đang tại giao chiến, chúng ta hết thệ gặp 3 lần vết tạc, 2 lần trước bị hệ thống phòng vệ ngăn trở, lần thứ 3 không thể toàn bộ đỡ được. Chúng ta đều bị thương. Lâm Khải Văn lúc đầu muốn cái thứ nhất liền đập Phương Triệu, nhưng là ánh mắt quét qua, phát hiện Phương Triệu là một cái duy nhất tính được trên lông tóc không thương người. Không muốn từ lúc mặt, Lâm Khải Văn không chế camera lại đi phạm Lâm cùng cái khác thí nghiệm nhân viên bên kia xoay qua chỗ khác, có khi đúng dịp chỉ đập Phương Triệu một cái bóng lưng. Làm một có nhiều năm kinh nghiệm làm việc phóng viên, mặc dù là lần đầu tiên tại dạng này tình cảnh xuống quay trụ nhưng Lâm Khải Văn rất sẽ không chế ống kính hình tượng, ông tính bắt được hình tượng rất có thể phủ lên bầu không khí, đem trong phòng bữa bọn cùng tổn thương nhân viên tình huống bi thảm đều quay chụp xuống tới cũng không có nghiền ngẫm từng chữ một, hắn giỏi về dùng ống kính nói chuyện, lời nói chỉ là lên phụ trợ tác dụng, càng trắng lời nói càng có thể đem trong màn ảnh hình. Tượng giải thích rõ ràng, ta suy đoán lần này kẻ tập kích thân phận là phần tử khủng bố khả năng tương đối lớn, mà lại nên mưu đồ đã lâu. Đầu óc một khi chuyện, Lâm Khải Văn tư duy liền rõ ràng nhiều, không giống ngay từ đầu bị kinh sợ lúc đầu óc tạm ngừng trạng thái. Lâm Khải Văn ở bên kia phân tích sự kiện, theo tín hiệu tắt đến cùng căn cứ mất đi liên lạc, một mực phân tích thời khắc này tình huống. Phương Triệu một bên hỗ trợ cho tổn thương nhân viên buốt tóc một bên nghe Lâm Khải Văn phân tích kẻ tập kích thân phận Sống lại lâu như vậy, Phương Triệu xác thực không có cảm thụ qua chiến sự thế kỷ mới thành thị sinh hoạt rất bình tĩnh, coi như tại Mục Châu bên kia có tô hầu những chuyện kia, nhưng nói tóm lại, coi như hòa bình dù sao toàn cầu thống nhất mỗi loại châu cũng là quan hệ hợp tác thành làm một thể, nhưng ở nhìn không thấy địa phương vẫn là có phân tranh liên minh giai tầng thống trị nội bộ có tranh đấu nhưng ngoại bộ cũng không bình tĩnh chỉ là ngày bình thường cũng không ảnh hưởng cuộc sống của người bình thường thôi, Phương Triệu cũng không cảm thấy kỳ quái diệt thế kỷ lúc mọi người liên hợp đối ngoại có thể sang thế kỷ về sau, lợi ích phân phối không đều, lòng người tham lam, một khi khống chế không tốt, nội chiến liền có thêm, Duyên Châu chính là ví dụ tốt nhất. Năm đó Duyên Châu sang thế kỷ đại tướng Ô Duyên vừa chết, Ô gia nội bộ tranh đấu khiến cho Duyên Châu người đứng đầu thay người, Ô gia một đoạn thời gian rất dài ở vào tương đương lúng túng địa vị, coi như hiện tại lại phát triển, cũng vô pháp lại lấy lại tuyệt đối quyền lên tiếng, chỉ có thể chuyển biến con đường phát triển. Đến mức những cái kia cực đoan phần tử khủng bố, Phương Triệu cũng nghe một số người đề qua, đi nghĩa vụ quân sự trước đó, Phương lão thái gia đang cùng Phương Triệu đàm kinh nghiệm thời điểm, cũng đề cập tới những cái kia cùng liên minh chính phủ đối nghịch người. Phương lão thái gia đánh giá, những người kia đều là kẻ điên, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, đều là mượn cớ bất quá là vì thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Liên minh chính phủ không quản được tổ chức rất nhiều, kỳ thật mỗi cái thời kỳ đều có loại này đoàn thể, mặc kệ là thế kỷ mới vẫn là cũ thế kỷ, nhưng cũng không phải là mỗi cái loại này đoàn thể đều sẽ nguy hại xã hội, có thể bị liệt là phần tử khủng bố là thuộc về độ cao nguy hại hình. Cùng lúc đó, Bạch Kỷ Tinh căn cứ, thượng pháp hiện tại ở vào nỗi giận trạng thái vừa tại phòng chỉ huy hướng về phía thuộc hạ phát một trận hỏa, hiện tại tỉnh táo chút, nhưng trong mắt sắc khí, như cũng làm cho mấy tên đang chuẩn bị hỏi thăm tình huống quân báo phóng viên nuốt xuống chuẩn bị ra miệng lời nói. Thượng Tháp nhìn cũng chưa từng nhìn kia mấy tên phóng viên, trực tiếp đem phòng chỉ huy cửa lôi kéo, cắt đứt cái khắc tầm mắt của người, cũng ngăn cách thanh âm bên ngoài. 40 phút trước, căn cứ thông tin mạng đột nhiên tê liệt, đánh thượng Tháp một trở tay không kịp. Cường điệu bao nhiêu lần, thăng cấp thông tin mạng lúc nhất định phải cảnh giác, phải cẩn thận, liền mẹ hắn không nhớ được. Viện khoa học tổng viện thông tin kỹ sư thì sao? Chủ quan, tự cho là đúng. Bình thường bị người nâng quá cao đều quên chính mình có bao nhiêu cân lượng. Thượng Tháp đè xuống lửa giận lại đi lên. Bọn hắn hay là thực sự có bản lĩnh, chỉ là lần này không có thể làm đến hoàn mỹ, để cho người ta chui chỗ trống. Một tên căn cứ cao tầng nói nói, lần này rất hiển nhiên là có người đã sớm bày ra tốt, rất có thể sớm tại Bạch Kỵ mộ phát hiện trước đó liền kế hoạch tốt, đối với Bạch Kỵ tinh bố trí quân sự cũng đã làm hiểu rõ, cũng không phải là Lâm Thời quyết định. Mấy cái kia kỹ sư chính là thiếu mắng. Thượng Tháp nghĩ đến đây trong vòng 40 phút phát sinh sự tình, lửa giận liền không cách nào ác quy định, phàm là bọn hắn lại cẩn thận chút có thể xuất hiện loại tình huống này, coi như thông tin mạng tê liệt cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, có thể nhanh chóng chữa trị. nhưng còn bây giờ thì sao? 40 phút, trong vòng 40 phút có thể chuyện gì phát sinh, không cần ta nói các ngươi đều nên biết được. trong phòng an tĩnh một cái trước mắt, đang ngồi đều là lão kinh nghiệm người, 40 phút bên trong, căn cứ không cách nào biết được bạch kỵ tình cái khác địa phương tình huống, thoát ly trường khống, không biết sẽ có tổn thất bao lớn. hiện tại, bọn hắn chỉ có thể dùng căn cứ phạm vi bên trong nội bộ internet đến liên hệ. đoán xem, lần này là ai ra tay? Thượng Tháp gõ bàn một cái, hỏi: ngoại chữ T, còn có thể là ai?" Người đang ngồi đều đã nghĩ đến cùng một cái T tổ chức, là bọn hắn đối với tên là Minh Nhật Đế quốc cực đoàn tổ chức tên gọi tắt. Có mới thông tin tiến đến, Thượng Tháp tranh thủ thời gian nghe. Phái đi phụ cận mấy cái trạm canh gác tìm hiểu người trở về, tạm thời chưa có gì thường. Khu mỏ quặng người đến báo, khu mỏ quặng bị tập kích, tình huống đã khống chế, đánh chết phần tử khủng bố bảy người, tại nghĩa vụ quân sự nhân viên 31 người thụ thương, tạm thời chưa có tử vong. Từng đầu tin tức, để phòng trị uy người khó được thở phào nhẹ nhõm. Khu mộ Quảng Phòng Thủ là thượng tháp tự mình bố cục, thượng tháp cũng một lại nhấn mạnh để bảo vệ quáng đội ngũ không muốn buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi nơi, hiện tại xem ra vẫn là có hiệu quả. Khó được đạt được mấy đầu tin tức tốt, nhưng thượng tháp vẫn cảm thấy bất an, cầm lấy máy truyền tin, liên hệ đang tại chữa trị thông tin internet kỹ sư, tốt chưa. Liên ba chữ, nhưng từng chữ đều mang khói lửa. Bên kia kỹ sư ngữ khí có chút hư, lại dẫn chút cách không hết thái độ cảm giác cứng ngắc, còn không có. 20 phút, trong vòng 20 phút sửa không tốt, mấy người các người, từ chỗ nào đến chạy trở về đến nơi đâu? Không chờ bên kia kỹ sư nói cái gì, Thượng Tháp liền tắt thông tin. Hắn nhiều nhất chờ đợi một canh giờ, đã qua 40 phút, lại tiếp tục chờ 20 phút, nếu như còn sửa không tốt, hắn sẽ chấp hành một bộ khác phương án. Bị Thượng Tháp không lưu tình chút nào vung sắc mặt kỹ sư, mặc dù kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không thể không nhìn xuống. Bọn hắn lần này là thật vất vả cắp được danh ngạch đến Bạch Kỵ tinh thăng cấp thông tin Internet, thật không nghĩ đến vừa tới liền xảy ra vấn đề, đúng là bọn hắn sơ sẩy để cho người ta có cơ hội để lợi dụng được, nếu là trong vòng 20 phút sửa không tốt, bị Thượng Tháp chạy trở về. Bọn hắn cũng mặt tại viện khoa học tổng viện ở lại, trọng yếu nhất chính là bị mạnh quy định chạy trở về kia thuộc về chức nghiệp đen ơi, về sau cũng sẽ không còn có hướng trên phát triển cơ hội. Cũng may, trong áp phía dưới, bọn hắn rốt cục tại phút thứ 19, để thông tin mạng tạm thời khôi phục, mặc dù vẫn chưa ổn định, nhưng ít ra vẫn hồi chút mặt mũi, nhiều nhất tiếp qua 15 phút, nhất định có thể hoàn toàn ổn định lại. Cơ hồ đang khôi phục thông tin mạng một khắc này, thượng tháp liền nhận được mỗi loại trạm canh gác tin tức. Cái khác trạm canh gác đều còn tốt, nhưng số 8, số 23, số 61 số 85 cùng số 97 trạm canh gác lọt vào tập kích. thông tin internet còn không có hoàn toàn chữa trị tốt, tín hiệu vẫn như cũ không ổn định. thượng tháp muốn liên lạc cái này nằm cái trạm canh gác, lại được quãng. chẳng qua tốt xấu cũng đem bên kia đại khái tình huống báo cáo. còn tốt bởi vì bạch kỵ mỏ phát hiện thăng cấp mỗi loại trạm canh gác hệ thống phòng vệ, không phải hiện tại năm cái trạm canh gác khẳng định đã hoàn toàn mất đi liên hệ, hoặc là nói năm cái trạm canh gác đã theo bạch kỵ tinh biến mất. điều này cũng làm cho thượng tháp xác định lần này tập kích khẳng định là sớm có dự mưu, sớm đại bạch kỵ mỏ phát hiện trước đó. Bọn hắn bạch kỵ tinh liền bị chầm trầm lên, cũng không phải là những người kia Lâm thời quyết định, mà bây giờ những người kia vẫn như cũ khởi xướng tập kích, chỉ sợ là bởi vì lo lắng về sau bạch kỵ tinh phòng thủ quân đội càng lớn, bố cục nghiêm mật hơn không tốt ra tay, lại không muốn từ bỏ lần này tập kích, cho nên mới vội vàng chế tạo trận này tập kích sự kiện. Đột nhiên nhớ tới cái gì, thượng tháp đống nhiên ngẩng đầu hỏi phòng chỉ huy người, Phạm Lâm đem Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự vị trí chuyển tới chỗ nào? Phó quan đem Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự hồ sơ điều ra đến, phía trên đi nghĩa vụ quân sự vị trí một cột tại ngũ nơi đó biểu hiện số 23 trạm cảnh giác trong phòng lần nữa an tĩnh một cái trước mắt bầu không khí ngưng trọng phạm lâm viện khoa học tổng viện thâm niên giáo sư vẫn là mang theo hạng mục lớn thâm niên giáo sư mục châu danh nhân tám tên thí nghiệm nhân viên đều là phạm lâm thủ hạ nghiên cứu khoa học Tinh anh lần này cần là thật xảy ra chuyện gì phạm lâm phòng thí nghiệm thì tương đương với bị người tận diệt. còn có phương triệu cùng lâm khải văn trên người mang theo tinh quang kế hoạch nhiệm vụ rất được quan tâm xảy ra chuyện là tuyệt đối không che giấu được chớ nói chi là tín hiệu tắt lúc trước bên cạnh đang tại trực tiếp phương triệu bạch kỵ mỏ người phát hiện coi là cái biến bạch kỵ tinh vận mệnh người, thượng tháp cũng cảm ơn hắn, nhất là kia hai cái lô thai, nếu như bởi vì lần này tập kích mà xảy ra chuyện, liền đáng tiếc. Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự biến động cũng không đối ngoại công khai, coi như trực tiếp lúc, cũng không có đối ngoại công khai qua Phương Triệu chỗ chính là số 23 trạm canh gác. Một người nói, Phạm Lâm tới đây quyết định cũng là nhìn bạch kỵ mỏ bị phát hiện mới tới, cho nên bọn hắn đều không phải mục tiêu. Dương Đông Kỵ Tây, tên người chỉ là muốn chế tạo một trận tập kích sự kiện mà thôi. Căn cứ phòng vệ tăng cường, bọn hắn biết được tập kích căn cứ là tự mình chuốc lấy cơ khổ. Ở chỗ này thăm dò, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta về sau, liền dứt khoát từ bỏ căn cứ, chọn trạm canh gác ra tay, đến mức số 23 trạm canh gác vì cái gì được chọn chúng, chỉ có thể nói, Phạm Lâm cùng phương Triệu bọn hắn vận khí không tốt. Một tên quân hàm thiếu tướng người nói nói, thượng tháp cũng không có tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, lập tức phái người đi bị tập năm cái trạm canh gác trợ giúp. Internet trên, rời xa chiến sự đám người cũng không biết bạch kỵ tinh thời khắc này tình huống, bọn hắn giờ phút này chỉ có án khí. Mặt trận thứ nhất người đừng giả bộ chết. Chực tiếp đâu? Vì cái gì còn không có tốt. Khiếu lại, chúng ta muốn khiếu lại. Ngay từ đầu còn có rất nhiều truyền thông thừa dịp cái này cơ sẽ công kích mặt trận thứ nhất, nhất là cùng mặt trận thứ nhất không kém nhiều tính chất tòa báo. Trước đó đỏ mắt mặt trận thứ nhất có thể mượn tinh quang kế hoạch nặng tăng nhân khí, hiện tại rốt cục bắt được cơ hội phun một thanh. Ngoại trừ phun mặt trận thứ nhất người, cũng có thừa cơ đen một cái phương triệu người. Dù sao phương triệu quá nhanh, cản không ít người đường. Mà những cái kia giải trí tạp chí, lúc này càng là hương phấn đến tột đỉnh. Bọn hắn thích nhất thừa cơ quấy nước đủ. Dù sao đi theo mắng lại sẽ không bị bắt, còn có thể thừa dịp cái này cơ hội hút lưu lượng. Nói không chừng tiết tấu mang sau khi thức dậy liền sẽ có người lấy tiền chắn miệng của bọn hắn, không mượn cơ hội kiếm một cái làm sao xứng đáng ngân hàng của mình tài khoản. Cho nên, tại trực tiếp tắt ngắn ngủi nửa giờ, internet trên một mảnh tiếng mắng chửi, nhưng theo thời gian trôi qua, trực tiếp không có khôi phục, mặt trận thứ nhất cũng tiếp tục giả chết, không có công khai hồi phục, mà nhạy cảm người lại phát hiện, chủ lưu truyền thông nguyên bản chỉ trích mặt trận thứ nhất thanh âm dần dần biến mất, nong cửa giải trí truyền thông cũng đang dần dần tắt âm thanh, còn tại trên mạng mang tiết tấu, hoặc là không đủ nhạy cảm lại không có tin tức mương đạo hoặc là chính là bị lợi ích choáng váng đầu óc nấp tất. Hoàng Châu nào đó tòa báo, vận doanh mạng bên trên giao lưu nền tảng người tiếp vào phía trên chỉ thị, đem vừa rồi phát ra tới chỉ trích mặt trận thứ nhất văn chương xóa bỏ. Tại sao muốn xóa? Phát người rất nhiều, cái này nhưng đều là lưu lượng, có lưu lượng liền có tiền a. Vận doanh người không hiểu. Chẳng lẽ có người nện tiền để xóa? Một người khác suy đoán. Mặc kệ nguyên nhân gì, đã phía trên để xóa, vậy liền xóa chứ sao. Duyên Châu, ngân dực tổng bộ cao úp. Đoàn Thiên cắt tiếp vào trưởng phu hồng lũ gọi điện thoại tới về sau, để bộ phận TI A bên kia tạm thời không muốn phát ra tiếng. Trên mạng vẫn như cũ có rất nhiều bị mang động mãng vương triệu người, mặc kệ bọn hắn chỉ là đơn thuần kiếm chuyện phát tiết, hay là thật đầy bụng oan khí, mãng song sau còn đại gia giống như đi theo người khác tới một câu, Ngân Dực, ra rửa sạch. Dù sao loại chuyện này lại không phạm pháp. Ngân Dực tầng 50, giả lập hạng mục bộ cửa. Tổ Văn chờ mấy tên kỹ thuật nhân viên đang tại trên mạng khoác bí danh cùng người đối với phun. Đều sắp đến một giờ, công ty quan hệ xã hội nhân viên tựa hồ không có ra tay. Bàng Khắp tụng nghi hoặc, mặt trận thứ nhất cũng không có giải thích không chỉ đám bọn hắn, các ngài có phát hiện hay không, ban đầu công kích mặt trận thứ nhất mấy cái kia tòa báo, tất cả đem phát ra tới luôn luận xóa. Tần Cửu Lâu nói, thật đúng là, không chỉ có xóa, hiện tại cũng đều một mực giữ yên lặng. Liên Liên duyên châu bên này, một mực cùng chúng ta đối nghịch kia mấy nhà cũng tất cả câm miệng. Nói như vậy, công ty cùng mặt trận thứ nhất bên kia kỳ thật xuất thủ. Tổ Văn hỏi, "Không?" Tần Cửu Lâu trầm giọng nói, "Ta cảm thấy, khả năng xệ ra chuyện." Ngân Dực còn không có có đồng thời để như thế nhiều nhà đối thủ cạnh tranh thống nhất giữ yên lặng năng lực, trừ phi là bởi vì nào đó một số chuyện. Để Duyên Châu cùng Duyên Châu bên ngoài như vậy nhiều cỡ lớn truyền thông công ty im lặng, không dám loạn phát nói. Tổ Văn còn chuẩn bị hỏi tới, liền nghe được một tiếng tin tức mới đẩy đưa nhắc nhở, ấn mở xem xét, trong mắt đều nhanh độ tới. Ta ít. tập kích khủng bố. Tân Cửu Lâu ấn mở kết nối, là Hoàng Châu quân sự tin tức tần đạo đang tại truyền phát tin tức. Bạch Quỷ tinh lọt vào phần tử khủng bố tập kích, thông tin internet lâm thời tê liệt, không cách nào liên hệ. Tin tức này để trên mạng mạng chiến, đột nhiên giống như là được cho thêm một cái cỡ lớn đóng băng pháp thuật, toàn thể đình chỉ. Ngoại hành tinh căn cứ lọt vào phần tử khủng bố tập kích, Loại chuyện này cũng không phải là tin tức, hàng năm đều sẽ phát học sinh như vậy một hai lần, nhất là những cái kia xa xôi trang bị không đầy đủ, điều kiện kém địa phương, dễ dàng nhất bị chậm chậm lên. Nhưng cũng chính là bởi vì cách khá xa, cho nên mọi người nghe một chút, nói một câu, cũng liền đi qua, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chỉ có những cái kia sắp đi nghĩa vụ quân sự nhân tài sẽ đi quan tâm, sau đó tận lực để chính mình đi nghĩa vụ quân sự địa phương rời nơi đó xa một chút, mà không liên quan cực tình hình chính trị đương thời tin tức người, căn bản cũng không biết tập kết khủng bố kia chuyện. Nhưng lần này. Bạch Kỵ Tinh thật sự là danh tiếng quá thịnh, quan tâm người quá nhiều, coi như cách internet cũng làm cho mọi người cảm giác giống như phát sinh ở trước mắt mình đồng dạng, thậm chí rất nhiều người bị tin tức này đánh che. sợ tập kích khủng bố. Nhìn thời gian, chính là tại trực tiếp tắt thời điểm. Cái này thật không phải đang quay phim. Sau 5 phút, trên mạng một cái tin xuất hiện, phía trên có một cái phối bản đồ, bản đồ là Bạch Kỵ Tinh tuyên truyền video đoạn bản đồ, chỉ là phía trên nhiều một cái lớn lớn tê chữ. Rất nhanh, mỗi loại tạp chí lớn đưa tin chuyện này, giải thích này tấm bản đồ muốn biểu đạt ý tứ tổ chức khủng bố Minh Nhật Đế Quốc, tức tê tổ chức tuyên bố đối với Bạch Kỵ Tinh tập kích sự kiện phụ trách. Thành phố duyên Bắc nơi nghỉ hưu đang tới tiêu sải Phương Lão Thái gia nhìn thấy tin tức này lúc tay run một cái ấm nước rớt xuống đất lên. Lão Thái Thái cũng tranh thủ thời gian cầm lấy máy truyền tin liên hệ trước kia chiến hữu, hy vọng có thể đạt được Bạch Kỵ Tinh bên kia tình huống mới nhất. Hai lão mặt màu trắng xám, bọn hắn hiện đang hối hận không nên đồng ý Phương Triệu đi Bạch Kỵ Tinh đi nghĩa vụ quân sự. Chớ nhìn bọn họ miệng trên tường xuyên nói để bọn tiểu đối đi thăng quân, đi gian khổ địa phương đi nghĩa vụ quân sự nhưng có đôi khi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt nói đến vẫn là đau lòng tiểu bối phương triệu thời điểm đó quyết định hai lão trong lòng vẫn rất cao hứng nhưng cao hứng đồng thời cũng lo lắng sợ phương triệu gặp được một chút chuyện không tốt bạch kỵ mỏ phát hiện để phương lão thái gia đang ngừng lại chỗ rất là đắc ý một cái không nghĩ tới đắc ý không có mấy ngày liền đụng phải loại chuyện này tiểu triệu là bạch kỵ mỏ người phát hiện vẫn là cái minh tinh bên thiên nên phái không ít người bảo hộ sẽ không có chuyện gì ân khẳng định không có việc gì phương lão thái gia không biết là đang an ủi bạn già còn là nói phục chính mình thấp giọng vài câu, lại vội vàng cầm máy truyền tin, tiếp tục người liên hệ hỗ trợ nghe ngóng tin tức. Bạch Kỵ Tinh bên kia, Lâm Khải Văn thu được gửi đi thành công nhắc nhở thời điểm, trong lòng một trận mừng như điên. gửi đi thành công mang ý nghĩa thông tin khôi phục, thông tin khôi phục chứng minh căn cứ bên kia nhất định có thể biết được nơi này tin tức, khẳng định sẽ phái người tới trợ giúp. Coi như căn cứ bên kia bận không qua nổi, hắn bên này cũng có thể đem tin tức gửi đi hồi báo xa đi, còn có thể cùng thân nhân thông cái lời nói đâu. Chỉ là khi nhìn rõ gửi đi trạng thái về sau, liền cảm giác đón đầu một chậu nước đã tưới xuống. Hắn đập như vậy nhiều video, chỉ có cái thứ nhất video gửi đi thành công, còn không biết là gửi đi bao lâu mới gửi đi thành công. Cái thứ hai video kẹt tại 19%, tiến độ chậm chạp. Trực tiếp càng là không cách nào, liên hệ căn cứ cũng không liên lạc được trên, không biết nguyên nhân gì, là không phải tầng hầm tín hiệu quá yếu. Lâm Khải Văn nói nói, Phạm Giáo sư, các người có liên lạc sao? Phạm Lâm lắc đầu, hắn cảm thấy rất xin lỗi Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn, dù sao hắn đuôi nghịch đầu góc mới đưa Phương Triệu điều tới, ai biết được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Phương Triệu, lần này là lỗi của ta không nên đem các ngươi điều tới. Phạm Lâm than thở. Đợi một lát, không có chờ đến Phương Triệu đáp lại. Phạm Lâm nhìn sang, chỉ thấy Nguyên Bản cho tổn thương nhân viên xử lý vết thương Phương Triệu. Lúc này đứng lên, nhìn xem căn này tầng hầm cổng. Trong phòng đột nhiên sáng lên một chút. Trong chum nước con thỏ phát ra ánh sáng, so vừa rồi muốn sáng đến nhiều. Nguyên Bản nhìn qua mềm mềm mao cũng từng trước nổ lên, mỗi cái mao cuối cùng còn mang theo một chút sáng chút. Nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng Phạm Lâm lại có loại cảm giác nguy hiểm. Lúc này ai đụng nó ai không may. Rất nhiều động vật đối với nguy hiểm cảm giác lực so với người mạnh hơn, tại căn này tầng hầm người đều không phải người ngu, cũng bởi vì như thế mới sẽ khẩn trương. Bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài có cái gì? Lâm Hải Văn vừa rồi hưng phấn đã lui đến một chút không dư thừa, mà một khi an tĩnh lại, cẩn thận đi nghe mỗi một sợi nhỏ bé động tĩnh, liền có thể nghe được loáng thoáng kỳ quái tiếng gào thét, làm cho toàn thân hắn lông tơ đều muốn nổ tung đồng dạng. Phương Triệu không có trả lời, mà là đi tới cửa, ở bên cạnh trên tường ấn phím tấm trên đè lên, một cái màn ảnh nảy ra, phía trên biểu hiện chính là căn này tầng hầm ngoài cửa hình tượng, bởi vì quá lâu không đổi, cũng không có bảo dưỡng, thiết bị tương đối lao hình tượng thỉnh thoảng khẽ động một lần bên ngoài không có đèn camera biểu hiện chính là nhìn ban đêm hình thức sắc thái không tiên minh như vậy nhưng coi như rõ ràng đem ngoài cửa tình huống truyền tới một cái tứ chi mảnh dáng dấp sinh vật đang từ tầng hầm cổng đi qua nó mọc ra móc lợi chảo toàn thân mau giống như là từng khúc đoàn kết mà bộ phận trần trụi làn ra chỗ từng cây nô ra gân nảy lên bộ mặt dữ tợn răng nanh bên cạnh có một ít chất lỏng nhỏ xuống không biết là nước bọt vẫn là bọn chúng huyết dịch loại này xem xét chính là bệnh trạng sinh vật căn bản không phải bạch kỳ tinh động vật hoang dã vâng Một tiếng vật cứng đứt gây giòn vang, tại An Tinh tầng hầm bỗng nhiên vang lên, cả kinh đám người toàn thân lắp một cái. Đám người theo tiếng nhìn sang, chỉ gặp Phương Triệu trong tay nguyên bản cầm một khối theo tổn thương nhân viên trên người lấy xuống mảnh kim loại, bị cứng rắn xinh xinh bóc gãy. Phương Triệu đưa lưng về phía bọn hắn, bình thường tính được trên bình thản tỉnh táo hai mắt, lúc này lại như rèn luyện qua lưới đao đồng dạng, hiện ra hung quang. Nhìn như chấn định đứng ở nơi đó, nhưng Phương Triệu lúc này nội tâm đã lửa giận ngập trời. Mặc dù Diệt Thế Kỷ thời kỳ những sinh vật kia, đối với Thế Kỷ mới mọi người mà nói, đã tính không hơn được đại nguy hiểm thậm chí còn có chút phú hào từng lớn tiếng muốn nuôi một con diệt thế kỷ sinh vật làm sủng vật, đáng tiếc pháp luật không cho phép. Liên quan tới diệt thế kỷ sinh vật thí nghiệm, có nghiêm ngặt quy định, trình báo cũng nhất định phải trải qua trùng điểm xét duyệt. Nếu phát hiện phạm pháp tình huống, bắt được một cái liền vào chỗ chết phạt. Có ít người vì tiền tài mà phạm pháp tiến hành diệt thế kỷ sinh vật thí nghiệm, tỷ như cất giữ vòng tròn một ít đánh lấy diệt thế kỷ nhãn hiệu tiêu bản cùng xương cốt đồ trang sức chờ. Mà có ít người thì là cái khác mục đích, tỷ như đưa chúng nó xem như một cái sinh vật võ khí. Trạm gác bên trong khẳng định không chỉ cái này một con kẻ tập kích cố ý đưa chúng nó bỏ vào đến công kích chạm canh gác đội người. Thế kỷ mới đám người khả năng chỉ là phản cảm phần tử khủng bố loại hành vi này, mà Phương Triệu thì là giận. Tiếp tục gần 100 năm chiến loạn, bỏ ra hy sinh lớn như vậy, vì chính là nhìn các ngươi lại đưa chúng nó phóng xuất. Tạo phản đâu? Một đám đồ hỗn trướng. Chương 207, thế nào lại là hắn? Cả gian tầng hầm nhiệt độ pháng phất đột nhiên hạ xuống, để cho người ta nhịn không được đánh dùng mình. Luôn cảm giác trong này ẩn ẩn có cỗ sát khí. Lâm Khải Văn nghĩ thầm, có thể là bởi vì thấy được biểu hiện trên màn ảnh hình tượng thân thể làm ra sợ hãi kinh hãi sợ hãi phản ứng nhưng lại cảm thấy có là lạ ở chỗ nào sau đó lâm Khải vân lại đem ánh mắt phóng tới phương triệu trên người lâm Khải vân mắt nhìn phương triệu trong tay một bộ phận kim loại mảnh vỡ mặc dù đồ vật trong căn hầm này rất nhiều đều tương đối cũ kỹ mảnh kim loại này không biết là làm bằng vật liệu gì đại khái ban đầu kiến tạo nơi này lúc dùng qua một chút giá rẻ vật liệu tuy vô pháp cùng hiện tại tài liệu mới so sánh nhưng cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện bứt nát bất quá nhìn ngay bình thường phương triệu làm nông sống lúc tình thế cũng liền không như vậy kinh ngạc phương triệu Người thế nào? Lâm Khải Văn hỏi. Phương Triệu đem ánh mắt theo màn hình trên thu hồi, ném bỏ trong tay mấy khối mảnh vỡ, về nói, chờ một lúc ta ra ngoài xuống. Phương Triệu giọng nói chuyện cùng vừa rồi không có gì khác biệt, có thể lời nói ra để Lâm Khải Văn hơi kém chút nhảy dựng lên. Không được. Lâm Khải Văn kịch liệt ngược lại đúng, ra đi tìm chết sao. Không thấy được bên ngoài có loại đồ vật này. Ra ngoài còn có thể sống. Mấy cái mạng cũng không đủ y. Kỳ thật Phương Triệu trước đó cũng không có ý định ra ngoài, coi như trong lòng của hắn muốn đi ra ngoài giúp Trạm canh gác đội một tay. Nhưng nơi này đồng dạng có người cần muốn bảo vệ, tầng hầm mặc dù để bọn hắn tránh thoát mấy vòng quanh tạm, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất xảy ra chuyện đâu? Người bên trong này cũng không có gì sức chiến đấu, cho nên, y theo Phương Triệu Nguyên bản dự định, hắn cùng giải quyết Lâm Khải Văn cùng Phạm Lâm thí nghiệm tiểu tổ Lưu tại nơi này, xảy ra chuyện gì còn có thể giúp một cái. Nhưng bây giờ, nhìn đi ra bên ngoài vật kia về sau, Phương Triệu trong lòng lửa giận đã ép không được. Bất quá, hắn là có năm chắc đối phó vật này, nhưng hắn còn phải bận tâm những người khác. Biết bây giờ không phải là hắn đi ra thời cơ tốt nhất. Hắn muốn chờ bên ngoài vật kia đi xa chút về sau, lại đi ra. Đại khái là người thấy mùi con người, ngoài cửa vật kia ngẩng đầu hít hà, hướng cửa bên này gần lại gần. Lâm Khải Văn cho dù có lại nhiều, hiện tại cũng không dám nói, hắn sợ phía ngoài vật kia nghe thấy, hắn không biết nơi này cách âm hiệu quả như thế nào, lý do an toàn, chỉ có thể ngậm miệng. Bành! Bành! Đụng cửa thanh âm để người ở bên trong càng khẩn trương Lâm Khải Văn Thái Dương không thôi có mồ hôi chảy xuống, hai mắt nhìn chằm chằm cổng, mỗi một lần tiếng va chạm vang lên lên, đều cảm giác toàn thân thần kinh đều đi theo rung động một lần. Hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu căn này tầng hầm cửa dùng tài liệu đầy đủ tốt, cũng không có tại vừa rồi hành tặc bên trong hư hao, có thể ngăn cản được va chạm. Những cái kia thí nghiệm nhân viên đồng dạng khẩn trương thân thể bởi vì căng đến giống như khối giống như hòn đá. Cũng may căn này tầng hầm lúc kiến tạo dụng tâm, bên ngoài vật kia đụng mấy lần về sau, liền không cam lòng quát to một tiếng, sau đó hít hà, đại khái là người được khát ngủ, dọc theo phía ngoài lối đi bước nhanh rời đi. Trong phòng một trận thật dài tiếng hơi thở. Bọn hắn biết, tạm thời không có chuyện làm. Lâm Hải Văn lúc này mới cảm giác hai chân như nhũn ra kiểm tra một lần camera, rất tốt, đem tình cảnh vừa nãy đều đặt xuống. đang chuẩn bị hướng về phía camera lại cảm khái một lần tâm tình vào giờ khắc này, Lâm Khải Văn liền nghe Phương Triệu nói: ta đi ra xem một chút. người đi rồi. Lâm Khải Văn không thể nào hiểu được, vì cái gì Phương Triệu tại kinh lịch vừa rồi khẩn trương như vậy một màn về sau, còn muốn ra ngoài. Phạm Lâm cũng quên nói: Phương Triệu, đừng xúc động, ta biết người muốn đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng bên ngoài những cái kia vẫn là lưu cho trạm canh gác đội người giải quyết, bọn hắn mới là chuyên nghiệp. đúng đấy. Những cái kia lưu cho trạm canh gác đội người giải quyết liên tốt, mà lại thông tin internet tựa hồ đang khôi phục bên trong, căn cứ bên kia khẳng định cũng biết chuyện bên này, chúng ta chỉ muốn ở chỗ này cùng căn cứ phái người tới liên tốt. Lại nói, người ra ngoài lại có thể làm cái gì? Lại không có. Súng. Người súng từ đâu tới? Lâm Khải Văn đang khi nói chuyện liền thấy Phương Triệu không biết từ chỗ nào lấy ra một khẩu súng. Nguyên bản dựa vào vách tường đứng đấy, lúc này Lâm Khải Văn toàn bộ người đều cả kinh bắn lên, trừng to mắt, một bộ khó mà tin được chấn kinh dạng. Cái này cái này cái này ai súng? Ngươi làm sao mang vào? Hay là nói, ngươi theo tầng hầm chỗ nào lật ra tới? Lâm Khải Văn tiếp liền hỏi nói. Phương Triệu cũng không có giải thích, ta ra ngoài một lát, còn có chỉ chỉ camera, vừa rồi đâu, nhớ ký cát. Nhìn một chút giám sát màn hình, bên ngoài lối đi xác thực không thấy được cái khác khả nghi thân ảnh. Phương Triệu vừa cẩn thận nghe ngóng, mới đưa đặt ở trên bàn một cây ống thép cầm lấy, sau đó mở ra cửa, cấp tốc ra ngoài. Ra hiệu Lâm Khải Văn tranh thủ thời gian đóng cửa, khóa tốt. Vừa rồi bên ngoài vật kia đụng cửa tình hình, đó có thể thấy được nơi này vẫn là kiên cố, hắn cũng có thể yên tâm ra ngoài. Lâm Khải Văn vừa tức vừa gấp, nhưng Phương Triệu căn bản không nghe hắn, người cũng đã đi ra, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem cửa đóng thật về sau, trông coi máy theo dõi màn hình. Lối đi lờ mờ, chiếu sáng đèn, đại bộ phận điểm đều tại vừa rồi hành kích bên trong hư hao, thị giác có thể tạo được tác dụng có hạn, thính lực lại càng thêm mẹ cảm. Phương Triệu cẩn thận nghe ngóng động tĩnh, bước nhanh hướng thông đạo phía trước chạy tới. Lối đi một mặt, nguyên bản phong kín bộ phận, có một khối đã đổ sụp. Một người mặc trang canh gác đội đồng phục của đội người, bị nửa chôn ở nơi đó. Master cảm thấy hôm nay đại khái là chính mình tận thế một cái cánh tay cơ bản phế đi, hai chân cũng bị trôn, thoáng khẽ động, toàn thân đều đau đớn một hồi, căn bản không sử dụng ra được sức. vừa rồi đồng đội còn nghĩ qua đến giúp đỡ, bị hắn cự tuyệt. phát hiện ở thời điểm này, căn bản không thể đem thời gian lãng phí ở hắn nơi này. chỉ có một cái cánh tay có thể động, còn không có khí lực gì, nổ súng phí sức, càng đừng nói chính xác. mắt cơ nhẹ khẽ thở dài thở dài, nhìn lấy trong tay màu đen tròn khối, đây là cái cuối cùng lưu đạn, cho dù chết cũng muốn lại kéo một cái. bên hai đã nghe được theo trong thông đạo truyền tới tiếng kêu, thì thầm tiếng hít thở kẹp lấy bén nhọn gầm rú, kia là khát máu hư vấn. Mắt cơ giật giật một cái, đem màu đen tròn khối bên trên chốt mở trượt đến một bên khác. Đem khối này liều đạn theo giải tỏa trạng thái mở ra. Ngón tay di động đến ở giữa cái nút chỗ, ánh mắt nhìn về phía lối đi. Theo sáng chỗ hướng chỗ tối nhìn, căn bản nhìn không thấy cái gì, chỉ có thể bằng tính lực phán đoán mục tiêu xa gần. Cánh tay khẽ động chính là kim châm đau. Ném không cho phép, nổ không chết vật kia làm sao bây giờ? Vậy liền chờ nó lại gần một chút, lại gần một chút. Dù sao phải chết. Mắt cơ trong lòng đếm lấy số. Hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia xông tới quái dị sinh vật thân ảnh làm cái thân ảnh kia dần dần rõ ràng, hắn đã có thể nhìn thấy tấm kia khuôn mặt dữ tợn cùng mở ra răng nanh. chẳng qua, mắt cơ lỗ hai giật giật, vật kia mặt sau tựa hồ có người tới. là địch hay bạn? vừa nghĩ như vậy, mắt cơ liền nghe ở một tiếng, chạy nhanh quái dị sinh vật, ngã tại mặt đất hướng phía trước trượt một đoạn cách cách, mắt cơ có thể nhìn thấy đối phương đầu trên vết đạn, nghiêng đầu nhìn xem vết tường trên vết đạn, vừa rồi, viên đạn cao tốc xoay tròn con đạn kích, trực tiếp đánh xuyên cái kia quái dị sinh vật đầu. xa lạ tiếng súng, cũng chưa quen thuộc vết đạn, không phải bọn hắn chạm gác cũng không phải căn cứ thường dùng súng hình đến cùng là ai? nắm trong tay lấy một khối liều đạn chuẩn bị đại chửi một câu sau đó anh dũng hy sinh mắt ngẩn người muốn mở to hai mắt nhìn kỹ một chút đến cùng là ai đối phương lại cũng không vội vã tới Bành! Bành! côn đồng đánh vách tường âm thanh âm vang lên tại thật dài trong lối đi tiếng vọng lầm bầm thì thầm trầm thấp tiếng giống ở phía trên vang lên mắt cẩn thận ngẩng lên đầu ở phía trên sập vui lấp bên dưới còn đứng lấy một con loại kia quái vật bất quá quái vật kia bị phía dưới trong lối đi tiếng đánh hấp dẫn cũng không có đi nhìn hắn bang bang bảnh Thanh âm rồn dập chút, dã tới quái vật kia tiếp ngay cả phát ra mấy tiếng gầm nhẹ về sau, từ bên trên và xuống. Hoắc Cơ trong đầu cái đủ loại liên quan tới như thế nào ứng vừa ý dưới khốn cảnh ý nghĩ, vừa mới mở ra cái đầu, liền nghe ầm một tiếng. Có huyết dịch ở tại hoắc cơ trên mặt, mang theo xa lạ làm cho người buồn nôn ngùi hôi thối. Nhưng mà hoắc cơ lại căn bản không có đi để ý, hắn choáng váng nhìn xem mới nhảy xuống còn không có đứng vững chân liền bị nát đầu quái vật, cứng đờ vặn vẹo cổ, nhìn về phía lối đi bên kia. Đánh vách tường thanh âm tại súng vang lên lúc liền đã đình chỉ, có tiếng bước chân tới gần, hoắc cơ nhìn sang, theo đối phương đến gần. Không tưởng tượng được thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Phương, Phương Triệu. Watson giống như là bị người bóp lấy cổ, khó khăn lên tiếng. Lo lắng chính mình mắt tiêu xài nhìn lầm, xít sao nhắm lại mắt lại bỗng nhiên mở ra. Không sai, chính là Phương Triệu. Thế nào lại là Phương Triệu? Trong lúc nhất thời, lạc quan tiêu cực, đủ loại suy đoán tại Watson trong đầu hiện lên. Phương Triệu bị Phạm Lâm mang tới mấy ngày, chạm gác người đều gặp cái này cái biến bạch kỵ tinh vận mệnh người. Watson đã từng cùng bọn chiến hữu trong âm thầm thảo luận qua Phương Triệu cái này người, biết cái này người là cái chơi trò chơi lại soạn nhạc tiểu minh tinh. Chẳng qua mấy ngày nay xuống, chạm gác rất nhiều người đối với Phương Triệu ấn tượng cũng không tệ lắm, đối Phương Không có tự cao tự đại, đối xử mọi người cũng rất bình thản, có đôi khi sẽ giúp chạm canh gác đội một chút chuyện nhỏ, để bọn hắn có càng nhiều cơ sẽ xuất hiện tại trực tiếp bên trong. Đây chính là cái chính trực an tâm thanh niên tốt mà. Rút đi Minh Tinh tầng này bao giả bộ, Phương Triệu kỳ thật cùng phổ thông cũng không có gì khác biệt, họ Lâm người phóng viên kia đều so Phương Triệu giống như Minh Tinh. Cái này lúc trước bọn hắn ý nghĩ, nhưng mà, hiện tại, bắt cơn lại cảm thấy giống như là lần đầu tiên nhận biết Phương Triệu. Vẹn vẹn chỉ là cùng Phương Triệu ngắn ngủi liếc nhau một cái, Hoắc Cơ lại cảm giác phía sau từng cơn rớn lạnh chảy ra. Lúc này Phương Triệu, rõ ràng trên người không có dính trên mấy giọt máu, Hoắc Cơ lại cảm giác được một cỗ đầm đặc huyết tinh chi khí vờn quanh ở trung quanh. Hoắc Cơ, Phương Triệu đến trạm gác thời gian rất ngắn, lại nhớ ký trạm canh gác đội tất cả mọi người danh tự, là Là Ta. Hoắc Cơ có nghi vấn đầy bụng, tỉ như Phương Triệu súng trong tay từ đâu tới đây, vì cái gì kỹ thuật bắn súng chuẩn như vậy, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cùng cùng những cái kia nghi vấn, lại không biết như thế nào mập mờ. Phương Triệu đi qua nhìn thoáng qua liền có thể đại khái đánh giá ra vết cơ tình huống lúc này, cầm lấy vết cơ trong tay khối kia màu đen lựu đạn, ngón tay một nhóm, đem lúc nào cũng có thể bởi vì lầm theo mà bạo tạc lựu đạn một lần nữa khóa lại. Phương Triệu đem vết cơ theo đổ sụp phế tích bên trong giải cứu ra, mang về tầng hầm. Đi ra ngoài một chuyến mang về một cái tổn thương nhân viên, tầng hầm người nhìn Phương Triệu ánh mắt có chút trách, giống như là ngày đầu nhìn thấy cái này người đồng dạng. Trong tầng hầm ngầm đồ vật có hạn, chỉ có thể cho vết cơ làm đơn giản xử lý, muốn tiến một bước trị liệu, chỉ có thể cùng sự tình kết thúc về sau đưa đi căn cứ. Hỏi thăm một lần phía trên tình huống, Phương Triệu đem mắt cơ khẩu súng kia ném cho Lâm Khải Văn, "Ta đi lên xem một chút." Chương 208, "Ta không đồng ý." Lâm Khải Văn nghe xong Phương Triệu lời này liền phản đối, "Không được, ngươi vừa không phải đi ra một chuyến, có thể bình yên trở về liền đủ may mắn, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đi, căn cứ người bên kia khẳng định rất nhanh lại tới." "Đúng a, Phương Triệu, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đi, đừng đi ra." Phạm Lâm cũng khuyên. Thoát cơ nhìn một chút Phương Triệu, lên tiếng nói, "Ngươi lên bên trên, dễ dàng bị nổ tương." Trên chương trên, co như biết là quân đội bạn, cũng có thể là nội thương. Phương Triệu cứ như vậy ra ngoài, rất có thể tại trong giao chiến bị ngộ nhận là phần tử khủng bố mà bắn giết. Bọn hắn nói những này, Phương Triệu đương nhiên cũng biết, bất quá hắn vẫn là quyết định đi lên. Phương Triệu lần nữa rời đi tầng hầm, Lâm Khải Văn chỉ có thể ở bên trong dương mắt nhìn, sau đó quay đầu hỏi Phạm Lâm thủ hạ thí nghiệm nhân viên, các ngươi ai kỹ thuật bắn súng tốt? Chúng thí nghiệm nhân viên lập đầu. Vậy vẫn là ta cầm đi, tốt xấu ta trước kia luyện qua bắn súng. Lâm Khải Văn cho tới bây giờ không có thực chiến qua, nhưng chí ít vẫn là tại sân bắn chơi qua. Nhìn một chút nằm ở nơi đó bác cờ, Lâm Khải Văn bệnh nghề nghiệp lại phản vào, bắt đầu phỏng vấn lên cái này tổn thương nhân viên tới. Trạm gác tầng thứ nhất nơi nào đó. Theo anh một tiếng bạo tạc, tiếng cảnh báo không thôi vang lên. Một thân ảnh theo bên kia chạy đến, kia là một cái tập kích trạm gác phần tử khủng bố. Lúc này, tên này phần tử khủng bố tâm tình rất tốt, mặt lên mang theo điên cuồng lại cười đắc ý hắn không giống hai cái khác vừa mới tiến trạm gác liền bị sờ nhĩ tự tiêu diệt đi đồng bọn như vậy phế vật, hắn thành công lén vào đến trạm gác nội bộ, đồng thời tìm được trạm gác chứa đồ ăn cùng dự phẩm, cùng với các đồ vật sinh hoạt tiền nhà kho. Nhìn hạn sử dụng là mới trở tới đây không lâu, chất lượng đều tương đương tốt, tại dị tinh, cái này đồ vật sinh hoạt tiền đều là rất quý giá, hắn vừa rồi đem cái kia liên tiếp mấy cái nhà kho toàn nổ. Nhìn nhìn mình thành quả, hắn cảm giác toàn thân mình đều mang thành quang. Nổ đi nơi đó còn không vừa lòng, gặp còn có chút địa phương không có bị tàn hủy, hắn lại thả một cái lửa. Trạm gác bên trong hệ thống phòng vệ đang tập kích bên trong xuất hiện chữa trị chướng ngại, chỉ có thể báo cảnh, không cách nào diệt lửa. Rón dập phòng cháy báo vang lên làm lòng người cháy, bất quá, ở tên này phần tử khủng bố nghe tới, Lại phản phất tại ca tụng hắn công tích vĩ đại. Đáng tiếc, không thể đi nổ căn cứ. Nếu là không có bạch kỵ mỏ bị phát hiện việc này, nếu như quân đội đóng giữ không có gia tăng, phòng vệ không có tăng cường, nói không chừng bọn hắn hôm nay đã đem bạch kỵ tinh căn cứ cho nháo loạn trời, như thế liền có thể làm cái tin tức lớn. Bất quá, vừa nghĩ tới bọn hắn tập kích cái này chạm gác lại chính là cái kia tiểu minh tinh trực tiếp chỗ địa phương, trong lòng lại là một trận mừng như điên cuồng cuồng. Bọn hắn là tới về sau, nhìn thấy cái kia mảnh thí nghiệm ruộng, mới biết phương triệu cũng ở nơi đây. Bọn hắn đã sớm kế hoạch tập kích bạch kỵ tinh. Bạch Kỵ Tinh lên chuyện xảy ra đương nhiên cũng biết, trực tiếp tiết mục mỗi ngày đều nhịn, đương nhiên nhận biết Phương Triệu mặt. Nếu như hắn có thể tìm tới cái kia Tiểu Minh Tinh, đến cái trực tiếp chém đầu, cái kia tất cả tin tức đầu để chính là hắn. Đó cũng là tin tức lớn, tất cả mọi người sẽ biết hắn. Sau đó, Tinh tướng xong liền tự sát. Ân, liền quyết định như vậy. Liếm liếm phát khô bằng môi, giống như là nếm đến máu tanh mùi vị, càng nghĩ càng hưng phấn, hắn muốn đi tìm cái kia bị chạm canh gác đội giấu đi Tiểu Minh Tinh. Chạm canh gác đội người đến cùng đem người giấu ở nơi nào? Đang nghĩ ngợi một cái tay như quỷ mị ra hiện tại hắn trong con mắt cực tốc phóng đại, không đợi hắn phản ứng, cả cơ thể liền bị một cỗ đại lực tung bay, đâm vào mặt tường trên, xương cốt đều phát ra yểu ớt rồi kết tiếng vang, giống như là muốn bị đụng nát. A, một tiếng hét thảm, tại không thôi tiếng cảnh báo bên trong, cấp tốc, tốc bị dìm ngập. Hai cánh tay mềm nhũn rủ xuống xuống, xuống rất xuống đất, mang theo trong người máy truyền tin cũng bị hai xuống, đùng một tiếng bị dẫm nát, cả cơ thể bị bắc cổ, giống như rác rời hướng phía trước kéo một đoạn, cắt nhà kho bên kia xa hơn một chút chút. Minh nhật đế cú người, thanh âm lạnh lùng vang lên. Khi hắn cả cơ thể bị nhức lên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Lần đầu tiên, nhìn thấy là hướng về phía chính mình họng súng đen ngòm. Bởi vì lúc trước anh đệ cùng thả ra trận kế lửa, không khí ấm độ đều được đề thăng, thổi qua tới ấm áp khí lưu mang theo mùi khét lẹn, ở chỗ này ở lâu thậm chí sẽ mồ hôi đầm đìa, nhưng lúc này, trước mặt hắn, cái này họng súng đen ngòm, thân súng mang theo vô tình lanh quang, tựa hồ không thôi ra bên ngoài phóng xạ lấy hạt khí. Tiên tiêu phần tử khủng bố luốt nước miếng một cái, vừa rồi hắn chỉ thấy đối phương quần áo trên người, không phải trang canh gác đội đồng phục của đội nhất thời cũng đoán không được thân phận của đối phương, nhưng bây giờ, ánh mắt xuyên qua thân súng, nhìn thấy mặt của đối phương lúc, không khỏi sửng sốt. Phương Triệu, người là Phương Triệu. Sau khi kinh ngạc, chính là mừng như điên, liền liền họng súng mang tới cái kia chút hàn ý đều bị hắn xem nhẹ. Vừa còn muốn lấy đi tìm cái này Tiểu Minh Tinh, không nghĩ tới bây giờ cái này Tiểu Minh Tinh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả thực là trời trợ rút. Chẳng qua không nghĩ tới cái này Tiểu Minh Tinh thân thủ còn rất há, vừa rồi hắn là chủ quan. Trong lòng mấy cái suy nghĩ hiện lên, nghĩ đến Vương Triệu vừa rồi hỏi, ánh mắt lóe lên hắn nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu, không sai, ta chính là minh nhật đế quốc người, vì đế quốc ta nguyện ý hy sinh hết thảy. Đế quốc, phương triệu hỏi, không sai, vì thuộc tại chúng ta chính mình đế quốc, vì sáng tạo một cái khác thế giới mới, đều là sang thế kỷ liệt sĩ hậu nhân, dựa vào cái gì bọn hắn có thể hưởng thụ như vậy tốt tài nguyên mà chúng ta chỉ có thể bị ức hiếp? người kia một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ nói nói, sang thế kỷ liệt sĩ hậu nhân, phương triệu lại hỏi, người kia đang chuẩn bị nói là, dừng một chút, nói, không. Ta không phải sang thế kỷ liệt sĩ hậu nhân, ta là diệt thế kỷ liệt sĩ hậu nhân. Sang thế kỷ liệt sĩ cùng diệt thế kỷ liệt sĩ, hai cái này xưng hô đại biểu đám người cũng không giống nhau. Tại thế kỷ mới rất nhiều người xem ra, cái trước đại biểu là sáng tạo thế kỷ mới những người kia, vì nhân loại đại nghiệp làm ra vĩ đại cống hiến người. Mà cái sau thì đại biểu tại diệt thế kỷ liền hy sinh nhân vật anh hùng. Mỗi lần nâng lên diệt thế kỷ liệt sĩ, mọi người dù sao là sùng kính bên trong mang theo thở dài. Diệt thế kỷ liệt sĩ hậu nhân. Phương Triệu nhíu mày. Gặp Phương Triệu đối với vấn đề này có đặc biệt phản ứng. Người kia trong mắt lóe lên một tia vui mừng, vội vàng nói, không sai. Kỳ thật, hắn chính mình cũng không biết tổ tiên cậu mình có phải hay không liệt sĩ, nhưng bất kể có phải hay không là, dù sao hắn nói chính mình là, đó chính là, dạng này mới có lý do gây sự. Có lẽ tại một thời điểm nào đó, hắn liền chính mình cũng thôi miên, đối với chính mình liệt sĩ sau người thân phận tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy chính mình hành động đều là vì tiền bối ôm bất bình, là không lên vinh quang sự tình, cũng là vì ngày mai tân đế quốc, bọn hắn giống như sang thế kỷ lúc những người kia đồng dạng, vì mới tương lai mà chiến đấu anh dũng. Đúng. Bọn hắn không sai, tất cả giết chóc cũng là vì tốt hơn ngày mai, tốt nhất có thể lại đến một trận diệt thế kỷ chiến đấu. Không nói trước chúng ta những này bị bức phải không đi không được con đường này Liệt Sĩ hậu nhân, ngươi biết Liệt Sĩ Phương Triệu sao? Cùng ngươi cùng tên, chính là lịch sử lên rất nổi danh cái kia, tại Duyên Châu Liệt Sĩ nghĩa trang khu hoạch tâm sắp xếp thứ hai, gần với Ô Duyên cái kia vị vĩ nhân. Ngươi cũng là Duyên Châu, khẳng định cũng biết hắn a. Đáng tiếc tại diệt thế 599 thời điểm chết rồi, bị Ô Duyên và cộng, ngươi nhìn Ô gia người bây giờ nhiều nợ mày nở mặt, nhưng Liệt Sĩ Phương Triệu hậu nhân đâu? Loan Trường sớm bị xa lánh đến trong gấp đi. Phương Triệu thấy đối phương một bộ vì vị nhân kêu oan dáng vẻ, nói đến lẽ thẳng khí hùng, nói đến tình cảm mãnh liệt, phảng phất thật sự là có chuyện như vậy. Nhưng đứng ở trước mặt hắn là Phương Triệu, tại địa thế kỷ thời điểm, không biết trải qua nhiều ít cái này những chuyện tương tự, Phương Triệu có thể nhìn ra hắn đang nói láo. Cái gì liệt sĩ hậu nhân, đều là nói nhảm. Đánh lấy vì những cái kia liệt sĩ ôm bất bình cơ hiệu, bất quá là vì thỏa mãn ích lợi của mình yêu cầu, thỏa mãn dục vọng của mình, tìm lấy cớ thôi. Lui một bước nói, coi như người này nói là nói thật coi như cái này cực đoan trong tổ chức có liệt sĩ hậu nhân nhưng xem bọn hắn làm những chuyện kia, Phương Triệu nghĩ thầm không thể nhịn đến sang thế kỷ bọn chiến hữu nếu là biết mình hậu đại lại biến thành dạng này, Đại khái sẽ tức giận đến theo liệt sĩ trong nghĩa trang leo ra. thật là chết đều không được cát bình. tên kia phần tử khủng bố tại lúc nói chuyện cũng một mực chú ý đến Phương Triệu biểu lộ biến hóa, phát giác được Phương Triệu đang nghe hắn những lời này lúc ánh mắt có biến hóa, trong lòng dâng lên một trận nghi phấn, nếu như có thể thành công suối rụng Phương Triệu, vậy hắn liền lập công lớn. nếu như suối rụng không được, người kia sôi ở bên người ngón tay nhếch câu một cây gai nhọn dán tại lòng bàn tay, cánh tay không cách nào nâng lên, nhưng ngón tay còn có thể dùng. ngươi suy nghĩ một chút, ô gia người bây giờ xa xỉ cuộc sống, suy nghĩ lại một chút cái gì đều không được đến lẻ loi trơ trọi nằm dưới mặt đất, liền hậu nhân cuộc sống đều không thể bảo hộ liệt sĩ Phương Triệu. Nếu như hắn còn sống, khẳng định cũng không cam chịu tâm. Hắn khẳng định tán thành chúng ta. ầm, một viên đạn xuyên qua người kia mi tâm, bắn vào trong tường phía sau. Phương Triệu nhìn xem người ngã xuống, trầm giọng nói, ta không đồng ý. Phương Triệu cũng không thích cái này cực đoan tổ chức. Cố thân thể này nguyên chủ phụ mẫu tử vong sự kiện phía sau, đều có những này cực đoan tổ chức bóng dáng. Phát sinh ở phổ thông quần chúng bên trong cái này sự kiện không phải không có, chỉ là rất nhiều đều bị che giấu đi, vì chính là không tạo thành khủng hoảng. Những năm gần đây chống khủng bố cường độ còn là rất lớn, đám người này khí diễm cũng xuống dưới không ít, không phải cũng sẽ không chọn Bạch Kỵ Tinh ra tay, vội vã xoát tồn tại cảm. Trước đó Bạch Kỵ Tinh vẫn là cái khu nghèo khó, nghèo khó địa phương dễ dàng ra tay, thật có lực lượng, bọn hắn tại sao không đi tập kích phát triển tự nhóm phía trước nhất mấy cái kia? thật có hùng tâm trang trí, thật giống bọn hắn nói đến như vậy lòng mang khát vọng rộng lớn. Vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm trước mắt địa phương, còn liên quan đến dân chúng vô tội, muốn thành lập chính mình đế quốc, liền không thể đi tìm cái khác chưa bị liên minh thăm dò đến tinh cầu, đi mở tích chân chính mới thiên địa. Có tiền không cần tại đường ngay, luôn nghĩ ý nghĩ xấu, suốt ngày ngược lại sao biết, vậy mà còn đem những cái kia diệt thế kỷ quái vật dày vào ra, đồ hôn chứng. quả nhiên thích cắn đòn. Phương triệu năm đó lúc sắp chết cũng có tiết lưới, nhìn thấy thế kỷ mới mỗi loại châu quý tóc lốc. Nhìn thấy trên mạng bình luận nói hắn là dị thế kỷ người lãnh đạo bên trong xui xẻo nhất một cái người lúc, muốn nói một chút ý nghĩ đều không có, cái kia không có khả năng. Nhưng khi hắn theo trong vũ trụ nhìn về phía viên kia xanh thẳm tinh cầu lúc, lại cảm giác hết thảy đều là đang giá, tất cả tiếng ối cũng buông xuống. Sau đó, Phương Triệu lại nghĩ đến, sẽ sẽ không thật có ngày nào, cái nào đó đổ hỗn chứng giả mạo hắn hậu nhân đụng tới gây sự. Nếu quả thật đến lúc đó, Phương Triệu cảm thấy, chính mình khả năng sẽ trực tiếp cho đối phương một viên đạn. Chương 209: Mắt bị mù. Trạm gác các nơi tiếng súng không thôi. Nghiêm Dưu sắc mặt trắng sám, mặt trên che kín mồ hôi, nhìn một chút bị máu nhuộm đỏ quần, cố nén đau đớn, mặt trên nô già gần xanh theo mỗi lần nhỏ xíu xê dịch co lại co lại, nhưng một đôi mắt nhưng như cũ như dạ đã quét nhìn động tĩnh xung quanh. Phòng Chỉ Huy, căn cứ bên kia làm sao hồi phục? Nghiêm Dưu thông qua máy truyền tin, hỏi thăm lưu thủ phòng chỉ huy người, ngực kịch liệt phập phồng, tiếng nói có chút gấp rút. Căn cứ nói đã phái người đến đây, đội trưởng ngươi vẫn là trước tiên tiếp nhận trị liệu, ngươi như thế. Đội trưởng, người thụ thương rồi. Đội trưởng đừng chậm trễ trị liệu, căn cứ đã phái người tới. Chúng ta chỉ cần lại đội một lát là được rồi. Trong máy bộ đàm truyền đến mấy cái khát thanh âm. Bọn hắn cái này trò chuyện tuyến đường là nhiều người trò chuyện hình thức. Thủ tốt các ngươi chính mình bên kia. Đừng phân tâm. Ta tình huống của mình ta chính mình rõ ràng. Nghiêm bưu xoa xoa sắp trượt vào trong mắt mồ hôi, sắc bén ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước phế tích, muốn từ bên trong tìm ra cái kia hai cái cất dấu kẻ tập kích. Cái kia hai người, quá giàu hoạch, Nghiêm bưu không dám kinh thường, hắn mặc dù không có người thủ mộ mạnh như vậy năng lực nhận biết, nhưng hắn có thể bằng kinh nghiệm của mình cùng trực giác suy đoán ra một vài thứ cất dấu cái kia hai người khẳng định tại cái này vòng trong tập kích lên tác dụng chủ đạo, coi như không phải tác dụng chủ đạo cũng là nhân vật mấu chốt, không thể để cho bọn hắn lại tới gần chẳng gác. Nhưng hai người kia quá nhạy cảm, mỗi lần đều có thể tại tay bắn tỉa nổ súng trước đó trượt rơi. Cũng chính là bởi vì dạng này, nghiêm u đánh chết rơi cái kia hai người quyết tâm mới càng kiên định hơn. Nếu như hắn bây giờ bị mang đến an toàn địa phương trị liệu, khẳng định đến điều ra người tiên hắn còn phải có người ủng hộ, như thế liền càng khó đem hai người kia giết đi. Muốn đi trị liệu hắn cũng nhất định phải các loại cái kia hai người đều bị tiêu diệt rơi mất mới rời khỏi. Không giết hai người kia, hắn chết đều không thể an tâm. Lúc này, trong hai nghe truyền đến phòng chỉ huy bên kia thanh âm. "Đội trưởng, giám sát khí biểu hiện lại có quái vật hướng các ngươi bên kia đi qua." Nghiêm Dưu trong lòng phát chìm. Hắn hoài nghi chính là giấu ở phía trước cái kia hai người sử dụng một ít thủ đoạn, đem càng nhiều quái vật dẫn tới chia sẻ hỏa lực. Bởi như vậy, muốn thư giết cái kia hai tên phần tử khủng bố khó độ, liền lớn hơn. "Bao nhiêu con?" Nghiêm Dưu hỏi. "Các ngươi phải phía sườn, có 7 con. 6 con. Nam. 4." Nghiêm Dưu nghe trong máy bộ đàm sầm mặt lại, nô ra gân xanh quất đến càng phát ra lợi hại, Người con mẹ nó đang chơi đến ngược. nghiêm ưu gầm nhẹ, cái này đến lúc nào rồi? không, không phải, đội trưởng, ta thật tại chăm chú báo cáo, các ngươi phía bên phải bên này trước đó xác thực có 7 con hướng các ngươi vị trí đi qua, nhưng chúng nó số lượng đang tại giảm bớt, còn có 2. một con, không có, phía bên phải thanh trừ, nghiêm ưu hít mạnh một hơi trong tức, cứ nói cái này chút thời gian, lúc này mới bao lâu? 7 con, toàn diện, bọn hắn chạm canh gác đội lúc nào có dạng này tay xuống thần, ai làm? Nghiêm Vũ hỏi, không biết, người không nhìn thấy, liền không có một cái camera là tốt. Có là có, nhưng ta liền chỉ thấy giám thị khí trên từng con quái vật ngã xuống, không biết người nào mở súng. Có điều, không giống như là chúng ta chạm canh gác đội người, tiếng súng không đúng, không phải chúng ta chạm canh gác sử dụng loại súng, giống như là càng kiểu cũ hơn loại súng sẽ phát ra thanh âm. Nghe nói như thế, Nghiêm Vũ liền nghi ngờ hơn, lẽ nào là cùng kẻ tập kích cùng nhau? Nhưng nếu như là người bên kia, vì cái gì sẽ bắn giết những quái vật này? Viễn quân đến rồi, cũng không giống. Nếu như là căn cứ người tới, sẽ không chỉ có một cái. Đến cùng là ai? Tìm ra." Nghiêm Du nói. Kỳ thật không cần Nghiêm Du nói, Phòng Chỉ Huy người cũng đang chăm chú tìm. Rất nhanh, ngay cả máy dò bắt được thuộc về sinh mệnh vật thể vận động, nhìn xem giám thị khí trên biểu hiện sáng chút biến hóa, Phòng Chỉ Huy thân thể người cứng đờ, tranh thủ thời gian nói, Đức tử, người kia hướng người bên kia đi qua, không biết là địch hay bạn." Không biết là địch hay bạn lời này để lôi áo đức trong lòng kinh ngạc, bình thường bọn hắn đều là hướng chỗ xấu nghĩ, nhưng bây giờ một cái không biết là địch hay bạn đã nói lên đối phương bây giờ chuyện đang làm là lợi tại bọn hắn bên này. Lôi Háo Đức đang dẫn người thanh lý tiến vào trạm gác nội bộ phần tử khủng bố cùng những quái vật kia. Nghe được cái này thông tin về sau liền hỏi tại bên nào. Không cần phải nói, ta đã nghe được tiếng súng. Lối đi camera hỏng, phòng chỉ huy người không cách nào nhìn tới đó tình hình, nhưng có thể thông qua thăm dò khí nhìn thấy từng cái một thuộc về sinh mệnh vật thể điểm sáng. Màu lam chính là thuộc về người, màu đỏ là thuộc về những quái vật kia. Lôi Háo Đức bên này có 5 người, 5 cái màu lam điểm sáng, đầu này thật dài trong thông đạo ở giữa, có sáu cái hồng sắc quan điểm lại đang hướng lôi áo đức bên kia di chuyển nhanh chóng, nhưng mà, tại lối đi một chỗ khác, còn có một cái màu lam điểm sáng, lấy càng nhanh tốc độ đuổi trên những cái kia hồng sắc quái điểm, lại ở trong quá trình này, màu đỏ điểm sáng còn tại giảm bớt. Làm hiện trường người chứng kiến một trong, lôi áo đức cảm xúc càng sâu. Sáu con quái vật nhanh chóng chạy lúc, mang theo hô lạp lạp phong thanh, còn có bọn chúng gầm nhẹ quái thiếu, dọc theo lối đi chuyển ra. Mà mỗi một tiếng súng vang, liền sẽ có một con quái vật ngã xuống. Lôi áo đức không để cho người nổ súng, chỉ là cảnh giác nhìn về phía trước qua người tới cùng nhanh chóng giảm bớt quái vật bọn hắn đụng phải quái vật này đều là cách xa điểm xa kích, không phải vạn bất đắc dĩ là không sẽ cùng bọn chúng cận thân bắt đấu, bởi vì không hiểu rõ, rất bị động, bắn súng đầu. Nói đến dễ dàng, chân chính thao tác khó độ có nhiều lớn, bọn hắn tại quá khứ cái này một giờ bên trong đã khắc sâu cảm nhận được, nhưng bây giờ cơ hồ mỗi một cái đều là bị một súng đánh chết. Không nói kỹ thuật bắn súng, Lôi Háo Đức xin thề, hắn trước kia chưa từng thấy điên cuồng như vậy người. Đúng vậy, tại Lôi Háo Đức xem ra, cái này người chính là điên cuồng. Không chỉ một súng đánh chết, mà lại tại lấy cực nhanh tốc độ đuổi trên những quái vật kia về sau. Vẫn như cũ bảo trì nguyên bản tốc độ, không sợ hãi vọt tới. Lôi áo Đức mày nhăn lại. Cận chiến. Côn đồng đánh vào quái vật kia kéo căng như như là nham thạch cứng ngắc cơ bắp trên, phát ra bành bịch trầm đụng, tiếng vang chưa ngừng, thứ hai côn liền dẫn một trận kình phong bạo khởi, chuẩn sát nặng nghề màn nện ở quái vật kia chỗ cổ, như mưa to công kích cùng xương cốt đứt gãy đôm đốp âm thanh hợp thành một mảnh. Lôi áo Đức theo nhíu mày biến thành kinh ngạc. Một con tiếp một con quái vật ngã xuống đất trên không còn động đậy. Ầm. Súng vang lên. Cuối cùng một con quái vật trùng điệp ngã tại trên. Trước sông quán tính để nó quẳng dưới về sau trượt ra một đoạn khoảng cách trên lôi ra một đầu lệnh hạt màu vết máu đầu trên mang theo một cái lỗ máu như do lốc công kích chẳng qua nháy vài lần thời gian còn không có các loại lôi háo được hoàn hồn bên kia đã kết thúc vừa rồi còn phách lôi gầm rú bị vinh viễn ngăn chặn đứng tại chỗ lôi háo đức năm người khoe mắt cơ bắp liên tục co rúm nhất là khi nhìn rõ mặt của đối phương lúc trong mắt đều nhanh trừng ra hớp mắt đức tử bên kia tình huống như thế nào đối phương là ai là địch hay bạn phong chỉ huy người nhìn thấy màn hình trên sáu cái màu lam điểm sáng lo lắng hỏi nói cùng một cái trò chuyện tuyến đường người cũng đều vén lỗ thay lên lôi háo đức nghe trong thai nghe giọng hỏi há to miệng mới gian nan phun ra hai chữ phương triệu ai cái gì cùng một trò chuyện tuyến đường người nghe được cái tên này cơ hồ đồng loạt lên tiếng lôi háo đức nuốt nước miếng một cái gặp phương triệu nhìn qua trong lòng lại là một cả kinh không khỏi vì đó khẩn trương phía sau vậy mà ra một tầng mồ hôi lúc này phương triệu toàn thân đều hướng bên ngoài thấm lấy cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt hung ác lôi háo đức hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy màn này loại kia căn bản không cho đối phương một chút gì thở dốc thời gian đánh cho đến chết chơi liều trước kia làm sao sẽ cho rằng Phương Triệu là cái bình thản vô hại người ta con mẹ nó thật sự là mắt bị mù ngươi tại sao lại ở chỗ này Lôi Háo Đức hỏi ra đến xem Phương Triệu lắc lắc ống thép trên vết máu bây giờ tình thế như thế nào đã được đến khống chế căn cứ người bên kia cần cũng nhanh đến Lôi Háo Đức tóm tắt đem tình huống hiện tại nói một chút cũng không phải cái gì cần chuyện giữ bí mật không cần đến chế lấp. ngươi từ chỗ nào bên cạnh tới ngoại trừ loại quái vật này bên ngoài có hay không đụng phải phần tử khủng bố trước đó chạm gác bị tạc ra hai cái cửa có người chui vào, phá hủy một bộ phận giám thị hệ thống, phòng chỉ huy không cách nào tìm ra. Theo nhà kho bên kia tới, gặp một cái phần tử khủng bố, nghiêm đội bên kia cần người, ta đi qua. Vừa rồi lôi háo đức đem nghiêm biêu tình huống cũng đã nói, phương triệu quyết định đi qua nhìn có thể không có thể giúp một tay. Hai người trò chuyện, theo lôi háo đức mở hai nghe mịt rổ phồn, rõ ràng truyền đến những người khác trong hai. nghiêm biêu nghe trong thay nghe truyền tới đối thoại, còn có chút không dám tin tưởng. Hai phút đồng hồ về sau, hắn nhìn lên trước mặt phương triệu, ánh mắt phức tạp. Hắn cái này lão binh đều nhìn lầm. Đừng nói những người khác. Nghiêng mắt nhìn dưới Phương Triệu súng trong tay, quả nhiên là cái đã ngừng sản xuất loại súng cũ, chế tạo, vài thập niên trước quân đội đóng giữ đã dùng qua loại súng. Vấn đề là, tiểu tử này là làm sao đem súng đoạt tới tay cũng đưa đến nơi này. Đi nghĩa vụ quân sự còn mang thương. Ngươi cần phải nhanh một chút trị liệu. Phương Triệu nhìn một chút nghiêm ưu vết thương trên người, nói: "Trước tiên mặc kệ, Phương Triệu, phòng chỉ huy người nói, trong căn cứ rất nhiều quái vật đều là ngươi đánh chết. 19 con, cho đến bây giờ, ta hết thảy giết chết 19 con." Phương Triệu nói. Nghe được cái số này, Nghiêm Dưu mặt trên lại là có lại, căn cứ thô sơ giản lược đoàn trừng, lần này tập kích, phần tử khủng bố ném để ở chỗ này tám cái chiếc lồng, mỗi cái chiếc lồng đại khái 15 con, hết thảy có hơn 100 con loại kia quái vật. Nếu như Phương Triệu lời nói là thật, như vậy, hắn một cái người liền tiêu diệt rơi mất 1 phần 6. Cái này nếu là thả trước kia có ai cùng Nghiêm Dưu nói như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trung quanh tiếng súng dày đặc, lại có mấy cái quái vật tới, đây cũng là vì cái gì bọn hắn một mực thủ tại chỗ này, lại không có thể hướng phía trước phế tích tới gần nguyên nhân. Những quái vật kia không biết đau đớn, chỉ cần không chết liền sẽ đem giết chóc tiến hành tới cùng. Ngươi kỹ thuật bắn súng rất tốt. Phía trước cái kia mảnh thấy được sao? Cái kia mảnh phế tích cất giấu hai cái phần tử khủng bố, không thể để cho bọn hắn lại tới gần chẳng gác. ngươi có thể cùng biệt Liêu hợp tác, biết biệt Liêu sao? Hắn là chúng ta tay bắn tỉa, cái kia hai cái phần tử khủng bố rất giàu hoạt, rất khó. Ầm. Tiếng súng ở bên tai nổ vang, đời cũ loại súng thanh âm quá lớn, đâm vào nghiêm Du đều có chút ù thai, lỗ mãng 2 giây mới chậm tới, cũng là bởi vì hắn bây giờ tổn thương dày suy yếu, không phải không đến mức phản ứng này trẫm tới Nghiêm Dưu nghe được trong thai nghe truyền đến tay bắn tỉa biệt Liêu Thanh Âm. "Đội trưởng, một tên phần tử khủng bố bị đánh bại, nhìn đối phương đầu trên vết đạn cùng phun ra vết máu, cũng đã mất mạng." "Làm được tốt." Nghiêm Dưu mặt trên khó được lộ ra một tia thoải mái vẻ. "Không phải ta." Tay bắn tỉa thấp giọng về nói. Hắn vừa rồi nghĩ thoáng xuống tới, chỉ thấy mục tiêu nghiêng đầu một cái, tuôn ra máu tiêu xải. Bị bắn giết phần tử khủng bố, có thể có thể đến chết cũng không biết mình là bị lưu đạn lầm giết, vẫn là bị người có chỗ cần đến đánh chết, bởi vì đạn không phải từ tay bắn tỉa vị trí bắn xuyên qua. Để phòng trạm canh gác đội tay bắn tỉa, lại không có thể bảo vệ tốt những vị trí khác bắn xuyên qua đạn. Không phải ngươi." Nghiêm Dưu nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Triệu, há mồm đang chuẩn bị hỏi. "Ầm." Bên hai lại là một tiếng súng vang. "Đội trưởng, một tên khác phần tử khủng bố cũng bị đánh chết." Trong hai nghe truyền đến tay bắn tỉa biệt Liêu Thanh Âm. "Lần này là ngươi sao?" Nghiêm Dưu hỏi. "Lần này cũng không phải ta." Biệt Liêu ngữ khí rất bất đắc dĩ, hắn là trạm canh gác đội ưu tú nhất tay bắn tỉa, ngày bình thường cũng tự xưng vương bài tay bắn tỉa, nhưng lần này, hắn là thật được đả kích. Căn bản khóa chặt không được cái kia hai cái rào hạt phần tử khủng bố không nói, trông như thế liền không thể cầm xuống, cuối cùng vẫn là người khác bắn giết. Chẳng qua tốt xấu hai cái này rốt cục giải quyết. Biệt Liêu thản nói, còn lại những quái vật kia không phải uy hiếp, đội trưởng ngươi vẫn là nhanh đi trị liệu đi, không phải liền mất máu mà chết rồi. Nói cho ngươi người bên kia, ai cũng đừng hướng bên kia tới gần, bọn hắn thân trên khả năng có cảm ứng nổ đạn. Ta biết. Cho chuyện hoàn tất, Nghiêm Du nhìn về phía bên cạnh đã thu hồi súng Phương Triệu, vừa rồi hai người kia là người bắn giết. Ùm. Cái này bình thản ngữ khí tựa như vừa rồi chỉ là thuận tay làm thịt một con gà. Chương 210, không hứng thú. Nghiêm Dưu cũng không nhìn thấy phía trước tình hình, chẳng qua nếu biệt Liêu theo ông nhắm lên thấy được, xác định cái kia hai cái phần tử khủng bố đã bị đánh chết, Nghiêm Dưu cũng có thể yên tâm đi tiếp thu trị liệu. Có điều, Phương Triệu nói tới là thật hay không, chỉ cần thấy được cái kia hai cái phần tử khủng bố trên người vết thương chí mạng là đủ. Phương Triệu sử dụng súng cùng chạm canh gác đội người sử dụng súng không giống, tạo thành vết thương cũng không giống, rất dễ dàng phân biệt. Người không chuẩn bị tiếp tục. Bên kia còn có mấy con quái vật. Nghiêm Dưu gặp Phương Triệu thu súng, trong lòng nghi hoặc, những người khác có thể đối phó, mà lại ta súng không có đạn. Phương Triệu trả lời: "Thế cục đã không chế được, còn thừa những này uy hiếp cũng không lớn, lưu cho chạm canh gác đội người đi kiếm quân công, hắn không có cần thiết lại đi cùng người đoạn." Làm sao đem súng thành công mang vào Bạch Kỵ Tinh, Nghiêm Dưu cũng không hỏi tới, mà là ngược lại hỏi nói: "Loại này tiểu cũ súng đạn ít, trong này hết thể nhiều ít viên đạn. Nhanh như vậy liền không có đạn, mang tới thời điểm, còn lại 20 viên." Phương Triệu cái này chút không có dấu giếng. Nghiêm Dưu bọn hắn ghét bỏ những này vài thập niên trước súng. Nếu là một cái thế kỷ cũ súng để ở chỗ này, bọn hắn khả năng chỉ sẽ làm đồ cổ, làm ôm ấp tình cảm đối đãi. 20 viên đạn, ngươi liền dám đến chiến trường. Đủ. Vừa đi tới biệt liêu nghe nói như thế, một bộ bộ dáng khiếp sợ. Nghiêm Dưu cũng thế, đối với dùng quen thuộc dung lượng lớn hộp đạn hắn tới nói, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, ít như vậy đạn đủ làm gì. Nhưng lại vừa nghĩ tới Phương Triệu đánh chết phần tử khủng bố cùng những cái kia nghe nói bị một súng bắn giết quái vật, sắp ra miệng lại nghẹn trở về. Cho nên ta mang theo ống thép. Phương Triệu lung lay trong tay cây kia dính lấy màu nâu vết máu lại đã biến hình ống thép cũng không phải là mỗi con quái vật đều là bị bắn giết, có là bị đánh chết. nghiêm bưu trầm mặc nhìn phương triệu mấy giây, sau đó đem súng trong tay của mình đưa về phía phương triệu, ngươi cầm trước, ta đã không còn khí lực lại sử dụng. phương triệu không có nhận, nhìn về phía không trung nơi nào đó, hẳn là người của căn cứ đến. nghiêm bưu trong lòng vui mừng, nhìn sang, cái gì cũng không thấy, có điều nghĩ đến phương triệu đế thính thai đánh giá, trong lòng cũng tin bảy tám phần. đem súng trong tay kín đáo đưa cho phương triệu, coi như căn cứ người đến, ngươi cầm cũng có thể lấy phòng nửa vạn nhất. quả nhiên, rất nhanh một cái điểm đen ở phương xa xuất hiện, nghiêm bưu đem máy truyền tin hoán đổi hình thức, có tín hiệu mới xin tiếp nhập trạm canh gác thông tin mạng, là căn cứ phái người tới, đem tình huống bên này báo cáo về sau, nghiêm bưu lại nhìn một chút máy truyền tin, phía trên có hai cái chưa kết nối lời nói, lâm khải văn, nghiêm bưu đem máy truyền tin thiết trí mấy cái đường dây, đường số 1 trò chuyện là trạm canh gác đội trung đội trưởng cấp bậc phía trên người chuyên dụng, bao quát phòng chỉ huy, đường số 2 là trạm canh gác đội tiểu đội trưởng cấp bậc phía trên người có thể nghe được, đường số ba là đơn độc liên hệ phòng chỉ huy, hiểu rõ thời gian thực giám sát tình huống đường số 4 mới là lâm khải văn bọn hắn những này không phải chạm canh gác đội nhân viên trước đó một mực tại trạm canh gác đội nội bộ thông tin đường dây thuộc ở chiến trường chỉ huy hình thức mà lại một mực đường dây đang bận cái khác thư yếu đường dây căn bản đánh không tiến vào nghiêm du phát trôi qua về sau liền nghe lâm khải văn thanh âm lo lắng hỏi phương triệu lên đi người thấy hắn sao bây giờ thấy ngay tại bên cạnh ta hắn không có việc gì người của căn cứ cũng tới chẳng qua còn cần thời gian điều tra nguy hiểm các ngươi trước tiên ở lại nơi đó đừng đi ra đến lúc đó xác định an toàn sẽ có người đi qua đón các ngươi Nghiêm Bưu lời này đối với tầng hầm người mà nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Cái này chứng minh chẳng nguy cơ này tính là đi qua. Nghiêm Bưu cũng không nhiều lời, có hai cái chiến sĩ tới chuẩn bị đem hắn nhấc đi trị liệu. Hắn bây giờ cũng không cần lại tiếp tục chống đỡ xuống dưới, vừa buông lòng xuống, liền cảm giác hai mắt nó đi, ý thức cũng có chút không rõ ràng. Cái kia hai cái bị đánh chết phần tử khủng bố, một người trong đó trên thân quả nhiên có bom cảm ứng, mà lại là khảm trong thân thể, rất khó tháo dỡ, căn cứ phái qua người tới tại xác định hai cái này phần tử khủng bố thân phận về sau liền đem cô kia mang bom thi thể vận đến càng xa địa phương dẫn nổ. Xa xa nổ tung dung chuyển mặt đất, cũng đã chứng minh nghiêm bưu sức phán đoán, nếu để cho tên kia phần tử khủng bố tiến vào trạm gác nội bộ, hậu quả khẳng định càng chặt chẽ nặng. Có người trợ giúp, biệt Liêu mang theo súng ở bên cạnh ngồi xuống, hắn cũng thực tế mệt mỏi, lại nhịn không được lòng hiếu kỳ trong lòng, hỏi Phương Triệu, cái kia hai cái phần tử khủng bố thật là ngươi đánh chết. Biệt Liêu vừa rồi nhìn qua cái kia hai tên phần tử khủng bố vết thương trên người, đều là một phát súng lấy mạng, không phải bọn hắn căn cứ xuống tạm thành ngược lại là cùng Phương Triệu bắn giết những quái vật kia vết thương trên người rất giống cũng chính vì vậy Biệt Liêu mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi nếu như là cái bảy tám chục tuổi lão binh Biệt Liêu sẽ chỉ là bội phụ nhưng Phương Triệu hắn mới bao nhiêu tuổi cái kia hai cái phần tử khủng bố đều là kinh nghiệm lão đạo trực giác nhạy cả người Biệt Liêu trông bọn hắn lâu như vậy vẫn không có thể thành công cũng là bởi vì mỗi lần vừa bắt được thân ảnh của bọn hắn bên kia tựa như là phát giác được tránh đi căn bản không có cách nào khóa chặn đừng nói hắn chính mình Biệt Liêu dám khẳng định liền xem như căn cứ bên kia mấy cái nổi danh Vương bài tay bắn tỉa cũng không nhất định có thể làm được dạng này. Thời cơ, tốc độ, quyết tuyệt đối, tâm lý, nhân tố bên ngoài, vân vân đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, không phải biệt Liêu tìm cho mình lấy cớ, thật sự là khó độ thật rất lớn. Nhưng mà, hôm nay, phát sinh ở chuyện trước mắt, lại cho biệt Liêu lên bài hảo. Coi như biệt Liêu không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng nhất định phải tiếp nhận một cái hiện thực, phương triệu dùng không tới một phút thời gian, một cái ngừng sản xuất cầm trong tay tiểu súng, hai viên đạn, đánh chết hắn 20 phút không thể bắt lấy mục tiêu. Kỹ thuật này tuyệt đối là đặc trùng bên trong đặc trùng cấp lại nghe nghe lôi háo đức bọn hắn nói những cái kia liền phương triệu cái này thân thủ kỹ thuật bắn súng này cái này tâm lý tố chất tiến quân đội đến đâu mà đều là tuyệt đối vương bài nếu như ta có người năng lực này đừng nói toàn bộ liền một nửa trình độ ta đã sớm lăn lộn đến cấp tá cái nào về phần đến bây giờ vẫn chỉ là cái thiếu úy biệt liêu hướng về phía phương triệu cảm khái tiểu tử này làm gì nghĩ quần đi làm minh tinh luyện súng bao lâu thời gian biệt liêu cực kỳ hiếu kỳ cái này phương triệu nghĩ nghĩ trả lời rất lâu vậy khẳng định cũng không có ta giải. tại biệt liêu xem ra hắn so phương triệu lớn mười mấy tuổi, còn là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc súng ống, sở súng thời gian khẳng định so phương triệu nhiều, nhưng tài nghệ không bằng người. biệt liêu cũng nhận người thiên phú rất tốt. biệt liêu trong mắt mang theo hâm mộ. thiên phú loại chuyện này không phải ai đều có thể có, cầu cũng cầu không được. có ít người chính là có thể sử dụng so người khác càng ngắn ngủi thời gian thu hoạch được càng trói mắt thành kiểu. phương triệu nghe vậy chỉ là cười cười. thiên phú hắn những kỹ năng này là gần trăm năm như địa ngục cuộc sống cùng tiếp tục thêm vào thương bệnh đội lấy lại tốt kỹ năng đều không phải gió lớn thổi tới, từ trên trời rơi xuống, thân thể cùng tâm lý kinh lịch qua bao nhiêu lần rèn luyện mới có thể đạt cho tới bây giờ trình độ. Đời trước, Phương Triệu khi đó nguyên cớ không thể vượt đi qua, rất lớn trình độ lên là bởi vì thương bệnh thêm vào, cùng cường độ cao chiến sự áp lực tạo thành. Làm một đại chiến khu người lãnh đạo, rất nhiều sự vụ cũng là tránh không được, thời điểm chết, thân thể cũng hoàn toàn chính xác đã đến tự hạn, coi như không có trước khi chết trận kia chiến sự, hắn cũng không nhất định thật có thể nhịn đến sang thế kỷ. Sống lại là để Phương Triệu thu được một chút nghiệm vui mới, nhưng cuối cùng vẫn là cái kia gần trăm năm tận thế cuộc sống đúc thành linh hồn. tại cái kia mỗi viên đạn đều phải đếm lấy dùng, nguy cơ tứ phía liên đại. tại cái kia mỗi ngày mỗi đêm đều phải bảo vệ cảnh giác, tùy thời đều có thể mất mạng thời kỳ. hắn sinh sống gần một trăm năm, đây không phải là biệt liêu có thể tưởng tượng được. làm phương triệu mặt đối với những quái vật kia thời điểm, dung hợp linh hồn thân thể liền sẽ có một loại bản năng phản ứng. nhưng những thứ này phương triệu cũng không thể nói. gặp phương triệu không nói, biệt liêu cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục nói, ngươi cái kia súng hộp đạn cho số lượng quá ít, có điều, nói đến thế kỷ cũ súng súng đạn lớn, hộp đạn cho số lượng đặc biệt ít. Nghe nói có chút súng hộp đạn cho số lượng chỉ có 10 phát đạn. Cũng không biết Diệt Thế Kỉ những người kia là làm sao sống qua tới. đổi ta ta phải tuyệt vọng. Ừm, thật không thể một viên tách ra thành mấy khóa dùng. Phương Triệu gật đầu nói. Đúng nga, quên nguyên là Thế Kỉ chiến đấu trò chơi gậy mở thần. Nghe nói Thế Kỉ chiến đấu dùng chính là Diệt Thế Kỉ thời kỳ thiết lập, trở lại như cũ thời đại kia đồ vật. Có cơ hội ta cũng đi thử xem. Gậy mở thần cái gì? Là giải trí báo nói lên giới thiệu Phương Triệu lúc dùng từ. Biệt Liêu lúc ấy nhìn thấy thời điểm còn cảm thấy khoa trương hiện tại xem ra, cho dù có thổi phồng, nhưng cũng không đến mức không hợp thói thường. Biệt liêu quyết định lần sau có cơ hội lên mạng liền đi lục soát Phương Triệu phân khích trò chơi video. Nghe nói, có chút bộ đội đã trang bị mới loại súng, súng laser loại kia đều không cần đạn, hỏa lực cũng càng mạnh lớn, còn có mê muội hình thức cùng làm nóng hình thức. Nghe liền khóc, cũng không biết chúng ta bên này lúc nào mới có thể sử dụng đến. Biệt liêu mặt lộ vẻ hướng tới, về sau trang bị sẽ càng ngày càng tốt. Phương Triệu nói nói, vậy khẳng định, nếu như chúng ta bạch kỵ tinh còn lúc trước bạch kỵ tinh, ta cũng chỉ có thể nằm mơ nhưng bây giờ thì khác, vẫn là có thể chờ mong một lần. nếu như chúng ta phân phối chính là loại cấp bậc kia trang bị, có thể đem những người tập kích kia đánh thành tàn bã. nói đến đây, Việt liêu cũng lần nữa cảm ơn phương triệu. nếu không phải ngươi phát hiện khoáng thạch, tất cả trạm gác đều thằng cấp hệ thống cùng trang bị, chúng ta những người này đi qua trận này tập kích, cuối cùng có thể sống sót khả năng tới không đến một nữa. hết cách rồi, tài nguyên có hạn, phát triển trình tự khẳng định có trước sau. ngươi nhìn, chúng ta bạch kỵ tinh nghèo, trang bị kém, sắp xếp vị trí lại phía sau, cái này chẳng phải bị phần tử khủng bố trầm trầm lên? Biệt liêu cảm khái trong chốc lát, lại hỏi Phương Triệu, đúng, ngươi có hứng thú hay không tại quân đội phát triển? Không có. Phương Triệu cười nói, ta là người làm việc nghệ thuật, hắn chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ trận này kiếm không dễ cuộc sống mới. Bạch Kỵ Tinh các nơi bị tập kích chạm canh gác đã ổn định, căn cứ phái ra viện quân cũng liên tục đến các trạm gác. Thông tin mạng còn không có hoàn toàn khôi phục, mặc dù còn không cách nào ra sức trực tiếp, nhưng tin tức giao lưu lên đã thông suốt nhiều. Có điều trên mạng người cũng không biết, Bạch Kỵ Tinh bị tổ chức khủng bố tập kích sự tình, thành vì mọi người quan tâm tiêu điểm. Quân đội cũng không sẽ đem cái gì thông tin đều công khai, cho nên muốn biết bạch kỵ tinh bên kia mới nhất tiến triển, hoặc là tìm nhân sĩ liên quan, hoặc là chỉ có thể lo lắng xuống. Trên mạng tuyệt đại đa số dân mạng chính là như thế. Gấp đến độ chỉ có thể ở mỗi loại lớn khu thảo luận phát tiết, thẳng đến đài S năm ban bốn một cái video kia là Lâm Khải Văn theo bạch kỵ tinh phát đến tòa báo chuyên mục tổ hình tượng bên trong, Lâm Khải Văn tại một cái tia sáng so sánh tối trong phòng, một mặt máu người nhìn xem cũng rất chật vật. Đây là trực tiếp đến nay, hắn lần thứ nhất lấy loại này hình tượng xuất hiện trong mắt mọi người. Nhưng lúc này. Không ai sẽ chế giễu hắn. Mọi người tốt, ta là lão bằng hữu của các ngươi Lâm Hải Văn, giấy hành nghề của ta số hiệu là LKV7986. Lâm Hải Văn thanh âm mang theo run rẩy, có chút nặng nặng, giống như là tại lưu hạ Di ngôn. Rất nhanh, mỗi loại châu địa phương internet đài truyền hình tiến hành đồng bộ tiếp sóng. s 5 quan tâm độ, đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao. Chương 211, giả lập VSC hiện thực. Biết không? Bạch Kỵ Tinh đánh trận. Chính là đoạn thời gian trước nguyên náo rất hot phát hiện kia mới năng nguyên khoáng thạch cái tinh cầu kia. Đúng đúng đúng nghe nói là tập kích khủng bố, đánh liền đánh thôi, lại không cái gì sự tình hiếm lạ. đối với rất nhiều người mà nói, cách khá xa, không ảnh hưởng tới bọn hắn cuộc sống, lại không phải lần đầu tiên phát sinh, bọn hắn cũng không quá nhiều quan tâm, thực ít quan tâm tình hình chính trị đương thời quân sự các loại tin tức người. theo bằng hữu trong miệng đến biết cái này thông tin, vẫn như cũ nên ăn một chút nên uống một chút, nhiều nhất tại bằng hữu tụ hội thời điểm tìm đề tài tùy tiện thổi thổi một cái. sau đó theo đại lưu hàng năm ngày kỷ niệm thời điểm quên cái tiền tiêu vặt, chỉ thế thôi. nhưng mà lần này khác nhau, phương triệu ngươi biết không? liên lúc trước thế kỷ chiến đấu một mình bảng xếp số một cái kia, hắn ngay tại bạch kỵ tinh đi nghĩa vụ quân sự, còn cơ bản liền đang bị tập kích kích chạm tinh gác, nghe nói đang tại trực tiếp thời điểm tín hiệu tác, có thể là gặp được tập kích, bây giờ cũng không biết là chết là sống. cái gì? tại rất nhiều chức nghiệp hoặc không phải game thủ chuyên nghiệp xem ra, phương triệu rời đi trò chơi việc này còn rất tiếc đối, tại trong diễn đàn các người chơi còn thường xuyên nhắc lên, bây giờ bảng danh sách xếp hạng một ngày một cái dạng cạnh tranh kích mạnh, một mình bảng lên, lúc đầu trước hai tên đều tạm thời rời đi, phương triệu là bởi vì đi nghĩa vụ quân sự. Mạc Sĩ Nhãn lại đem trọng tâm phóng tới trước nghiệp bắn súng tranh tài, không có mạnh nhất hai cái đối thủ cạnh tranh, những người khác tự nhiên dồn hết sức lực muốn tranh đến gần phía trước xếp hạng. Mỗi làm lúc này, liền sẽ có người nhắc lên Phương Triệu, ngắm lại trò chơi vừa mới bắt đầu cái kia nửa năm, Phương Triệu chiếm lấy thứ nhất bảo tọa về sau, liền chưa hề bị vượt qua. Lúc ấy Phương Triệu tuyên bố rời đi trò chơi đi đi nghĩa vụ quân sự thông tin lúc, có người vui vẻ có người tiếc nuối. Bây giờ đồng dạng đến biết Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự địa phương tao nội tập kích khủng bố, có người chờ mong Phương Triệu trực tiếp bị tắt chết, dạng này về sau cũng đều không có nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có người thực tình hy vọng Phương Triệu có thể bình yên sống xuống. Còn có một số người thì ôm xem náo nhiệt thái độ. Mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, cũng bị mất tiếp tục chơi tâm tình. Hòa liệt chim công ty phát hiện, hôm nay trò chơi lọ rỉnh người đặc biệt ít, nói sát thực, tại thời gian này điểm, online nhân số càng ngày càng ít, nhất là Đài S5 từng đoạn thả ra Bạch kỵ tinh bên kia video về sau, nguyên bản online người chơi liền lần lượt lọ gọ, đều đi xem video. Mặt trận thứ nhất tòa báo tinh quang kế hoạch chuyên mục tổ, ban biên tập lúc này đang tại bận rộn vận hành, trò chuyện đường dây bị chấn dụng bọn hắn chỉ có thể tiếp thu Lâm Khải Văn bên kia chậm chạp chuyển tới video văn kiện cùng bộ chút su bạch chữ âm thần văn kiện nhìn qua Lâm Khải Văn phát tới cái thứ nhất video bọn hắn liền biết tòa báo lại một cái cơ hội tới đúng vậy đối với thương nghiệp đoàn thể mà nói hết thề vẫn là lấy lợi ích cầm đầu đến mức bạch kỵ tinh bên kia tình huống bây giờ như thế nào người phải trang an tốt bọn hắn mặc dù quan tâm nhưng càng xem trọng còn là sự tình này sẽ cho bọn hắn mang tới chỗ tốt cái thứ hai video đã biên tập hoàn tất thứ ba cái video đã tiếp thu chín đầu nhi lại một cái mục châu bên kia internet đài truyền hình tìm chúng ta mua sắm tiếp sóng quyền. Thứ ba cái video tiếp nhận hoàn tất, bắt đầu biên tập. Lâm Khải Văn phát tới video, có chút đang biên tập bộ xem ra là dư thừa, cho nên sẽ cắt rơi một chút, sau đó hơi biên tập lại tại đài S5 phát bố. Lâm Khải Văn muốn hot. Một tên tòa báo phóng viên nhìn xem còn tại tăng lên không ngừng online nhân số, thán nói: "Đã phát hỏa." Một tên khác phóng viên chỉ vào màn hình lên giao diện, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Giao diện biểu hiện chính là Lâm Khải Văn xã giao nền tảng trang đầu một đầu cuối cùng trạng thái vẫn là Lâm Khải Văn trước khi đến Bạch Kỵ Tinh lúc phát sắp xuất phát phối hình ảnh là một tấm tấm ảnh bên trong ngoại trừ Lâm Khải Văn còn có Phương Triệu mặt sau còn có cái khác cùng lượn tiến về Bạch Kỵ Tinh người mà cuối cùng đầu này trạng thái bình luận khu nhắn lại đã hơn trăm vạn đều là đám dân mạng thuận đại s 5 video đi tìm tới trước kia Lâm Khải Văn cũng phỏng vấn qua một chút minh tinh cùng chính khách nhân vật nhưng bất kể thế nào cọ nóng độ bất kể thế nào tuyên truyền chính là cọ không nổi bây giờ hắn bởi vì chuyện này nhân họa đắc phúc Quan tâm nhân số đã đạt đến làm cho nhiều đồng hành đỏ mắt cấp bậc, cho dù là tạm thời, cũng làm cho đồng hành hâm mộ. Quân đội cho dù có mới nhất thông tin cũng không có toàn bộ công khai, chỉ nói bây giờ bạch kỵ tinh thế cục đã được đến khống chế, căn cứ an toàn, lại nhiều liền không có. Cho nên, dân chúng bình thường muốn biết càng nhiều liên quan tới bạch kỵ tinh thông tin, chỉ có xem đài S5, cùng những cái kia đồng bộ tiếp sóng đài S5 địa phương Internet đài truyền hình video. Đài S5 cái thứ nhất video đúng đúng nói cho mọi người nơi đó xảy ra chuyện gì. Trong video cũng có phương triệu cùng Phạm Lâm các loại người nghiên cứu nhân viên thân ảnh, cái thứ hai ban bố video thì là quái vật kia xuất hiện thời điểm. Đối với đang tại chơi thế kỷ chiến đấu trò chơi người, loại quái vật này cũng không mạch sinh ra, coi như không phải chính mình quen thuộc phẩm loại, nhưng loại này giữ tận tướng mạo phong cách, nhìn thấy đều sẽ có loại cảm giác quen thuộc. Bạch Bích đụng cửa thanh âm không chỉ có để tầng hầm người khẩn trương, liền liền người quan sát cũng đều đi theo treo lên tâm. Đây không phải phim, cái này là chân thật quay chụp phát sinh ở Bạch Kỵ tinh lên video, bọn hắn cũng không biết sau một khắc sẽ thấy cái gì. Đại não thần kinh cũng đi theo Jun lên một cái. Cũng may cửa đủ rắn chắc, con quái vật kia cũng giống là bị những vật khác hấp dẫn rời đi, online người xem mới thở phào một hơi. Đoạn thứ 3 video là bị cắt qua, cũng không phải là tòa báo biên tập, mà là Lâm Khải Văn phát trước khi đến liền cắt một đoạn, cắt bỏ Phương Triệu móc ra xuống cái kia đoạn, dù sao có quy định không cho phép tùy ý mang theo mang từng giới, phát ra tới ảnh hưởng không tốt. Lâm Khải Văn cũng biết, nếu như không phải tình huống đặc thù, Phương Triệu cũng sẽ không đưa nó lấy ra. Làm cùng hào chiến hữu, Lâm Khải Văn cũng không phải không biết tốt xấu người, coi như Phương Triệu không nói hắn cũng sẽ không đem cái kia đoạn thả ra. Cho nên, đoạn thứ 3 video ngay từ đầu chính là Lâm Khải Văn tấm kia mang theo vết máu cùng cho bôi mặt, tựa ở góc tường ngồi, than thở, sau đó dùng sức xoa đem mặt, mới tới gần camera ống kính, hai mắt phím hồng, mang theo lo âu nồng đậm cùng nôn nóng. Phương Triệu hắn cũng không biết là thiếu nước vẫn là lời nói nói nhiều rồi, lại thêm áp lực quá lớn, Lâm Khải Văn thanh âm có chút khàn giọng, mới mở đầu liền dừng xuống. Online người xem nghe xong, vừa treo lên tâm, treo đến càng phát ra cao. Đúng a, Phương Triệu đâu? Hình tượng bên trong người xem có thể nhìn thấy Lâm Khải Văn phía sau những cái kia thí nghiệm nhân viên, nhưng là, không có Phương Triệu. Nguyên lai like tưởng rằng là ống kính không có đập tới, nhưng bây giờ nghe Lâm Khải Văn kiệu nói này, đây là xảy ra chuyện rồi. Nhiều ít online người xem dừng tay lại bên trong nguyên bản chuyện đang làm, chờ lấy Lâm Khải Văn câu nói kế tiếp. Trong video, Lâm Khải Văn háng giọng một cái, mới tiếp tục nói, Phương Triệu đi ra, hắn nói muốn đi ra xem một chút. Online người xem nghe nói như thế sững sợ, fan nàn Lâm Khải Văn không giải nói. Một câu nói còn chưa dứt lời người thở cái gì khí, dừng lại một hồi này. Lão tử còn tưởng rằng Phương Triệu anh dũng hy sinh. A, giống như có chỗ nào không đúng. Ra ngoài. Phương Triệu ra tầng hầm cái này chỗ tránh nạn. Ra ngoài làm gì? Đánh quái thú. Hắn làm đây là chơi trò chơi sao? Đông Dạng nhìn thấy đoạn này video Phương lão thái gia cả kinh ngồi không yên, hồi náo. Hắn một cái đi nghĩa vụ quân sự chưa từng tham gia qua thực chiến hải tử, ra ngoài có thể làm gì? Tặng đầu người sao? Lão thái gia cùng lão thái thái vừa tức vừa gấp, cùng những cái kia chiến hữu cũ nhóm nghe ngóng cũng không nghe được liên quan tới Phương Triệu chuẩn xác thông tin chỉ có thể biết một chút căn cứ tình huống, nhưng là bọn hắn bây giờ chỉ quan tâm số 23 trạm gác chuyện bên kia Thái, muốn biết phương triệu thông tin, cũng chỉ có thể nhìn đài S5 video, chỉ có thể lại chờ. Bọn hắn ngược lại là muốn trực tiếp hướng mặt trận thứ nhất tòa báo hỏi thăm tiếp thu được tất cả video nội dung, nhưng đánh không thông, mặt trận thứ nhất tòa báo dù sao không phải Duyên Châu, phương lão thái gia coi như tại Duyên Châu bên này có quan hệ, cũng không ảnh hưởng tới Hoàng Châu đi, trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy người đi nghe ngóng, mà tòa báo công khai phục vụ khách hàng phương thức liên lạc, bấm về sau biểu hiện muốn xếp hàng chờ đợi, phương lão thái gia Vốn định dự khoảng, xem xét, đều xếp tới mấy vạn, quỷ biết muốn các loại tới khi nào đi. Cũng may cũng không để cho bọn hắn chờ thật lâu, kế tiếp trong video, Phương Triệu xuất hiện, không chỉ có Bình Yên từ bên ngoài về tầng hầm, còn mang theo cái thương viên trở về. Không ít người đều thở phào nhẹ nhõm, có điều, cái này khẩu khí còn không có lòng song Phương Triệu lại đi ra ngoài. Phương lão thái gia hơi kém chút một hơi thở gấp đi lên, hắn hắn hắn lại đi ra ngoài làm gì? Mà trong video, tại Phương Triệu biến mất trong khoảng thời gian này, Lâm Khải Văn cùng tầng hầm cái khác chỉ bị thương nhẹ người. Cho cái này vị bị cứu trở về thương viên đơn giản xử lý vết thương một chút, thương thế quá nặng, bọn hắn có thể làm có hạn. Có điều, cái này vị tên là Hắc Cơ chạm canh gác đội chiến sĩ cũng không có một mực chờ mặc, hắn cũng không biết mình là không có thể sống qua lần này, cho nên để Lâm Khải Văn cho hắn ghi chép một đoạn video, đồng thời cũng nói phương triệu cứu chuyện của hắn. Nói như vậy, Triệu Thần còn đánh chết qua hai con quái vật. Một tên xem video trò chơi người chơi trong mắt lóe lên tia sáng. Phương Triệu trong trò chơi lợi hại như vậy, trong hiện thực cần cũng sẽ không quá kém a. Quên trước kêu báo cáo những sự tình kia rồi thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực dù sao khác nhau, có người có ý kiến khác biệt, có ít người chỉ ở trên mạng kiên cường, trong hiện thực sợ đến rối tinh rối mù. Trước đó cũng thường xuyên có một ít giải trí tin tức báo cáo thông tin cũng không để trò chơi các người chơi vui vẻ. Tỷ như đã từng bị giải trí tạp chí tuân gian nào đó cách đấu trò chơi đại thần bị một cái hắt nhai tiểu lưu manh đánh vào bệnh viện, lại tỷ như nào đó bắn súng trò chơi người chơi trong hiện thực tinh tướng không thành ngược lại bị giết. Mặc kệ mọi người làm sao nghị luận, bọn hắn cũng quả thật rất muốn biết phương triệu tình huống. Phương triệu lần nữa sau khi ra ngoài có hay không gặp được quái vật hoặc là phần tử khủng bố, có hay không bị thương, còn sống hay không, thằng đến Lâm Khải Văn rốt cục cùng nghiêm bưu thuận lợi trò chuyện đến biết Phương Triệu ăn tốt, đồng thời căn cứ viện binh đã tới thời điểm online người xem cũng cũng nhịn không được reo họ. Mà lúc này, đài S5 đang tại truyền phát video đột nhiên đình chỉ, đang làm một số người lại bắt đầu phàn nàn, la hét khiếu nại thời điểm, thấy được màn hình lên chữ, trực tiếp tín hiệu đang kết nối. Trước mặt video đều là chỉ hoãn, bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là đang tại phát sinh một màn, bây giờ có trực tiếp còn nhìn cái gì chỉ hoán video khán giả cũng không oán giận, đều đổi nhìn trầm trầm màn hình. màn hình lên hiện lên kết nối thành công chữ về sau, lâm khải văn tấm kia mang theo máu bẩn mặt xuất hiện tại trong màn hình, không giống với ngay từ đầu trầm trọng cũng bất an. lúc này lâm khải văn phi thường kích động, mừng rỡ như điên. rốt cục có người tới đón chúng ta. Ông kính nhất chuyển, mặt hướng tầng hầm cửa, một đội binh sĩ từ bên ngoài tiến đến, đem trong tầng hầm ngầm mấy tên trọng thương nhân viên kia đi. lâm khải văn thì đi theo đám bọn hắn cùng đi ra khỏi đi. một đường lên lâm khải văn đập tới bên trong căn cứ chiến hổ hình tượng, cùng những cái vật kia thi thể, có mấy cái hình tượng quá máu canh. Lâm Khải Văn còn cố ý để một câu, "Chúng ta đài là 15, 15 tuổi lấy xuống tiểu bằng hữu chớ nhìn, các vị phụ huynh xin chú ý chúng quanh là có phải có 15 tuổi lấy xuống trẻ vị thành niên đang trông nhìn." "Ta bây giờ muốn đi tìm Phương Triệu, cũng không biết hắn có hay không bị thương." Lâm Khải Văn nói, "Đi theo cái kia đội binh sĩ đi ra ngoài." Đi ra chằng gác, rốt cục nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy căn cứ phi hành khí cùng những binh lính kia thời điểm, Lâm Khải Văn sâu hít sâu, nhìn một vòng, nhìn thấy cái quầy mặt, bước nhanh đi qua hỏi thăm, "Xin hỏi ngươi có hay không nhìn thấy Phương Triệu? Hắn ở đâu?" Phương Triệu Bên đó đây, giống như bị mang đi thay quần áo. Người kia trả lời, "Thay quần áo? Đổi cái gì quần áo?" Lâm Khải Văn đang chuẩn bị hỏi, liền gặp được phía trước theo máy bay vận tải trên dưới tới Phương Triệu. Không giống với trước đó, phát hiện trên người Phương Triệu đổi một bộ cùng trạng canh gác đội người không sai biệt lắm y phục tác chiến, trong tay còn cầm một khẩu súng, cái kia súng Lâm Khải Văn gặp Nghiêm Bưu cầm qua. "Phương Triệu, ngươi bộ dáng này là muốn đi làm cái gì?" Lâm Khải Văn hỏi. "Đi trong rừng làm thanh lý, có một ít quái vật chạy vào trong rừng đi." Phương Triệu đang nói với Lâm Khải Văn Liền nghe bên kia biệt liêu lớn tiếng thúc dục, "Ai, Phương Triệu, đi." Nghe vậy Phương Triệu liền không nói nhiều, hướng Lâm Khải Văn đánh cái giọi đi trước thủ thế, hướng biệt liêu bọn hắn bên kia chạy tới. Vừa mới trải qua một trận kích mạnh chiến sự, trạm gác binh sĩ trên thân còn ẩn ẩn mang theo sát khí, ánh mắt nhìn về phía người thời điểm tựa hồ cũng hiện ra lẫm quang, rõ ràng chỉ có mười mấy người, lại cho người ta một loại bài sơn đảo hải lực lượng cảm giác. Lâm Khải Văn hướng bên kia đi bước chân không khỏi dừng xuống. Đây mới thật sự là trạm Gắc quân đội đông dữ. Cùng biệt liêu bọn hắn tiến tới cùng nhau Phương Triệu Tại đám người kia bên trong cũng không lộ vẻ u nột, ngược lại để cho người ta cảm thấy hết sức hài hòa, tự hồ người này vốn là trong đó một phần tử. Cacmeya vẫn đối với bên kia. Online người xem có thể nhìn thấy mặc y đi phục tác chiến Phương Triệu cùng những cái kia chạm gác đám binh sĩ trèo lên lên phi hành khí, hướng rừng cây chỗ sâu bay đi, mai cho đến không còn hình bóng mới chụp về phía nơi khác. Tại bên trong trực tiếp, một màn này sau khi xuất hiện không lâu, toàn cầu nổi danh internet trò chơi cộng đồng thăng long mới nhất đẩy tặng tin tức lên, xuất hiện hồi lâu không thấy Phương Triệu, tiêu đề là giả lập vs hiện thực. Phối hình ảnh vì hai tấm hình ảnh ghép lại mà thành, bên trái là Phương Triệu tại thế kỷ chiến đấu trong trò chơi sống thêm 500 năm hình tượng, phía bên phải là đài S5 bên trong trực tiếp Phương Triệu cùng chạm canh gác đội đứng cùng một chỗ lúc người chặn hình ảnh, hai tấm hình ảnh bên trong, Phương Triệu đều là một thân y phục tác chiến, cầm một khẩu súng. Thời đại khác nhau bối cảnh xuống, y phục tác chiến cùng loại súng cũng cũng khác nhau, nhưng người là cùng một cái. Một cái là hơn 500 năm trước địa thế kỷ bối cảnh, một cái là hơn 500 năm sau thế kỷ mới hôm nay, một cái tồn tại tại thế giới giả tưởng, một cái tồn tại tại chân thực của sống. Phản phất cách thời không so sánh, khiến người ta cảm thấy mới lạ, đồng thời cũng không ít trò chơi người chơi sinh ra một loại dị dạng sùng bái cảm xúc. Chương này khiến người ta cảm thấy mới lạ so sánh hình ảnh, phát ra không lâu sau liền bị rất nhiều trò chơi trong vòng truyền thông trích dẫn. Một chút trước nghiệp trò chơi câu lạc bộ thì tương đương phiền muộn, Phương Triệu tên kia không phải đã tạm thời rời đi trò chơi sao? Tại sao lại lên trò chơi vòng lôi cuốn? Chương 212, quân công. Trò chơi trong vòng bởi vì lần này sự kiện, lại nhấc lên một vòng chủ đề nóng. Phương Triệu tấm kia giả lập VS hiện thực so sánh hình ảnh bị rất nhiều người cắt giữ đột nhiên liền cảm giác cái eo thẳng về sau nếu là còn có ai nói với ta chúng ta chơi trò chơi chỉ có thể ở trong thế giới giả lập càn dỡ ta liền đem tấm ảnh này lấy ra đập hắn mặt lên có trò chơi người chơi hương phân nói đương nhiên cũng có thanh âm bất động trước tiên đừng thổi đến quá cao ai biết sự thật là dạng gì nói không chừng chỉ là làm ra vẻ cái bộ dáng mà thôi nói không chính xác chính là người của trạm canh đang giúp hắn giả vờ giả vịt. các vị phương triệu phấn phan hâm mộ bộ lọc mang đến quá dày thổi phồng quá cao cẩn thận hiện thực đánh mặt những lời này vừa ra tới lại là một trận tranh luận nói nhảm tập kích khủng bố là thật ta. Quân báo đều báo cáo, nhiều cái quyền uy đài truyền hình cũng đã nói, cái này không thể gạt người. Phương Triệu dạng này đã rất tốt, ngươi làm mỗi người đều có thể tại loại tình huống kia xuống đứng ra. Phương Triệu hắn dù sao chỉ là một cái chơi cho chơi, lúc ấy loại tình huống kia xuống tùy tiện ra ngoài, có thể sống xuống đơn giản chính là kỳ tích. Cho nên nói, có thể sống xuống cũng không tệ rồi. Nếu là thay cái vận khí không tốt, nói không chừng vừa đi ra ngoài liền không hiểu thấu bên trong đạn chết rồi đâu. Có chừng có mực, không kém nhiều là được rồi. Thế cục khống chế lại liền thành thành thật thật ở bên cạnh đợi, làm gì còn đi cùng vào rừng đừng quay đầu lại đem chính mình hổ chết. À, một ít người năng lực chính mình kém chống đỡ không nổi da tâm, cũng chỉ có thể ngóng trông chết đồng hành. Cái này chua chua ngư khí. Cảm giác không phải giả vờ giả vịt, Dù sao trước đó Phương Triệu ra ngoài còn cứu được cái lính gác, người lính gác kia cũng đã nói, nếu như không phải Phương Triệu đổi tới, hắn sớm mất mạng. Như thế xem xét, Phương Triệu lần này tập kích sự kiện bên trong, cần có công, không quan tâm cấp mấy, khẳng định có quân công trương. Hẳn là ưu tú quân trương hoặc là kỷ niệm trương loại hình a. Kỷ niệm trương ta cũng có à. Món đồ kia không phải đi nghĩa vụ quân sự trong tay mỗi người có một cái sao? Đi nghĩa vụ quân sự kỷ niệm trương giả là có đẳng cấp. Liên các ngươi loại kia phổ thông nhất người nào cũng có kỷ niệm trương, bán phế phẩm đều không ai thu. Loại chuyện này cũng có khả năng ngầm thao tác. Có người nói nói, hộp tối không phải không có, nhưng có thể làm bộ đều là vụng trộm làm. Phương triệu một cái tồn tại cảm mạnh như vậy minh tinh, bị nhiều ít người nhìn chằm chằm, căn bản làm không được giả. Liên đúng vậy à? Rất nhiều chuyện cũng không phải bạch kỵ tinh định đoạt, bạch kỵ tinh bên kia chỉ phụ trách bình xét cấp bậc cùng trình báo có phê chuẩn hay không còn phải phía trên đi qua xét duyệt. Liên Phương Triệu quan tâm độ cao như vậy, phía trên khẳng định sẽ nghiêm ngặt phê duyệt. Trong diễn đàn theo nghị luận Phương Triệu đến cùng mở qua mấy phát, làm sao sống được, có lập công hay không, một mực đàm luận đến khả năng sẽ lấy được quân công chương là cái nào loại. Bây giờ không ít trò chơi người chơi đều đem Phương Triệu làm thần tượng, trước kia chỉ là kỹ thuật thần tượng, bây giờ là nhân sinh thần tượng. Cùng lúc đó, Phương Triệu cũng không biết trên mạng những người kia là làm sao nghị luận hắn, hắn đang cùng biệt Liêu bọn người cười phi hành khí trong rừng quét sạch. Có một ít quái vật nhảy lên vào rừng bên trong đến dọn dẹp sạch sẽ, không thể lưu xuống thai hoàng ẩm. Lôi Áo Đức nhịn nhịn, vẫn là lên tiếng đối với Phương Triệu nói: huynh đệ, đánh cái thương lượng, chờ một lúc lại phát hiện quái vật kia, ngươi có thể hay không đừng ra tay. Lúc vào rừng, vừa phát hiện quái vật kia, người khác còn chưa kịp khóa chặt mục tiêu, Phương Triệu liền trực tiếp nổ súng, liên tục nhanh chóng tam liên sạ, dứt khoát quyết đoán, không chút do dự, cái này hoàn toàn là Phương Triệu theo bản năng phản ứng. Ba phát đều bắn trúng đầu quái vật kia, mặc dù không đến mức ba phát một cái vết đạn thần kĩ, nhưng cũng đủ làm cho biệt liêu bọn người kinh ngạc. Quái vật đang chạy, phi hành khí đang bay muốn ba phát đều bắn trúng mục tiêu đầu cũng không phải là chuyện dễ. đổi thành trạm gắt hoặc là trong căn cứ những lao binh kia thành tích như vậy, mọi người sẽ tán một câu, nhưng cũng không đến mức như thế kinh ngạc. có thể nổ súng là phương triệu chỉ là một cái đi nghĩa vụ quân sự nhân viên, thương này cũng là hắn mới từ nghiêm biểu cầm trong tay đến, nói thế nào cũng cần có một đoạn thích hướng thời gian mới đúng. vậy mà lần thứ nhất bắn súng liền đạt tới loại này trình độ, súng cảm giác mạnh như vậy. có điều vừa nghĩ tới phương triệu đánh chết cái kia hai tên phần tử khủng bố sự tình, biệt liêu cũng không kinh ngạc như vậy. Ngồi bên cạnh Lôi Áo Đức thì hồi tưởng Phương Triệu giải quyết cái kia mấy con quái vật tình hình, nhịn không được mới lên tiếng. Kỳ thật Lôi Áo Đức cũng không muốn mang theo Phương Triệu hành động, Phương Triệu sẽ cùng bọn hắn đoạt quân công, nhưng Phương Triệu lỗ hai được, mang theo lấy phòng ngự vững nhất, nếu là dụng cụ khí không dùng được, có thể dựa vào Phương Triệu. Bất quá bây giờ Lôi Áo Đức bọn người có chút hối hận, nếu như thanh lý quá trình bên trong một mực dạng này, bọn hắn còn có thể ra tay sao? Bọn hắn còn tính toán quét sạch hoàn tất về sau báo cáo kiếm quân công, việc đều bị Phương Triệu cướp đi, bọn hắn làm sao kiếm? Phương Triệu cũng rõ ràng Lôi Áo Đức bọn hắn ý nghĩ. Tại Lôi Áo Đức sau khi nói xong, gật đầu nói, được. Hắn cũng không có ý định cùng bọn hắn đoạn. Vừa rồi chỉ là theo bản năng phản ứng mà thôi. Về sau thời gian, trong rừng phát hiện loại kia quái vật về sau, Phương Triệu cũng chỉ ở bên cạnh nhìn xem. Có Phương Triệu ba phát đánh chết một mục tiêu thành tích ở phía trước, Lôi Áo Đức mười mấy súng mới đánh chết một cái, đều không có không biết xấu hổ kiềm cớ. Còn tốt Phương Triệu là lần đầu tiên đụng loại này súng, cái này nếu là cho hắn thời gian huấn luyện, có phải hay không một súng là đủ rồi? Phương Triệu, ngươi làm sao sẽ ra tay chuẩn như vậy? Thật là lần đầu tiên tiếp xúc loại này loại súng biệt liêu hiếu kỳ hỏi nói, cũng coi như không qua lần thứ nhất tiếp xúc. trước kia chơi thương vương chi vương thời điểm dùng qua, thương vương chi vương, phi hành khí bên trong người đều nghi hoặc nhìn về phía phương triệu. một cái năm ngoái rất hot bắn súng trò chơi, phương triệu giải thích, phi hành khí bên trong đột nhiên một trận quỷ dị trầm mặc. tại trạm canh gác khu vực rừng lục soát một ngày, lại cùng phụ cận mấy cái trạm canh gác người liên hợp lục soát hai ngày, lại tìm không thấy một con để lọt mạng quái vật về sau, bọn hắn mới trở lại về trạm gác. cho dù có không có phát hiện, về sau bọn hắn tuần tra thường lệ thời điểm, cũng sẽ chú ý đến. Trạm gác bị hủy một bộ phận, nhà kho các loại chứa đường vật liệu địa phương bị hủy hơn phân nữa, Nhưng những thứ này đối với ở hiện tại trạm gác, hoặc là nói đối với hiện tại bạch kỵ tinh tất cả quân đội đóng giữ tới nói cũng không phải trọng yếu như thế. Bạch kỵ tinh quật khởi sắp đến, về sau vật tư là sẽ không thiếu, ít đi bổ thêm liền tốt. Trở lại về trạm gác về sau, Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn còn có Phạm Lâm bọn hắn, cùng nhau bị đón về căn cứ. Trọng thương nhân viên cũng đều bị nhận được căn cứ trị liệu. Phương Triệu đến căn cứ về sau, còn vẫn an qua nghiêm yêu, nghiêm yêu vừa làm xong phẫu thuật cắt bắp chân, hai cái đùi bắp chân bộ phận đã cắt được. Phương Triệu nghe qua, Nghiêm Dưu lúc ấy là vì cứu hai cái lô mạng lính gác mới bị thương. Lấy thế kỷ mới bây giờ y thuật còn không cách nào bảo trụ hai chân của hắn, có thể thấy được Nghiêm Dưu ngay lúc đó thương thế xác thực rất nặng cũng rất phức tạp, chỉ là Nghiêm Dưu một mực gượng chống lấy mà thôi. Theo chạm gác mang đến căn cứ thời điểm liền đã ở vào hôn mê trạng thái. Lần này tập kích khủng bố, năm cái chạm canh gác hết thể hy sinh 29 người, trong đó số 23 chạm canh gác hy sinh 3 người, cùng cái khác 4 cái chạm gác so sánh, bọn hắn trạm gác hy sinh người là ít nhất, nhưng dù sao cũng là cùng một cái trạm gác chiến hữu. Số 23 trạm canh gác lũ lính gác vẫn là tâm tình trầm trọng, quan cột kỳ đã sớm trốn đi khóc qua. Có dự mưu ban tạc cùng tự sát thức tập kích phía dưới, nếu như không phải trước một bước thăng cấp hệ thống phòng vệ cùng trang bị, hy sinh nhân số sẽ càng nhiều. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, hy sinh không thể tránh được. Bạch kỵ Tinh căn cứ vì thế lần tập kích khủng bố bên trong hy sinh 29 danh lính gác cử hành tiễn biệt nghi thức, vừa làm xong giải phẫu thần sắc vô cùng kém Nghiêm Dụ cũng tham gia. Trở lại phòng bệnh về sau, Nghiêm Dụ tâm tình rất phức tạp, trầm trọng có, tiếc hận có, than thở những cái kia hy sinh chiến hữu cũng than thở thương thế của mình, hắn biết hắn không có khả năng lại tiếp tục lưu lại nơi này đến sớm xuân ngủ. Nghiêm Dưu trở về phòng bệnh không lâu, Biệt Liêu cùng Lôi Hào Đức bọn người liền đến nhìn hắn. Nhìn xem nằm ở nơi đó Nghiêm Dưu, Biệt Liêu mấy người trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì. Nghe nói các ngươi lên trực tiếp rồi, Nghiêm Dưu trước tiên lên tiếng. "Nâng lên cái này." Biệt Liêu mấy người quanh người trầm thấp bầu không khí cũng tản đi một chút. "Đừng nói nữa, vừa hướng dẫn nhân viên còn tìm chúng ta từng đàm thoại đâu." Biệt Liêu một bản hối tiếc không thôi dáng vẻ, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt của hắn mang theo mỉm cười. Không chỉ có là biệt liêu, lôi háo đức mấy người cũng là phản ứng giống vậy. Nghe nói các ngươi còn không có mang mũ giáp, tất cả lộ mặt rồi. Vẫn là HD toàn thân chiếu, các ngươi có phải hay không quên cấp bậc của mình, quên quy định? Nghiêm ưu nhũ mày hỏi. Lại không phải chúng ta chủ động bại lộ, là người phóng viên kia quá hư phấn, quên tránh đi, cũng không có cảnh báo. Biệt liêu giải thích. Đúng a đúng a, không trách chúng ta, chúng ta cũng là người bị hại. Lôi háo đức cũng mau nói nói. Các ngươi liền kéo đi. Nghiêm ưu đánh chết không tin bọn họ lời này, các ngươi nếu là muốn tránh đi còn không có cách nào tránh. Nhất là ngươi. Biệt liêu, lúc ấy ngươi còn chủ động lên tiếng kêu Phương Triệu, thanh âm rất lớn. Khi đó ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Lâm Khải Văn mang camera? Phát hiện sẽ không tránh đi. Dù sao cũng là tay mình xuống binh, tất cả mọi người ở chung nhiều năm như vậy, nghiêm U sao có thể không biết lòng của bọn hắn tư? Cái đuôi nhét lên liền biết muốn kéo cái gì phân. Các ngươi đây là đánh gì dân chú ý đâu? Nghiêm U trầm giai nói, Bạch Kỵ Tinh muốn thành lập đại quân khu, mặc dù còn không có có sáng tỏ thông tin ra, vậy do bọn hắn những năm này rèn luyện ra chính trị khứu giác, vẫn có thể đoán được. Y Theo phát triển tự xếp trước mặt mấy hành tinh chính tự, thành lập đại quân khu, khẳng định sẽ thành lập gia thuộc đại viện, làm nhà trường, bệnh viện chờ chút những cơ sở này kiến thiết vừa hoàn thiện, người nhà một giờ tới, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy muốn về mẫu tinh, nơi này mới là bọn hắn thực hiện dã tâm cùng khát vọng địa phương. Kỳ thật bọn hắn những này quân đội đóng giữ, mới là nhóm đầu tiên di dân. Có điều nhóm đầu tiên rời vào theo quân gia thuộc, khẳng định là theo cấp bậc cao bắt đầu, chí ít cũng là nghiêm bưu cấp bậc này, biệt liêu cấp bậc của bọn họ còn chưa đủ. Bọn hắn những người này tiến quân đội thời gian không ngắn. Trước kia cũng cùng phần tử khủng bố đối với qua nhiều lần, lại càng dễ nhận người nhớ thương, nhưng lần này bởi vì ngoài ý muốn, sơ sẩy mà bại lộ, vì phong ngừa gây họa tới người nhà, căn cứ khẳng định sẽ yêu chiếu cố hắn trước nhóm. Liên cái này chút ý nghĩ, Nghiêm Bưu đều có thể nhìn ra, thượng thấp cùng những cái kia căn cứ cao tầng chẳng lẽ không phát hiện được. Kỳ thật mọi người trong lòng đều hiểu rõ, cái gọi là nói chuyện, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, làm cho người khác nhìn. Biệt Liêu mấy người cũng không có dạ biện, cười cười. Bọn hắn biết lựa không được, cũng không có ý định giấu giếm vừa nghĩ tới về sau thành lập đại quân khu về sau có thể đem người nhà rời tới bọn hắn liền trở nên kích động hai mắt đều loay ánh sáng xem bọn hắn chờ mong hướng tới vẻ mặt nghiêm biu trong lòng hâm mộ cũng đành chịu nhưng không hối hận chỉ có thể tiếp nuối thở dài hắn là không nhìn thấy bạch kỵ tinh đại quân khu thành lập một ngày lần này trị liệu về sau hắn liền phải sớm xuất ngũ chiến hữu tương lai tươi sáng nghiêm biu còn phải suy nghĩ về sau làm sao bây giờ hắn loại tình huống này xuất ngũ khẳng định lại nhận chiếu cố cuốn phân phối công việc những công việc kia hắn chưa nhất định yêu mến nhưng ít ra sẽ không tình cảnh thê lương còn có kết xù xuất ngũ phí biệt liêu mấy người hưng phấn về sau lấy lại tinh thần cũng có chút lúng túng thu hồi trên mặt cười chăm chú đối với nghiêm liêu nói đội trưởng người vĩnh viễn là chúng ta đội trưởng chờ sau này bạch kỵ tinh mở cửa một chút thời điểm người có thể tới xem một chút chúng ta nói là nói như vậy nhưng nghiêm liêu biết bạch kỵ tinh cũng không phải là mở cửa thức tinh cầu cũng tạm thời không có du lịch khu sau khi ra ngoài muốn tiến đến khó độ không nhỏ mà lại lui tới phí tổn cũng không thấp rời đi về sau sinh thời nói không chừng đều không cách nào lại tới các loại biệt liêu sau khi bọn hắn rời đi Nghiêm Bưu trợn tròn mắt nhìn nóc nhà, vừa làm xong giải phẫu không lâu, thân thể còn yếu, kỳ thật hắn bây giờ đã rất mệt nhọc, nhắm mắt lại liền có thể ngủ mất, nhưng Nghiêm Bưu tựa như tìm thai vạ đồng dạng, dùng sức mở to mắt, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, muốn lấy trước, muốn lấy sau. Kỳ thật hắn vẫn là có điểm hối hận, vì cứu người khác, đem chính mình ánh sáng chói lọi tiền đồ cho đoản mất, nghe liền rất thua thiệt, nhưng nếu là lại một lần, hắn vẫn là sẽ như vậy tiêu diệt. Đây chính là mệnh a. Nghiêm Bưu hướng về phía trần nhà thấp giọng than thở nói. Than thở xong Nghiêm Bưu đang định nghỉ ngơi, lại có người sang đây xem hắn. Phương Triệu Nghiêm Biêu kinh ngạc, tới xem một chút. Phương Triệu tại bên cạnh giường bệnh ghế lên ngồi xuống, về sau định làm như thế nào. Xuất Ngũ là khẳng định, qua mấy ngày căn cứ sẽ đem chúng ta những này thường viên đưa về mẫu tình, ở bên kia an bài bệnh viện tiến hành đến tiếp sau trị liệu. An làm ra vẻ tay chân giả, an bài công việc. Nghiêm Biêu một bản rộng rãi dáng vẻ, cho nên không cần đáng thương ta, thật hắn không cần người khác đồng tình cũng đáng thương, cũng không phải không có cách nào sống sót, cùng những cái kia đã hy sinh chiến hữu so sánh, hắn cũng coi như may mắn. Ta còn thiếu vệ sĩ. Phương Triệu nói. Trước kia đoạn Thiên cắt cùng tổ văn bọn hắn đều nói qua, bên cạnh hắn một cái hộ vệ hay là quá ít, tả Du lại là lái xe lại là vệ sĩ còn kiêm chức chân chạy, các loại dùng xong nghĩa vụ quân sự trở về, sự tình càng nhiều, đến lúc đó tả Du một cái người sát thực bận không quán nổi. Nghiêm Dưu trầm mặc mấy giây, kỳ thật ta vẫn là rất đáng thương, thật. Chương 213, hộ vệ mới. Nghiêm Dưu không đốc, Phương Triệu vừa rồi cái kia lời vừa nói ra, hắn tại ngắn ngủi ngây người về sau, ngay tại trong đầu phân tích lợi và hại, cũng đạt được một cái kết luận, đó là cái cực tốt công việc. Hắn trước kia cũng không phải không nghĩ tới suất ngũ về sau đi làm gì, ban đầu nghĩ là nếu như về hưu thời điểm vẫn chưa tới 50 tuổi, vậy liền trước tiên gia nhập mạo hiểm giả tổ chức cùng loại này sinh hoạt kích thích hơn đoàn thể, nói không chính xác còn có thể phát hiện cái gì bảo tàng, nhảy lên trở thành phu ông, nhưng bây giờ thương thế, hiển nhiên không thích hợp lại thêm vào như thế đoàn thể. Hắn đã từng cân nhắc qua đi cho người ta làm bảo tiêu, làm minh tinh vệ sĩ công tiền cao, cái này Nghiêm Bưu đã theo một chút giải nghệ chiến hữu nơi đó hiểu qua, nhưng minh tinh vệ sĩ cũng không dễ dàng, nhất là những cái kia tính tình không tốt, đánh đấm tật nhiều. Người trước người sau hai cái dạng minh tinh, có thể nghẹn mà chết. Hắn vẫn chưa tới 40, tại thế kỷ mới thuộc về hoàng kim tuổi trẻ bắt đầu, cũng không phải cái có thể dành đến ở. Chính phủ an bài tự nhiên là tương đối buông lòng công việc, thu nhập không cao nhưng cũng sẽ không quá thấp, cơ bản sinh hoạt nhất định có thể bảo hộ, phúc lợi đãi ngộ cũng tốt, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là không cam tâm, cứ như vậy trước thời gian tiến vào nuôi lại sinh hoạt trạng thái. Phương Triệu người này, quan sát cho đến bây giờ, Nghiêm Nhu cảm thấy vẫn được, đi theo hắn cũng không về phần lẫn vào rất thảm. Đi qua lần này trạm gác bị tập sự tỉnh, Nghiêm Vũ cũng biết Phương Triệu bản thân thực lực liền rất mạnh, nhưng Minh Tinh Nha dù sao có rất nhiều chuyện không tiện làm, nhất là tại công chúng trường hợp, liền đến bọn hắn những này làm bảo tiêu tạo nên tác dụng. Nghiêm Vũ tâm thái rất nhanh liền chuyển biến tới, lập tức bắt đầu tự tiến cử, vệ sĩ loại nghề nghiệp này, tìm ta ngươi tuyệt đối không lỗ, đơn binh tắc chiến tố chết, đạo đức nghề nghiệp tu dưỡng, không nói đứng đầu, nhưng ở Bạch Kỵ Tinh cũng là ưu tú hàng ngũ, nên nhất lúc nhất nên cơm lúc cơm, bỏ qua đánh chỗ nào tìm ta như thế tốt vệ sĩ đi. Ngươi đừng nhìn ta như bây giờ, không phải ta thổi, đợi ta khôi phục tốt, thay cái tốt một chút tay chân giả một chọi năm không mang thở dốc. Nói xong Nghiêm Bưu nhìn một chút ngồi ở bên cạnh một mực không có lên tiếng Phương Triệu, không có theo Phương Triệu trên mặt nhìn ra cái gì, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ thổi quá mức. Lúc nào có thể vào cương vị? Phương Triệu hỏi. Nghe xong lời này, Nghiêm Bưu liền biết có chỗ vui, tranh thủ thời gian nói, nói như vậy, sau khi trở về, tại bệnh viện quân khu tiếp nhận trị liệu, an làm ra vẻ tay chân giả, sau đó tiến hành khôi phục huấn luyện, phỏng đoán cẩn thận, cần thời gian nửa năm. Bất quá ta đã thật lâu không có về mậu tình, an bài người trong nhà ngược lại cũng không cần quá nhiều thời gian nhưng ta phải tốn thời gian hiểu rõ bây giờ mẫu tinh tình huống cần thích ứng thời kỳ. chẳng qua cùng lão bà ngươi giải nghệ thời điểm, ta tuyệt đối có thể lấy tốt nhất trạng thái vào cương vị. ông chủ sưng hô này bây giờ liền gọi lên, nghiêm u tâm tính chuyển biến đến tương đương nhanh, một chút không có cảm thấy xấu hổ. phương triệu gật gật đầu, nghiêm u trả lời tại hắn đoán trước phạm vi bên trong, hắn tuyển nghiêm u cũng là đi qua cân nhắc, làm qua chạm canh gác đội đội mọc, tư duy càng thêm nghiêm cẩn, tính tình hơi khéo đưa đẩy, nhưng có điểm mấu chốt. ngươi nghỉ ngươi trước, hợp đồng ta chờ một lúc cho ngươi phát tới, tất cả yêu cầu đều sẽ hàng ở bên trong. Phương Triệu cũng không có ý định lập tức nói quá nhiều, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dù sao bây giờ Nghiêm Dưu thân thể trạng thái so sánh kém, giải phẫu sau tinh lực có hạn, cần càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. "Chờ chút, ông chủ, tư lệnh bọn hắn có hay không đi tìm ngươi?" Nghiêm Dưu hỏi. "Tạm thời không có." Phương Triệu nhìn ra Nghiêm Dưu có lời muốn nói, bước ra bước chân thu hồi lại, cùng câu nói kế tiếp. "Cái kia cần rất nhanh sẽ tìm ngươi. Nếu có thể là tương lai ông chủ." Nghiêm Dưu lúc này liền mau thừa dịp còn nóng suất hảo cảm, bị đánh chết cái kia hai cái phần tử khủng bố, thân phận đã sắp định. Tại treo thưởng bảng lên sắp xếp rất cao, thuộc về nguy hiểm, cao phần tử, hai người kia đều là người đánh chết, lại thêm trước đó giết chết những quái vật kia, luận công hành thưởng, lão bản ngươi lần này đoán chừng muốn đệ bạn, nói không chừng có thể tranh cái tam đẳng công, lão bản ngươi đừng nhìn chỉ là cái tam đẳng, đây cũng là tương đương không dễ dàng. Phương Triệu cũng không có biểu hiện ra đặc biệt hưng phấn vẻ mặt, tiếp tục chờ câu nói kế tiếp. Có điều, Nghiêm Ưu nhìn Phương Triệu một chút, ngươi khẩu súng kia lai lịch, đoán chừng phải bị tra một chút, tìm ngươi nói chuyện khẳng định chủ yếu chính là hỏi cái này đây là nhắc nhở Phương Triệu sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó, quân công có thể hay không trình báo thành công, có thể hay không để bạn liền ở trên đây, chuyện này nếu như giải quyết không tốt, hết thảy đều không bàn nữa. Ta đã biết, Phương Triệu cũng không biểu hiện ra lo lắng vẻ, cũng không có hỏi tới hoặc là theo nghiêm Biêu nơi này tìm hiểu cái gì, mà là hỏi nói, người đây cũng hướng về lên để nói tới. Ta, nghiêm Biêu lần này cười đến phát ra từ nội tâm thoải mái, trong mắt cất dấu mù mịt cũng tản đi không ít. Ta loại tình huống này xuống xuất ngũ, bình thường chính là thăng một cấp, xuất ngũ thiếu ta cái gì? Xuất ngũ phí còn có thể lấy thêm điểm. Nghiêm Bưu cũng có công, lần này bị tập kích 5 cái chạm gác, số 23 chạm gác xem như phòng thủ đến tốt nhất một cái, hy sinh cũng là ít nhất, cho dù có Phương Triệu Nhân tố ở bên trong, nhưng Nghiêm Bưu cũng chỉ huy người bảo vệ tốt cái kia hai cái phần tử nguy hiểm. Chạm gác mấy cái kia bị tạc nhà kho cũng không trọng yếu như vậy, nổ cũng liền nổ, phòng chỉ huy cùng phòng máy bên kia mới là trọng điểm, mà những này trọng yếu địa phương đều thủ tốt, Phạm Lâm bọn người cũng đều theo lần này trong tập kích bình yên xuống xuống, cái này đã rất dễ căn cứ cao tầng hài lòng chớ nói chi là nghiêm ưu vì cứu chiến hữu còn bị trọng thương, xuất ngũ thăng một cấp cơ bản chạy không được. Muốn nói lời nói xong, Phương Triệu rời đi phòng bệnh. Tràng qua nghiêm ưu lúc này, mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại phấn khởi, lật qua lật lại ngủ không được, nghĩ đến có nào chiến hữu đang làm vệ sĩ người này, đến lúc đó đi hướng bọn hắn tìm kinh. Phương Triệu rời đi không lâu sau, nghiêm ưu bên này liền có tâm lý chưng cầu ý kiến thầy giáo tới nói chuyện. Giống như bọn hắn loại này lão binh, bình thường cũng sẽ có nói chuyện, xuất ngũ lúc cũng có, chính là kiểm tra tâm lý của người trạng thái phải chăng thích hợp an bài cương vị vị. Có hay không ngược lại xã hội khuynh hướng chờ chút. Nguyên bản tên kia tâm lý trưng cầu ý kiến thầy giáo khi nhìn đến nghiêm bưu lý lịch cùng bệnh lịch thời điểm, còn muốn lấy làm sao khuyên bảo, kết quả nói chuyện, phát hiện cùng chính mình suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tiếp nối là có, nhưng cũng không có âm trầm cảm giác, nghiêm bưu cả cơ thể trạng thái có thể nói là nhóm này thương viên bên trong tốt nhất. Cái kia trưng cầu ý kiến thầy giáo đi ra phòng bệnh thời điểm còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có điểm hoài nghi nghề nghiệp của mình năng lực, lại để cho đồng sự qua đi dò xét xuống, vẫn như cũng là kết quả giống nhau. Cái này tâm tính, rất tích cực nha cái kia tâm lý trưng cầu ý kiến thầy giáo một bên cảm thán một bên tại bệnh lịch lên viết xuống lần này nói chuyện kết quả nghiêm du cũng không có đem hắn cùng phương triệu nói chuyện để lộ ra đi dù sao còn không có có chính thức ký hẹn hắn cũng không có chính thức xuất ngũ cho nên hắn ai cũng không có nói cho chỉ là tâm tính đã cùng trước đó khác nhau rất lớn nhất là tại thu được phương triệu phát cho hắn hợp đồng lúc miệng đều nhanh nết đến lỗ hai chỗ ấy hợp đồng lên viết ra cần thiết phải chú ý tất cả hạng mục công việc lấy nghiêm du nghiêm cẩn nhìn mấy lần cũng không có tìm ra cái gì bất mãn địa phương nhất là cái kia công tiền Dùng thử thời kỳ liền đã vượt qua dự tính của hắn, đương nhiên, Nghiêm Bưu cũng sẽ không cho là cái này vệ sĩ cư như vậy tốt làm, tiền liền dễ nắm như thế, có điều, chỉ ít so sớm nuôi lại mạnh. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh điểm khôi phục, đến lúc đó lấy tốt nhất trạng thái, dù sao, Phương Triệu một người hô vệ khác là đặc chiến đội xuất thân đâu, hắn cái này dị tình quân đội đóng giữ xuất thân xuất ngũ thiếu tá, làm sao cũng không thể so với đối phương kém. A, đúng, một năm về sau, nói không chừng bên này chính là chính thức Bạch Kỵ tinh quân khu. Hắn cái này Bạch Kỵ tinh quân khu xuất ngũ thiếu tá, cũng không thể ném quân khu mà Tại Niêm Biêu đang tại cho chính mình chế tạo tương lai kế hoạch thời điểm, Phương Triệu bị gọi vào căn cứ một chỗ phòng họp. Tiến cửa, Phương Triệu liền thấy thượng tháp ở bên trong năm vị căn cứ cao tầng. Hy sinh chiến sĩ tiễn biệt nghi thức đã kết thúc, căn cứ cùng mỗi loại trạm canh gác an bài cũng hoàn thành, hết thề lần nữa đi vào quỹ đạo. Quân công liền phải thống kê trình báo, chẳng qua có công người bên trong, bộ phận tại nghĩa vụ quân sự nhân viên bọn hắn còn cần đến một trận gặp mặt nói chuyện. Phương Triệu chính là thứ nhất vị. Theo lý nói, bạch kỹ tinh cao tầng cùng binh sĩ nói chuyện bầu không khí hẳn là tương đối nghiêm túc, cao tầng cũng sẽ bày ra cao tầng khí thế nhưng hướng về phía Phương Triệu, bọn hắn lại nghiêm túc không nổi. Nói thế nào, Bạch Kỵ Tinh có thể đang phát triển tự hàng lên hướng phía trước sắp xếp, cũng là Phương Triệu công lao. Cho nên, tại Phương Triệu sau khi vào cửa, không quan tâm trước đó đang suy nghĩ gì người, cũng không khỏi lộ ra cái cười. Hết cách rồi, bọn hắn vừa nhìn thấy Phương Triệu liền nghĩ đến Bạch Kỵ Mỏ, vừa nghĩ tới Bạch Kỵ Mỏ liền nghĩ đến sắp bay lên Bạch Kỵ Tinh. Phương Triệu y theo đi nghĩa vụ quân sự sổ tay phía trên yêu cầu, tiến cửa trước tiên kính cái tiêu chuẩn thế kỷ mới quân lễ. Phương Triệu, trước tiên ngồi xuống, chớ khẩn trương, chúng ta nói đúng là nói chuyện. Thượng Tháp trước tiên lên tiếng nói. Thượng Tháp thái độ vừa tung ra đến, những người khác cũng liền không lại chịu đựng, trên mặt dáng tươi cười khuyết trương lớn chút. Phương Triệu tại ngón tay cho hắn cái ghế kia lên ngồi xuống, không có khẩn trương, nhưng cũng không có qua loa. Thượng Tháp ở trong lòng trong thâm tâm lắc đầu, liền Phương Triệu cái này thái độ, hắn cũng chán ghét không nổi, có điều, trình tự phải đi vẫn là phải đi. Nói một chút ngươi khẩu xuống kia. Thượng Tháp ánh mắt hướng về bàn lên hộp quét mắt, cái kia bên trong đựng là đang tập kích kết thúc về sau, Phương Triệu chủ động nộp lên súng. Trang một cái loại súng cùng phía trên số ID liền biết thuộc về người là ai. Súng là ta cầm tặng tổ phụ, dùng để phòng thân. Trước kia chỉ ở sân bắn mở qua, tại mẫu tinh lúc, chưa tại công khai trận sử dụng. Phương Triệu chỉ nói súng là chính mình cầm, chưa hề nói là Phương Lão Thái gia chủ động cho. Nói chuyện có thu hình lại, sẽ cùng trình báo vật liệu thả cùng một chỗ. Thượng Tháp mấy người kỳ thật rất rõ ràng, liên nhà mình con cháu nhóm, tại thu hoạch được súng lục cho phép trước đó, cũng thường xuyên cầm thường của bọn hắn chơi, bình thường chỉ cần không có chuyện, đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Thật muốn đối với việc này thượng tế so sánh, mỗi loại châu quân đội đại viện chạy đi đâu một vòng, một bắt một cái chuẩn. Tra một cái đến Phương Triệu khẩu súng kia thuộc về người, trong lòng bọn họ liền nắm chắc, Phương Triệu nói những này, bọn hắn cũng không quá cỡ nào ép hỏi, vấn đề này có thể lớn, có thể nhỏ, làm sao phán toàn xem bọn hắn cái này mấy chức cao tầng thái độ, bọn hắn cầm nhẹ nhẹ thả, đây cũng không phải là việc lớn. Lại nói, Phương Triệu cũng giải thích qua, khẩu súng này mỗi một viên đạn đều có sử dụng ghi chép, kỹ cẳng ghi lại ở sân băng có thể tìm tới, cái khác đạn đều đang tập kích chạm gác quái vật cùng phần tử khủng bố trên thân tìm tới, chứng minh Phương Triệu tại chuyện này lên cũng không hề nói dối. Nhỏ sai lầm cũng là sai lầm, sai chính là sai. Dấu giếm là không thể nào, nhưng căn cứ cho hắn xin quân công thời điểm sẽ nhuận sắc một lần. Nói chuyện chỉ kéo dài 10 phút, Thượng tháp liền thả Phương Triệu rời đi, sau đó lấy ra sớm liền chuẩn bị xong vật liệu, tại Tam Đẳng công nơi đó đánh cái dấu. Chương 214: Đệ Bạn Tam Đẳng công lao, trình báo lên cũng sẽ không phê chuẩn a. Thượng tháp bên cạnh một người nói, đổi thành những người khác khả năng sẽ phê, xét duyệt cũng sẽ không quá chặt chẽ, trước kia chỉ cần chúng ta quyết định tốt, báo lên đều là sẽ được phê chuẩn, nhưng Phương Triệu, người chú ý hắn quá nhiều rồi, có điểm treo. Phòng họp một người khác cũng nói nói nếu như là thủ căn cứ, đây tuyệt đối là không có vấn đề. thủ trạm gác vẫn là có điểm không đủ. đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự thời hạn. hắn mới vừa mới bắt đầu đi nghĩa vụ quân sự, cái này điểm hắn không chiếm ưu thế, khả năng sẽ bị kẹt. Tam đẳng công lao cần có thể phê, nhưng để bàn cái này, phê chuẩn khả năng không lớn. hắn không phải còn phát hiện bạch kỵ mổ sao? Công lao này đủ lớn. cái kia không thể tính tại quân công phạm vi. một mực lặng lặng nghe mọi người thảo luận thượng tháp gõ gõ nói mặt, nói ta lại cảm thấy trình báo lên phê chuẩn khả năng rất lớn. Những người khác yên tĩnh xuống, cùng thượng tháp phân tích. Thượng tháp ngón tay tại mặt bàn lên trùng điệp gõ gõ, nói ra ba chữ: lập tiêu biểu, lập tiêu biểu. Nghe xong cái này, những người khác liền hiểu, hoàn toàn chính xác. Phía trên thái độ tại biến, trước kia một mực nhìn không qua ngành giải trí, năm nay còn không phải đưa ra tinh quang kế hoạch, chính là muốn để thần tượng minh tinh kéo theo lên quan tâm độ. Mà lại, tinh quang kế hoạch mang tới chỗ tốt rõ ràng như thế, lần này lại cho một cái lập điện hình cơ hội, theo thượng tháp nhìn, phê chuẩn khả năng vô cùng lớn. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cần tìm một cái gương mẫu. Gương mẫu lực lượng là luôn ngữ chỗ so sánh không bằng, trước kia tuyên truyền mảnh đập nhiều như vậy, lời tuyên truyền phát ra ngoài nhiều ít, hiệu quả thế nào mọi người cũng nhìn thấy, bằng không thì phía trên cũng sẽ không làm cái tinh quang kế hoạch ra. Nghĩ như vậy, thật đúng là, Phương Triệu tiểu tử này, vận khí là thật được. Cái này thuộc về đặc biệt đề bạn. Nhưng nói trở lại, từ đi nghĩa vụ quân sự hạn chế độ cải cách, 2 năm biến 1 năm về sau, để nhanh như vậy, cũng liền ra một cái Phương Triệu. Phương Triệu cũng không biết sau khi hắn rời đi trong phòng họp thảo luận, hắn kỳ thật cũng không quá để ý cấp mấy công lao. Hắn giết những quái vật kia, bắn giết phần tử khủng bố, cũng không phải là vì quân công, kia là diệt thế kỷ gần trăm năm tói quen sinh hoạt dưỡng thành bản năng. Trở lại ký túc xá, Phương Triệu lần nữa cầm lấy hằng cái kia viết khúc phổ nhỏ nổ tẹp bụp, bắt đầu sáng tác, sự tình tạm có một kết thúc, hắn cũng có thể an tâm chỉnh lý linh cảm. Chẳng qua Phương Triệu cũng không thể sáng tác quá lâu, buổi chiều Thượng Tháp lại tìm hắn nói chuyện một lần lời nói, không là việc công, mà là cá nhân nói chuyện. Thượng Tháp tìm hắn nói hai chuyện, một cái là đã lên báo lên tam đảng quân công cùng để bạc xin, một cái là hỏi thăm Phương Triệu tại Duyên Châu quân đội phải chăng có quen tụ người lần này tập kích sự kiện về sau bạch kỵ tinh tăng binh là tuyệt đối lần này thượng tháp cũng kéo dài không được mỗi loại châu quân đội khẳng định đều lại phái tới một số người nếu tăng binh không cách nào tránh khỏi cái kia thượng tháp khẳng định tìm có thể hợp tác duyên châu bên kia hắn cũng không có đặc biệt hài lòng hợp tác đối tượng chỉ cần thỏa mãn điều kiện ai cũng có thể cho nên thượng tháp cũng nhờ vào đó bán phương triệu một cái nhân tình chỉ cần phương triệu nói lên người không làm hắn phản cảm hắn liền trực tiếp định xuống duyên châu quân đội bên kia quen thuộc cũng chỉ có hồng lũ thiếu tướng trước kia cũng từng có hợp tác phương triệu nói hồng lũ sự tình Quân huấn lúc Hồng Lũ đã cho một chút tiện lợi, trước kia còn mua qua Phương Triệu một cái chương nhạc với tư cách quân đội tuyên truyền mảnh bờ gờ. Mờ. Phương Triệu cùng hắn ấn tượng vẫn được, làm người cũng coi như chính phái, hơn nữa còn có đoạn thiên cắt quan hệ tại tướng cấp sĩ quan, Phương Triệu cũng liền nghĩ đến hắn. Hồng Lũ, thượng tháp tại trong đầu đem Hồng Lũ người này tin tức điều ra đến, liên quan tới Hồng Lũ sự tình hắn biết đến không nhiều, nhưng cũng không có cái gì thù hận, cùng trở về lại tra một chút. Đúng, cái khác mấy hành tinh đều tìm ta đòi người, mấy lần muốn tìm ngươi đi bọn hắn bên kia khu mỏ cạn chạy một vòng, nếu như ngươi không có kế hoạch khác điều ra một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa đi một chuyến. Thượng Tháp nói, trước kia cùng Bạch Kỵ Tinh cùng cấp bậc mấy hành tinh, nhìn thấy Bạch Kỵ Tinh cái này phát triển tiến độ cũng nóng mắt, cho dù có Tinh Quang kế hoạch kéo theo, nhưng cái nào so đến lên cấp á năng nguyên khoáng thạch cùng phát triển tự hạng sắp xếp vị. Bây giờ không ít địa phương người đều tìm hắn muốn Phương Triệu, nhưng đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó, hắn cái này vị căn cứ cao nhất trưởng quan không đồng ý, ai cũng đừng nghĩ đem người muốn đi qua. Cho người mượn có thể, nhưng điều tới tuyệt đối không được. Thượng Tháp vẫn cảm thấy đem Phương Triệu lưu tại nơi này bảo hiểm. Kỳ thật bên kia đã có mô đen mới nhất thăm dò khí dò xét qua, không hề phát hiện thứ gì. Bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, liền muốn cho ngươi mượn cái này để thính thai dùng một chút. Thượng Tháp nói lên việc này lúc còn đắc ý, vì chính mình năm đó lựa chọn đóng giữ bạch kỵ tinh mà không phải cái khác đi tinh mà đắc ý. Đi. Phương Triệu gật đầu. Đi qua đi một chuyến cũng tốt, cái này khẳng định là tránh không được. Coi như hiện tại hắn không đi, về sau những người kia cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác để hắn tới. Phương Triệu cũng không nhận vì lỗ thai của mình so mô đen mới nhất thăm dò khí dễ dùng, nhưng có thể khiến người khác hết hy vọng cũng bất việt. Thượng Tháp hành động rất cấp tốc, cùng Phương Triệu nói xong lời nói liền đi tra Duyên Châu quân khu Hồng Lũ, cùng mấy tên thân tín phân tích một lần cái này người, cảm thấy có thể thực hiện, liền liên hệ Duyên Châu quân đội bên kia. Hồng Lũ đến biết Duyên Châu quân đội muốn phái chính mình tiến về Bạch Kỵ tinh thời điểm, có gan treo lấy đại tảng đá rơi xuống đất cảm giác. Mặc dù lão bà hắn nói với hắn Phương Triệu nhất định sẽ giúp một cái, nhưng Thượng Tháp có nghe hay không ai cũng không biết. Hiện tại xem ra, Phương Triệu tiểu tử kia vẫn là rất đáng tin cậy. Duyên Châu quân đội bên này, đông dạng đủ cấp bậc, có bản lĩnh, có bối cảnh, có người mạnh người, cũng không chỉ Hồng Lũ một cái. Bạch Kỵ Tinh căn cứ đáp lời, liền trở thành lên quyết định tác dụng một chuyến. Thu được phía trên thông báo về sau, Hồng Lũ thật hưng phấn cùng đoạn Thiên Cắt trò chuyện. Lão bà ngươi không có nói sai, tiểu tử kia thật lên nói à? Đoạn Thiên Cắt nghe nói như thế ngẩn người, rất nhanh kịp phản ứng Hồng lũ nói sự tình, cười nói: Nhân viên xác định, ổn định lại, để cho ta chuẩn bị sẵn sàng, mang binh tiến về Bạch Kỵ Tinh bên kia. Hồng Lũ thanh âm đều lộ ra không ức chế được kích động, đợi lần này bọn hắn mười hai người trôi qua về sau liền sẽ có bạch kỵ tinh thành lập đại quân khu tin tức mẫu tinh cách cục đã định bọn hắn những này người có dạ tâm, lưu tại nơi này không gian phát triển cũng không lớn bên ngoài thả ra mới có thể có rộng lớn hơn thiên địa ngươi đừng quên đến lúc đó phái thêm mấy người bảo hộ phương triệu Đoạn tiên cắt nhắc nhở cái này còn cần ngươi nói khẳng định a tuyệt đối phái tinh luyện hồng lũ cam đoàn nói mỗi loại châu quân đội ngao ngay muốn động nhưng những thứ này cùng phương triệu cũng không có bao nhiêu quan hệ hắn chỉ ở bạch kỵ tinh đi nghĩa vụ quân sự một năm một năm sau liền sẽ rời đi có điều hắn cũng xác thực thay bạch kỵ tinh cao hứng thượng tháp cho hắn nhìn qua một phần bạch kỵ tinh phát triển bản kế hoạch hình ảnh về sau thành lập xong được nhân loại sinh tồn khu vực quyết trường lớn lựa chọn nhiều coi như cái nào chỗ sẽ ra chuyện cũng không cần vây ở một khóa tinh cầu lên tuyệt vọng từ chiến diệt thế kỷ như địa ngục sinh hoạt sẽ không lại xuất hiện cái này điểm để phương triệu vui mừng một tuần sau đang tại số 23 trạm gác tham dự trạm gác trùng kiến phương triệu bị gọi vào căn cứ thượng tháp văn phòng sự tình quá nhiều đặc thù thời kỳ đặc thù xử lý hết thể giả lượng khen ngợi đại sẽ cái gì cũng liền không cử hành phần này là ngươi Thượng Tháp nói đưa tới một cái in liên minh tiêu chí huộm. Gần đây bận việc lấy cùng 12 châu quân khu người cùng nhau, Phương Triệu nơi này vẫn là Thượng Tháp cố ý đánh để chống, tự mình đem đồ vật đưa cho hắn, biểu thị coi trọng. Phương Triệu mở hộp ra, bên trong nằm một viên tam đẳng công lao màu vàng huy hiệu, cùng thiếu úy quân hàm, còn có một khẩu súng, cùng nghiêm bưu bọn hắn sử dụng chính là cùng một loại súng. Từ giờ trở đi, ngươi có được hợp pháp cầm súng quyền, chẳng qua trước ngươi cái tiêu thành, không thể lại lưu ở căn cứ. Thượng Tháp tự mình cho Phương Triệu mang lên quân hàm, làm rất tốt, nói không chừng giải nghệ thời điểm còn có thể để nói tới. Thượng Tháp lúc nói chuyện không phải lấy một cái lãnh đạo thái độ nói, mà là lấy một một trưởng bối thái độ. Dạng này lộ ra quan hệ càng thân cận. Lúc đầu Thượng Tháp còn dự định thâm thiế căn dặn vài câu, tay nâng lên chuẩn bị vô vụu Phương Triệu bả vai lấy đó cổ vũ, nhưng đối với Phương Triệu cặp kia trầm tĩnh con mắt, không biết thế nào liền nói không được nữa, ngâm tay lên trên không trung dừng một chút lại thu hồi, cuối cùng mới nghẹn nín một câu: người trẻ tuổi phải có điểm sức sống, đừng quá im lìm. Rõ ràng Phương Triệu chào một cái, rời đi Thượng Tháp văn phòng. Thượng Tháp nhìn xem một lần nữa đóng lại cửa, hồi tưởng vừa rồi loại kia không thích hợp cảm giác luôn cảm thấy có điểm khí hư đến cùng là vì cái gì đây? chẳng lẽ gần nhất công vụ bận quá ảnh hưởng đến thân thể trạng thái? chẳng qua không có cùng thượng tháp suy nghĩ nhiều lại có thông tin tiếp nhập nghe nói lại có khảo sát đoàn muốn đi qua đối phương cười hỏi khảo sát đoàn ta không đồng ý bọn hắn còn có thể xuống vào thượng tháp hử lệnh trả lời trước kia là bọn hắn khảo sát người khác bây giờ là bị khảo sát thượng tháp bây giờ chọn đâu sự tình một nhiều thượng tháp cũng liền không lại đi truy đến cùng vừa rồi cái kia cô cảm giác không được tự nhiên mà một bên khác rời đi thượng tháp văn phòng phương triệu trở lại căn cứ điểm cho hắn ký túc xá về sau mở ra khác một cái hộp cùng huy hiệu cái hộp kia cùng nhau còn có hắn nộp lên cái kia thanh theo phương lão thái gia nơi đó lấy tới súng thượng tháp cùng một chỗ còn cho hắn phương triệu đem thả huy hiệu hộp cùng thả súng hộp cùng một chỗ đóng gói viết lên địa chỉ mang lên thượng tháp mở chứng minh giao cho căn cứ chuyên môn phụ trách đưa biểu kiện người căn cứ lui tới biểu kiện đến đi qua trùng điệp kiểm tra không có cho phép súng ống loại vật này là không thể nào đưa ra ngoài phương triệu viết là duyên châu thành phố duyên bắc nơi nghỉ hưu địa chỉ khẩu súng kia không cần dùng cho phương lão thái gia gửi về Quân công trường cũng cùng một chỗ gửi đi qua, hai vị lao nhân liền yêu mến cái này. Phương Triệu theo căn cứ về số 23 trạm gác thời điểm, Lâm Khải Văn đang tại trực tiếp. Phạm Lâm bọn hắn sửa lại ruộng thí nghiệm, đi qua vòng tập cái kia, trong ruộng vốn đã nảy mầm tiến quỷ chết không ít, nhưng cũng có may mắn sống xuống, Phạm Lâm gần nhất đều dẫn người cứu giúp những này còn không có tắt thở thí nghiệm mầm. Phương Triệu không tại, Lâm Khải Văn cũng chỉ có thể tự mình xuống đất làm nông sống, liền hắn cái kia thể chất, không đầy một lát liền thở hổn học, thấy một lần Phương Triệu trở về tựa như nhìn thấy cứu tinh, Phương Triệu ngươi trở về. Ha. Lâm Khải Văn mắt sắc, thấy được Phương Triệu quân hàm, đợi đến gần thấy rõ về sau, cũng không nhiều lời, mà là đem ống kính điều chỉnh, hướng về phía Phương Triệu, để càng nhiều người có thể thấy rõ quân hàm dáng vẻ. Rất nhiều online người xem cũng không hiểu rõ quân hàm cấp bậc quân hàm, nhưng ở đường người xem nhiều như vậy, luôn có người nhận biết. Sau đó, khu thảo luận hỗ tổ. Cực mơ nở. Ta có phải hay không hóa mắt? Phương Triệu bả vai lên quân hàm, mau nói cho ta biết không có nhầm lầm. Ta đặc biệt lật ra một lần, đúng là thiếu úy quân hàm, không sai. Thiếu úy, cấp bậc rất thấp, nhưng cũng coi như sĩ quan đi. Vấn đề là hắn mới đi nghĩa vụ quân sự bao lâu, một tháng có sao? Cái này để làm đi. Đi nghĩa vụ quân sự, còn có loại này thao tác. Chương 215, thần tượng lực lượng. Rất nhiều người cho tới bây giờ không nghĩ tới, đi nghĩa vụ quân sự để đập cái gì? Bởi vì đi nghĩa vụ quân sự dù sao chỉ có một năm, nếu là đặt ở thế kỷ mới thành lập sơ kỳ, đi nghĩa vụ quân sự vẫn là hai năm hạn chế thời điểm, cái này ví dụ cụ thể ngược lại cũng không hiếm thấy, chẳng qua đa số đều là tại đi nghĩa vụ quân sự năm thứ hai, người bình thường phải nhanh chóng đệ bạc, hai cái cấp 3 công lao đệ bạc còn không kém nhiều. Giống như Phương Triệu loại này không phải học viện quân sự tốt. Nghiệp, đi nghĩa vụ quân sự mới vừa mới bắt đầu, chỉ lập một cái cấp 3 công lao liền để bạn, cực kỳ hiếm thấy, cho nên thượng tháp mấy người mới nói lần này là đặc biệt để bạn, bởi vì muốn lập tiêu biểu, cây gương mẫu. Bao nhiêu năm không có gặp loại này tốt cơ hội, đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Mà trên mạng phản ứng cũng xác thực rất lớn. Thiếu úy không nói trước, không biết các ngươi có chú ý đến hay không Phương Triệu súng trên tay, cùng buổi sáng xưng cái kia thanh cung giống, số hiệu khác nhau. Ta không thấy rõ toàn bộ số hiệu, nhưng chữ cái thứ nhất liền khác nhau. Nói đến hắn trực tiếp đề bạn, y theo quy định là có thể lấy súng, ân, thuộc về hắn súng của mình, về sau giải nghệ về sau cũng có thể xin hợp pháp cầm súng, cờ hợp được phép hợp pháp cầm súng, chuyện này đưa tới không ít người chú ý, nói như vậy, coi như về sau Phương Triệu giải nghệ, đi đâu mà đều có thể mang theo súng, lục điêu, nói đến ta đều muốn qua bên kia đi nghĩa vụ quân sự, ta trước kia báo qua võ thuật đặc biệt người hầu, có võ thuật bản lĩnh, nói không chừng có thể lập cái quân công cái gì, cùng giải nghệ liền có thể hợp pháp cầm súng, những cái kia có điểm người có bản lĩnh thật sự, đã bắt đầu động lên tâm tư. Phương Triệu đều có thể lập công đệ bạc, bọn hắn cũng không lại so với Phương Triệu kém. Ta đã được học năm 2, chuẩn bị tháng 10 xin đi nghĩa vụ quân sự, lúc đầu có an bài khác, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Đồng Dạng, ta cũng đổi chủ ý, còn tốt báo danh còn chưa bắt đầu, đến lúc đó ta muốn ghi danh Bạch Quỷ Tinh, đi cùng Phương Triệu làm chiến hữu. Ít đầu hốc phát xuất, người trẻ tuổi chính là bị kích động. Biết đi nghĩa vụ quân sự có cỡ nào khổ sao? Có điều kiện vẫn là tìm nhẹ nhóm địa phương đi nghĩa vụ quân sự. Có tại gian khổ khu vực phục vụ nghĩa vụ quân sự người khuyên ngăn. Cái này gọi đầu hốc phát suốt không, cái này gọi trách nhiệm tâm, cái này gọi vinh dự cảm giác. Ta muốn đi vì bạch kỹ tinh kiến thiết góp một viên lệnh, muốn vì di dân đại nghiệp cống hiến ra một phần của mình sức. Ta không sợ tập kích khủng bố, muốn qua, bất quá là bởi vì máu chứa lạnh, tâm còn nóng, hô hấp đều mang sứ mệnh. trước mặt liền ngươi con mẹ nó trò vui cỡ nào, diễn viên đều không có người như thế đầu nhập. Kỳ thật lấy ở đâu nhiều như vậy tập kích khủng bố, chỉ cần có điểm công lao, biểu hiện được kiêu tú, một năm thời kỳ đầy giải nghệ thời điểm, nói không chính xác còn có thể mò được điểm thực chất chỗ tốt. Bạch Kỵ Tinh tức sẽ tiến vào kiến thiết thời kỳ, đang cần người, cơ hội khó được. Không sai, mà lại, cũng không nhất định phải tại vũ lực lên cường thế, kỹ thuật lên cũng được à? Bây giờ Bạch Kỵ Tinh đang đang kiến thiết, chính là kiếm công lao thời điểm, làm kỹ thuật nhân tài cũng có thể đi thử xem. Bản thân Hoàng Châu danh giáo tốt nghiệp, thông tin kỹ thuật chuyên nghiệp, cảm giác có thể đi tranh thủ một lần. Không quan tâm trước kia chiêu binh tuyên truyền và phục dịch giáo dục làm được cỡ nào tấp nập, không quan tâm trước kia xuất ra qua bao nhiêu ưu tú ví dụ, nhưng không có gần sát hiện thực ví dụ cụ thể, không nhìn thấy bây giờ chỗ tốt, cũng không đủ quan tâm cùng tuyên truyền. Bây giờ thế kỷ mới những người trẻ tuổi kia, đa số đều sẽ không đi để ý, nhắc lên đi nghĩa vụ quân sự liền không ai nguyện ý đi mạo hiểm, đi chịu khổ. Nhưng Phương Triệu sự tình vừa ra, liền cảm giác giống như là phát sinh tại chuyện bên người đồng dạng, cảm xúc càng sâu. Rất nhiều người chưa chắc có quân nhân tinh kết, chưa nhất định thật có cái kia điểm sứ mệnh tâm, lần này đột nhiên nhiệt huyết, kỳ thật cũng là một loại lực lượng ngầm trông, một loại đối với cường giả sùng bái. Phương Triệu ví dụ cụ thể, bất quá là một lần nữa đốt lên trong lòng bọn họ đám lửa kia mà thôi. Nhất là trò chơi và người, cảm thụ càng khắc sâu, cái yêu cứng rắn mặt đối với trò chơi ngoài vòng tròn người chọn đâm cũng có thể hữu lực đánh trả mang theo một loại cảm giác tự hào nhưng cùng lúc cũng mang theo một loại ước mơ sinh động tại thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực người luôn luôn lẫn nhau không qua nhìn tại đại đa số người xem ra giả lập cùng hiện thực là hoàn toàn cắt đứt thế giới giả tưởng đại thần cùng thế giới hiện thực vương giả không có chút quan hệ nào nhưng bây giờ phương triệu lại như một cái thần kỳ điểm đem giả lập cùng hiện thực cắt đứt rõ ràng giới hạn biến mơ hồ rất nhanh phương triệu mới tấm ảnh ra bị các lôi cuốn truyền thông đẩy đưa đây không phải công ty giải trí vận hành không phải internet nhân dân bắt quái lực lượng, mà là chính phủ lấy ra. Cấp lãnh đạo ý nghĩ là như vậy, các ngươi không phải truy tinh sao? Lần này ta không ăn, cứ việc đuổi. Đuổi đến bên trên có thưởng. Địa phương đài truyền hình, internet đài truyền hình, mỗi loại đại giải trí, không phải giải trí truyền bá truyền thông đều có báo nói. Một tên nhà bình luận tại mới nhất ban bố văn chương bên trong liền lấy phương triệu sự tích làm ví dụ, phân tích thần tượng lực lượng, tại văn chương bên trong còn trò đùa thức để một câu, chỉ sợ Bạch kỵ tinh tháng 10 đám kia đi nghĩa vụ quân sự xin, nhân số muốn bảo mà đối với một số khác ngành giải trí bên trong cùng Phương Triệu người đối địch tới nói liền không như vậy dễ chịu bọn hắn phát hiện tập kích khủng bố sự tình mới trôi qua một tuần lễ Phương Triệu hắn lại lên đầu đề còn cờ MN là chính phủ đặc cách trăng đầu mua thủy quân cũng khó khăn đè xuống ngân dự cao ước tầng 50. tại bộ môn những người khác hưng phấn chủ đề nóng thời điểm Tả Du nhận được một đầu tin tức hắn bị báo biết hắn muốn thêm ra một vị đồng nghiệp mới muốn tới người mới Tả Du than thở nói chúng ta bộ môn muốn tới người mới ta làm sao không biết Tố Văn nghe Tả Du nhấc lên nghi hoặc Bộ môn đại, phát triển, tổ văn chức vị cũng hướng về nâng lên đề. Bình thường loại này thay đổi nhân sự tin tức hắn cần sẽ trước tiên thu được thông báo, nhưng mà cũng không có. Tả Du ngẩng đầu giải thích, không phải là các ngươi, là ta, nghiêm ngặt tới nói, ta không thuộc về giả lập bộ môn, lão bản của ta chỉ có một cái, chính là phương triệu tiền công bởi hắn phát, lão đại thu người mới, hắn không phải tại đi nghĩa vụ quân sự, tổ văn mấy người cũng tò mò, ừm, mới đi nghĩa vụ quân sự không bao lâu đã thu cái hộ vệ mới, Tả Du nhất thời có gan cảm giác cấp bách, hắn quyết định hôm nay đi tìm đám chiến hữu củng luyện một chút đến lúc đó đánh không lại đồng nghiệp mới làm sao bây giờ đây không phải là rất ném đặc chiến đội mặt mấy ngày về sau thành phố duyên bắc nơi nghỉ hưu phương lao thái gia thu được cái kiện hàng biểu kiện đơn lên viết là theo bạch kỵ tinh gửi tới xem xét tin tức này phương lao thái gia cũng không cùng nơi nghỉ hưu những lao nhân khác nhóm khoác lác nói chuyện phiếm tranh thủ thời gian cứ gọi lên bạn giả không kịp chờ đợi trở về phòng mở kiện hàng trước tiên mở chính là cái kia quân công chức hộ nhìn thấy cấp 3 công lao màu vàng tiểu trương lao thái gia cùng lao thái thái cười đến con mắt đều híp lại cấp ba công lao đâu kỳ thật khi nhìn đến phương triệu để bạt tin tức về sau, hai già liền đoán được khẳng định sẽ có như thế một viên huy hiệu. Có điều, nghĩ thì nghĩ, chỉ là không ngờ tới phương triệu sẽ đem huy hiệu trực tiếp gửi đến bọn hắn nơi này. cấp 3 công lao huy hiệu, chính bọn hắn có mấy cái. tại cấp 2 công lao cùng cấp 1 công lao huy hiệu bên trong cũng không đáng chú ý, nhưng trước mặt miếng này ý nghĩa khác nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới. hậu đại bên trong, cái thứ nhất thu hoạch được cấp 3 công lao huy hiệu, lại là làm minh tinh chất trai. một cái khác đâu, một cái khác là cái gì? lao thái thái ở bên cạnh thúc giục, gấp cái gì? ta đây không phải đang mở đâu. Phương lão thái gia trong miệng phàn nàn, nhưng trên tay một chút không chậm, đem cái thứ hai hộp mở ra, nhìn thấy quen thuộc màu đen thân súng lúc sử xuất. Chốc lát, lão thái gia mới đưa tay đem súng theo trong hộp xuất ra, ngón tay vướt ve màu đen thân súng, súng lên mang theo một chút khói lửa cùng máu thanh khí tức. Đối với hai đến già nói, đây là một loại thời gian qua đi thật lâu lại như cũ quen thuộc chiến trường khí tức. Đạn đều đánh xong, phương lão thái gia thanh âm mang theo có chút run rẩy cùng khàn khàn, tình huống như thế nào xuống sẽ đem đạn đánh xong, sau khi đánh xong sẽ là như thế nào tình cảnh, bọn hắn đương nhiên biết chính là bởi vì biết, nhìn thấy quân công trường cảm thấy kiêu ngạo đồng thời cũng đau lòng, cấp 3 quân công, bọn hắn những người từng trải này đều biết, đó cũng là lấy mạng liều. Nghĩ tới chính mình cái kia văn nghệ tuổi trẻ chắc trai, Phương lão thái gia cùng Lao thái thái tâm tình liền khá phức tạp, cười cười vừa muốn khóc, vẫn là đau lòng nhỏ chắc trai. Thật vất vả bình phục cảm xúc về sau, Phương lão thái gia liền người không nhịn được nghĩ tìm người chia sẻ, nhưng một nhìn thời gian, bất chi bất giác đã hơi trễ, không thích hợp lại đi quấy rầy người khác, nhưng tâm tình kích động, bản muốn đi ra ngoài cùng người rồi, bị Lao thái thái cứng rắn kéo trở về. Phương Lão Thái ra trong phòng chuyện tầm vài vòng, cái này tâm tình không chia sẻ ra ngoài quá khó chịu. Không bằng, ngươi phát trên mạng. Lão Thái Thái đề nghị. Đúng a, còn có internet. Phương Lão Thái ra đổ bộ quanh năm suốt tháng khó được dùng một về công cộng xã giao nền tảng, phơi ra một tấm tinh làm ra vẻ bản cấp ba công la huy hiệu tấm ảnh. Tấm ảnh này hai giả bảy đập 1 giờ mới đến, xứng lên nhìn như tỉnh táo chữ viết, vừa lấy được chất chai theo bạch kỵ tinh gửi tới kiện hàng, vừa phát ra tới không lâu, liền bị người truyền phát. Cái thứ nhất truyền phát là ngân dược trò chơi bộ quản lý duyên. Hỏa Liệt chim hộp thường liên thời điểm duy ân cùng Phương Triệu ngồi cùng một chỗ, biết đâu giá thời báo giá cái kia bảo đào chưa giả chính là Phương lão gia tử, còn cô ý tại xã giao nền tảng lục soát lục soát, thật đúng là tìm tới Phương lão thái gia tài khoản, điểm quan tâm. Chỉ là, lão thái gia vẫn luôn không có phát mới trạng thái, duy ân cũng liền quên có việc này. Tối nay là đang cày giải trí tin tức thời điểm, nhìn thấy quan tâm cái này bảo đào chưa giả tài khoản đột nhiên bật đi ra, mới nhớ tới người kia là ai, lại một nhìn đối phương phát nội dung, hoặc, đây chính là Phương Triệu cấp 3 công lao huy hiệu vừa hắn còn chứng kiến trên mạng có người thảo luận phương triệu đệ bạt làm sao không gặp quân công trường, có phải hay không làm bộ đâu, cái này tới, quyết đoán chuyện, không có nhiều người quan tâm phương lão thái gia, nhưng với tư cách ngân dực trò chơi quản lý chi nhánh, quan tâm duy ân người liền có thêm, cũng đều là bây giờ ngân dực trò chơi bộ hàng hiệu nhân vật, Tân cửu lâu, đông dương, mét đường, tác giả gã bọn người cũng đều nho nhau truyền phát, tác giả gã loại thời điểm này cũng không quên lịnh loạn, truyền phát thời điểm còn tăng thêm một câu, lao đại bi vũ, bọn hắn nhất chuyện, càng nhiều người xem đến, mỗi loại giải trí truyền thông nghe theo gió mà đến lại thêm gần nhất chủ đề nóng, chuyền chuyền liền bị thọt tới lôi cuốn. Chuyển phát số lượng nửa giờ không đến liền phá 5 chữ số, bị kinh sợ Phương lão thái gia đứng dậy uống chén nước, trở về tay run rẩy ngón tay một chút đổi mới, "Ôi, 6 chữ số." Càng phòng càng nhanh. Phương lão thái gia không nghĩ tới, hắn chính là muốn theo người chia sẻ một lần vui sướng thôi, không nghĩ tới đều cái này số tuổi, vậy mà còn có thể lên lôi cuốn. Chương 216, Phương Triệu Đồng quản. Phương lão thái gia cái kia nhất thời cao hướng phía dưới phát hình ảnh văn trạng thái, bị không ít truyền bá truyền thông đề cập còn có chút người không biết từ nơi nào tham dò được hắn phương thức liên lạc, trực tiếp liên hệ phương lão thái gia nghỉ đến cái phỏng vấn loại hình, đều bị phương lão thái gia cự tuyệt. lần nữa cự tuyệt đi một cuộc phỏng vấn, phương lão thái gia một phó khí hò hét ngựa khí phản nản, thật sự là phiền chết. suốt ngày điện thoại không thôi. nhưng nếu là nhìn lão thái gia biểu lộ, liền sẽ phát hiện lão nhân này mặc dù ngựa khí không tốt, nhưng trên mặt lại mang theo không ức chế được ý cười, nếp nhăn đều sâu hơn không ít. hôm nay đều không cần hắn ra ngoại tuổi, nơi nghỉ hưu không ít bạn già nhìn thấy tin tức về sau liền chạy tới hắn nơi này. Cái kia chứa quân công trương hộp lao thái gia hôm nay đều không thu hồi đến, thả ở bên ngoài chờ đấy cùng người khoe khoang. Bọn hắn những người này lúc tuổi còn trẻ so sự nghiệp, so quân công, so quân hàm quân trước về hưu liền so đứa bé, so thế hệ sau. Phương gia không phải không có ưu tú con cháu, nhưng những cái kia cùng quân công phương diện không đáp bên cạnh, khó cho ra cái phương triệu. Phương lao thái gia liền cảm giác nhiều năm tâm nguyện đạt thành, không dùng sức tuổi một lần đều có lỗi với nhiều năm như vậy chờ đợi. Cúp điện thoại vừa đi ra ngoài, chỉ thấy nơi nghỉ hưu bên trong khác một cái lao đầu ôm cái hộp tiền đến. Hắn biết đối phương vai lứa con cháu có người tại quân đội, lận vào vẫn còn tương đối tốt, quân công cũng không ít kiếm, cấp 3 công lao huy hiệu cũng không chỉ một. Đây chính là đến chống chàng từ a. Chẳng qua lão thái gia không có chút nào cảm thấy khó xử, ngược lại cười hiếp mắt tảng dương. Nhà ngươi mấy cái này cũng không tệ, tương lai khẳng định so người thành tựu cao. Ta cái kia nhỏ chắc trai cùng nhà các ngươi không so được, nhà các ngươi kia là học viện quân sự xuất thần, nhưng chúng ta nhà cái này chính là làm văn nghệ nghệ thuật, đi nghĩa vụ quân sự để bạn kiếm cái cấp 3 công lao, ta liền đã thỏa mãn á mỗi một mai quân công trương phía sau đều là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng nỗ lực. Phương Lão Thái gia sẽ không đi coi thường, chửi bới những này huy hiệu cùng huy hiệu người sau lưng, nhưng cũng sẽ không quên khoe khoang một cái chắc chay. hắn không có nói sai à? Không phải quân sự viện giáo xuất thân, một cái văn nghệ tuổi trẻ, vừa đi nghĩa vụ quân sự không bao lâu liền có biểu hiện như vậy, sắp thực rất hiếm thấy. Tin tức lên không phải nói sao? Gần trăm năm nay chỉ như vậy một cái. Cho nên, Phương Lão Thái gia thổi đến lẽ thẳng khí hùng. đang tại ban công tới Hoa Lão Thái Thái nghe trong phòng tiếng đàm luận, cũng chỉ là cười cười. dạng này đã đủ rồi cấp ba công lao, thiếu úy, bọn họ đích xác đã thỏa mãn, bây giờ chỉ hy vọng Phương Triệu có thể bình an vượt qua còn lại đi nghĩa vụ quân sự thời gian. Có điều nghĩ đến trên mạng những cái kia ngôn luận, Lão Thái Thái lại nhựu nhự mày, nàng lo lắng thổi phồng quá mức, Phương Triệu tuổi còn rất trẻ, tâm tính bất ổn, dễ dàng chạy xóa. Mà lại thổi phồng quá mức sắc thực cũng dễ dàng để cho người ta phản cảm. Nàng nhìn Phương Lão đầu cái kia lôi cuốn trạng thái xuống có chút bình luận, nhìn như tại thổi phồng, kỳ thực miệng Nam Mô bụng bổ dao găm mang tiết tấu. Lão Thái Thái quyết định chờ lần sau Phương Triệu liên hệ bọn hắn thời điểm nàng đến nhắc nhở tiểu tử kia một lần, nhưng mà mọi người nguyên lai tưởng rằng sẽ bị thổi phồng đến cái đuôi đều vểnh lên trời người, lại so với ai khác đều tỉnh táo. ở xa bạch kỵ sao phương triệu, mặc dù cũng theo lâm khải văn trong miệng biết hắn bây giờ nhân khí nóng nảy trình độ, cũng theo truyền tới một chút báo nói lên nhìn thấy thổi phồng chính mình ngôn luận, nhưng cũng không có quá cỡ nào cảm tưởng cùng tâm lý gọn sóng. chính phương triệu hiểu rõ, phát hiện tại tình hình như vậy, bất quá là chiếm minh tinh ưu thế cùng thời cơ thôi, cơ bản phía trên cũng cần dựng một cái gương mẫu, mới có mắt xuống phát triển thế thái. hắn cũng không thấy đến tự mình làm đến có cỡ nào ưu tú. Đây không phải khiêm tốn, cùng đời trước sự tình so sánh, những này thật đúng là không coi là chuyện lớn. Có điều, có thể có được hợp pháp cầm súng quyền vẫn là rất thuận tiện, cái này điểm làm cho Phương Triệu hài lòng. Hiện tại hắn hay là nên làm gì làm gì, giúp Phạm Lâm chỉnh lý ruộng đồng về sau, liền bắt đầu tham dự trạm gác xây dựng thêm. Bạch Kỵ Sao chế định phát triển trong kế hoạch, nhóm đầu tiên xây dựng thêm trạm gác bên trong, năm cái bị tập kích trạm gác đều ở trong đó. Ban ngày tham dự trạm gác xây dựng thêm, tối về về sau Phương Triệu sẽ nhìn chút thời gian tại sổ ghi chép của hắn lên ghi chép mỗi ngày linh cảm, hoặc là đối lại trước viết tiến hành tu đổi. Lâm Khải Văn đối với cái này gặp không lạ kỳ quái, có lần buổi tối trước khi ngủ, còn mở ra camera hướng về phía Phương Triệu đập một cái nửa phút video chuyển trở về, để mọi người biết Phương Triệu tại ống kính bên ngoài chăm chỉ. Lâm Khải Văn bây giờ phát hỏa, đây là hắn đang tranh thủ đến đặc phái phóng viên nhiệm vụ thời điểm không nghĩ tới, lại thêm Phương Triệu không phải cái yêu mến tại ống kính trước giả vờ giả vị khoe khoang, cho nên mỗi ngày trực tiếp thời gian, kỳ thật Lâm Khải Văn xuất hiện thời gian so Phương Triệu nhiều. Chẳng qua những này Phương Triệu không so đo, Lâm Khải Văn cũng sẽ thỉnh thoảng quay chụp một chút khả năng giúp đỡ Phương Triệu tăng lên nhân khí video chuyển trở về. Tin quan kế hoạch chuyên mục tổ thu được video ngay hôm đó liền đặt ở trên mạng truyền ra, lập tức liền đưa tới một mực quan tâm đám dân mạng chủ đề nóng. Buổi tối còn sáng tác, Phương Triệu đây là muốn ra tác phẩm mới sao? Không nhìn cái này ta đều suýt nữa quên mất Phương Triệu là soạn nhạc xuất thân. Cái gì? Soạn nhạc xuất thân? Phương Triệu chẳng lẽ không phải chơi trò chơi? Mới đám fan hâm mộ vẫn là đi thăm dò một chút Phương Triệu sớm nhất là thế nào nổi danh? Phương Triệu đích thật là soạn nhạc xuất thân, duyên châu âm nhạc sáng tác vòng tròn có chút tiếng thầm, về sau mới ở trong game nổi danh chỉ có ta quan tâm điểm tại phương triệu bên cạnh cái tia đèn. Thấy được, trước đó chạm gác gặp tập kích thời điểm, Lâm Khải Văn ở phòng hầm đập trong video liền có nó. Đây không phải là đèn, kia là con sen biển. Loài mao giống loài, bất quá chúng ta thích gọi nó thỏ biển, nuôi con sen biển đều biết. Đèn sống, nơi nào có đồng khoản, ai biết? Muốn mua, còn có phương triệu dùng bút cùng nổ tép cục, ai biết nơi nào bán? Trên mạng thảo luận, từ vừa mới bắt đầu thảo luận phương triệu chuyên nghiệp, càng về sau phương triệu đồng khoản, ai cũng biết nói, minh tinh đồng khoản chính là nóng nhất marketing tuyên truyền trước đó tinh quang kế hoạch năm cái đài trừ phương triệu bên ngoài mặt khác bốn cái minh tinh mặc vật dụng tại thị trường lên đều có đồng khoản ngay cả kiểu tóc đều có không ít người theo trào lưu đây chính là minh tinh hiệu ứng S1S4 đài 4 vị minh tinh bởi vì không cần đi nghĩa vụ quân sự trang phục tạo hình lên cũng liền có càng lớn tự do độ càng coi trọng theo kiểu tóc mặc quần áo phong cách đến thường ngày đồ dùng hàng ngày sử dụng đều là bọn hắn đại ngôn sản phẩm cùng hợp tác nhãn hiệu thương, áo sơ mi ngoài trời quần áo thể thao ba lô vân vân những cái kia mỗi một chi tiết nhỏ đều là sớm có sắp xếp Đám fan hâm mộ liền yêu mến cùng thần tượng dùng đồng dạng đồ vật, không thể hoàn toàn tương tự cũng tận lực dùng nhìn qua lẫn nhau, luôn cảm thấy như thế sẽ để cho chính mình cách thần tượng thêm gần một chút. Mà thương gia cũng sẽ giúp lấy xào đồ hot, đồng thời cũng sẽ mượn mình tinh độ hot đến marketing nhà mình sản phẩm, chuyện như vậy rất thường thấy, cơ bản lên bên trong trực tiếp vừa xuất hiện, trên mạng liền bắt đầu đẩy ra đồng khoản, đồng khoản trang phục, đồng khoản ba lô, đồng khoản kính râm, đồng khoản trang sức vân vân. Đem so với xuống phương Triệu bên này liền ở thế yếu, bởi vì hắn cần đi nghĩa vụ quân sự. Sử dụng đều là đi nghĩa vụ quân sự thống nhất phân phối đồ vật, ngay cả kiểu tóc đều cùng quân đội chính quy yêu cầu đồng dạng, không được lưu tóc dài, đại tóc mai cùng sợi râu, không được mang tóc giả, không được nhuộm tóc vân vân yêu cầu, kiểu tóc cũng cứ như vậy đơn điệu mấy thứ, đi nghĩa vụ quân sự trong đội ngũ, ai làm yêu liền phải bị phê bình. Tại ban đầu tinh quang kế hoạch công bố thời điểm, chỉ từ giá trị buôn bán lên nói, Phương Triệu cùng cái kia mấy vị liền kém rất xa, cho nên ngay từ đầu rất nhiều người không nhìn tốt Phương Triệu, tỉ Phương Triệu hợp tác thương gia cực ít. Bây giờ thì khác, ngoại trừ trước đó bởi vì đế thính thai danh tiếng mà tìm tới hắn hỏa liệt chim mấy cái hàng hiệu theo đài S 5 quan tâm độ bạo phát muốn tìm phương triệu hợp tác nhãn hiệu cũng càng ngày càng nhiều không phải liền là đi nghĩa vụ quân sự sao liền một năm mà thôi lấy bây giờ tuyên truyền cường độ coi như phương triệu đi nghĩa vụ quân sự kết thúc nhân khí không có cao như vậy cũng có lợi có thể hình ảnh đây là rất nhiều thương gia ý nghĩ mà đối với đám fan hâm mộ tới nói phương triệu bây giờ không có ở đây mẫu tình cách xa nhau quá xa liền coi như bọn họ muốn đi chắn người cũng không có khả năng thực tiễn cứ như vậy Không ít người liền đem ánh mắt đặt ở phương triệu ngày bình thường sử dụng, hoặc là tiếp xúc tương đối cỡ nào đồ vật bên trên. Nào đó internet quân phẩm cửa hàng, gần nhất làm ăn tương đương nóng nảy. Trường quỹ, phương triệu đồng khoản y phục tác chiến có sao? Mua bán quân phục phạm pháp, chẳng qua có bản mô phỏng, nhìn qua đồng dạng, cũng không có bạch kỵ sao tiêu chí loại kia, quân phẩm quản được chặt chẽ. Đồng khoản quân hàm có sao? Thiếu ý quân hàm. Bán cái kia cũng phạm pháp, người coi như có thể lấy được cũng mang không đi ra, bị bắt được liền phải xử nặng. Bất quá chúng ta cửa hàng có mấy khoản quân hàm vật thay thế. Xuống đâu? thật không được, mô hình luôn có a, À, cái kia có, chẳng qua một một mô hình bán sạch, một sáu, một giờ mười hai phút, một giờ mười tám phút mô hình còn có, ngươi muốn sao? không muốn, một một lúc nào có hàng, ta trước tiên đặt trước một bộ, tương tự đối thoại tại rất nhiều địa phương đều xuất hiện, mạng thành công nhóm cũng nắm chặt thời gian cọ đổi họ, phòng theo phương triệu dáng vẻ, một thân bản mô phòng y phục tác chiến, quân hàm vật thay thế, chân đạp cao bức cách bản mô phòng ung chiến, cầm trong tay một một đồng khoản súng ống mô hình, lại bay cái tự nhận là ánh mắt sắc bén cùng khốc khê khoang tư thế chụp tiểu ảnh. Sau đó vui vẻ mà tại mỗi loại mạng lưới lớn cộng đồng giao lưu nền tảng phơi ra chính mình đồng khoản chiếu, không quan tâm bị khen bị chửi, dù sao có lưu lượng được người yêu mến, mục đích của bọn hắn cũng liền đạt xong rồi. Mà mạo sương màn đêm buông xuống đèn con xi biển, tại sùng vật thị trường cũng bắt đầu bán chạy, mỗi loại chủ quán đều đánh ra phương triệu đồng khoản thuần sắc toái mao tọ biển quảng cáo, bán hàng qua mạng lên thả hình ảnh cùng video nhìn xem cũng là có chuyện như vậy, một đoàn màu trắng giống như là sinh hoạt ở trong nước tỏ trắng, chợt nhìn, cùng phương triệu nuôi con kia thật đúng là rất giống nhau. Trước kia toé mao giống loài cũng thuộc về bán chạy giống loài. Tiêu thụ bảng phía trước mười, nhưng trong khoảng thời gian này, trực tiếp nhảy đến nhiệt tiêu giống loài thứ nhất vị, đang đánh ra phương triệu đồng khoản tiêu để thời điểm liền tao nội tranh mua. Có điều, ban đầu mua sắm người, thu được hàng sau trước tiên đánh cái sai biệt. trường quỹ, vì cái gì nhà ngươi cái này toái mau thỏ biển không thể tỏa sáng. Người mua chất vấn. Chủ quán rất bất đắc dĩ, không chỉ nhà ta, những nhà khác đều như thế, không tỏa sáng. Hết cách rồi, không thể cùng phương triệu cái kia khoản so, người ta cái kia toái mau thỏ biển trên thân mang theo một phần hai gen ngoài hành tinh đâu. cái này điểm coi như xong. Nhưng vì cái gì hình thể nhỏ như vậy? Người mua lại hỏi. Bởi vì không có gen ngoài hành tinh. Toàn bộ nước biển xem xét sủng vật thị trường, hoàn toàn chính xác tìm không thấy giống nhau như lúc giống loài, hết cách rồi, mọi người chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, ngoại hình không kém, cỡ nào là được rồi. Đèn đóng nhà máy xem xét tình huống này, vui vẻ, lập tức chế tạo kế hoạch, sản xuất một nhóm toé mau thỏ biển ngoại hình đèn, ân, ngón tay gõ gõ liền tỏa sáng loại kia, cảm giác buổi tối làm bài tập đều có sứ mệnh cảm giác. Chương 217, thành lập quân đội. Trên mạng Vương Triệu đồng khoản nóng này nhất thời trong này có ngân dược vận doanh đoàn đội tại vận hành cũng có một chút thương gia thừa cơ đẩy một cái thu lợi còn có chính phủ nâng đỡ cùng đẩy ra rất nhiều thương hiệu nhìn xem nóng mắt muốn tìm phương triệu hợp tác nhưng không liên lạc được phương triệu người bây giờ bạch kỵ tinh khôi phục thông tin nhưng lại giới nghiêm muốn liên lạc bên kia biến càng thêm khó khăn không biết lại đang nổi lên cái gì mạng truyền 12 châu có phái hạm đội đi qua sắp thành lập quân đội nhưng dù sao chính thức không có thả ra chính thức tin tức hết thảy đều chỉ là suy đoán có điều đối với phổ thông quần chúng tới nói đại quân khu cũng tốt điều động quân sự cũng tốt bọn hắn cũng không để ý như vậy Bởi vì cách bọn họ sinh hoạt quá xa, Bạch Kỵ Tinh coi như thành lập đại quân khu lại như thế nào, lại sẽ không để cao bọn hắn tiền công cũng sẽ không giảm thuế, mỗi ngày nên như thế nào còn là rạng gì. So sánh cùng nhau, bọn hắn càng ưa thích nhìn một chút có ý tứ giải trí bắt quái, Bạch Kỵ Tinh Phương Diện, bọn hắn cũng liền quan tâm Phương Triệu. Phương Triệu trong khoảng thời gian này tại trên mạng độ hợp như thế nào, chỉ cần lên mạng người đều hiểu rõ, chính là bởi vì rằng này, thượng tháp lại tìm đến Phương Triệu. Qua một thời gian ngắn sẽ tổ chức cái trên mạng hội đấu giá công khai, chúng ta cùng tụ tinh quý nguyên sách hợp tác. Đến lúc đó sẽ lấy ra một vài thứ tới đấu giá, ngươi cũng cống hiến một cái vật phẩm đi, nghe nói các ngươi Minh Tinh Tùy tiện lấy ra cái gì đều rất được ham mê, cũng không cần quá hao tâm tổn trí, quần áo đồ dùng hàng ngày loại hình đều được. Mặc dù Bạch Kỵ Tinh giới nghiêm, nhưng thượng tháp cái này Bạch Kỵ Tinh quan chỉ huy cao nhất vẫn là có đặc quyền, hắn cũng lên mạng, biết trên mạng Phương Triệu đồng khoản có cỡ nào nóng này. Thượng tháp nói cho Phương Triệu, loại này tính chất hội đấu giá, đập đến tiền đều sẽ dùng tại Bạch Kỵ Tinh kiến thiết, cho nên cũng không cần lấy ra cỡ nào thứ đáng giá đấu giá, ý tứ ý tứ là được rồi. Ngươi yên tâm Coi như lấy ra một tờ giấy cũng sẽ không đánh ra giá thấp. Thượng Tháp cũng không có giải thích quá nhiều, nhưng nguyên do trong đó, Phương Triệu vẫn có thể đoán được một chút. Bạch kỵ Tinh bây giờ đang phát triển tự trong hàng sắp xếp hàng thứ 5, thuộc về gần phía trước trọng điểm vị trí. Thiếu người đầu tư sao? Không thiếu. Thiếu tiền sao? Bây giờ cũng không thiếu. Mà Thượng Tháp nói tới cái kia hội đầu giá, đơn giản nói trắng ra nói, cái này kỳ thật chính là cho những cái kia không thể chen vào Bạch kỵ Tinh Kiến Thiết Đội Ngũ Công Ty hoặc người đầu tư một cái cơ hội, cung cấp một cái dùng tiền mua danh mạch đường đi, vẫn là Bạch Kỷ Tinh chính thức cung cấp có độ tin cậy cực cao. Đây đối với những cái kia không có nhân mạch cũng không đủ địa vị và năng lực, không thể ngay đầu tiền chen vào Bạch Kỵ Tinh ném tiền đội ngũ người mà nói, là một cái tuyệt tốt cơ hội, có lẽ cũng là trong ngắn hạn duy nhất một lần cơ hội. Thượng Tháp đồng ý dạng này, một cái phương thức dẫn vào càng nhiều đoàn đội, hoặc là vì cân bằng ngoại lai thế lực, hoặc là vì kiếm thêm tiền, hoặc là một chút cái khác phương diện nguyên nhân, chẳng qua những cái kia thượng tháp sẽ không nói rõ, Phương Triệu cũng sẽ không hỏi nhiều. Thượng Tháp tìm Phương Triệu, chính là vì kéo theo nhân khí, để càng nhiều phổ thông quần chúng đem lực chú ý phóng tới bọn hắn nơi này hiểu rõ bạch kỵ tinh động thái, cơ sở đường lối quần chúng cũng là không thể từ bỏ. Mặc dù thượng tháp nói là để Phương Triệu tùy tiện cái nào một kiện đồ vật ra là được, nhưng Phương Triệu sẽ không làm như thế. Hắn là không chút quan tâm trên mạng tin tức, nhưng cũng theo Lâm Khải Văn nơi đó biết một chút. Bây giờ dư luận tin tức đem hắn đang đẩy tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, tùy ý lấy ra đồ vật liền lộ ra qua loa, không có thành ý, dễ dàng để người mượn cớ. Cách hội đấu giá còn có đoạn thời gian, hắn còn có thời gian chuẩn bị. Không bao lâu, mỗi loại châu quân khu đội ngũ cũng lần lượt đến, duyên châu bên kia. Hồng Lũ cũng mang người đến Bạch Kỵ Tinh căn cứ. Nếu không phải trong khoảng thời gian này Bạch Kỵ Tinh căn cứ một mực tại xây dựng thêm bên trong, lập tức đến nhiều người như vậy, thật đúng là ở không nổi. Hồng Lũ bây giờ mới 70 tuổi, tại thế kỷ mới thuộc về tráng niên, đã là quân hàm thiếu tướng, trong tay cũng cầm thực quyền, tương lai không gian phát triển không nhỏ. Phương Triệu nhìn thấy Hồng Lũ thời điểm, đại khái là bởi vì sự vụ bận rộn, Hồng Lũ hai đầu lông mày có chút mỏi mệt, nhưng tâm tình không tệ. Thấy một lần Phương Triệu, Hồng Lũ cương nghị trên mặt liền lộ ra ý cười, nguyên bản mang theo một chút thượng vị giả uy nghiêm cũng giảm đi không ít. Ha ha, Phương Triệu, lần này có thể phải cảm tạ ngươi, chẳng qua gần nhất sự tình quá nhiều, chờ trận này rút xong, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ngươi bây giờ là tại 23 trạm canh gác khu vực đi nghĩa vụ quân sự. Nói Hồng Lũ chỉ chỉ trong phòng ba người khác, để bọn hắn ba cái tạm thời đi theo ngươi. Phương Triệu nhìn sang, vừa lên im lặng không nói đứng đấy ba người, nhìn Quân Hàm, một cái thiếu tá hai cái thượng úy, đại khái là bị Hồng Lũ dặn dò qua, không quan tâm bọn hắn trong lòng là ý tưởng gì, mặt lên cũng không có biểu hiện ra ngoài, một người trong đó tại Phương Triệu nhìn sang thời điểm còn nhếch miệng cười cười. Bọn hắn đây là Phương Triệu nghi hoặc nhìn về phía Hồng Lũ. Ta lão, các ngươi đoạn đồng cảm thấy ngươi ở bên này không đủ an toàn. Về sau Bạch Kỵ Tinh người khẳng định càng ngày càng nhiều. Nhân viên phức tạp, không chừng còn sẽ phát sinh cái gì. Thân phận của ngươi là tù, vẫn là cỡ nào mấy người bảo hộ tốt. Yên tâm, ta nói với bọn hắn qua, trực tiếp thời điểm không lộ diện, người khác không biết đến. Thượng Tham nói, nói rõ điểm, chính là phái đến Phương Triệu bên người bảo hộ ý của hắn. Phương Triệu muốn nói không cần, nhưng nhìn Hồng Lũ dáng vẻ, là đã sớm an bài tốt, cũng cùng đoạn Thiên cắt thương lượng qua mới làm ra quyết định. Thôi chờ mặc, cũng không có cử tuyển. Không lũ sự tình rất nhiều, mỗi ngày đều đến bị thượng tháp gọi đến đi thương nghị chuyện quan trọng, cũng không có cùng Phương Triệu nhiều lời, để Phương Triệu có phiền phức liền đến tìm hắn, sau đó liền vội vàng chạy tới căn cứ phòng họp bên kia đi. Phương Triệu thì mang theo mới nhậm chức ba cái vệ sĩ, tiến về số 23 trạm gác. 12 châu quân khu đội ngũ đến Bạch Kỵ Tinh 7 ngày sau, liên minh tuyên bố thành lập Bạch Kỵ Tinh Đại quân khu, cũng là cái thứ tư dị tinh đại quân khu. Bạch Kỵ Tinh đang phát triển tự hàng lên sắp xếp thứ 5, phía trước bốn cái hành tinh, ba cái đều thành lập đại quân khu, cũng là mọi người nói tới Tam đại dị tinh quân đội nhưng từ giờ trở đi tam đại biến thành tứ đại đồng thời bạch kỵ tinh cũng bị chính thức xếp vào di dân kế hoạch trở thành viên thứ ba di dân kế hoạch trọng điểm phát triển tinh cầu đại quân khu cùng trọng điểm phát triển tinh cầu hai cái này nhãn hiệu tuyên cáo bạch kỵ tinh tương lai huy hoàng nếu thành lập bạch kỵ tinh đại quân khu nguyên bản bạch kỵ tinh căn cứ rất nhiều người quân chức cùng quân hàm đều phải đi theo thay đổi một chút thượng tháp trung tướng cũng muốn hướng về lên để vì thượng tướng vẫn như cũng là quân đội cao nhất quan chỉ huy quân sự đại thành lập quân đội trung tướng biến thượng tướng lại là một cái song hỉ gặp cửa thượng tháp gần nhất có thể nói xuân phong đắc ý Vừa được ý liền không nhịn được hồi ức trước kia bất ức, một hồi ức liền không nhịn được liên hệ chúng quen biết đã lâu giao lưu tình cảm, mặc kệ là cửa ải cột kỵ vẫn là quan hệ kém, đều liên hệ toàn bộ. Tiếp tuyến đại giác tinh hào hạm trưởng La Sa. "Lão La à, gần nhất bận rộn gì sao, có rảnh đến chúng ta Bạch Kỵ tinh tụ họp một chút ha." Đại giác tinh hào hạm trưởng La Sa mặt không biểu tình, lạnh như băng đáp lại, "Cút. Không rảnh." Tiếp tuyến Bắc Lạc sư môn thăm dò chiến hạm hạm trưởng Ma Ghi. "Lão Ma Ghi, lúc nào tới ta Bạch Kỵ tinh đại quân đội, mọi người giao lưu trao đổi tình cảm." Ma Ghi tính tình không giống La Sa như vậy thằng Nghe được thượng tháp lời này, về sau dừng một chút, cười nói, "Được, chẳng qua trước tiên thương lượng chuyện gì, ngươi đem Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự hồ sơ điều tới." Cút. Không chờ bên kia nói xong, thượng tháp đã đem thông tin tắt. Tắt thông tin về sau, thượng tháp nghĩ đến lúc trước Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự xin, cảm thấy buồn cười đồng thời lại cảm thấy may mắn, muốn là lúc trước cái này hai bên trong bất kỳ một cái nào tiếp thu Phương Triệu xin, liền không có Bạch kỵ Tinh hôm nay. Một cái người, thật có thể thay đổi một cái tinh cầu vận mệnh. Chương 218, gãy răng. Bạch Kỷ Tinh thành lập đại quân khu về sau, mỗi cái hợp tác đoàn đội cũng đều lần lượt tiến vào tinh cầu, một cái tiếp một cái hạng mục lớn cũng thuận lợi tại bạch kỵ tinh khai triển. Có người, có thiết bị, có nguồn cung cấp năng lượng, có kỹ thuật người mới, có vũ trang lực lượng, bạch kỵ tinh bây giờ là một ngày một cái dạng. Nguyên bạch kỵ tinh căn cứ nơi trọng yếu, treo mấy cái sáng loáng chữ lớn, rất lại phía sau liền muốn bị đánh. Vẫn là thượng tháp tự mình viết chữ, mục đích là nhắc nhở bạch kỵ tinh quân khu người nhớ kỹ vừa qua khỏi đi trận kia tập kích khủng bố. Vì cái gì phần tử khủng bố tại chế định kế hoạch thời điểm, không chọn những tinh cầu khác mà lựa chọn bạch kỵ tinh bởi vì phần tử khủng bố tại chọn mục tiêu khi đó bạch kỵ tinh còn chưa phát hiện cấp phá năng nguyên khoáng thạch còn không có có xếp tới phát triển danh sách thứ năm chính là cái nghèo địa phương liền thăm dò khí đều là cũ kỹ rất lại phía sau địa phương nói tóm lại địch quân mạnh suy nghĩ chính là bởi vì người yếu nhất cho nên chọn người đánh vì không bị khi phụ làm sao bây giờ vì càng tốt phản kích vậy liền để bạch kỵ tinh mạnh lên tính lần nữa lọt vào tập kích khủng bố cũng không đến mức lâm vào trước đó loại kia thông tin bại liệt một giờ quất cảnh không đến mức chạm gác đều bị anh tạc còn không biết đối phương lúc nào tiến vào tinh cầu Thượng Tháp hy vọng, lần sau gặp lại tập kích khủng bố, tại đối phương còn không có tiến vào tầng khí quyển thời điểm, liền đem bọn hắn đánh thành cho. Động viên đại hội về sau, Thượng Tháp mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ triệu tập cao tầng sĩ quan mà biết, hiểu rõ tiến triển cùng giải quyết vấn đề. Phòng họp. Đứng đầu, Thượng Tháp nghiêm túc nghe báo cáo, khuôn mặt nghiêm túc, duy trì lấy bạch kỵ tinh đại quân khu cao nhất quan chỉ huy quân sự uy nghiêm cùng khí thế, chỉ có đầu lông mày tăng lên góc độ cùng trong hai mắt thỉnh thoảng nhanh trong chớp động ánh sáng nhạt, vẫn có thể ẩn ẩn nhìn ra hắn hài lòng cùng đắc ý. Chuyện quan trọng đều trao đổi hoàn tất, Thượng Tháp lại nhấc lên hội đầu giá tiếp qua ngày 15 chính là hội đấu giá, các vị, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Ta nhìn bảng thống kê bên trong, chỉ có 3 4 người đưa ra rồi. Phải nắm chặt ta. Nói đến đây cái, thượng tháp lại nghĩ tới Phương Triệu. Phương Triệu bên kia còn không có báo cáo muốn xuất ra tới vật phẩm đấu giá, cũng không biết tiểu tử kia sẽ lấy ra cái gì. Cùng lúc đó, số 23 trạm canh gác khu vực trong rừng, một nhánh đội ngũ đang ở trong rừng tiến lên. Trạm gác muốn xây dựng thêm, trung quanh cần thăm dò quy hoạch, quân đội cố ý phái xuống rồi chuyên gia đến thăm dò quy hoạch. Người của trạm canh mỗi ngày mở máy bay chở lấy bọn hắn trên không trung truyền vài vòng, lúc cần thiết bảo vệ bọn hắn tiến vào vào rừng thu thập mẫu là được rồi. Phạm Lâm muốn cùng theo vào rừng bên trong nhìn xem, hắn muốn thống kê một lần khu vực này giống loài, thu thập mẫu dùng cho nghiên cứu. Rất nhiều chuyện không tự mình động thủ, giao cho người khác hắn không yên lòng, trong lòng cũng không có số. Nghiêm Lưu đã cùng cái khác đặc thù thương viên cùng một chỗ bị đưa về mẫu tinh, ở bên kia bọn hắn sẽ ở chỉ định bệnh viện quân khu tiếp nhận tay chân giả lắp ráp cùng khôi phục huấn luyện, trước khi đi biệt liêu cùng mười mấy người. Đại biểu số 23 chạm canh gác, chạm canh gác đội tất cả thành viên đi tiến đưa. Biệt liêu bọn hắn bản muốn an ủi nghiêm bưu một phen, không nghĩ tới nghiêm bưu tinh thần trạng thái phi thường tốt, cả cơ thể không có một chút chán nản dáng vẻ, cũng căn bản nhìn không ra bị trang vết tích. Đích thật là chân thực cảm xúc biểu hiện, lấy về phần bọn hắn đều an ủi không nổi nữa. Chẳng qua nghiêm bưu không nhiều lời loại thay đổi này nguyên nhân, chỉ căn dặn bọn hắn biểu hiện tốt một chút, nhất là với tư cách mới đội trưởng biệt liêu, bị nghiêm bưu lôi kéo nhiều lời mười phút, cuối cùng còn cố ý cường điệu, nhất định phải chiếu cố nhiều hơn phương triệu. Kỳ thật không cần nghiêm bưu nói. Biệt Liêu cũng sẽ nhiều chiều ứng điểm, nhưng về sau mấy ngày biệt Liêu phát hiện, Phương Triệu còn thật không cần làm sao chiều ứng, bọn hắn trạm canh gác đội chỉ phải phối hợp là được rồi, đặc biệt bất lo, không, có cái khác phiền phức, ngược lại là Lâm Khải Văn, sự tình nhiều điểm. Biết muốn vào rừng bên trong thăm dò thu thập mẫu, Lâm Khải Văn biểu hiện ra hứng thú thật lớn, nhưng lại cứ hắn sức chiến đấu gà yếu, đi theo vào chính là cản trở, dù sao người của trạm canh còn muốn bảo hộ thăm dò chuyên gia cùng giáo sư, thí nghiệm nhân viên, có thể bọn hắn vì nặng. Liên Lâm Khải Văn như bây giờ, đi theo còn phải người của trạm canh phân ra tinh lực đến bảo hộ hắn. Mỗi thêm một cái người, đội ngũ an toàn bảo hộ tính liền sẽ giảm xuống. Lâm Khải Văn suy nghĩ tỉ mỉ một đêm lên, cảm thấy hiện thực khả năng cùng hắn tưởng tượng có khoảng cách, quyết định tiếp nhận hai lần huấn, trong thời gian này để Phương Triệu mang theo Kameza đi theo đội ngũ quay chụp, không phải trực tiếp cùng Phương Triệu về trạm gác về sau, hắn lại đem quay được video biên tập cho chuyên mục tổ gửi tới. Lâm Khải Văn không có năng lực tự vệ, nhưng Phương Triệu năng lực lại là rõ như ban ngày, huống chi Phương Triệu bên người còn có ba cái vệ sĩ. Mới đầu biệt Liêu nhìn thấy cái kia nhất giáo nhị uy thời điểm, cả kinh trong mắt đều nhanh đi trên đất. Hắn bây giờ bị đề vì chạm canh gác đội đội trưởng, chức vị cũng bị đề vì thượng úy, cùng nghiêm bưu tại thời điểm đồng dạng. Nhưng nhìn thấy cái này Nhất Giáo nhị úy thời điểm vẫn cảm thấy khó chịu, hắn cái này đội trưởng nên được áp lực có phần lớn. Chẳng Qua cũng may cái kia ba người nhiệm vụ chỉ là bảo hộ Phương Triệu cũng sẽ không đúng tay chạm canh gác đội sự tình, Biệt Liêu chỉ cần đem đại quyền nắm trong tay là được rồi. Mấy ngày nay xuống ở chung còn có thể, Biệt Liêu cùng bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm cũng mất vừa mới bắt đầu khó chịu, bây giờ ngược lại có chút đồng tình cái này ba người cũng không phải là đồng tình bọn hắn không biết trọng nhân tài mà là. Biệt Liêu mắt nhìn khống chế camera hướng về phía Phạm Lâm quay trụng phương triệu, ý mắng cười cười. Tham dò đội ngũ ở trong rừng rậm cất bước, Phạm Lâm thỉnh thoảng sẽ dừng lại nghiên cứu xuống một loại nào đó thực vật, chỉ Huy mang theo một tên thí nghiệm nhân viên thu thập mẫu. Phạm Lâm càng hiểu được dùng như thế nào dễ hiểu lời nói biểu đạt ra muốn truyền đạt ý tứ, đồng thời gây nên khán giả hứng thú, ở giữa còn sẽ trong lúc lơ đáng cho chính mình loại công ty con đánh một chút quảng cáo, lộ ra mấy cái mẫu tinh bản thổ thu hoạch cùng dị tinh thu hoạch tạp giao mà đạt được mấy loại cây nông nghiệp, loại thứ này khán giả thích xem phong cách. Lâm Khải Văn biên tập về sau phát trở về. Ngược lại vang rội không tệ. Phương Triệu một tay cầm súng, một cái tay khác khống chế lơ lửng trên không trung camera, nhưng cũng không có buông lỏng đối với chung quanh cảnh giác. Đang vô, Phương Triệu nhảy cảm cảm giác được có một đạo ánh mắt chằm chằm trên người bọn hắn, hàn ý lạnh lẽo, phản phất chằm chằm lên con ngồi chăn rừng. Không khí ấm áp tầm mức, cách đó không xa có một con sông lớn, chẳng qua lý do an toàn, bọn hắn cùng cái kia sông một mực duy trì khoảng cách. Một cái bóng đen theo tầm 10 mét xa xa bùn nhão bên trong đột nhiên xông ra. Cơ hồ tại đạo hắc ảnh kia vừa mới nhảy ra bùn nhão nháy mắt, số viên đạn trong nháy mắt trên người nó tuôn ra một cái lỗ máu, vừa nhảy ra bùn nhão sinh vật, nện rơi xuống đất lên, vật mèo hai xuống liền không có động tĩnh, thổi qua tới mùi máu tươi, rất nhanh liền bị gió mang đi. ngắn ngủi yên tĩnh về sau, biệt liêu để cho người ta đem đi ở nơi đó sinh vật kéo tới. vật này có điểm kinh khủng a, biệt liêu nhìn xem kéo tới gần một mét sinh vật, nói, cái kia sinh vật vỏ ngoài mang theo như sắt thép ánh sáng, nhưng dù sao không phải thật sự sắt thép, không cách nào ngăn cản đạn, tại đạn sung kích phía dưới vẫn là sẽ phá vỡ. đối với nơi này giống loài, phương triệu cũng không hiểu rõ. Hắn không có thể bảo chứng một viên đạn liền có thể giải quyết đi nguy hiểm, cho nên chỉ có thể nhiều đến mấy xuống. Bây giờ đạn bao no, trọng yếu là cam đoan an toàn. Biệt liêu nói tới kinh khủng, là bởi vì cái này nhìn dẹp đống dương sinh vật, miệng của nó là ngang mở ra, bên trong răng chỉnh độ phương hướng hiện lên hình cái vòng điểm bố trí, toàn bộ nhìn qua như giao tiện đồng dạng, cắt đứt cảm giác cực mạnh. Cái này răng ráng rấp, có điểm giống chúng ta mâu tinh lên khảo cổ trong nghiên cứu ghi chép qua xoáy răng cá mập. Chẳng qua đây là một nàng, còn có tứ chi đồng dạng với cá, cần bình thường đều sinh hoạt ở trong nước mai phục tại bờ sông phụ cận bùn nháo bên trong chỉ là vì đi săn. Một tên thí nghiệm nhân viên nói. Một khi bị dạng này giang cắn, vậy liền không chỉ là quét đi một miếng thịt sự tình, khả năng sẽ cưa đi thân thể một bộ điểm. Nếu là hình thể lớn chút nữa, khả năng sẽ trực tiếp đem người cưa đánh gãy. Mặc dù bọn hắn mặc trên người trang phục phòng hộ có tác dụng bảo vệ, nhưng người nào cũng không biết tại dạng này cưa điện xoáy răng xuống, lại nhận như thế nào trình độ tổn thương. Theo chúng ta cách rất gần, vừa rồi chúng ta vì cái gì không có phát hiện nó. Biệt liêu nghi hoặc, bọn hắn mới phát trang bị. Mũ giáp lên chắn gió kính sẽ biểu hiện vụ cận sinh mệnh vật thể. Theo lý thuyết, coi như nó giấu ở bùn nhau phía dưới, cũng không đến mức cái gì đều dò xét không tra được. Hẳn là bởi vì da ngoài của nó. Phạm Lâm rất có hăng hái nói nói, vật này ra, rất có ý tứ, mang về cho căn cứ bên kia chuyên hạng nhân viên nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể căn cứ nó nguyên lý cải tiến một chút trang bị. Mặc dù mới gặp phải cái này sinh vật rất nguy hiểm, nhưng phát hiện mới cũng làm cho người của trạm canh tinh thần chấn động. Nếu quả thật như Phạm Lâm nói, bọn hắn trạm canh gác đội cũng sẽ ký một công lao. Giang Đoạt mất. Biệt liêu chỉ chỉ cái kia sinh vật trong miệng một chỗ đoạn mất răng là bị đạn bắn gãy. Phương triệu đem cái kia sinh vật trong miệng đứt gãy một chiếc răng nhặt lên, gãy răng hiện lên xứ màu trắng, một phần mười bàn tay lớn, dẹp đống, dừng, hơi hiện lên hình tam giác. Phương triệu, ngươi nhặt cái này làm gì? Làm chiến lợi phẩm. Biệt liêu gặp Phương triệu cũng không có đem viên kia gãy răng vứt bỏ ý tứ, liền hỏi nói, thích hợp làm vật phẩm đầu giá. Ngươi dự định cứ như vậy đưa lên. Biệt liêu yếu kỳ. Không, con sẽ ở phía trên khắc vài thứ. Phương triệu lau mất màu dầu vết, đem cái kia cái răng bỏ vào trong túi. Tại Phương Triệu cùng biệt Liêu lúc nói chuyện, được phái đến Phương Triệu bên người ba người một mực không có lên tiếng âm thanh, ba người nhìn nhau, chỉ có thể tối đầu cười khổ. Đây là lần thứ mấy rồi? Đều nói quá tam ba bận, nhưng loại tình hình này đã là hôm nay bọn hắn kinh lịch lần thứ ba. Từ khi bọn hắn được phái đến Phương Triệu bên người, mấy ngày nay, cơ hồ mỗi ngày đều là tình huống như vậy. Tại sơ vào rừng thời điểm, lần thứ nhất gặp được nguyên sinh vật loại tập kích, còn không chờ bọn hắn móc súng, vừa hô lên một câu cẩn thận, Phương Triệu đã đem tập kích manh thú giải quyết. Lần thứ 2, bọn hắn không nứt lời cũng không kịp ra, bên kia lại giải quyết lần thứ ba, bọn hắn thậm chí không có phát giác được nguy hiểm, bên kia lại lại giải quyết. lần thứ tư, lần thứ năm, mãi cho đến vừa rồi, Phương Triệu lại lại lại tại trước khi bọn họ động thủ giải quyết đi nguy hiểm. theo chấn cả kinh, đến hiếu kỳ, lại đến quen thuộc, bọn hắn thậm chí vô số lần ở trong lòng hỏi thăm, đây rốt cuộc ai là tân binh, ai là lao binh, đây rốt cuộc là ai tại bảo vệ ai. Kỳ thật cũng không phải Phương Triệu cố ý đả kích bọn hắn, loại thời điểm này không phải đoạt không đoạt trách vấn đề, chậm một bước liền có thể có người bị thương thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh, cái này hoàn toàn là Phương Triệu bản năng phản ứng cũng xứng được là một loại phản xạ có điều kiện. Bất quá bọn hắn ba cái không biết những này, chỉ cho là Phương Triệu là tại hướng bọn hắn chứng minh thực lực. Mấy ngày xuống, ba người bọn họ có thể tinh tưởng cảm giác được người của trạm canh ném trên người bọn hắn đồng tình ánh mắt. Có thể làm sao? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Người phải bảo vệ, mạnh hơn bọn họ đến nhiều, mấy ngày nay bọn hắn cơ bản không có xuất thủ cơ hội. Cảm giác chính mình rảnh rỗi giống như cái phế vật. Chương 219, vật phẩm đầu giá. Đội ngũ trở lại trạm gác về sau, Việt Liêu lập tức gọi hơn mấy người Đem Vương Triệu bắn giết con kia không biết tên sinh vật mang đến căn cứ, để căn cứ chuyên nghiệp nhân viên đi nghiên cứu, nó né qua máy thăm dò nguyên nhân. Phương Triệu lần này cũng không cùng bọn hắn lần nữa tiến về căn cứ, cũng không có đi đoạt công lao, mà là trực tiếp đi tìm trạm gác quản lý thiết bị người hỏi thăm, có hay không máy khắc chữ. Máy khắc chữ? Loại nào? Trạm gác thiết bị quản lý nhân viên tuổi tác so sánh lớn, trước đó đang tập kích bên trong bị thương nhẹ, chẳng qua thương thế cũng không nghiêm trọng, ở căn cứ tiếp nhận trị liệu về sau liền rất nhanh trở lại trạng gác, có lẽ bởi vì chung nhau trải qua tập kích sự kiện hắn thái độ đối với phương triệu cũng chân thành rất nhiều. phương triệu móc ra viên kia răng gãy đối với tên kia quản lý nhân viên nói ta muốn ở trên đây khắc một ít chữ, chữ có thể là khá nhiều, cần thu nhỏ. với tư cách một tên có kinh nghiệm quản lý nhân viên đối với rất nhiều máy móc tính năng cùng cách dùng đều thuộc nằm lòng. phương triệu kiểu nói này đối phương liền hiểu lắc đầu nói loại kia chúng ta chạm gác không có đến hướng căn cứ bên kia mượn ta trước tiên cho ngươi điều tra thêm cái này máy móc bình thường đều không ai dùng, bất quá bây giờ cũng nói không chính xác dù sao chúng ta bạch kỵ tinh đồng thời khai triển rất nhiều hạng mục lớn. Có lẽ tất cả bị mượn đi cũng nói không. Chính xác. Ở, có một đài, ta giúp ngươi là trước. Phương Triệu cảm ơn một tiếng, liên hệ biệt liêu bên kia, để hắn theo căn cứ mang một đài máy cắt chữ mang về, đã thông qua mạng nội bộ đặt trước, đi qua trực tiếp lĩnh là được. Theo thiết bị phòng ra, Phương Triệu về đến phòng, tiến cửa chỉ thấy Lâm Khải Văn ở nơi đó nằm cứng đơ. Mấy ngày nay đều là tình hình như vậy. Vì đề cao nghiệp vụ năng lực, vì có thể tại về sau thời gian bên trong nhiều theo vào, Lâm Khải Văn lần này tiếp nhận quần hấn. So Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự trước tại Châu quân đội tiếp nhận quân huấn càng nghiêm ngặt, cũng càng khuynh hướng năng lực thực chiến. Cho Lâm Khải Văn huấn luyện là hai tên trạm canh gác đội lao binh, biết thích hợp nhất Lâm Khải Văn chính là cái gì, không trông cậy vào hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu đột biến, bọn hắn cần Lâm Khải Văn nắm giữ, chủ yếu là tại đủ loại nguy cấp tình huống dưới chạy trốn sách lược, đề cao thể lực, đừng chạy lấy chạy trước còn không đợi được cứu viện liền mình đã nhịn không được. Lâm Khải Văn tại chính mình chế định kế hoạch thời điểm, cảm thấy có thể trở thành siêu nhân, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn làm một đầu cá ướm muối, chuyện gì đều không muốn làm. Mỗi ngày cái kia điểm huấn luyện cường độ đã để hắn nằm sấp xuống. Nghe được Phương Triệu vào cửa động tĩnh, Lâm Khải Văn vẫn như cũ gục ở chỗ này, hữu khí vô lực hỏi một tiếng: Hôm nay thế nào? Không tệ, có thu hoạch. Phương Triệu nói. Lâm Khải Văn lúc này mới ngẩng đầu tỏ mò hỏi: Thu hoạch gì? Theo Phương Triệu hợp tác lâu như vậy, Lâm Khải Văn đối với Phương Triệu cũng có chút hiểu rõ, có thể để cho Phương Triệu nói ra câu nói này, nói rõ ngoại trừ ngày bình thường những chuyện kia bên ngoài, hôm nay còn có một số ngoài dự liệu phát sinh. Phương Triệu đem cái kia sinh vật sự tình nói một chút, lại móc ra viên kia răng gãy. Đây chính là răng của nó. Lâm Hải Văn một đọi vừa rồi cá rớp muối tư thái, nhấc lên tinh thần, rời qua camera, đem hôm nay quay được video kéo đến Phương Triệu nói tới cái kia một đoạn nhìn một chút. "Là không tệ, chính là không biết căn cứ bên kia cho kết luận là rằng gì, nếu quả thật đối với cải tiến thiết bị có ích, là cái bùng nổ, chẳng qua không có ra kết luận trước đó, các ngươi cái kia đoạn đối thoại đến cắt đi. Ngươi dự định ở trên đây khắc cái gì?" Lâm Hải Văn cũng theo trong video biết được Phương Triệu nhân viên này răng gãy mục đích, hiếu kỳ hỏi. Phương Triệu nói đơn giản ra hai chữ, "Bản nhạn" Liên hai chữ này để đang chuẩn bị biên tập video Lâm Khải Văn động tác dừng lại, nhìn về phía Phương Triệu ánh mắt mang theo kích động, "Bản nhạc." Mặc dù Phương Triệu sáng tác ca khúc cũng không nhiều, nhưng mỗi một nhánh đều bán đi giá cao, hắn đang nghĩ ngợi gần nhất nên ra cái tin mới gì kéo kéo một phát độ hot, Phương Triệu liền đưa để tài cho hắn. "Đã sáng tác tốt." Lâm Khải Văn cũng không doái hoài trên biên tập video, ánh mắt hướng về Phương Triệu lấy ra cái kia nổ tệ phục nhìn sang. "Còn không có, cần sửa chữa." Phương Triệu nói. "Đuổi kịp hội đầu giá a?" Lâm Khải Văn lo lắng. "Đuổi kịp." "Vậy liên tốt." ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy ngươi." Lâm Khải Văn cười đi đến một bên khác, cũng không có biên tập video, mà là bắt đầu lên mạng. Theo Bạch Kỷ Tinh internet kiến thiết tăng tốc, thông tin internet ngày càng hoàn thiện, cũng cho một số người mở ra phúc lợi, tỉ như quân báo phóng viên, tỉ như Lâm Khải Văn những người này, có thể sử dụng Bạch Kỷ Tinh thông tin internet kết nối mẫu Tinh internet, chẳng qua mỗi ngày đều có thời gian hạn chế, một ngày cũng liền một giờ, vượt qua một giờ liền phải chi trả khổng lồ phí internet. Thế kỷ mới internet thông tin phát đạt, phí internet phi thường tiện nghi, nhưng hiện tại bọn hắn sở tại địa không phải Mậu Tinh mà là cách nhau rất xa bạch kỵ tinh, thông tin internet xuất hiện giai đoạn còn không có có đối với quần chúng khai thông, bọn hắn những này đã nội đặc biệt, muốn nhiều lên mạng, cũng chỉ có thể chi trả khổng lồ phí internet. Lâm Khải Văn nguyện ý chi trả khổng lồ phí internet, dù sao không phải hắn xuất tiền, trong phạm vi nhất định, có thể theo công ty thanh lý. Chỉ là suất tin tức mới có chút trì hoãn, ủy đột loạt cũng cần xét duyệt, nhưng tổng thể tới nói, so trước kia dễ dàng hơn. Vừa kết nối thời điểm, Lâm Khải Văn ngay tại chính mình công cộng xã giao nền tảng trên phát cái trạng thái. 3 ngày không nổi lên, trên giang hồ hắn liền chỉ còn lại truyền thuyết, anh giải trí hạn sử dụng cũng rất ngắn, đừng nhìn trước đó vài ngày Phương Triệu tại trên mạng lại lừa một cái, nhưng không có mấy ngày, liền bị đủ loại tin tức chen xuống dưới, muốn một mực lừa đi xuống, nhất định phải không thôi xoát tồn tại cảm báo trì độ hot. Lâm Khải Văn trước đó hưởng thụ một cái minh tinh đái ngộ, bây giờ đã nghiện, cho nên hắn sẽ không bỏ qua cái này thật cơ hội. Mặt khác bốn cái đài đồng hành bây giờ mỗi ngày nghĩ đến xảo tin tức đem hắn độ hot chen đi xuống, hôm trước đưa tin đài S2 phản ứng chống độc hư hư thực thực hủy dung. Hôm qua đài S4 nóng sào Thiên hào cùng nữ hộ sĩ không thể không nói những sự tình kia. Hôm nay đài S1 liền đưa tin Lê hiểu Tiêu liên hợp hiệp hội bảo hộ động vật hô hào bảo hộ bản thổ giống loài, động tình rất lớn. Cái này mẹ hắn đều đã hẹn một ngày một cái thay phiên đến đổi mới nghe, bốn cái ẩn ẩn có liên hợp quy hướng. Lấy Lâm Khải Văn nhiều năm như vậy hành nghề kinh nghiệm đến xem, đài S2 dị ứng chúng độc hư hư thực thực hủy dung sự kiện hệ lẫn lộn, dị ứng khẳng định là thật, nhưng không đến mức như vậy nghiêm trọng, khiến cho theo trời sập đồng dạng. Đài 4 sào Thiên Hảo cùng nữ hộ sĩ chuyện xấu cũng không phải thật, Võ Thiên Hào dám ở căn cứ bên trong công khai treo chọc nữ hộ sĩ cái kia là muốn chết, không quan tâm hắn có hay không cái kia tâm tư, sự kiện lần này bên trong, nhiều nhất cũng liền chỉ là chế tạo điểm chủ đề, sau đó 2 ngày nữa làm sáng tỏ, liền cái này phương pháp cũ, vận doanh đoàn đội là nhìn đúng Võ Thiên Hào đám fan Hâm Mộ An Bộ này mới xào tin tức. Về phần Diet một cái kia lại là hiệp hội bảo hộ động vật, lại là sinh thái hiệp hội, lại là hô hào bảo hộ bản thổ nguyên sinh vật loại, cái này cũng cũng chẳng có gì, nhưng Lâm Khải Văn nhìn bình luận còn có người đẻ một ít minh tinh sát tính quá mạnh, tàn nhẫn vân vân loại hình. Nhắn lại vẫn là cái internet hùng nhân. Mặc dù không có điểm danh nói họ, nhưng Lâm Khải Văn biết, đối phương nói chính là Phương Triệu. Mấy ngày nay Lâm Khải Văn phát trở về trong video, có mấy cái Phương Triệu bắn giết giã thu chẳng diện, khả năng lại kích thích một ít người thần kinh ngại cảm. Không phải nói bảo hộ bản thổ động vật nguyên sinh không đúng, Lâm Khải Văn cũng duy trì, hắn còn cho những này hiệp hội quyền qua không ít tiền, hắn đã từng một cái mơ ước, chính là tại Mục Châu từng cái cảnh khu phụ cận đều mua một căn phòng, thân cận thiên nhiên. Từ nhỏ sống ở sắt thép thành thị người, đa số đều có như thế điểm tình cảm trên bạch kỵ tinh cũng có sinh thái hệ thống theo dõi, coi như trước kia bạch kỵ tinh không có phát đạt trước đó, cũng hàng năm sẽ phái người tuần tra giám sát, chạm canh gác đội đi săn đều có hạn hạn chế. thế kỷ mới người vẫn là rất coi trọng giá phương này bảo hộ. nhưng trong video những cái kia nguy cấp tình huống, không chủ động bắn giết chẳng lẽ còn phải đứng đấy chờ chết? coi như phương triệu không động thủ, những người khác cũng sẽ ra tay. lại nói bọn hắn ngày bình thường có phá làm hư quy củ sao? có làm sát sao? từng qua mức đi săn sao? không có. nhưng lâm khải văn cũng không thể trực tiếp cùng hắn đối đầu vừa lên tiếng liền sẽ bị người nói chỗ dặn. Nếu là thả trước kia, Lâm Khải Văn khẳng định mở tiểu hào đi mắng, nhưng Lâm Khải Văn bây giờ tầm tính khác nhau, người nổi danh về sau, giá trị bản thân dâng lên, tư duy chuyển biến, những này ép mở ngôn luận hắn cũng khinh thường hàng kém thông minh đi trả lời, có công phu kia còn không bằng ngẫm lại đón xuống làm sao sảo một đợt. Bạch Kỵ Tinh từ lúc bị xếp tới phát triển danh sách năm vị trí đầu, chú định chủ đề không thôi, tỉ như không lâu sau đó hội đấu giá, trên mạng khẳng định sẽ lại tiếp tục náo nhiệt một lần, cũng chính vì vậy, trong khoảng thời gian này trên mạng cái khác Minh Tinh đoàn đội mới nắm chặt thời gian soát độ họ tránh khỏi đến lúc đó bị bạch kỵ tinh hội đấu giá sự tình xung kích tập kích khủng bố sự kiện về sau quan tâm tình hình chính trị đương thời người liền trực tiếp đi xem kênh quân sự bên kia đưa tin càng chuyên nghiệp toàn diện lâm Khải văn biết mình quân sự tố dưỡng so không qua kênh quân sự những cái kia lão tiền bối đại s năm bên này nếu như trọng tâm lại tiếp tục đặt ở quân sự tin tức lên liền lộ ra dở dở ở gần hai bên đều không lấy tốt trước đó nhiều như vậy quan tâm nhân số cũng là bởi vì tập kích khủng bố sự kiện qua cũng liền không có hứng thú chuyên mục tổ ban biên tập bên kia cho hắn đủ loại đề nghị càng nghĩ lâm hải văn quyết định vẫn là quay trùng quanh phương triệu truyền như là đã biết phương triệu dự định lâm khải văn tại xã giao nền tảng trên phát một đầu trạng thái lạp lạp lạp nhìn thấy phương triệu chuẩn bị vật phẩm đầu giá là cái gì bây giờ còn không thể nói nhưng ta chỉ có thể nhắc nhở mọi người chuẩn bị tiền thật tốt đập tới tay tuyệt đối không lỗ đắc ý rất đắc ý phi thường đắc ý sâu người khẩu vị còn chưa tính mà sau còn có thêm ba liền phát đắc ý biểu lộ hình ảnh đã xem không ít người nghiến răng phát xong lâm khải văn cũng mặc kệ những cái kia cấp tốc gia tăng nhấn lại tắt lưới bắt đầu biên tập hôm nay video hắn còn phải cho chuyên mục tổ phát video cái này là công việc hàng ngày cùng lúc đó bị Hồng Lũ phái tới bảo hộ Phương Triệu ba tên vệ sĩ trở lại trạm gác về sau thương nghị một phen lấy dụng khí cho Hồng Lũ nhắn lại xin điều quay về cơ bản bên kia Hồng Lũ vừa mở xong biết nhìn thấy đầu này tin tức hai đầu mày kiếm cổ quái vật mẹo trực tiếp liên hệ ba người hỏi thăm nguyên nhân video trò chuyện bên trong ba người biểu lộ đáng trách nói với Hồng Lũ chuyện mấy ngày này dốc sức làm đến như bây giờ bọn hắn cũng đều là trải qua không ít thử chiến đi theo Hồng Lũ đến Bạch Kỵ Tinh cũng mang theo hùng vi khát vọng nguyên bản bị Hồng Lũ phái đi qua bảo hộ Phương Triệu bọn hắn có như vậy điểm cảm xúc đáy lòng đối với nhiệm vụ này tiếp nhận đến tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn cú phục tùng mệnh lệnh chỉ là không nghĩ tới sẽ ở Phương Triệu nơi này chịu đến sâu sắc như vậy đả kích trong ba người tên kia thiếu tá đem sự tình hôm nay cũng đã nói nói vừa nghĩ tới Phương Triệu so với bọn hắn không chỉ nhanh một bước năng lực phản ứng cùng càng kỹ thuật bắn chính xác nhịn không được hỏi tướng quân ngài không phải nói hắn chỉ là cái văn nghệ người làm việc sao lời này Hồng lũ không có cách nào đón hắn cũng không biết à hắn phải trở về hỏi lão bà lão bà hắn là như thế nói với hắn công ty soạn nhạc xuất thân Minh Tinh Không phải liền là cái văn nghệ người làm việc sao? Chương 220, đánh giá cao. Cách hội đấu giá ngày càng ngày càng gần, Lâm Khải Văn mỗi ngày so Phương Triệu còn gấp, nhưng lại lo lắng thuốc dục quá gấp sẽ cho Phương Triệu mang đến càng lớn áp lực, ảnh hưởng tác phẩm chất lượng, cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xung. Biệt Liêu trong âm thầm cười Lâm Khải Văn, hoàng đế không vội thái giáng gấp, có điều, bọn hắn kỳ thật cũng chờ mong hội đấu giá, bọn hắn đã rời đi internet quá lâu, không có cách nào giống Lâm Khải Văn như thế liền mỗ tinh mạng, bên trong căn cứ internet cái kia không thể tính internet. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn quân sự tình hình chính trị đương thời tin tức, chính là cái bế tắc hoàn cảnh, hiểu rõ đến tin tức có hạn. Nghe nói Phương Triệu chuẩn bị chính là một cái khắc bản nhạc giang gãy, ngươi nói, cái này có thể bán ra đi sao? Lôi Hào Đức hỏi Biệt Liêu. Cần có thể a. Lâm Khải Văn không phải nói Phương Triệu sáng tác ca khúc đều bán được rất đắt sao? Vậy khẳng định có người mua. Biệt Liêu không xác định nói, không phải bọn hắn coi thường Phương Triệu, mà là bọn hắn đối với phương diện này thật không hiểu rõ, dù sao đổi bọn hắn là tuyệt đối không biết xài tiền mua một khóa giang thú, coi như phía trên khắc lấy tiếng trời bọn hắn cũng không biết mua. Nhưng bất kể nói thế nào, Phương Triệu là bọn hắn số 23 trạm gác người, nếu như Phương Triệu lấy ra đồ vật thật có thể bán ra giá cao, bọn hắn cũng có thể dính chút ánh sáng, về sau theo cái khác trạm gác bọn chiến hữu họp cùng một chỗ khoe khoang thời điểm còn có thể khoe khoang một cái. Ngươi nói, nếu là Phương Triệu lấy ra vật phẩm đấu giá có thể đánh ra giá cao, chúng ta trạm gác có thể phân đến một phần mười sao?" Lôi háo đức hỏi. "Bằng không, ta đánh cái xin." Trải qua Lôi háo đức như thế nói tới, Việt Liêu cũng có tâm tư, dù sao đập tới tiền đều là đầu nhập Bạch Kỵ tinh kiến thiết, căn cứ bên kia khẳng định không thiếu tiền vậy liền nhìn phía dưới từng cái chạm canh gác đội làm sao mò xem xét biệt liêu cũng có cái này tâm tư lôi áo đức tiếp tục khuyên hạ giọng ta theo lâm khải văn nơi đó nghe được phương triệu trước kia tác phẩm mỗi một cái giá trị không thua kém số này mười triệu chuyển luôn là thật tính như vậy đến coi như chúng ta có thể phân đến một phần mười một triệu cũng có thể làm không ít trang bị biệt liêu bây giờ đảm nhiệm đội trưởng về sau cảm giác bả vai lên khiêng trách nhiệm nhất là đi qua tập kích khủng bố về sau đặc biệt đồng ý trong bất cứ treo câu kia rất lại phía sau liền muốn bị đánh nhiều làm điểm trang bị coi như về sau trạm canh gác khu vực có mở rộng đoàn đội muốn tới, bọn hắn cũng có lực lượng phía trên phát xuống trang bị là có định mức, nhưng loại vật này ai cũng không ngại nhiều, ngẫu nhiên thân mời một ít thêm vào vũ khí dụng cụ cũng không thể một mực trông cậy vào người khác. Địa bàn của mình dù sao cũng phải thủ kiên cố chút, có thể hay không tranh thủ đến là một chuyện, nhưng tranh không tranh là một chuyện khác, không thử một lần làm sao biết không được. Thế là biệt liêu cùng lôi áo đức trao đổi về sau lập tức viết phần xin giao đi lên, nôn từ khẩn thiết người nghe kinh tâm người nghe rơi lệ. Biệt liêu trong bụng cái kia điểm không nhiều trí thức. Toàn đều đặt ở theo lãnh đạo kêu nghèo phía trên. Thừa dịp hội đấu giá không có bắt đầu, làm hết sức tranh thủ thêm chút chỗ tốt. Trạm gác một bên, dùng thí nghiệm an toàn rào chắn riêng ngoài, trên một gốc cây không biết bao nhiêu tuổi. Phương Triệu dựa vào nhánh cây ngồi, cầm trong tay nổ kẹp bụp cùng bút, ở trên nữa tô tô vẽ vẽ. Tham dò đã kết thúc, đám kỹ sư đã quay về căn cứ phục mệnh. Phạm Lâm cũng một đầu đâm vào phòng thí nghiệm, người của trạm canh không cần lại bảo hộ lấy bọn hắn vào rừng. Ngoại trừ mỗi ngày mở ra tuần tra cơ tại trạm canh gác phạm vi bay vài vòng bên ngoài, chính là đứng gác, xây dựng thêm trạm gác. Nơi này lại mới phần tiến đến một nhóm lính gác, nhân số so trước kia nhiều gấp đôi, mọi người chung đụng được vẫn được. Có mấy cái không có nhiệm vụ lính gác tại cách Phương Triệu không xa địa phương đánh bài, nơi này có thể dùng cho giải trí thiết bị điện tử ít, cũng chỉ có thể dùng một chút càng cổ xưa giải trí hạng mục đến phong phú cuộc sống. Mới tới đám người này, vừa tới trạm gác thời điểm, còn có người đến tìm Phương Triệu muốn ký tên, cũng không phải là chính bọn hắn truy tinh, mà là nhà bọn họ có thân thích là Phương Triệu fan hâm mộ, cố ý để bọn hắn tìm Phương Triệu ký tên, sau đó gửi về. Đang tại cách đó không xa dựng bóng dâm xuống chơi bài mấy người, một ván hoàn tất có người mắt nhìn còn tại trên cây phương triệu khe khe bàn luận hắn biết cái gì đâu không biết nhật ký a thực sự có người đi nghĩa vụ quân sự viết nhật ký ta kiên trì mấy ngày liền không có tiếp tục viết ta làm sao nghe nói là tại soạn nhạc ngậm miệng a các ngươi không biết hắn ngoại hiệu đế tính hay đừng tưởng rằng chính mình thanh âm nhỏ hắn nghe không được mấy người đình chỉ bắt quái lần nữa bắt đầu chơi bài hoa cẩm hoặc tinh bầu trời xuống từ đằng xa ra gió lúc lớn lúc nhỏ mang đi hơi nước cùng mồ hôi hỗn hợp có nê tinh cỏ xanh cùng lá cây mùi vị Trung quanh khởi nguyên tử tự nhiên mỗi một âm thanh côn trùng kêu vang, vỗ cánh động tĩnh, lá cây bay bảy, chim thú chít chít cha gạo giống, vạn vật mùa sinh trưởng, tràn đầy bình thường trật tự xuống sinh mệnh sức sống. Hơn người thính lực có thể để cho phương triệu nghe được bị rừng cây che chắn xa xa dòng sông bên trong âm thanh vang dội, trong đầu tựa hồ có thể ấn ra nước sinh động vật nhảy ra mặt nước bước lên rơi xuống lúc ép ra nước hoa. Không có diệt thế kỷ táo bạo lo nghĩ, cho dù trong đó gặp nguy hiểm, lại nhiều hơn một phần diệt thế kỷ người vô cùng khát vọng thiên nhiên an hòa. Mỗi một cái âm thanh vang dội tựa hồ cũng mang theo âm phủ truyền thâu đến phương triệu trong đầu. Ngòi bút tại bảng giấy nổ tệ bục lên viết lung tung. Phương Triệu lần này lựa chọn là càng nhẹ giai điệu, không có sử thi dày nặng, là hắn đi vào Bạch Kỵ Tinh, đi vào số 23 trạm canh gác khu vực về sau. Theo Sơn Lâm, theo vạn vật phát ra tiếng chúng qua lọc ra ba phần yên tĩnh nhạc điệu. Sửa chữa về sau, Phương Triệu đem vui bản thảo sao chép, có điệu, chuyển đổi trở về thế kỷ mới thông dụng nhạc phổ ký hiệu, mà không phải hắn chính mình thường dùng chỉ có chính mình có thể xem hiểu bản nhạc. Không cần nhạc khí, Phương Triệu có thể tại trong đầu đem chi này ca khúc diễn tấu vô số lần. Theo trên cây xuống lúc, đã qua bữa trưa. Lâm Khải Văn bên kia đã bắt đầu tiến hành buổi chiều huấn luyện. Phương Triệu hướng về bên kia nhìn lướt qua, liền đi vào trang gác, đi vào thiết bị quản lý chỗ, đem bộ kia máy điêu khắc lấy ra. Phương Triệu dùng 6 ngày thời gian sửa chữa trước đó sáng tác bản nhạc, hôm nay là sửa chữa ngày thứ 7, đã sửa chữa xong, bắt đầu điêu khắc. Diệt thế kỷ thời điểm, rất nhiều người đều yêu mến dùng giết chết răng trên người của thú, hoặc là nào đó bộ phận xương cốt, đến chế tác có đặc biệt ý nghĩa trang sức. Diệt thế kỷ xuất thân tiểu hải tử cũng thích nhất cái này đồ trang sức. Vậy đại biểu dũng manh cùng dũng khí, giang thú có thích hợp hay không điêu khắc? Phương Triệu chỉ cần vào tay thước lượng một thước lượng, nhìn một chút, liền có thể đại khái xác định viên kia bị đạn bắn gây đánh gây răng thú, thuộc về thích hợp điều khắc loại kia. Dùng đặc chế rửa sạch dịch tẩy đi răng gãy phía trên máu tanh cùng vết bẩn, đem đứt gãy trâu bén nhọn góc cạnh mài rửa, đánh bóng chờ các loại chỉnh tự về sau, mới ở phía trên khắc chữ. Răng thú ít đi thuộc về mảnh thú sát khí cùng máu tanh, nhưng cũng mang theo một loại nguyên sinh khí tức. Khắc chữ máy móc cũng không lớn, sinh sắn thực dụng. Phương Triệu chỉ cần thiết lập tốt điêu khắc khu vực, sau đó tại bảng viết tay lên viết lên bảng nhạc là đủ. Mỗi một bút Phương Triệu đều viết rất chân thành. Máy khắc chữ Dao khắc tại cái kia khỏa răng thú bên trên khắc ra từng cái một tâm phủ mỗi một bút đều cùng Phương Triệu viết xuống giống nhau như lúc chỉ là thu nhỏ rất nhiều. Phương Triệu tại bảng viết tay lên đặt bút sức mạnh cũng sẽ ảnh hưởng đao khắc tại răng gãy bên trên khắc ra nông sâu. Có máy móc phụ trợ đoạn này bản nhạc rất nhanh liền khắc tốt. Phương Triệu lúc trở về Lâm Khải Văn khó được không có ở nơi đó nằm cứng đơ mà là ôn ca mê trở ở nơi đó vừa thấy được Phương Triệu liền mong đợi hỏi hoàn thành sao? Lâm Khải Văn hôm nay quân huấn trở về thời điểm nghe nói Phương Triệu tại thiết bị quản lý chỗ liền biết Phương Triệu ở nơi đó khắc chữ. Hắn vốn muốn đi qua quay chụp một phen, nhưng lại lo lắng đi qua sẽ đánh nhiều Phương Triệu, ảnh hưởng Phương Triệu khắc bản nhạc, chỉ có thể trong phòng chờ đấy. Hoàn thành. Phương Triệu lấy ra viên kia khắc bản nhạc giang thú. Lâm Khải Văn cẩn thận tiếp nhận hộp chứa giang thú, mở ra về sau chậm rãi đặt ở mặt bàn lên, sau đó bắt đầu chụp ảnh. Có điều hắn đổi một loại quay chụp thủ pháp, đem trên giang thú bản nhạc đập rất mơ hồ, cũng liền có thể lộ ra mấy cái hơi rõ ràng chút tâm phủ. Ngươi nhìn cái này mấy trương được hay không? Lâm Hải Văn đem đập tới tấm ảnh cho Phương Triệu nhìn. Có thể. Phương Triệu không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, Lâm Khải Văn dự định hắn cũng biết. Ngày kế tiếp, tại Phương Triệu đem viên kia khắc bản nhạc răng gãy mang đến căn cứ thời điểm, Lâm Khải Văn lên mạng, đổi bộ xã giao nền tảng, đem cái kia mấy chương từng cái góc độ quay chụp răng thú tranh ảnh upload loạt. Phương Triệu dùng 7 ngày thời gian chế tác, phía trên khắc lấy hắn tác phẩm mới, tự tay khắc nha đã đưa đến căn cứ. Mượn dùng máy móc phụ trợ, nhưng viết âm phủ là Phương Triệu viết tay, cũng coi là tự tay khắc. Lâm Khải Văn phát lên về sau, không tiếp tục nói cái khác. Trước đó Đài S5 thả ra cái kia đoạn trong rừng video để ý có thể tìm tới giải thích. Phương Triệu nhạc viên kia răng gãy chính là vì chế tác vật phẩm đầu giá, bây giờ hắn làm được, mà lại phía trên còn khác một đoạn ca khúc mới phổ, mới chưa từng xuất hiện bản nhạc. Nói cách khác, ai đập xuống viên này răng gãy, chi này ca khúc mới chính là của người đó. Ca khúc mới như thế nào? Chất lượng như thế nào? Ngoại trừ Phương Triệu, có lẽ cũng chỉ có đập xuống viên kia răng người biết, nhưng vẫn là rất nhiều người không nhìn tốt. Phương Triệu dù sao cũng là cái người mới, soạn nhạc vòng tròn bên trong mặc dù có tác phẩm nhưng không nhiều, không có gì nội tình. cứ như vậy cái răng có thể đập ra bao nhiêu tiền? Có người hỏi, đây là anh dưa quần chúng muốn nhất biết đến. chờ nhân sĩ chuyên nghiệp định giá a. trên mạng có phương diện này chuyên nghiệp người mới, một chút tại phòng đấu giá công việc nhiều năm giáo sư phò nhóm, bây giờ rốt cục có đất rụng võ, vật phẩm đấu giá giá trị, bọn hắn sẽ theo nhiều mặt mặt đến nước định, không chỉ muốn cân nhắc cái này tác phẩm bản thân chất liệu, làm ra nơi, người chế tác địa vị như thế nào, giá trị buôn bán như thế nào vân vân, còn cần cân nhắc một chút cái khác phương diện nhân tố. cuối cùng bọn hắn cấp ra kết quả đem mấy vị lao sư phó định giá tổng hợp đến cùng một chỗ, Phương Triệu lấy ra vật này, phóng tới Bạch kỵ tinh đấu giá hoạt động lên, định giá 30 triệu đến 50 triệu, không có thấp hơn 30 triệu. Cái này định giá vừa báo ra, liền chịu đến không ít người chất vấn. Đây cũng quá cao a. Cứ như vậy một khóa giang thú, liền khắc điểm bản nhạc, liền năm 30.000 vạn. Nói nhảm. Năm ngoái vậy ai, vẫn là ảnh đế đâu, một cái tiểu ngọc truy cũng liền vỗ ra hơn 50 triệu, Phương Triệu dù sao vẫn không đến mức cùng người ta ảnh đế một cái cấp bậc a. Đúng đấy, lẫn lộn. Tuyệt đối là lẫn lộn. Định giá sư phó bị mua được rồi. Ngồi chờ đánh mặt. Chương 221, viên kia răng ta muốn. Đối với cái răng này định giá, trên mạng tranh luận rất lớn, chẳng qua cái kia mấy vị cho ra định giá sư phụ, vì càng có sức thuyết phục, bọn hắn rất nhanh cấp ra giải thích, phân tích có lý có cứ. Bạch kỵ Tinh trên mạng hội đấu giá công khai, nó có một cái đặc thù ý nghĩa cùng bối cảnh chính trị, Bạch kỵ Tinh bây giờ là tình huống như thế nào, chỉ cần là nhìn điểm tin tức đều biết, không nói khoa trường chỗ nào, đối với thương nhân mà nói, hiện ra tại đó chính là khối bảo địa, nhiều ít người muốn đi kiếm một chén canh. Nhưng chen lấn đầu rơi máu chảy cũng không nhất định có thể chen bảo. Trận này hội đấu giá, kỳ thật chính là một trận bạch kỵ tinh quân khu quay tiền hoạt động, cũng là cho người không ra trận cơ hội, dùng tiền mua vào trận danh hạch, liền theo đấu trầu đồng dạng. Mọi người cũng không có cảm thấy không đúng, bởi vì đều làm như thế. Cho nên, lần này bạch kỵ tinh hội đấu giá đều sẽ đánh ra giá, giá cao. Có cái tiền đề này, cái kia phải là bạch kỵ tinh quân đội mình độ vật, tỉ như bạch kỵ tinh cấp lãnh đạo nào đó thực quyền tướng quân lấy ra vật phẩm. Loại này ôm đuổi lệnh nọ soát hảo cảm cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ các thương nhân đều sẽ đoạt được tiền. Phương triệu xa không đạt được cấp bậc kia, mà lại cũng không tính là bạch kỵ tinh hạt nhân nhân viên, không thuộc về các thương nhân đấu thầu phạm vi. Nhưng dù sao bán đấu giá tiền đều là dùng cho bạch kỵ tinh kiến thiết, có như thế cái đại bối cảnh tại, bản thân giá trị sẽ bị đề cao, cho nên bọn hắn mới sẽ cho ra đánh giá cao, thuộc về hợp lý phạm vi, nhưng cũng không biết cao đến quá đáng. Đừng nói bản nhạc đáng tiền, không nghe thấy âm thanh, ai biết chất lượng như thế nào? Đừng nhìn phương triệu tại trên mạng nhân khí rất cao, nhưng ở toàn bộ soạn nhạc vòng địa vị, thật đúng là không đạt được báo danh chữ liền được công nhận tình trạng. Nghe định giá các sư phó như thế một giải thích, mọi người cũng đã nghĩ thông suốt. Mặc dù đập ra giá tiền phương triệu cũng lấy không được, nhưng giá trị bản thân trong lúc vô hình bị đề cao, còn có thể xả một đợt tin tức đăng giá. Trong lúc nhất thời, có người hâm mộ phương triệu vận khí tốt, cũng có người đấu kỵ đỏ mắt nói đau sót lời nói. Lâm Khải Văn nhìn thấy trên mạng báo giá về sau, lớn buổi tối cười ra tiếng. Phương Triệu, ngươi cái này vật phẩm đấu giá nếu như có thể đánh ra 50 triệu, giá trị bản thân mu tăng. Lâm Khải Văn lấy chính mình nhiều năm hành nghề kinh nghiệm cho phương triệu phân tích lợi và hại, còn truyền thụ không ít ứng đối kinh nghiệm. Đối với Lâm Khải Văn ý tốt, Phương Triệu Tâm lĩnh, những cái kia đề nghị cũng nghiêm túc nghe, trên mạng định giá cùng phân tích hắn cũng nhìn, cùng chính hắn nghĩ đồng dạng, tổng hợp các phương mặt nhân tố, hoàn toàn chính xác tại cái phạm vi này. Có điều, vẫn là phải xem đấu giá ngay hôm đó tình huống. Bằng không dạng này, ta giúp ngươi nâng giá. Lâm Khải Văn trong lòng tính một cái chính mình tiền tiết kiệm, nhất không có bao nhiêu, coi như đến lúc đó rào không đến 50 triệu, nhưng dù sao vẫn không đến mức quá khó nhìn. Cái này cũng không cần. Phương Triệu nói. Lâm Khải Văn suy nghĩ một chút, cũng thế, người quản lý công ty khẳng định sẽ ra tay. Ngân Dực tại Duyên Châu cũng là công ty lớn, có tiền, không có những cái kia ném tiền đoàn thể lại tiền, công ty của các ngươi cũng có thể đem giá tiền nâng lên, như thế tốt cơ hội sẽ không bỏ qua." Phương Triệu cười cười, không có giải thích. Hắn kỳ thật nghĩ là, coi như Ngân Dực không ra tay, khẳng định có những người khác hỗ trợ cố tình nâng giá. Lâm Hải Văn một mực tại nơi đó soát cái đề tài này mới tin tức, rất nhanh có người chuyển phát hắn cái kia trạng thái. Là Ngân Dực trò chơi Minh tinh, Tân Cửu Lâu bọn người nhao nhao chuyển phát, sự sạ tiếp tục linh loạt, lao đại uy vú vú. Ngân Dực giả lập bộ còn Lâm Thời mở ra trong nội bộ hội nghị chuẩn bị hùn vốn chủ tiền tham dự cạnh tranh dù sao định giá đều bị xào ra nếu là đến lúc đó đập không đến cao như vậy không phải rất mất mặt cũng sẽ để cho Phương Triệu tình cảnh xấu hổ bọn hắn đám tiểu đệ này vì cái hội đấu giá cũng là sử dụng nát tâm chứ ngân dược giả lập bộ môn nội bộ nhân viên bên ngoài cũng không ít trò chơi vòng đại thần các người chơi ra chợ trận ngay cả vừa kết thúc chức nghiệp bắn súng tranh tài Mạ Sỉ Nhèn cũng khó khăn được đi ra phát ra tiếng hội đấu giá gặp đây ý là đã từng thế kỷ chiến đấu trò chơi bảng xếp hạng lên một mực quất tại một mình thứ hai Mạ Sỉ sẽ tham dự cạnh tranh Lâm Khải Văn nhìn thấy những này tin tức, lo âu trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Trạm gác bên này đã là ban đêm, thả bình thường Lâm Khải Văn đã bắt đầu ấp ủ buồn ngủ, hôm nay lại càng suất càng tinh thần. Suốt lấy suất, Lâm Khải Văn đột nhiên la lên, cờ mở nở, cái này hai bước lại bắt đầu phát tác. Phương Triệu đang tại cấp nước trong giường con thỏ cho ăn, nghe được động tĩnh hỏi, làm sao? Lôi Châu cái kia vị đại thiếu, lại độc người, ăn đổ dưa hấu đều không ăn phận. Lý Khải Văn đối với cái này vị Lôi Châu Lôi nạp ra hào môn đại thiếu, hoàn toàn chính xác không có cảm tình gì. Bình thường ở trước mặt người ngoài. Hắn rất ít thẳng như vậy trắng mà tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng theo Phương Triệu tiếp xúc lâu như vậy, biết Phương Triệu không phải cái tình yêu nói lung tung người, cũng liền trực tiếp thả bản tính. Lôi nạp đại thiếu trước đó tại xã giao nền tảng phát đầu trả thái, nổ nước bọt hôm nay theo Mục châu vận chuyển tới dưa hấu lại là không có hạt. Đúng vậy, nguyên nhân gây ra cứ như vậy sự kiện, tất la tại nổ nước bọt về sau, liền nhận lấy đám dân mạng về công. Không có hạt dưa hấu ngươi đều phải nổ nước bọt, ăn dưa hấu không cần nhà hạt chẳng lẽ không tốt sao? Không phải càng bất việt, thật mẹ hắn khó hờn hạ chọn điểm chẳng lẽ không phải theo mục châu vận chuyển đi qua dưa hấu, có mới mẻ dưa hấu ăn cũng không tệ rồi, ngươi còn chọn, ngươi làm sao không lên trời? Với tư cách nông nghiệp lục địa, kỳ thật mục châu thích hợp trồng dưa hấu địa phương có hạn, hàng năm dùng để trồng dưa hấu đồng ruộng càng có hạn hơn, lại thêm thời tiết nguyên nhân hoặc là những nhân tố khác ảnh hưởng, hàng năm sản xuất dưa hấu cũng không nhiều, hàng năm cũng có người áp dụng trong phòng trồng chọn pháp trồng chọn dưa hấu, nhưng về sau phát hiện chi phí quá cao, mà lại trồng ra tới khẩu vị gợn sóng quá lớn, phong hiểm không cách nào không chế, cũng nghỉ ngơi tâm tư. Vật hiếm thì quý, thế kỷ mới có thể ăn vào mục châu vận chuyển đưa qua dưa hấu vậy cũng là xa xỉ cuộc sống cho nên tại rất nhiều người xem ra tất la đây chính là ở không đi gây sự có điều tất la trả lời lẽ thẳng khí hùng ăn dưa hấu không nhả hạt gọi là ăn dưa hấu sao không bằng trực tiếp uống ép nước dưa hấu được rồi ăn dưa hấu liền nên một bên ăn một bên nhả gọi là tư tưởng câu trả lời này quả nhiên dẫn tới đám dân mạng bất mãn khoe của chó ngươi liền làm đi ngươi nếu là không họ lôi nạp đó chính là cái rắm. với tư cách đáp lại tất la vung ra thẻ căn cước của mình chặn hình ảnh Cho tát la lôi nạp cái tên này một cái nổi bật đặc biệt, thật xin lỗi, bản thân liền cứ gọi danh tự này, cha mẹ cho, đời này không đổi được. Không có nếu như, cứ như vậy cái làm trời làm đất, lôi kéo hận không thể bay vào vũ trụ người, hắn họ chính là ý trượng lớn nhất. Liên việc này, Lâm Khải Văn nhìn xem đều không biết nên nói cái gì. Nhìn xem trên mạng rất nhiều người bị tức đến giơ chân, Lâm Khải Văn quay đầu đối với Phương Triệu than thở nói, ngươi nói, người như thế, làm sao lại như thế có thể làm đâu? Hảo hảo cuộc sống không được sao? An phận điểm không được sao? Ai, Phương Triệu, ngươi cái gì cái nhìn? Phương Triệu nghĩ đến cái gì, cười cười. Còn tốt, tiểu tử kia có đôi khi là rất thích căn đòn, nhìn thấy liền muốn đánh, nhưng cũng không đến mức căm hận. Năm đó giả lôi nạp liền yêu mến loại này hoặc bắt đứa trẻ. Phương Triệu nhớ đến lúc ấy giả lôi nạp nhỏ cháu trai cháu gái liền đặc biệt ra. Giả lôi nạp mặc dù ngày bình thường dựng dâu chứng mắt, nhưng đối với nghịch ngợm nhỏ cháu trai cháu gái vẫn là thổi phồng trong lòng bàn tay pet. Đương nhiệm lôi Châu Châu trưởng cũng giống như vậy, tất là dám ở lôi Châu phách lối như vậy, cũng cùng Dương Niệm lôi Châu Châu trưởng bất công có quan hệ rất lớn, tất là gây chuyện đi Châu trưởng ông nội nơi đó một giả bộ đáng thương, liền không sao. Rất nhiều theo người khác là việc lớn, nhưng ở Lôi Châu châu trưởng cấp bậc này trong mắt người chẳng qua việc rất nhỏ, tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi. Đây cũng là rất nhiều người không quen nhìn Tát La nguyên nhân, có làm châu trưởng ông nội không tầm thường a? Nếu như hắn không họ Lôi nạp, không có một cái nào làm châu trưởng ông nội, không có gia đình như vậy bối cảnh. Lâm Hải Văn mặc dù tuổi tác so Tát La cùng Phương Triệu đều phải lớn chút, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tát La tại trên mạng nhảy đạt phía lối, cũng có khí, không công bằng. Kỳ thật ngươi có thể nghĩ như vậy. Phương Triệu lên tiếng nói, nếu như đổi lấy ngươi, thân ở gia đình như vậy bối cảnh ngươi sẽ như thế nào? Lâm Khải Văn đi theo phương Triệu tưởng tượng một lần, nếu như hắn tổ tiên là sang thế kỷ đại tướng, nếu như gia tộc hùng bá Lôi Châu, nếu như chính mình tầng tổ phụ là tiền nhiệm Châu trưởng, ông nội là đương nhiệm Châu trưởng, lão cha có thể là hạ nhiệm Châu trưởng, lão mụ gia tộc xuất thân Lôi Châu Hà môn, nếu như mỗi tháng đều có kết sủ tiền tiêu vặt. Lâm Khải Văn biểu lộ có điểm mơ ảo, lấy lại tinh thần về sau hít sâu một hơi, than thở nói, nếu như đổi ta là hắn bối cảnh này, ta khẳng định so với hắn còn có thể làm. Đúng vậy, cái gì an phận cuộc sống, cái gì quy củ, không tồn tại. Lâm Khải Văn rõ ràng tính cách của mình. Chẳng qua như thế đổi vị suy nghĩ một lần, Lâm Khải Văn lại nhìn Lôi Nạp, cảm thấy tiểu tử này cũng không có như vậy quá phần dù sao hắn những chuyện kia, nói đến cũng không có đụng vào danh giới cuối cùng, có bao nhiêu thân phận vẫn còn so sánh không qua Tát La người, ngày bình thường làm không ít giết người thả họ chuyện thất đức. Tát La bây giờ cũng không biết có người nhìn như vậy đợi hắn, hắn bây giờ chính khí, Giận dữ chi hạ quyết định đi Mục Châu thuê một mảnh đất chuyên môn trồng dưa hấu, liền hắn thích nhất loại kia to đen hạt đặc biệt ngọt dưa hấu. Tát La trợ lý trong lòng liếc mắt, thật mẹ hắn chọn. Lại nhìn Tát La người lại diện Nhỏ trợ lý cảm thấy chính mình đạt được căn ủi. Người đại diện sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, tựa hồ đang nổi lên gió bão. Mục Châu bên kia, ngoại châu người mua nông trường khó, nhưng có chút chủ nông trường, chính mình không hứng thú trồng trọt hoặc là bởi vì nào đó một số chuyện mà không rảnh quản lý, sẽ đem nhà mình đồng ruộng giá cao thuê. Đại thiếu, chúng ta trong tay tài chính không đủ. Người đại diện thanh âm băng lãnh, tắt la lại một chút không thèm để ý nhà mình người đại diện cái này buồn bực bộ dáng, đừng làm ta dễ bị lừa, ta hôm qua mới điều tra tài khoản, đừng tất tất, nhanh đi hỏi một chút. Mục Châu có cái nào miếng đất thích hợp trồng dưa mua xuống. Người đại diện hít sâu tận lực để thanh âm của mình nhẹ nhàng. Đại thiếu, ta cảm thấy ngươi cần theo lôi nạp ra cái khác cùng thế hệ người học. Theo ta biết, bọn hắn đã chuẩn bị ném tiền bạch kỵ tinh. Ngươi không phải nói bạch kỵ tinh không chen vào được sao? Tắt la vắt chân lắc lư, ngồi không có tự ngồi. Nhóm đầu tiên khẳng định là không chen vào được, vậy cũng là lôi nạp ra các trưởng bối sự tình. Chẳng qua các ngươi những bọn tiểu bối này có thể thông qua chính mình thủ đoạn tham dự cạnh tranh, sau đó cầm hàng ngũ. Người đại diện nếm thử để vị đại thiếu này rời đi lực chú ý. Đừng lãng phí tiền. Cạnh tranh? Cái gì cạnh tranh? Tất La nhấc lên hứng thú. Người đại diện sớm đoán được hắn sẽ không đầu tư cái này, cho nên đem Bạch Kỵ tinh hội đấu giá cùng cái này phía sau chính trị và thương nghiệp ý nghĩa đều phân tích một phen, dùng nông nhất trắng dễ hiểu lời nói giải thích, nói thâm ảo con hàng này không hiểu. T, còn có loại này thao tác, tham dự. Khẳng định tham dự. Tất La gật đầu đồng ý. Đây là Bạch Kỵ tinh bây giờ tay cầm thực quyền trung tướng cùng thượng tướng tính, danh, ta đã lợi tốt, đến lúc đó hội đấu giá, ngươi thấy có mấy cái này tên người liền cạnh tranh. Người đại diện lời còn chưa nói hết, liền nghe bên kia đang tại suất tin tức tát la hưng phấn đập bàn, đập cái này, cái này trên mạng xào rất hot. Người đại diện giớn cổ lên xem xét, hắn không thể phun ra một ngụm lao huyết. Phương Triệu vật phẩm đấu giá không tại chúng ta kế hoạch phạm vi bên trong. Đập hắn không dùng. Tát la không nghe, hắn cảm thấy, trên mạng xào đến như thế hot, hắn đập xuống mới tăng thể diện, liền nó, chuẩn bị tiền ta tốt, viên kia rằng, ta muốn. Chương 222, thứ nhất đập. Mục Châu, Tô Hầu chính cùng Tô Phong Thương Nghị có tham dự hay không cạnh tranh? Ta bên này đại khái có thể lấy ra 10 triệu. Tô Hầu gãi gãi đầu, 10 triệu là hắn bây giờ tất cả tiền tiết kiệm, năm nay lấy được hồng bao tương đối nhiều, cho nên tiền tiết kiệm so trước kia cũng nhiều một ít. Nguyên bản còn dự định mua hạt giống, nhưng đụng phải Phương Triệu sự tình, Tô Hầu cảm thấy cần giúp một cái. Theo người đồng lứa so sánh, đây đã là một bút kết sù tiền tiết kiệm, nhưng phóng tới hội đấu giá còn còn thiếu rất nhiều nhịn. Tô Phong cũng làm khó, không phải hắn không muốn giúp một cái, thật sự là hắn đến cạnh tranh Phạm Lâm cái kia, có điều, hỗ trợ nhất vừa nhấc giá vẫn là có thể, coi như không cẩn thận đập xuống, cũng liền đập xuống đi bọn hắn thiếu Phương Triệu ân tình, tôi hầu còn bị Phương Triệu đã cứu một cái mạng, loại thời điểm này, giúp đỡ một cái cẩn. Duyên Châu, thành phố Duyên Bắc nơi nghỉ hưu. Lão Thái gia cùng lão Thái thái lúc này cũng một mặt ưu sầu. Trên mạng sao đến càng ngày càng lợi hại, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra có ít người là cố ý tại thổi phồng cao, sao đến căng hót, một khi hội đấu giá lên Phương Triệu đồ vật đập không ra giá cao, đối với Phương Triệu khẳng định là một đả kích lớn. Hai lão tính nhẩm tính tiền tiết kiệm, than thở nói, còn chưa đủ a. Chí ít trước tiên chuẩn bị, đến lúc đó nếu như báo giá quá thấp, không ai cạnh tranh, chúng ta liền ra tay. Có điều, hướng về tốt nghĩ, nếu là ngay từ đầu liền báo giá rất cao, cạnh tranh kịch mạnh, cũng không có chuyện của chúng ta. Cũng thế. Thành phố Tề An, ngân dục tổng bộ tầng cao nhất văn phòng. Đoạn Đồng, hội đấu giá bên kia, Phương Triệu sự tình, chúng ta muốn hay không an bài một lần? Vân doanh bộ môn người phụ trách hỏi thăm. Chuyện này không cần các ngươi ra tay. Đoạn Thiên cắt nói. Vân doanh bộ người phụ trách nghe xong lời này liền hiểu, không cần các ngươi ra tay, đây ý là có người sẽ ra tay, nói không chính xác còn có thể là Đoạn Thiên cắt tự mình ra tay. Đoạn Thiên cắt mời vì trưởng phu Hồng Lũ sự tình Cảm thấy thiếu Phương Triệu ân tình, Hồng Lũ cùng thời kỳ cạnh tranh người nhiều như vậy, cuối cùng là Bạch Kỵ tình cao nhất quan chỉ huy quân sự thượng tháp tự mình điểm danh, mới mượn lực tranh thủ được, mấy chục triệu tiền so sánh với Hồng Lũ lần này cơ hội, không đáng, kể chút nào, loại này cơ hội không phải có tiền liền có thể mua được, cho nên, Đoạn Thiên cắt quyết định, lần này không chỉ có muốn giúp Phương Triệu nâng lên giá đấu giá cách, còn sẽ đem viên kia răng mua xuống. Viên kia răng, nàng muốn. Thành phố Tề An một chỗ khác, bị chẩn đoán là hôn mầm độc người lây bệnh miễn diệp, đi qua gần 2 năm trị liệu rốt cuộc có thể ý thức rõ ràng kêu lên một tiếng cha mẹ. Minh Thương hai vợ chồng trong nháy mắt có loại kích động đến nhanh nổ tung cảm giác, cả cơ thể trong đầu liền oành một tiếng, đã mất đi tất cả ý nghĩ, biến sững sờ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Minh Thương âm thanh run rẩy đến kịch liệt, chỉ liệu đoàn đội người bắt đầu kiểm tra đo lường minh diệp đủ loại sinh lý số liệu, Minh Thương thì cùng vợ ra khỏi phòng. Minh Thương vợ sau khi ra cửa liền xoay người tiến vào một gian khác phòng, giam ở bên trong phát tiết giống như khóc lên, đợi nhiều năm như vậy, mong đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đợi được một tiếng mẹ, cảm xúc căn bản là không có cách khống chế. Minh Thương đứng ở bên ngoài hành lang bên trong đi tới đi lui, thở hổn hển, đỏ bừng trong hai mắt ngấn lệ chớp động, muốn tìm một ít chuyện làm, nhưng lại không biết nên làm cái gì, đại não bởi vì quá quá kích động có chút mất lý trí. Đi tới lui mấy bảy, mới, mới thong tỉnh táo, trong lúc bất chi bất giác đã mặt đầy nước mắt, lau sát mặt, Minh Thương ép buộc chính mình tỉnh táo xuống, nhưng cả cơ thể như cũ giống như là bệnh tâm thần, không thôi đi tới đi lui, không thôi thấp giọng nói một mình, tốt, rốt cục muốn tốt, nên theo mọi người nói, tìm ai, đúng, còn muốn cảm ơn, nên cảm ơn ai, là Phương Triệu là Phương Triệu chỉ ra cái kia cánh cửa. Là Phương Triệu, lật ra Phương Triệu thông tin số, Minh Thương đang chuẩn bị liên hệ, đột nhiên nhớ lại Phương Triệu đã đi đi nghĩa vụ quân sự, không liên lạc được bên trên. Hít sâu mấy lần, Minh Thương cảm xúc lại bình tĩnh chút, nếu không liên lạc được lên Phương Triệu, vậy liền trước tiên tìm người chia sẻ một lần cái này tốt tin tức. Chuẩn bị tại công cộng xã giao nền tảng phát cái trạng thái, nói cho thế giới cái này tốt tin tức Minh Thương, treo lên một lần lục tài khoản, liền có một đầu đẩy đưa tin tức. Bên trong mấy đầu tin tức, Minh Thương vốn định trực tiếp xin đi, ánh mắt quét qua liền thấy đầu này tin tức treo ở trang đầu phương triệu vật phẩm đấu giá định giá 50 triệu chữ. Kỳ thật Minh Thương đầu tiên nhìn thấy chính là phương triệu 2 chữ này, về sau mới nhìn đến phía sau chữ. Ấn mở tin tức sau khi xem, rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhìn xem trong tin tức tấm kia khắc lấy nhạc phổ răng thú hình ảnh, Minh Thương ánh mắt kiên định. Viên tia răng, ta muốn. Hắn tham dự cạnh tranh, không chỉ có là cảm ơn phương triệu, hắn còn dự định đem phương triệu tự mình khắc chữ cái này khóa răng thú, với tư cách minh diệp lần thứ nhất nói chuyện kỷ niệm. Đám dân mạng cũng không biết internet mà sau, còn có người nào chuẩn bị tham dự cạnh tranh? Theo đủ loại mục đích người kéo theo tiết đấu trên mạng việc này bị xào đến càng ngày càng hoạn. Một chút xem Phương Triệu vì kinh địch người rất phiền muộn, tại sao lại tại nóng lục soát lên nhìn thấy hắn rồi? Mặc kệ trên mạng làm sao xào, làm sao tranh luận, bạch kỵ tinh quân khu đấu giá kế hoạch vẫn là thuận lợi chuẩn bị. Hội đấu giá một ngày trước, tụ tinh quỹ ngân sách chính thức trang ép cấp ra vật phẩm bán đấu giá danh sách. Quân khu đấu giá kỳ thật cũng liền những vật kia, ngoại trừ mấy vị tay cầm thực quyền tướng cấp sĩ quan lấy ra thắt lưng, già, bao cổ tay, đạn các thứ bên ngoài, chính là đồng tiền kỷ niệm, tiền tệ giả lập hóa thời đại. Bình thường mua kỷ niệm tiền xu phần lớn là hai loại người, người thu thập cùng nhất thời cao hứng chơi một phát kẻ có tiền. Cái trước phần lớn là cất giữ, giữ lại chính mình nhìn hoặc là một cái nào đó thời điểm giá cao lại bán đi. Cái sau mua tiền xu đại khái chính là dùng để tinh tướng, tụ tinh quỹ ngân sách quan mạng thả ra bạch kỵ tinh đồng tiền kỷ niệm lớn hình ảnh, hình tròn đồng tiền kỷ niệm, một mặt là tất cả đồng tiền kỷ niệm đều có liên minh tinh cầu đánh dấu văn, mặt khác thì là đại biểu bạch kỵ tinh bạch kỳ lợn tiêu chí. Thế kỷ mới đều yêu mến dùng đã diện tuyệt giống loài cho đường phố đạo, kiến trúc, cư xá thậm chí một chút đoàn đội tổ chức mệnh danh hoặc là dùng bọn chúng làm mẫu biểu tượng chờ. Viên tinh cầu này phát hiện về sau, bởi vì theo vũ trụ nhìn, cùng mẫu tinh so sánh nhan sắc lại trắng, đặt tên là bạch Kỵ, tinh cầu tiêu chí thì theo diện tuyệt sinh vật sách tranh bên trong chọn lựa bạch kỳ lợn. Tụ tinh quỹ ngân sách còn liệt ra vật phẩm đấu giá chính tự, trên cơ bản là căn cứ địa vị cao thấp đến sắp xếp, áp trụp đều sắp xếp ở phía sau. Thứ nhất đập chính là phương triệu viên kia răng. hết cách rồi, luận thân phận bây giờ địa vị xã hội lực ảnh hưởng, cung cấp vật phẩm đấu giá trong những người này, liền phương triệu thấp nhất, phạm lâm bọn người ở tại phía sau hắn. Cuối cùng mới là bạch kỵ tinh quân đội trung tâm quyền lực các vị tướng quân cung cấp vật phẩm đấu giá, bộ kia đồng tiền kỷ niệm dùng cho kết thúc công việc. Nhìn thấy cái này sắp xếp liệt trình tự, đám dân mạng vui vẻ. Thứ nhất cấp A, cơ bản, không cần các loại. Đến lúc đó hội đấu giá ngay từ đầu, liền có thể biết kết quả. Chính là không biết cuối cùng có thể đập ra bao nhiêu tiền. Ngày mai liền có thể biết. Nhìn bán đấu giá thời gian, ta chỗ múi giờ cơ bản nửa đêm A. Chúng ta châu là giữa trưa, chúng ta bên này tốt nhất rồi, ăn cơm chiều thời gian. Bạch Kỵ Tinh bên kia, Lâm Khải Văn so Phương Triệu còn khẩn trương, soát một buổi tối tin tức, không thể ngủ. Mấy ngày nay mở tiểu hào theo những cái kia mang tiết tấu hắc tử nhóm đối với Phun, hắn theo Phương Triệu là cùng hào chiến hữu, tự nhiên đứng tại Phương Triệu bên này, càng đánh càng kích động, lại thêm gần nhất thả bản tính, gặp được không vừa mắt liền ra áo lót ra trận đối với Phun. Sáng sớm hôm sau, Lâm Khải Văn đỉnh lấy mắt quần thâm ra ngoài xem xét, hoặc chạm canh gác đội bên trong một đống mắt gấu mẹo. Đây là thế nào? Tối hôm qua có người tập kích căn cứ. Lâm Khải Văn hỏi, biệt liêu mấy người ha ha cười âm thanh không nói chuyện. Bọn hắn so Lâm Khải Văn càng khẩn trương, bởi vì bọn họ mình không thể lên mạng, liền theo Lâm Khải Văn nhìn tin tức, Lâm Khải Văn cũng nói với bọn hắn bây giờ mẫu Tinh bên kia trên mạng tình thế. Nghe xong Phương Triệu nhặt viên kia răng gãy định giá 50 triệu, người của trạm canh kích động. Biệt Liêu vô cùng may mắn tiếp thu lôi cáo Đức đề nghị, cùng mặt trên xin đem Phương Triệu vật phẩm đấu giá giá tiền một phần 10, dùng cho trạm gác đội ngũ kiến thiết. Đúng vậy, Biệt Liêu đề giao kêu nghèo xin, phía trên phê chuẩn, đây chính là vì cái gì người của trạm canh đề ý như vậy nguyên nhân. 50 triệu, 1 phần 10 chính là 5 triệu. Bọn hắn có thể nhiều đồn điểm trang bị, còn có thể lại làm điểm những vật khác. Nhưng trên mạng lại có người nói đây chỉ là định giá, rất có thể bán đấu giá giá tiền xa không đạt được cái giá này, cho nên biệt liêu bọn hắn lo lắng. Càng để ý, càng lo được lo mất. Mọi người cùng tiến tới Hàn Huyên một đêm lên, suy nghĩ quá mức, chán trọc, tập thể mất ngủ. Bây giờ trên cơ bản không có luân chuyển cương vị người đều tập trung vào Đại Sảnh. Lâm Khải Văn đem đấu giá thời gian thực tiến triển hình chiếu đến Đại Sảnh, để tất cả mọi người nhìn xem. Đây cũng là biệt liêu tại cầm tới xin trả lời về sau tìm Lâm Khải Văn đảm luật tốt. Không bao lâu. Phạm Lâm cũng mang theo thí nghiệm đoàn đội đến đây, hắn cũng cung cấp vật phẩm đầu giá, hắn không lo lắng mình đồ vật sẽ thấp bại, hắn đã thu được tin tức, mục châu bên kia mấy cái lớn chủ nông trường chuẩn bị cạnh tranh. Hắn tới cũng chính là tham gia náo nhiệt. Nguyên bản Phạm Lâm lo lắng Phương Triệu lần thứ nhất gặp được loại chuyện này sẽ không giữ được bình tĩnh, chỉ là, ánh mắt quét một vòng, kinh ngạc. Rất rõ ràng, tối hôm qua lên ngủ được tốt nhất chính là Phương Triệu, những người khác một phó nhịn vài đêm hư thoát dạng. đây rốt cuộc ai đồ vật đầu giá? Nên lo lắng người không có phản ứng, những người khác ngược lại là một phó lo lắng để phòng hình dáng nhìn xem trên trang web đến ngược, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, đại sảnh tiếng nghị luận cũng dần dần ngừng lại, tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, đánh phần tử khủng bố đều không có khẩn trương như vậy. Biệt liêu nhìn xem đến ngược là không, giao diện tự động đổi mới, biểu hiện đấu giá lúc bắt đầu, nhịn không được sờ lên chính mình trái tim nhỏ. Bạch kỹ tinh bạch kỳ lợn tiêu chí, cùng tụ tinh quỹ ngân sách ô biểu tượng lần lượt xuất hiện về sau, là cạnh tranh quy tắc, công khai internet cạnh tranh, vật phẩm bên cạnh sẽ biểu hiện cạnh tranh giá cao nhất, cùng trước đó tụ tinh quỹ ngân sách cho ra thứ tự xuất trận đồng dạng. Cái thứ nhất xuất hiện chính là phương triệu viên kia khắc lấy bản nhạc giang thú. Giá khởi đầu biểu hiện chính là 10 triệu. Biệt Liêu chờ một đám chạm canh gác đội lính gác nắm chặt nắm đấm bên trong, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước hình chiếu hình tượng. Trong tấm hình xuất hiện đếm ngược, 3, 2, 1. Bắt đầu cạnh tranh. Giá cao nhất nơi đó, số lượng trong nháy mắt biến động, theo 10 triệu, nhảy đến 30 triệu, còn không có chờ Biệt Liêu bọn hắn thở dọng điệu, lại lần nữa nhảy tới 40 triệu, 50 triệu, 55 triệu, 61 triệu, 80 triệu. Biệt Liêu bối rối. Sao? Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không hệ thống xảy ra vấn đề, không phải nói định giá cao nhất 50 triệu sao? Cái này đều 80 triệu, có vẻ giống như cũng không có dừng lại xu thế a. Chương 223, điên rồi. Internet công khai cạnh tranh, toàn mạng người đều có thể nhìn thấy cạnh tranh tình huống, vừa mới bắt đầu đấu giá, nửa phút không đến, đã phá 80 triệu. Cái này so trước đó trên mạng định giá cao hơn ra không ít, có điều, tại phòng đấu giá lão sư phó nhóm xem ra, nếu như cuối cùng dừng lại tại 80 triệu, cái kia cũng tại hợp lý phạm vi bên trong, Minh tinh gia luôn có nhiều như vậy không thiếu tiền fan hâm mộ hoặc là phía sau quản lý đoàn đội vận hành xào giá cao nhưng tình huống hiện tại là giá giá còn tại tăng lên phương lão thái gia cùng lão thái quá nguyên bản còn dự định giúp đỡ cố tình nâng giá không nghĩ tới ngay từ đầu đấu giá liền đối với bọn họ xuất thủ cơ hội chỉ có thể ở bên cạnh ba ba nhìn xem ngân dực giả lập bộ trò chơi đoàn đội người khoảng thời gian này đều không có tiến vào trò chơi toàn trên ở đại sảnh nhìn tình hình chiến đấu tân cựu lâu nhìn màn ảnh trên con số nhảy lên sờ lên cái cảm cười nói không có chúng ta đất dụng võ à Bất kể nói thế nào, bây giờ giá giá đã vượt ra khỏi định giá, cái này là đủ rồi, mọi người nhìn hội đấu giá bầu không khí đều thoải mái không ít. Màn hình trên con số còn tại biến động, 80 triệu, 85 triệu, 88 triệu, 90 triệu. Minh Thương ngón tay không ngừng tại màn hình trên chỉ vào. Hắn bây giờ bởi vì cảm xúc quá mức kích động, có điểm mất lý trí, thậm chí căn bản không có đi nhìn bây giờ cao nhất giá giá là cái giá cả bao nhiêu, chỉ cần có người tranh, hắn liền thêm. Tăng giá, tăng giá nữa, còn có người tranh, tăng giá nữa. Sau đó phát hiện tăng giá thất bại, tiền tiết kiệm không đủ. Lúc này Minh Thương mới tỉnh táo xuống tới, hồi tưởng một lần, đi qua những năm kia, chính mình cùng vợ cơ hồ đem tuyệt phần lớn tiền tiết kiệm đều dùng tại cầu y đi Lê lên, vì con trai chữa bệnh, hai năm này bởi vì tìm tới trị liệu phương hướng, cùng đủ loại y học hạng mục hợp tác thanh lý phí tổn, lại tích góp chút tiền, nhưng cũng kém xa trước kia, coi như muốn mua xuống cái răng này, cũng chỉ có thể làm thế ở Sa Mã Châu tham gia thi đấu tranh tài mạ xỉn lúc này cũng ngừng điểm kích tăng giá tay, hắn là lấy đầu tư ánh mắt đối đãi lần đầu giá này, hắn rất nhìn tốt Phương Triệu cho nên mới nghĩ đến nếu như định giá 30 triệu 50 triệu, hắn liền đấu giá, nhưng bây giờ đã vượt qua dự toán, liền lý trí ngừng lại. Trên mạng đã sớm nhìn chằm chằm hội đấu giá người, lúc này cũng kích động lên. 90 triệu. Cái này so phòng đấu giá những lão sư phụ kia nhóm bình quân định giá còn phải cao hơn gấp đôi. Ai có thể giải thích một lần? 90 triệu, liền mua cái răng. Điên rồi đi. Nói không chừng là Phương Triệu quản lý công ty tại lang Xê. Tốn tiền nhiều như vậy lang Xê. Đây là bỏ hết cả tiền vốn a. Đại khái liền cái giá tiền này, 90 triệu giá trên trời. Phương Triệu xem như lại nổi danh, giá trị bản thân muốn đi theo tăng gấp đôi. Hoa Khảo, có mới tình hình chiến đấu. 100 triệu. Đang đang thảo luận khu nghị luận người nghe vậy tranh thủ thời gian cắt quay về giao diện, quả nhiên, nơi đó giá giá đã lại thay đổi, đỏ rực con số, đến một chút, 10.000 vạn, 100 triệu, không sai. Trạm gác bên trong, nhìn thấy cái này giá giá, người của trạm canh ồn ảo nghị luận lên. Cái này cái này cái này cái này qua trăm triệu. Không biết là ai thanh âm, từng chữ đều đang đánh tung bay, giống như là vừa ra khỏi miệng liền bị gió lốc thổi lên. Biệt liêu trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, chán không ngừng có mồ hôi trào xuống. Không phải là mơ a, đây là sự thực a. Một trăm triệu, căn cứ phê cho phép bọn họ chạm gác có thể lưu một phần mười. Loại này dùng cho dị tinh quân sự kiến thiết cùng di dân kế hoạch đấu giá không cần giao thuế, đó chính là thực sự mười triệu. Bên cạnh lôi háo đức miệng bên trong không biết tại nhắc tới cái gì, toàn thân là mồ hôi, cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là kích động, không thể so với biệt liêu chân định. Không phải nói cái răng này, giá cao nhất năm triệu sao? Biệt liêu quay đầu hỏi Lâm Khải Văn, đều nói kia là định giá cuối cùng giá vẫn là lấy cạnh tranh làm chủ chuẩn. Lâm Khải Văn khắp khuôn mặt là vui mừng. Qua trăm triệu, đáng giá thổi một đợt. Tin tức làm như thế nào viết? Lôi Châu, Tát La đang đắc ý nhìn màn ảnh, cùng ta đấu. Không sai, một trăm triệu báo giá chính là hắn cho ra, căn bản không có chú ý tới người đại diện khó coi sắc mặt cùng trong phòng áp suất thấp. Lúc này, hắn thậm chí muốn hát vang một khúc. Nhọ trợ Lý ở bên cạnh run lẩy bẩy. Có điều, Tát La không có ý qua ba giây, phía trên con số lại biến động. Một triệu. Tát La nhìn xem phía trên con số, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, rất dễ cũng liền chút bản lính này. Nói ngón tay cấp tốc tại màn hình càng thêm giá cái nào đó cái nút trên điểm một lần, nhanh đến mức người đại diện không kịp đoán. 150 triệu. Tắt la trực tiếp tăng giá 40 triệu. Nhìn thấy cái này ra giá, trên mạng lần nữa vỡ tổ. Mặc dù là internet công khai cạnh tranh, nhưng tạm thời còn không nhìn thấy đến tột cùng là ai ra giá. Dù vậy, nhìn thấy lập tức tăng giá 40 triệu, cho ra 150 triệu giá cao, cũng chấn trụ không ít người. Duyên Châu thành phố Tề An, ngân dược cao Úc. Đoàn tiên cắt nhíu mày nhìn màn ảnh, vừa rồi 110 triệu chính là nàng ra giá nhưng không nghĩ tới đối phương trực tiếp nhảy đến 150 triệu, ra tay như thế lớn, đến cùng là ai? Bất kể là ai, địa bộ này tựa hồ chính là tại nói cho tất cả cạnh tranh người, đừng đi theo hắn tranh giành, cái răng này hắn tình thế bắt buộc. Giá tiền đã mang lên cao như vậy, còn muốn tiếp tục hay không ra giá, giá? Đoạn Tiên cắt do dự. Trên trang web bởi vì tạm thời không người đấu giá, ván ra nửa phút đếm ngược nhấp nhở. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng chỉ nghe được đếm ngược đích đích âm thanh. Tại đếm ngược 15 giây thời điểm, Đoạn Tiên cắt có quyết định, mở mắt ra, đưa tay chuẩn bị tiếp tục tăng giá 10 triệu. Lần nữa thăm dò một lần mục đích của đối phương. Chỉ là, không có chờ đoạn tiên cắt tăng giá, đến ngược đột nhiên biến mất, cao nhất ra giá nơi đó đã theo 150 triệu nhảy tới 200 triệu. 200 triệu. Đoạn tiên cắt ngơ ngẩn, không khỏi ngồi ngay ngắn người lại, xích lại gần màn hình, tựa hồ muốn thông qua màn hình trên cái số này thấy rõ cái này phía sau đến cùng là thần thánh phương nào. Còn có người. Ngoại trừ vừa rồi ra giá 150 triệu cái kia bên ngoài, vậy mà còn có người trực tiếp tăng giá 50 triệu, ra giá 200 triệu. Đoạn tiên cắt sau lưng trợ lý Đưa tay che lại bởi vì quá mức kinh ngạc mà mở ra miệng. Công ty giải trí người, đối với mỗi một vị mình tinh định vị, đối với giá trị bản thân đều có đánh giá số lượng. Mà lấy phương Triệu bây giờ tại trong vòng địa vị mà nói, lý luận đi lên nói, sẽ không có giá cao như vậy. 200 triệu giá cao, đây chính là một bút mua bán lô vốn. Trên mạng người vây xem lúc này cũng mắt tròn váng. Hai, 200 triệu. Điên rồi. Đám người này đều điên rồi. Hôm qua ai nói vượt qua 100 triệu trực tiếp ăn quả ớt. Ra. Phòng đấu giá lão sư phó nhóm lúc này cũng một mặt quân quỷ. 100 triệu phía dưới kỳ thật đều là hợp lý phạm vi bên trong, nhưng vượt qua 100 triệu, vậy liền thực tế không đáng. Chẳng lẽ tham gia cạnh tranh người không nhìn thấy bọn hắn cho ra phân tích văn chương? Không nên nên à, coi như không thấy được, có thể xuất ra nội giá cao người, bên người luôn có cố vấn đi. Muốn không rõ ràng, thực tế muốn không rõ ràng. Cùng lúc đó, nhìn thấy Bao ra Tát La cũng đột nhiên đứng lên, cái ghế tại mặt đất trượt ra chói hai thanh âm. Cơ nở, lại có người so với hắn còn ư bức. Cái này khiến hắn, làm sao có thể nhịn? Tát La bị chọc giận. Xem xét Tát La bộ dạng này, Người đại diện bước nhanh về phía trước đón người, đại thiếu tỉnh táo. Người đại diện kêu to, giữ chặt Tát La nâng lên muốn đi điểm màn hình tay, chỉ tiếc, hắn kéo một con, không thể giữ chặt một cái tay khác. Tăng ra tiếng vang lên, người đại diện quay đầu hướng về màn hình nhìn sang, một khắc này, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Bại gia tử. Màn hình lên, cao nhất giá giá, theo 200 triệu biến thành 250 triệu, vừa rồi Tát La trực tiếp tăng giá 50 triệu. Tát La còn khiêu khích thức một mặt cười gần hướng về phía màn hình, nhìn người làm sao cùng tà tranh. Đến a. Người đại diện nghe muốn đánh người. Mấy tên trợ lý đã sớm thấy tình thế không ổn tròn xa. Tắt La người đại diện khuôn mặt và mẹo, ngũ quan sai vị, hai má cơ bắp đều tại co rúm, ngực nhanh chóng chập trùng, lỗ mũi giống như là muốn phụ lửa. Hắn bốn phía chủ khoản là vì ai? Thật vất vả kéo tới hơn một tỷ, liền nghĩ có thể hay không đấu giá được cái thực dụng đồ vật, đến lúc đó cũng may bạch kỵ tinh bên kia cầm một mảnh đất, nhưng bây giờ, Tắt La vậy mà vì một quả răng thú lãng phí 200 triệu nhiều. Phía sau cạnh tranh không đến làm sao bây giờ? Ta khổ cực như vậy khắp nơi chủ tiền, chuẩn bị vật liệu, vì ai? A, con mẹ nó chứ vì ai? người đại diện ở trong lòng gào thét. Có điều, hắn một lời tức giận, khi nhìn đến màn hình trên lần nữa khiêu động con số lúc, trong nháy mắt giảm một nửa, theo nổi giận chuyển thành may mắn. Tắt la ra giá 250 triệu cũng liền để cho mọi người một cái trận hình ảnh thời gian, sau đó liền nhanh chóng biến thành 300 triệu. Tắt la. Thấy một lần Tắt la cái kia bộ bị chọc giận chọi gà dạng, người đại diện lần này sẽ không lại để hắn xuất thủ, hướng về phía thối lui mấy tên trợ lý hô to, đều tới đây cho ta. Mấy người hợp lực, ngăn cản Tắt la tiến một bước phạm ngu xuân. Không người đấu giá, giá giá đón biểu hiện 300 triệu bắt đầu đếm ngược. Nhìn xem một giây một giây đi qua, rất nhiều tâm tình người ta phức tạp, tại đếm ngược hoàn tất một khắc này, đều thở phào một hơi. Rốt cục không có tăng giá nữa. Cuối cùng, hội đấu giá vật phẩm đấu giá thứ nhất, Phương Triệu cho gia viên kia khắc lấy bản nhạc giang thú, lấy 300 triệu giá cao thành giao. Lâm Hải Văn lần nữa cười ra tiếng. Phương Triệu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái giá tiền này sắp thực vượt xa khỏi hắn định giá. Đến cùng là ai đấu giá? Y cứ theo tụ tinh quý ngân sách quý cũ, chỉ có tại toàn bộ vật phẩm đấu giá xong sau, mới sẽ công bố chi tất cả mua xuống vật phẩm người. Bây giờ còn không cách nào biết được đến cùng là ai ra giá, trên mạng tất cả đều là thảo luận suy đoán, cũng không có bất kỳ cái gì hữu dụng tin tức. Nhìn xem ra sau cùng, Biệt Liêu ngược lại hút vài hơi khí lạnh về sau, bị chính mình nước bọt bị sặc, tranh thủ thời gian lấy ra là bị ủng hộ cục mảnh róc mấy ngụm trà ép cả kinh. nở. "Cớt mờn." "Cớt mờn rành rành." "300 triệu a." Một phần mười, đó chính là 30 triệu a." Cái kia có thể mua nhiều ít trang bị. Biệt Liêu giờ phút này rõ ràng nhận thức đến, bọn hắn chẳng gác, phắt. Chính là không biết cho hắn phê xin vị kia trưởng quan. Bây giờ có hay không hối hận? Mặc kệ nó, biệt Liêu xoa xoa tay nghĩ, dù sao số tiền này, 30 triệu, ít nhất lông đều không được. Tất cả đều là bọn hắn chạm gác quân phí. Chạm gác người là cao hứng, nhưng mà, còn có một số người, khi nhìn đến giá sau cùng thời điểm, sát mặt đều thanh. Một chút chuẩn bị tại trận này hội đấu giá bên trong ốm Bạch Kỵ tinh chúng tướng quân bắt đuổi các thương nhân, nhìn thấy vật phẩm đấu giá thứ nhất giá sau cùng liền biết, bọn hắn lần này thực sự dốc hết vô liếng. Là, mục đích của bọn hắn đều là sắp xếp sau những tướng quân kia, đối với một cái tiểu minh tinh độ vật thật đúng là không đệ và mắt. Nhưng là, vật phẩm đấu giá thứ nhất liền đánh ra giá, giá cao như vậy, phía sau bọn họ đến tăng giá nhiều ít mới có thể đạt tới. Khẳng định không thể thấp hơn cái này tiểu minh tinh giá tiền, muốn chính xác ôm những tướng quân kia bắt đuổi, ra giá, giá không cao ra cái tầm 10 lần, không biết xấu hổ ôm lấy. Các tướng quân cũng là có nhỏ cảm xúc. Chương 224, 100 tỷ hội đấu giá. Phương Triệu cái kia khỏa răng thú bán đi 300 triệu giá cao về sau, Lâm Khải Văn phát đầu trạng thái, ha, ha, ha. Vài ngày trước hắn đem viên kia răng tấm ảnh phát lúc đi ra, Còn có chút người bình luận nói liền vật này cũng đấu giá không ra giá cao, bây giờ, mặc dù chỉ phát ba chữ, lại làm cho Lâm Khải Văn hung hăng ra một cái tức giận. Hiện thực chính là tốt nhất đánh trả. Lại quét quét một cái tin tức, Phương Triệu cung cấp nhạc phổ răng thú đánh ra giá trên trời tin tức đã phô thiên cái địa, không quan tâm phát tin tức người đối với chuyện này là cái gì thái độ, nhưng cũng rất tốt giúp Phương Triệu dò xét một đợt. Phương Triệu người này, bất thường. Đây là không ít ngành giải trí người suy nghĩ. Phương Triệu tại Duyên Châu soạn nhạc nổi danh thời điểm, rất nhiều người không có coi ra gì, một là Phương Triệu tuổi còn rất trẻ. Tại vòng tròn bên trong địa vị cũng liền như thế, một cái khác chính là, soạn nhạc dù sao cũng là cái phía sau màn chức nghiệp, có thể lăng xê tính không mạnh, không uy hiếp được nhiều ít người. Kết quả không bao lâu, Phương Triệu nhảy đến trò chơi giải trí trong đầu, nhất là vài đoạn trò chơi video bạo lúc đi ra, bị trò chơi các người chơi xưng là thần. Trò chơi vòng cũng không phải cái vòng quan hệ, huống chi phía sau còn có ngân dực truyền thông cái này công ty lớn chống đỡ, phản phất thấy được một đời trò chơi đại thần quốc khởi, cho nên rất nhiều người phong bị, mặc kệ là tính tổng hợp công ty giải trí vẫn là điện cảnh câu lạc bộ, cơ hồ là toàn bộ vũ trang chuẩn bị ứng đối nhưng mà người đao nhọn dựng thẳng lên nạp đạn lên nòng người ta lại vừa nghiêng đầu tuyên bố muốn đi đi nghĩa vụ quân sự cả kinh đi nhiều ít người cái cảm vì thế không ít người cũng trong bóng tối chế giễu phương triệu đầu góc có lừa bịp nhân kỳ đang hot thời điểm đi đi nghĩa vụ quân sự ngại chính mình quá nổi danh có điều nghe được cái kia tin tức thời điểm duyên châu rất nhiều công ty giải trí đều thở phào một hơi được thôi đi nghĩa vụ quân sự liền đi nghĩa vụ quân sự nhanh chút lăn ra ánh mắt trong một năm đều không cần trông thấy hắn một đám người vừa thở phào nhẹ nhõm ai ngờ phía trên đưa ra tinh quang kế hoạch đột nhiên hạ xuống còn may mắn hạ xuống trên người Phương Triệu lý do là cổ vũ các minh tinh đi gian khổ địa phương Phương Triệu hành động đáng giá khẳng định vừa thở phào nhẹ nhõm người trận tròn mắt đi nghĩa vụ quân sự có thể chơi trực tiếp liền không có nhiều như vậy minh tinh sẽ trốn nghĩa vụ quân sự nhiều tốt xoát độ hoặc cơ hội vậy mà bị Phương Triệu cho nhặt được sớm biết sẽ có kế hoạch này tất cả mọi người sẽ đem trong công ty chưa đi nghĩa vụ quân sự các minh tinh đuổi đi ra đi nghĩa vụ quân sự lại khổ địa phương cũng có người cấp đi nhưng không có sớm biết được thôi trực tiếp liền trực tiếp dù sao thứ nhất thời kỳ tinh quang kế hoạch bên trong năm, cái minh tinh bên trong, liền Phương Triệu tổng hợp điều kiện kém nhất, người lại im lìm, còn không biết nói sao đùa người xem vui, hoặc không nổi. Chúng trong vòng đồng hành yên tâm, cũng không có yên tâm bao lâu, Phương Triệu đến Bạch Kỵ Tinh chính thức đi nghĩa vụ quân sự ngày đầu, liền làm cái sự kiện lớn, cấp a năng nguyên khoáng thạch phát hiện, đã dẫn phát toàn cầu phạm vi báo tát lớn, Phương Triệu đế thính danh tiếng cũng truyền ra, nghe nói hỏa liệt chim đều đã cùng hắn sớm ký kết sang năm đưa ra thị trường, kiểu mới thai nghe đại nôn, phát nôn, hợp đồng, thâm mộ chết bao nhiêu người. Đoạn thời gian kia, địa phương đài truyền hình, internet đài truyền hình người đầu cuối tin tức đẩy đưa mỗi ngày báo đạo việc này Phương Triệu với tư cách thứ vừa phát hiện người tự nhiên cũng theo cháy rồi một cái đại thế phía dưới Mời Thủy Quân cũng ngăn không được chỉ có thể tùy theo nó nhạt đi xuống thật vất vả các loại độ hót đi xuống mọi người quan tâm trọng điểm đều tại Bạch Kỵ Tinh phát triển không để ý đến Phương Triệu cái này người một trận tập kích khủng bố đem toàn cầu tầm mắt của người tập trung đến Đại S 5 khi đó có ít người là thật hy vọng Phương Triệu trực tiếp bị tạc chết đang tập kích bên trong đối với Phương Triệu loại này không theo lẽ thường ra bài lại luôn có thể cướp trang đầu yêu nghiệt. Với tư cách đồng hành người cạnh tranh, bọn hắn là thật không muốn nhìn thấy. Nhưng mà, yêu nghiệt này hắn không chỉ có con sống, còn mò quân công, đặc biệt đề bạn các nơi chính phủ còn đem cái này xem như đi nghĩa vụ quân sự gương mẫu đến tuyên truyền. Cái này kinh lịch trầm bổng chập trùng, thậm chí có người dự định đem chuyện này cải biên thành kịch. Lại đến bây giờ, vốn là định giá tại 30-50 triệu một kiện vật phẩm đầu giá, bị xào đến 300 triệu. Chúng trong vòng xem phương triệu vì kinh địch những người đồng hành cự tuyệt nhìn tin tức, không cần đi nhìn đẩy tặng tin tức, liền biết lúc này trang đầu khẳng định lại là liên quan tới phương triệu. Duyên Châu quân đội tổng y y viện. Nghiêm Bưu bị đưa quay về Mẫu Tinh về sau, liền được can trí ở chỗ này tiến hành tay chân giả lắp ráp cùng đến tiếp sau trị liệu. Tay chân giả đã lắp ráp, mỗi ngày lúc này hắn đều sẽ ra ngoài tiến hành thích ứng tính huấn luyện, nhưng hôm nay hắn không có ra ngoài, mà là lên mạng nhìn đấu giá trực tiếp. Thật không nghĩ tới, một cái tiểu minh tinh đồ vật vậy mà có thể đánh giá giá cao như vậy. Một tên cho Nghiêm Bưu đưa hộ sĩ nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh hình tượng, than thở nói: "Bệnh viện các y tá gặp có thêm quân đội thủ trưởng, tướng cấp sĩ quan mỗi ngày cũng không hiếm thấy, cho nên, đối bọn hắn tới nói" Phương Triệu loại này, thật đúng là chỉ có thể coi là tiểu minh tinh. Nghiêm Dưu mang trên mặt không nức chế được cười, hắn lúc này rất muốn cùng người nói, kia là ta tương lai ông chủ. Ông chủ lẫn vào tốt, cấp dưới người đương nhiên cũng sẽ lẫn vào tốt. Nhìn thấy Phương Triệu lấy ra đồ vật đánh ra giá cao như vậy, Nghiêm Dưu khôi phục huấn luyện động lực càng đầy. Lôi Châu, Tất La một mặt sinh ra không thể yêu, hắn cảm thấy lần này mất mặt, quá mất mặt, đường đường Lôi Châu chứ danh hảo môn đại thiếu, internet hồng nhân, mua đâu giá thứ dị vậy mà không có cạnh tranh qua. Loại này bình thường tiên lão đại ta lão nhị đột nhiên phát hiện có người so với hắn còn lưu bức khó chịu cảm giác tất la thật lâu không có hưởng qua khó chịu tất la rõ ràng biểu thị ra hắn thái độ ánh mắt lần lượt theo mấy tên trợ lý trên thân đảo qua cuối cùng dừng lại tại người đại diện trên thân người đại diện không thèm để ý trong tâm nói người ngồi ở đằng kia đánh giá không cần lo lắng chỉ đưa tay một chút tăng giá chính mình là sảng khoái nhưng tốt xấu cũng cân nhắc một lần công ty làm tiền là do lớn tuổi tới làm sao lại không học một ít lôi nạp ra cái khác cùng thế hệ cùng thế hệ trong đám người tiện tay hơi nết lên chính là tinh anh. Lão tử đi theo ai cũng có thể làm một phen việc lớn, có thể lại cứ được phái đến Tắt La nơi này. Ta làm sao lại như thế số khổ đâu? Suốt ngày sử dụng không hết tâm. Công ty chúng ta gần nhất lợi nhuận không được, thiếu tiền. Kinh tế người mặt không biểu tình. Đổi cái cớ. Tắt La không nghe, mới chiếu lên cái kia bộ trưởng đạt trăm tập kịch, thua thiệt không ít tiền. Người đại diện ngựa khí yên lặng, phản phất một đầm nước động. Lần này Tắt La chờ mặc, có chút khó chịu, không phải liền là thua lỗ mấy chục triệu. Thua lỗ 90 triệu. Người đại diện vốn nhắn hắn mơ hồ thuyết pháp. Bọn hắn đầu tư mới kịch Nữ chính vẫn như cũ là Tát La đại thiếu mới bạn gái, kịch bản người mang bom không có chút nào lo gì, diễn viên diễn kỳ mặc dù không có trở ngại, nhưng không chịu nổi kịch bản có đầu, còn mẹ hắn đấu giá 100 tập. Không biết Tát La nghe ai lừa dối, nói kịch bản càng lôi càng hot, cứng rắn muốn ném tiền quay trụ, sau đó, liền hỏa thành dạng này rồi. Con mẹ nó chứ tin người ta. Thua thiệt vô liếng. Mỗi tập đều là đại chế tác, cái này muốn chỉ là 10, 20 tập, nói không chừng, bằng Tát La cái này mạng đỏ thể chất kéo theo nhân khí, còn có thể bảo đảm cái vốn nhưng lại cứ 10 tập có thể kể xong kịch bản cứng rắn bị kéo đến 100 tập, thua thiệt chết rồi. Đây chính là Tát La kiên trì kết quả. Ném tiền thất bại, cái này chút Tát La không có phủ nhận. Người muốn mua gì? Tát La người này vẫn có thể nhận rõ tình thế, nếu vật phẩm đấu giá thứ nhất đấu giá không tới, người đại diện lại lấy ra chính mình thất bại ví dụ, tiếp tục tranh chấp cũng không cần. Vật phẩm đấu giá thứ nhất cố tình nâng giá quá cao, phía sau khẳng định càng khó đấu giá, tiền của chúng ta chỉ sợ cũng chỉ đủ đấu giá phạm lâm mờ mỏng. Người đại diện phân tích, ném tiền phạm lâm Dù sao cũng so ném tiền Phương Triệu mua tốt. Nghe xong cái này, tắt La lần nữa đến thần. Đầu giá, mua hạt giống. Mua dưa hấu hạt giống. Người đại diện tự động loại bỏ đi nửa câu sau, liền quyết định như vậy. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành, cũng xác thực cùng mọi người suy nghĩ đồng dạng, phía sau ra giá khẳng định cao hơn, thứ hai đấu giá không có tầm 10 giây, đã vượt qua 300 triệu. Phương Triệu về sau, là hai vị chữ danh kỹ sư, lấy ra, một cái là khoáng vật nguyên thạch, một cái là máy móc linh kiện, phân biệt đánh ra 450 triệu cùng 500 triệu giá cao, lại về sau chính là Phạm Lâm lần này Tát La hung hăng qua đem nghiện cuối cùng lấy một tỷ ra giá đập tới Phạm Lâm thực vật hạt giống vượt trên mục châu những cái kia đại chủ nông trường nhìn thấy đếm ngược kết thúc biểu hiện thành giao thời điểm Tát La nhất thời thoải mái người đại diện ở bên cạnh không có lên tiếng cái này ra giá so với hắn dự tính muốn nhiều có điều hắn cũng có lo nghĩ của mình tại Bạch Kỵ Tinh mua đất là không thể nào nhưng quanh co một lần hắn có thể thuê Phạm Lâm dọn thí nghiệm Phạm Lâm thí nghiệm nếu như thuận lợi cần cũng tiến vào cuối cùng về sau phải trang tiếp tục giống khó nói bọn hắn có thể mượn lần đầu giá này Cấp Trước tiên theo Phạm Lâm nói một chút thuê vấn đề, có thể trực tiếp quay tới đương nhiên càng tốt hơn, cái kia mấy khối ruộng thí nghiệm, diện tích cũng không nhỏ. Hắn thông qua nội bộ tin tức, nhìn qua Bạch Kỵ Tinh phát triển quy hoạch hình ảnh, số 23 trạm canh gác thuộc về ưu tiên phát triển khu vực, vị trí rất tốt, đây cũng là hắn không có ngăn chặn tắt là tăng giá nguyên nhân. Tham dự cạnh tranh người đều có ý nghĩ số lượng, có người cảm thấy giá trị, có người cảm thấy không đáng, nhưng cực lớn ăn dưa còn chúng lại sẽ không muốn đến sâu như vậy, bọn hắn đã bị cái này điên cuồng báo giá kính trụ. Nguyên lai like tưởng rằng 1300 triệu, triệu đã là giá cao, lại không nghĩ rằng mà sau cao hơn, cho dù có người nghĩ đến sẽ có càng ngày càng cao báo giá, nhưng là nhảy vọt như thế lớn, theo 4-500 triệu trực tiếp nhảy đến 1 tỷ, đến cùng thế nào nghĩ? khẳng định là mục châu cái nào đám chủ nông trường đấu giá. Lâm Khải Văn một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ đối với Phương Triệu nói, chúng ta mục châu đám chủ nông trường thế nhưng là rất có quyết đoán. một tên mục châu tới lính gác mang theo tự hào nữ khí, Phạm Lâm bọn người về sau, rốt cục đến phiên bạch kỵ tinh chúng vị tướng quân. phía sau những cái kia vật phẩm đấu giá cạnh tranh lúc, An Dừa quần chúng mới chính thức kiến thức đến cái gì gọi là các thương nhân điên cuồng. Cái gì gọi là vốn liếng vận hành? Giá khởi đầu về sau, con số nhảy lên đến không có chút nào hàm xúc, thương nhân trục lợi phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Biểu hiện thời gian thực cao nhất ra giá nơi đó, phía trước là con số, con số sau là một cái vạn chữ, nơi này là lấy vạn là nhất nhỏ đơn vị. Cái này đấu giá 50 trăm triệu cái kia đấu giá 80 trăm triệu, lại tung ra cái 100 trăm triệu. Dạng này so sánh phía dưới, vật phẩm đấu giá thứ nhất phương triệu ba triệu, liền lộ ra hơi không đủ nói. Trên mạng người vây xem cũng bị cái kia liên tiếp con số lớn lấp mắt mở. Cái này cái nảy cái này đều điên rồi sao? Không biết, ta chỉ lo đi đếm số không, lần thứ nhất vây xem loại này đấu giá. Ngươi làm cái kia mua là vật phẩm đấu giá. Cái kia mua là địa. Là ném tiền lôi cuốn Bạch Kỵ Tinh địa. Như thế một đồi hàng, giống như cũng đáng. Đến lúc cuối cùng cái kia một bộ đồng tiền kỷ niệm lấy trăm triệu giá cao đánh ra về sau, hội đấu giá cuối cùng kết thúc, có người tính toán trận này hội đấu giá đánh ra tổng lệch vượt ra khỏi 100 tỷ. Một trận hội đấu giá, Bạch Kỵ Tinh quân đội vòng 100 tỷ, nhìn đỏ lên nhiều ít người mắt. Ta lần thứ nhất thật sự cảm nhận được, chúng ta Bạch Kỵ Tinh thời gian hưng hỏa biệt liêu than thở nói chương 225, kết quả đấu giá một cái hội đấu giá cuồng quyền 100 tỷ tài chính đây vẫn chỉ là đặt ở đề trên mặt giao dịch cái này chính là phát triển danh sách động lực xếp tại danh sách phía trước tất cả mọi người thích đi đến nhận tiền người đầu tư đến cùng. xếp tại danh sách mặt sau mọi người nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút người ở đó cố gắng càng sống đi thôi so sánh bạch kỵ tinh trước kia cùng tình cảnh hiện tại liền biết bạch kỵ tinh căn cứ cấp lãnh đạo là cảm thụ sâu nhất theo so với trước kia đơn giản chính là một trời một vực lần này đấu giá đừng nói người vây xem bị chấn trụ, ngay cả thượng tháp bọn hắn những người này cũng không nghĩ tới một trăm tỷ mức so với bọn hắn dự tính cao hơn ra gấp ba trở lên trước kia có như thế do lớn sao? Một vị bạch kỵ tinh sĩ quan hỏi trước kia trước kia cũng không có điên cuồng như vậy thượng tháp lắc đầu lên một khoảnh tinh cầu cử hành cái này nhóm hội đấu giá thời điểm hắn còn trẻ tướng cấp sĩ quan cũng chưa tới lần đấu giá này sẽ cũng là tham khảo chuyện trước kia cái làm sơ bộ dự đoán không nghĩ tới sẽ có như thế đại ngạc nhiên mừng dỡ phát triển danh sách năm vị trí đầu tinh cầu bao quát bạch kỵ tinh ở bên trong, thích hợp cương ngụ tình cầu cũng liền ba viên, đại khái là đi qua trước hai khỏa tình cầu phát triển, các thương nhân đều thấy được kích lợi thật lớn, nhưng chậm một bước chính là trễ, không có đuổi lên chia bánh gạ tổ, lần này mới đều đem lực chú ý đặt ở trên bạch kỵ tinh. đương nhiên, phía trước phương triệu vật phẩm đấu giá thứ nhất giá cao, cũng lên cố tình nâng giá tác dụng, ảnh hưởng tới một chút ném tiền tâm thái của người ta. thượng tháp để phương triệu cung cấp vật phẩm đấu giá, một cái là đi đường lối quần chúng, thu hoạch được quần chúng lực chú ý, hai là xem ở bạch kỵ mạo sự tình lên, giúp phương triệu dẫn nói tới tiếng thầm. Đôi bên cùng có lợi sự tình. Thượng Tháp đối với vật phẩm đấu giá thứ nhất định giá cũng là 30 50 triệu, chỉ là không nghĩ tới. Có điều, cố tình nâng giá đến cùng là ai? Thượng Tháp lần đầu, ưng ánh mắt quét về phía đang ngồi những người khác. Lúc này trong phòng làm việc người đều là thượng Tháp thân tín, loại chuyện này coi như ra tay, cũng không nên nên giấu diếm hắn. Nhưng đối đầu thượng Tháp tầm mắt lườm từng cái một lắc đầu, thật không phải bọn hắn làm. Có văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ quân đội lang xê, đương nhiên, bên trên có chính sách dưới có đối sách, bọn hắn không ra tay tự nhiên có người thay bọn hắn ra tay nhưng liền coi như bọn họ xào trong kế hoạch nhiều nhất một cái trăm triệu sẽ không nhắc đến cao như vậy bọn hắn không có kinh nghiệm à lo lắng xào cao mặt sau xảy ra vấn đề nguyên cớ trực tiếp xào đến 300 triệu khẳng định không phải bọn hắn người làm có phải hay không là mới tới những cái kia một tên trung tướng nói mới tới những cái kia chỉ là tại tập kích khủng bố về sau mỗi loại châu quân đội phái qua người tới cái này vừa nói đạt được không ít người tán thành có khả năng cái kia hầm lũ chẳng phải nhận biết phương triệu nghe nói phương triệu ký chính là hắn vợ công ty giải trí có khả năng nhất tham dự trận này lang xê, thật là có khả năng chính là Hồng Lũ lao bà hắn, có điều, sao cao như vậy, không sợ kiểm tra. Tượng trưng sào một lần, còn có thể biên điểm lý do khác, đẩy lên công ty vận doanh lên, người hiểu ta hiểu mọi người hiểu, mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng liền bỏ qua đi. Nhưng thoáng một cái sào đến 300 triệu, Hồng Lũ không muốn tại Bạch Kỵ Tinh làm. Bây giờ Bạch Kỵ Tinh bị nhìn chằm chằm nhanh, nếu là bị điều tra ra, thật vất vả bắt trong tay quyền đến lột đi một cái. Hồng Lũ có như thế ngu xuẩn. Hoặc là nói, hắn cái kia mở công ty giải trí lao bà có như thế ngu xuẩn lúc này, hồng lũ cũng khẩn trương cùng đoạn thiên Các thông tin. hồng lũ, lão bà, ngươi tham dự vật phẩm đấu giá thứ nhất đấu giá. đoạn thiên Các, tham gia. hồng lũ, ra 300 triệu không phải ngươi đi. đoạn thiên Các, không phải. hồng lũ thở phào một hơi, không phải liền tốt. bọn hắn thân phận mất cảm, tự mình ra tay xảo quá cao không phải chuyện tốt, mặc kệ là đối bọn hắn còn là đối với phương triệu, đều là hại lớn hơn lợi. nhưng đây không phải ngươi, thì là ai? ta cũng không biết, nhìn chờ một lúc thông cáo. đây là rất nhiều người muốn biết đến. Trên mạng cũng có người phân tích trận này hội đấu giá toàn bộ đánh giá giá cao nguyên nhân, trong đó một đầu chính là vật phẩm đấu giá thứ nhất cố tình nâng giá quá cao. Có ít người tự nhận là bắt được chân tướng, thì ra là thế. Bạch Kỵ Tinh quân đội thật mẹ hắn tâm cơ, vì quay tiền cố ý cố tình nâng giá, cái này ăn cùng nhau hơi khó coi. Bây giờ có kết luận còn quá sớm, các loại kết quả a, ta cảm thấy không phải Bạch Kỵ Tinh quân khu người cố tình nâng giá cao như vậy sẽ bị tra, bọn hắn sẽ không làm loại này đưa tay cầm sự tình. Người nào biết đám kia sĩ quan có phải nào đánh, tham không để ý tới trí đang nói vừa lôi châu vị kia tát la đại thiếu lại phát trạng thái phạm lâm ra vật phẩm đấu giá là hắn đập cái kia ra giá một tỷ chính là hắn chúng dân mạng chạy tới vây xem quả nhiên tát la bên kia đã chờ không nổi phát trạng thái khoe khoang phát ra chính là thành giao chặn lưu tính ta sát hắn một cái lôi châu người làm sao đi đập phạm lâm đồ vật cái kia không phải là mục châu người làm sự tình chẳng lẽ tát la đại thiếu không ném tiền giải trí truyền hình điện ảnh chuyển ném nông nghiệp lúc này chúng mục châu đám chủ nông trường cũng rất tức giận tương đương hối hận bởi vì cạnh tranh thời điểm không nhìn thấy giá giá người Bọn hắn còn tưởng rằng là mục châu những nông trường các chủ, không nghĩ tới lại là Lôi Châu. Vẫn là tên ngu xuẩn kia. Sớm biết là Lôi Châu tiểu tử kia, ta nhất định sẽ tăng giá. Hối hận a, thật sự là hối hận a. Người nào biết hắn một cái Lôi Châu người, bình thường lăn lộn ngành giải trí lần này vậy mà chạy tới theo chúng ta tranh. Mất mặt. Vậy mà bị Lôi Châu người cho chặn lại. Các đại báo nghiệp, giải trí tin tức cũng nhao nhao báo cáo cái này tin tức, tất cả mọi người đang suy đoán, tất la lần này có phải là thật hay không muốn đổi nghề rồi. Số 23 trạm gác hội nghị đại sảnh. Phạm Lâm nguyên bản nhìn thấy chính mình lấy ra vật phẩm đấu giá đánh ra một tỷ giá cao, còn âm thầm có chút đắc ý, so dự tính cao hơn ra không ít, so dị vãng cũng cao hơn, còn muốn lấy, chẳng lẽ năm nay Mục Châu đều là thu hoạch lớn? Không nghĩ, hiện thực có điểm đâm trái tim. Nhìn xem biểu hiện trên màn ảnh tin tức, Phạm Lâm sắc mặt cực kỳ phức tạp, nửa ngày không nói chuyện, hắn đến suy nghĩ thật kỹ, vị kia đại thiếu đến cùng lưu đồ gì, đến lúc đó đi tìm đến hắn đến làm sao ứng đối? Vừa rồi lên tiếng vị kia Mục Châu lính gác cũng một mặt chóng váng dáng vẻ, Lâm Hải Văn lúc này khó được không có phát biểu đánh giá nhìn thấy phạm lâm khó coi sát mặt, lâm Khải văn lại lần nữa đem quan tâm trọng điểm đặt ở tụ tinh ngân sách quan lưới đấu giá giao diện. kết quả đấu giá cần muốn công bố. quả nhiên, không có mấy giây, màn hình lên tự động đổi mới, cho thấy toàn bộ đấu giá người tin tức. một chút nhìn sang, mua xuống bạch kỵ tinh mỗi loại sĩ quan vật phẩm, phần lớn là toàn cầu nổi danh công ty cùng người đầu tư. trước mặt những cái kia cũng công hay, mua xuống phạm lâm vật phẩm đích thật là tát la lôi nạp. mấy cái khác kỹ sư cùng viện khoa học giáo sư, đại khái cũng cùng người sớm có vụm trộm giao dịch, mua xuống vật phẩm đồng dạng là bọn hắn cái kia một nhóm công ty lớn. Nếu như không phải Tát La Trừng mắt cọ một chân vào, mua xuống Phạm Lâm vật phẩm cũng sẽ là mục châu cái nào đó nổi danh chủ nông trường. Đương nhiên, những thứ này đều không phải đám dân mạng quan tâm trọng điểm, cơ hội tại kết quả này vừa ra tới, mọi người liền trực tiếp quét về phía thứ nhất cột, muốn nhìn một chút mua xuống phương Triệu Viễn kia nhạc phổ răng thu đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nặc danh. Cái này tính kết quả gì? Điều này nói rõ đối phương cũng không muốn công khai thân phận. Rất có thể là Bạch Kỵ tinh quân đội chính mình nâng giá, cái này đều nạp danh, tuyệt đối là bọn hắn, còn nạp danh, xem xét chính là trò dự cũng có thể là phương triệu quản lý công ty ngân dược truyền thông vận hành a hoa 300 triệu đi vận hành ngân dược thiểu năng không còn có một cái khả năng ta cũng nghĩ đến một cái khả năng đầu năm hỏa liệt chim họp thường liên đấu giá lên có người bỏ ra 5 triệu mua xuống phương triệu đồng phục của đội ai đi là nạp danh có việc này ta đi dò tra một chút cũng không quan tâm trò chơi và người tranh thủ thời gian lục soát một lần liên quan tin tức thật đúng là thật chẳng lẽ là phương triệu phan cường ba triệu cũng không phải số lượng nhỏ giá giá cao như vậy là có thể cầm một mảnh đất vẫn có thể ôm lên Bạch Kỵ Tình quân đội lãnh đạo bắt đuổi thế nào. Như tính cái gì a? Tu tinh ngân sách công khai kết quả này, khẳng định là kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận đối phương, cũng không tồn tại vấn đề khác. Che che lấp lấp, liền không thể cho thông khái. Thân phận mẫn cảm a. Xuất gia nổi cái giá này, thân phận không thấp. Chẳng lẽ là chính khách nhân vật? Chính phủ quan viên cũng truy tinh rồi. Điên cuồng như vậy, người nào quy định chính phủ quan viên không thể truy tinh? Truy tinh quan viên chiếm khá nhiều. Chính phủ quan viên lập tức nện 300 triệu truy tinh ngại chính mình cuộc sống quá thanh nhàn, bây giờ đang phản tham đâu, vậy khẳng định là cái thân phận địa vị rất cao người, nói không chừng còn là tất cả mọi người nhận biết, cái này cũng chỉ có thể hỏi Phương Triệu bản thân. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, lúc ấy đấu giá có hai người, một cái là cái này nặc danh, một cái khác là người nào, loại kia tăng giá phong khoáng thủ pháp, để cho ta nhớ tới cái nào đó đụng một cái đến loại chuyện này liền đặc biệt sinh động người. Ta cũng nghĩ đến, ta biết các ngươi nói tới ai, nào đó tát, tát la lúc này là sẽ không ngốc đến mức nhảy ra phát ra tiếng, cạnh tranh thất bại loại chuyện này với hắn mà nói chính là nhân sinh ô nhiễm điểm, hắn choáng váng mới sẽ đem chuyện này bại lộ. nhìn thấy cái kết quả này lâm khải văn cũng hết sức kinh ngạc, quay đầu hỏi phương triệu, ngươi còn có như thế cái phan cuồng? gặp qua chân nhân sao? phương triệu lắc đầu, chưa thấy qua. phương triệu cũng không biết đối phương đến tận cùng là ai, cũng theo không có một cái nào dạng người này liên lạc qua hắn, nhưng hắn cảm giác lần này mua xuống cái kia khỏa răng thú người cùng hỏa liệt chim họp thưởng liên lên mua xuống đồng phục của đội cái kia người là cùng một cái. hắn quyết định lần sau gặp được thượng tháp hỏi một chút việc này nhìn có thể hay không nghe ngóng ra điểm hữu dụng tin tức, mà nhìn thấy cái kết quả này, Bạch Kỵ Tinh quân đội cấp lãnh đạo, lúc này cũng rất thở phào một hơi. Không là người của chúng ta nhấp giá. Nguyên cơ kết quả cuối cùng công bố chí, là tụ tinh ngân sách tại kiểm tra đối chiếu sự thật những cái kia mua xuống vật phẩm người thân phận, cần thời gian. Bây giờ nếu công bố ra, đó chính là không thành vấn đề. Hội đấu giá viên mãn thành công. Tốt, tiếp xuống tới nên bắt đầu kiến thiết địa bàn của chúng ta. Thượng Tháp cảm thấy, hắn đợi này làm được chính xác nhất hai chuyện, một cái là tiếp thụ Bạch Kỵ Tinh một cái khác là tiếp thu Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự xin ngay hôm đó, đang đầu giá sẽ kết thúc không lâu sau, Bạch Kỵ Tinh quân đội ban bố một phần thông cáo, hướng đám công dân bàn giao số tiền này hướng đi. Thông cáo chủ quan chính là, chúng ta cách làm như vậy cũng là vì tạo phúc nhân dân. Bạch Kỵ Tinh mở rộng kiến thiết đã mở màn, đồng thời về sau sẽ tăng nhanh tiến vào độ. Đợi qua cái mấy năm, các ngươi liền có thể đến Bạch Kỵ Tinh du lịch. Cũng hy vọng quảng đại quần chúng có thể tại bình thường một chút điều tra bỏ phiếu trong hoạt động, nhiều chi cầm bọn hắn Bạch Kỵ Tinh quân đội. Không quan tâm bạch kỵ tinh có phải thật vậy hay không có thể tại mấy năm sau mở cửa du lịch, trước tiên vẽ cái bánh nướng cấp mọi người nhìn. Đối với lần thứ nhất vây xem loại chuyện như vậy, những người trẻ tuổi kia mà nói, lần đấu giá này sẽ điên cuồng đến để bọn hắn không thể tin được. Thiết thiết thực thực cảm nhận được bạch kỵ tinh chỗ này thần kỳ, cùng năng nguyên khoáng thạch đối với một khỏa tinh cầu phát triển lực ảnh hưởng độ. Mà bạch kỵ tinh quân đội sau đó phần này thông cáo cũng là quảng đại quần chúng quan tâm trọng điểm. Lại cái kia về sau bạch kỵ tinh quân đội còn thả ra một đoạn video ghi chép bây giờ trên bạch kỵ tinh một chút đang đang kiến thiết địa phương hiện trạng liên quan đến xưởng quân sự các loại cơ mật đồ vật đều tính kỹ thuật bỏ bất hoặc là mơ hồ sơ lược nhưng nói cho mọi người quân đội khu gia quyến đã bắt đầu kiến thiết lấy bây giờ kỹ thuật xây nhà rất nhanh chủ yếu là phía trước quy hoạch tốn thời gian một khi bình tĩnh xuống tài chính đến vị người máy sức cung ứng sung túc năng nguyên theo so được cơ hồ một ngày một cái dạng vài ngày trước phương triệu đi đưa răng thú lúc, theo quân khu gia quyến vừa mới đã định thiết kế đồ bây giờ thả ra trong video đã xây tốt một tòa nhà rất nhanh nhóm đầu tiên theo quân người nhà liền có thể rời tới Để quân khu các tướng sĩ đối với bạch kỵ tinh sinh ra chân chính lòng cảm biến, nhà trường, bệnh viện vân vân cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện. Quân đội cùng theo quân người nhà mới là sớm nhất người di dân, tương lai ở chỗ này xuất thân đứa trẻ, đó chính là bạch kỵ tinh hộ khẩu cũng sẽ hưởng thụ rất nhiều ưu đãi, cuộc sống việc học không cần lo lắng, cái gì đều là quân đội phân phối, cái gì đều không cần phát sầu Thả ra những thứ này, chính là muốn hướng những cái kia chưa hề chân chính quan tâm. Hiểu qua bạch kỵ tinh đáng người truyền lại một cái tin tức, tham gia quân ngũ thật tốt, đều đến bạch kỵ tinh đại quân khu đi muốn đi nghĩa vụ quân sự đều đến bên này đi nghĩa vụ quân sự đi đây là một mảnh vùng đất mộng tượng tuy nói có nhất định nguy hiểm nhưng kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại người trẻ tuổi không có điểm truy cầu theo cá ước muối khác nhau ở chỗ nào nhìn thấy những thứ này không cần các chuyên gia qua nhiều phân tích ai cũng biết năm nay tháng 10 năm kia bạch kỵ tinh đi nghĩa vụ quân sự xin nhân số muốn bảo ngay tại tất cả mọi người đang nghị luận bạch kỵ tinh di dân đại nghiệp thời điểm thắt la cùng hắn cha đánh xin hắn đập tới phạm lâm vật phẩm dự định tiến về bạch kỵ tinh đi theo phạm lâm trồng chọn chương hai trăm la mu tới Phương Triệu là đang đấu giá sẽ kết thúc về sau một tháng mới đi căn cứ, trạm gác chuyện bên kia không ít, 30 triệu kinh phí đúng chỗ về sau, biệt liêu liền trắng trợn chúc mừng người phen, sau đó bắt đầu vũ trang trạm canh gác đội. Số 23 trạm canh gác khu vực ở căn cứ quy hoạch bên trong, thuộc về trọng điểm phát triển khu vực, đã có mở rộng đoàn đội đến trạm canh gác, bắt đầu trên đất dưới đất kiến thiết, bọn hắn đem ý đi theo quy hoạch nhu tính, tại số 23 trạm canh gác khu vực phạm vi thành lập thành thị. Với tư cách trọng điểm phát triển khu vực, trạm canh gác đội 200 người hiển nhiên còn chưa đủ, biệt liêu lại xin mở rộng, căn cứ lần nữa điều tới hơn 100 người. Nghiêm bưu thời kỳ 100 người đội ngũ, bây giờ đã khuyết trương đại đến 300 người, biệt Liêu tại tập kích khủng bố về sau, quân chức biến động, quân hàm cũng tăng lên tới thượng úy, nếu như thuận lợi, cuối năm nay, quân hàm sẽ lại tăng một cấp. Đồng dạng là trạm canh gác đội đội trưởng, nhưng số 23 trạm canh gác khu vực lính gác tổng số người vượt qua 300, cái khác chưa xếp vào trọng điểm phát triển khu vực trạm canh gác đội cũng liền hơn 100 điểm, số 23 trạm canh gác đội tại tương lai không lâu sẽ đổi tên là 23 doanh, biệt Liêu quân hàm đi theo tăng lên là khẳng định. Chỉ cần biệt Liêu không tìm đường chết, không xuất hiện trọng đại sai lầm, Theo khu vực kiến thiết phát triển, trạm canh gác đội khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng, biệt liêu cũng sẽ vững bước hướng về trên tăng lên. Đây chính là vì cái gì rất nhiều người thay nghiêm biêu đáng tiếc nguyên nhân. Nếu như nghiêm biêu không có xảy ra chuyện, ý đi theo lý lịch của hắn, thăng được còn nhanh hơn biệt liêu. Đại sét năm trực tiếp, rõ ràng ghi chép số 23 trạm canh gác khu vực mỗi ngày biến hóa, cái này cũng tại chứng thực phía trước bạch kỵ tinh quân đội lời nói. Nơi này, đích thật là một mảnh vùng đất ngọc tưởng, không có đổi tiến lên hai viên gì dân tinh kiến thiết người trẻ tuổi, hoan nên gia nhập vào cái đội ngũ này, vì dân đại nghiệp công hiến ra một phần sức. Phương Triệu là tới nơi này đi nghĩa vụ quân sự, tự nhiên sẽ không thanh nhàn. Bản thân hắn cũng không phải ở trước mặt một bộ phía sau một bộ người, ông kính trước ông kính về sau, đều là thật kiến phong cách. Dạng này khép kéo, lần nữa đi vào căn cứ thời điểm đã là hội đấu giá kết thúc sau một tháng, vẫn là Thượng Tháp chủ động thúc giục. Nguyên bản Thượng Tháp chỉ tính toán để thư ký theo Phương Triệu bàn giao những chuyện kia, dù sao hắn bây giờ mỗi ngày công vụ bề bộ, thời gian nghỉ trước đều không có. Nhưng nghĩ nghĩ, Thượng Tháp vẫn là quyết định chính mình tự mình gặp Phương Triệu một mặt. Vừa thấy được Phương Triệu, Thượng Tháp liền hỏi biết tại hội đấu giá trên mua xuống người cái kia khỏa răng thú là ai chăng? không biết. phương triệu nhìn một chút thượng tháp, chờ đấy câu nói kế tiếp, theo thượng tháp vừa rồi vẻ mặt, hẳn là biết lai lịch của đối phương. thật không biết. thượng tháp hỏi lại. thật không biết. thượng tháp sắc bén ánh mắt nhìn chăm chăm phương triệu mấy giây, mới gật gật đầu. ta cũng là sau đó mới biết. mua xuống người viên kia bản nhạc răng thú, là tụ tinh ngân sách người. thượng tháp lúc trước biết thân phận đối phương về sau, cũng bởi vì hội đấu giá sự tình theo bên kia từng đàm thoại, đối phương cho ra giá cao mua xuống cái kia khỏa răng thú nguyên nhân là như vậy bây giờ vòng tròn bên trong giống như phương triệu như vậy trầm ổn không táo bạo người trẻ tuổi không nhiều lắm đáng giá của vũ thượng tháp cũng mặc kệ đối phương nói thật hay giả trong tâm nói được ngươi nói cái gì chính là cái đó dù sao được lợi vẫn là bạch kỵ tinh quân đội thượng tháp cũng không có nói cho phương triệu đối phương đến cùng là tụ tinh ngân sách cái nào quản lý cấp cao nhưng cấp ra hai cái trọng yếu tin tức thứ nhất đối phương gia tộc sáng lập tụ tinh ngân sách tụ tinh ngân sách liên quan đến nghiên cứu khoa học quân sự kiến thiết cùng bồi dưỡng nhân tài tam đại lĩnh vực hỏa liệt chi ban đầu khai sáng thời điểm liền có tụ tinh ngân sách xuất lực cho nên Đối phương ra giá 300 triệu mua xuống một khóa giang thú, cũng không kỳ lạ, dù sao người ta có cái kia tiền vốn, lại thế nào tùy hứng, thượng tháp cũng sẽ không nhiều lợi một chữ. Thứ hai, đối phương cũng đã nói, chỉ là vì cổ Vũ người trẻ tuổi mà thôi, không có ý khác, cho nên, Phương Triệu bên này cũng đừng nghĩ mượn tụ tinh ngân sách đường dây này cho chính mình nuôi cầu càng đỏ gì ích. Thượng tháp nói đến đơn giản trực tiếp, chính là vì để Phương Triệu đừng bởi vì chuyện này sinh ra cái khác lệch ra tâm ý nghĩ. Phương Triệu nghe xong cũng chỉ là biểu hiện ra có chút kinh ngạc, sau đó, liền không có khác cũng không có thượng tháp lo lắng tình huống xuất hiện. Gặp Phương Triệu là phản ứng này, Thượng Tháp cũng ở trong lòng âm thầm tán thưởng, tiểu tử, tâm ý nghị vẫn tương đối đàng, không giống ngành giải trí một ít tiểu minh tinh, một lòng nghĩ ôm bắt đuổi. Nếu dạng này, Thượng Tháp cũng không cần lo lắng nhiều, lấy ra một cái máy truyền tin đưa cho Phương Triệu, đối phương muốn nói với ngươi câu nói, nhưng không biết lúc nào sẽ đem thông tin nhận lấy, ngươi cầm trước. Không phải cái đại sự gì, đây chỉ là thứ nhất. Ta muốn nói chuyện thứ hai, Thượng Tháp mặt trên mang theo chút ý cười, ngươi qua đây thời điểm cần cũng nhìn thấy, khu gia quyển bên kia đã xây đến không sai biệt lắm nhóm đầu tiên di chuyển danh sách trên gia đình quân nhân sẽ chưa ba chuyến di chuyển nhóm đầu tiên đã đến thượng tháp lao bà cùng cha mẹ đều nhận lấy con trai con gái tại mẫu tinh bên kia có công việc về sau sẽ điều tới về sau tính là thật bình tĩnh ở lại đây nơi này mới là bọn hắn về sau nhà về sau đi mẫu tinh mở sẽ loại hình cái kia chỉ có thể coi là ra chỉ lệnh không thể xem như về nhà cũng có trách thượng tháp bây giờ mặc dù mỗi ngày mệt mỏi thành chó trên mặt lại luôn treo cười người có chạy đầu có rõ ràng phương hướng cả cơ thể trạng thái đều cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt chúc mừng Phương Triệu đối với hiện tại Bạch Kỵ Tinh hiện trạng cũng rất hài lòng. Mặc dù bây giờ chỉ là gia đình quân nhân di chuyển tới, nhưng Di dân đại nghiệp đã bước ra bước đầu tiên, Phương Triệu rất vui mừng. Không có tận mắt thấy sang thế kỷ vào cái ngày đó, lại mắt thấy tinh bên ngoài Di dân quá trình này. Ha ha ha, cùng vui cùng vui. Thượng Tháp cũng không còn bưng tư lệnh nhân viên kiêu ngạo. Dù sao Phương Triệu cùng cái khác người là khác nhau, mặc dù hắn sẽ không để cho Phương Triệu lại cắm tay quân đội bố trí cùng nhân viên điều động, nhưng sẽ cho Phương Triệu một chút cái khác phương diện chỗ tốt. Gia đình quân nhân số năm tòa nhà bên kia cho ngươi lưu lại một căn phòng đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó ngươi có thể chính mình ở cũng có thể để người nhà tới ngươi quyết định tốt đem thân phận của đối phương tin tức báo cáo xét duyệt không có vấn đề liền để bọn hắn gia nhập thứ ba lội vận chuyển đội ngũ phương triệu thân phận tin tức đã ghi vào chỉ muốn đi qua quẹt thẻ căn cước liền có thể vào ở trừ cái này bên ngoài muốn nói với ngươi thứ ba cái sự tình ta phía trước đã nói với ngươi mấy cái khác tinh cầu muốn cho ngươi đi qua đi một chuyến ngươi xem một chút lúc nào đi cái này cũng xem như là đi nghĩa vụ quân sự hạng mục công việc ngươi ý đổi như thế nào có thể Phương Triệu đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Vậy ngươi trở về liền đem bên kia an bài một lần, dù sao các ngươi còn có trực tiếp. Nâng lên cái này, ta hôm nay còn muốn nói với ngươi thứ tư sự kiện. Vừa lấy được tin tức, Lôi Châu Tát La lôi nạp muốn đi qua. Nói Tát La, thượng pháp trên mặt ý cười đều nhạt không ít, hắn bây giờ địa vị, không đến mức vì thế phiền não, thay cái người hắn căn bản liền sẽ không để ý, tự nhiên có cấp dưới người xử lý, nhưng Lôi Châu Châu trưởng tự mình cùng hắn cho chuyện, để hắn chiếu cố một lần Tát La, xem ở Lôi Nạp Châu trưởng mặt mũi lên, thượng pháp cũng không thể không nhìn. Ngươi cũng biết Tất La đang đấu giá sẽ trên mua phạm Lâm giáo sư đồ vật. Lần này tới khẳng định sẽ đi tìm phạm giáo sư. Đại khái chính là hai ngày này đã đến, ngươi trở về để bên kia người của trạm canh chuẩn bị sẵn sàng. Phương Triệu theo thượng tháp cho ấy lúc đi ra còn đang suy nghĩ thượng tháp nói sự tình, bốn kiện sự tình đều đáng giá suy nghĩ. Hắn cũng không có lập tức liền quay về trạm canh các đội, mà là đi ra đỉnh quân nhân khu. Bên kia dựng lên tòa nhà đã có người vào ở. Tìm tới số 5 tòa nhà, đi theo thượng tháp cho hắn bảng số phòng, ngồi thang máy đến tầng mười, quẹt thẻ căn cước vào xem nhìn. Hai phòng hai sảnh, gần một trăm m². Nhật Tu ra đầy đủ đều phối tốt, gian hẹn cũng thực dụng, mang theo chút quân đội phong cách. Về phần thượng tháp nói tới người nhà, Phương Triệu dự định theo Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái thông cái lời nói, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đến bên này ở một thời gian ngắn, liền làm du lịch. Đang nghĩ ngợi, thượng tháp cho hắn cái kia máy truyền tin văng lên, kết nối một khắc này, Phương Triệu nghe được bên kia truyền đến nhạc khí diễn tấu làn điệu, hắn nghe được, đây không phải là âm nhạc phần mềm biên tấu, mà là một cái giàn nhạc tại hiện trường diễn tấu. Diễn tấu đúng là hắn khách vào trên giang thú bản nhạc. Kết nối sau bên kia cũng không có vội vã nói chuyện mà là đợi tầm 10 giây, giống như là tại để Phương Triệu nhận ra đang tại diễn tấu ca khúc, diễn tấu đình chỉ, bên kia mới vang lên một thanh âm, Phương Triệu, thanh âm đối phương trong suốt nu hòa, hẳn là một cái rất trẻ trung tiểu cô đương. Ta là, Phương Triệu trả lời, tác phẩm rất tốt, tâm tính công tệ, tiếp tục bảo trì. Sau đó, thông tin liền đứt đoạn mất, Phương Triệu nhìn một chút máy truyền tin trên nhấp nhở, muốn không rõ ràng, đối phương như thế thật xa tới một cái trò chuyện, kết quả là nói một câu như vậy, nhưng cái này đơn giản một câu lại làm cho Phương Triệu cảm giác cổ quái lời này là tại khen ngợi của vũ vẫn là cái ý tứ gì phương triệu lắc đầu bây giờ tiểu cô nương thật sự là càng ngày càng khó hiểu được theo tòa nhà bên trong ra phương triệu tại gia đình quân nhân khu đi đi trong khu cư xá tiểu học đã xây tốt còn có cái nhà trẻ nơi đó giáo sư cũng đều là gia đình quân nhân phương triệu đi qua bên kia thời điểm khi thấy một cái nhà trẻ giáo sư tại khen ngợi một cái tiểu bằng hưu lần thi này thử thi rất tốt phải gìn giữ tiếp tục cố gắng đến giáo sư thưởng ngươi một cái đại hồng hoa phương triệu hắn rốt cục nhớ lại Vì cái gì vừa rồi trò chuyện lúc bên kia thái độ sẽ để cho hắn cảm thấy cổ quái, cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này theo trước mặt một màn này tương tự. Muốn rõ ràng, Phương Triệu cũng cảm thấy rất vui. Theo khu cho người thân sau khi đi ra, Phương Triệu liền trở về số 23 Tràng Gác, tìm tới Lâm Khải Văn. Hai cái tin tức, Phương Triệu nói với Lâm Khải Văn. Đang đang biên tập video Lâm Khải Văn tinh thần chấn động, đình chỉ trên tay sự tình, tham dò hỏi, một tốt một xấu. Xem như, vậy ta trước hết nghe xấu. Lâm Khải Văn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta muốn rời khỏi Bạch Kỷ Tinh một đoạn thời gian có nhiệm vụ, Phương Triệu nói, rời đi Bạch Kỵ Tinh, ngươi không phải còn tại đi nghĩa vụ quân sự thời kỳ sao? Rời đi đi làm cái gì? Ta không thể đi theo. Lâm Khải Văn chưa từ bỏ ý định, để hắn đi theo quay trụ cũng được. Không thể. Vậy chúng ta đài S 5 làm sao bây giờ? Mỗi ngày trực tiếp làm sao bây giờ? Ta chỉ là đặt phái phóng viên, phụ trách phỏng vấn giảng giải cùng quay trụ, không thể một cái người trực tiếp à? Ngươi đến tìm cho ta người phối hợp. Thanh Quang kế hoạch làm sao cũng phải là cái Minh Tinh a. Lâm Khải Văn đối với cái này tin tức biểu thị mãnh liệt khi trách. Đó chính là một cái khác tin tức." Phương Triệu nói. "Ngươi nói?" "Tất la một tới." "Cái gì?" Chương 227, xin gọi ta thiên sứ mỉm cười. Lâm Khải Văn cả kinh theo cái ghế trên bắn lên, "Tới đây." Đến chẳng gác. "Theo ta phán đoán, khẳng định sẽ đến. Hai ngày này liền đạt tới Bạch Kỵ Tinh." Phương Triệu nói. Lâm Khải Văn hai đầu lông mày run run, bị cái này tin tức hung hăng súng kích đến, trong đầu cấp tốc hành số lượng trong đó lợi và hại. Trong phòng yên tĩnh xuống tới, Phương Triệu cũng không có quấy giày hắn, để Lâm Khải Văn cẩn thận phân tích. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Lâm Khải Văn suy nghĩ rất nhiều. Ý của ngươi là dự định để hắn tiếp nhận vị trí của ngươi tiến hành trực tiếp. Lâm Khải Văn hỏi, ngươi nổi tiếng mạng vẫn là danh sương lôi châu nổi danh trên mạng Lão Đại Tát La, đó cũng là minh tinh. Mặc dù Tát La tại đóng phim các loại phương diện làm cho người thực tế không dám lấy lòng, nhưng tống nghệ cảm giác kia là tương đương mạnh a. Lôi châu nổi danh trên mạng Lão Đại thật không phải tuổi. Nếu như Tát La qua tới, người xem khẳng định sẽ càng nhiều. Có điều cái này cùng đài S năm bản thân lý niệm có phải hay không có điểm không hợp. Lấy Tát La loại kia không đứng đắn kiêu căng thái độ cùng không ổn định đến bay lên tác phong làm việc, Lâm Khải Văn cảm thấy, muốn theo đối phương phối hợp tốt, cái này khó độ thực tế quá lớn. Tắt La Liêu phấn sắc thực rất lành nghề, mặc dù đa số thời điểm, hắn đều là vậy tới mọi người muốn đánh hắn, nhưng sắc thực cũng vén lên nhân khí. Lâm Khải Văn thần sắc nghiêm túc, hắn thật tại nghiêm túc phân tích vấn đề này. Theo internet điểm kích cùng xem nhân số để tính, Tắt La gia nhập khẳng định sẽ để cho Đài S5 bảo trì người xem cùng chủ đề độ, nhưng là, có đáng giá hay không? Phương Triệu, ngươi cũng biết chúng ta Đài S5 trước kia người xem rất nhiều đều là tuổi tác tương đối lớn. Bọn hắn sẽ thích cắt la trực tiếp phương tức sao?" Lâm Khải Văn cảm thấy, Tát La fan hâm mộ, mặc kệ là yêu mến phấn vẫn là đen phấn, tuổi tác phổ biến còn hơi nhỏ, có rất ít hơn 10, chừng trăm tuổi người, nếu để cho Tát La trực tiếp, vậy trước kia người xem chẳng lẽ muốn từ bỏ. Lâm Khải Văn không quá nguyện ý, dù sao ở trong đó còn có không ít tại có quan hệ bộ môn công tác đâu, về hưu những lao nhân kia đánh giá cũng rất trọng yếu. "Kỳ thật, ngươi có thể thay cái góc độ mượn." Phương Triệu nói, "Ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì Tát có thể trở thành hắn thế hệ này bên trong thụ nhất lôi châu châu trưởng yêu mến cái kia?" lôi nạp gia phát triển cho tới hôm nay, đã là cái gia tộc khổng lồ, cùng tát la cùng thế hệ huynh đệ tỷ muội bên trong, tinh anh không ít, cũng có tát la loại này không đứng đắn, nhưng vì cái gì lôi nạp châu trưởng thiên vị chính là tát la, đối với ở nghĩ như vậy cũng có đạo lý. Lâm Khải Văn đồng ý Phương Triệu vừa rồi lời kia, mà lại tát la thân phận có thể giúp ngươi thu hoạch càng có nhiều bùng nổ tin tức. Phương Triệu nói tiếp nói, Lâm Khải Văn lần nữa gật đầu, hắn vừa rồi cũng nghĩ đến cái này, bất kể nói thế nào, tát la thế nhưng là họ lôi nạp, viên tinh cầu này trên còn có tát la mẹ hắn công ty nhận bảo đảm công trình. Lôi châu quân đội bên kia tới quân đội cũng có lôi nạp ra thân tín, có Tát La tại, sát thực sẽ thu hoạch được càng nhiều tiện lợi. Phương Triệu để Lâm Khải Văn lâm vào trầm tư. Hắn sát thực mang theo thành kiến, nhưng lại tiếp tục bảo trì loại này thái độ, ngược lại lộ ra chính mình lòng dạ nhỏ mọn. Tựa như Phương Triệu lần trước nói, mặc dù Tát La người này có đôi khi thái độ rất để cho người ta tức giận, nhưng cũng không làm cái gì thương thiên hại lý chuyện xấu. Cũng đúng, không thử một chút làm sao biết không được. Lâm Khải Văn rốt cục quyết định tốt, về sau thông qua Bạch Kỵ tinh quân khu thông tin lưới, cho Tát La bên kia phát một đầu tin tức, thương đảm luận chuyện hợp tác. Tinh quang kế hoạch chỉ định minh tinh không thể tùy tiện thay đổi, nhưng Vương Triệu bên này tình huống đặc thù, Thượng Tháp đã sớm đem sự tình làm thỏa đáng, chỉ cần Vương Triệu an bài tốt thay thế người là đủ. Tại Lâm Khải Văn cùng tát la người đại diện thương nói chuyện hợp tác thời điểm, Phương Triệu cũng liên hệ ở xa duyên Châu hai vị lão nhân. Cái gì? Đi bạch kỵ tinh. Gia đình quân nhân nhà được phân cho, nhưng cấp bậc của người đủ sao? A, nguyên lai like là dạng này. Đi. đương nhiên đi. Không có việc gì, gần nhất một mực nhàn rỗi đâu, chuyện gì đều không có. Lão thái gia không có ngăn chặn tâm tình kích động giàn mua trong mắt bước lên kích động ánh sáng lão thái thái dương mắt nhìn lão thái ra một chút lão nhân này hôm qua còn theo nơi nghỉ hưu cái khác mấy cái lão nhân kế hoạch làm một lần hoạt động nói thừa dịp còn đi được động đi cái khác châu nhìn xem đến cái toàn cầu lữ hành không nghĩ tới hôm nay liền nhận được như thế cái tin tức có điều để nàng tuyển khẳng định cũng giống vậy có thể đi bạch kỵ tình đương nhiên đi về phần sự tình khác đương nhiên đều trước tiên vùng ra mặt sau bọn hắn trong cuộc đời nhất ánh sáng chói lọi thời gian đều tại quân đội bây giờ tuổi đã cao vốn cho rằng sẽ tại nơi nghỉ hưu ngồi ăn rồi chờ chết không nghĩ tới vậy mà còn có thể tầm xa lữ hành một cái vẫn là đi gần nhất rất hoặt bạch kỵ tinh quân đội đối với nhị lão mà nói cái này ý nghĩa phi phàm vừa tắt thông tin phương lão thái gia thật hưng phấn đối với lao thái thái nói nhanh nhanh nhanh thu dọn đồ đạc chúng ta đi duyên châu quân đội tiểu triệu nói bên kia sẽ đem chúng ta đưa đi chạm không gian sau đó cùng cái khác gia đình quân nhân cùng một chỗ ngồi thứ ba chuyến vận chuyển chiến hạm đi bạch kỵ tinh nhị lão kỳ thật không có bao nhiêu đồ vật dù sao đều là đã từng đi lính người đối với một bộ trình tự đều hiểu rất rõ mang có thêm đến lúc đó qua kiểm an cũng phải đón đám tiếp theo có chút thiết bị điện tử cũng là không cho phép mang theo. Gia đình quân nhân khu rất nhiều thứ đều là bên kia thống nhất phân phối. Cho nên, thu thập hành lý kỳ thật cũng liền nửa giờ, thời gian còn lại, lão thái gia ra ra ngoài khoe khoang, các bạn già, toàn cầu lữ hành cái gì, chính các ngươi đi thôi, lão già ta muốn tự mình đi Bạch kỵ Tinh nhìn chắc chay. Xuất phát ngày ấy, phương lão thái gia lôi kéo dương hành lý, theo lão thái thái cùng một chỗ đập cái chụp ảnh chung, phát tại xã giao trên bình đài, phối câu trên chữ. Xuất phát, tiến về Bạch Kỷ Tinh. Đầu này trạng thái phát ra về sau, huynh luận mấy ngày lập tức gia tăng chẳng qua Phương Lão Thái gia không có đi xem, khoe khoang một cái liền đi, hắn còn muốn đi đường đâu? Phương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái tại nơi nghỉ hưu đám người ánh mắt hâm mộ bên trong, ngồi lên tiến về duyên châu quân khu xe bay. Bạch Kỵ Tinh bên kia, Phương Triệu rời đi Bạch Kỵ Tinh một ngày trước, tại trực tiếp cuối cùng, nhìn gương đầu nói, bởi vì Lâm Thời có nhiệm vụ cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này sẽ có người tiếp nhận vị trí của ta, tiếp tục tại đài S 5 trực tiếp, tin tưởng sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Phương Triệu thả cái này tin tức, đưa tới người xem chủ để nóng. Phương Triệu làm nhiệm vụ. Hắn không chỉ là cái đi nghĩa vụ quân sự sao Làm sao còn có những nhiệm vụ khác Bí mật gì nhiệm vụ không thể nói rõ Ta càng để ý đến tột cùng là ai tiếp nhận phương triệu tiến hành phía sau trực tiếp Ý gì theo bây giờ bạch kỵ tinh nhân khí nóng nảy trình độ Muốn tiếp nhận phương triệu trực tiếp Làm sao cũng hẳn là cái càng hàng hiệu hơn minh tinh Bằng không thì chống đỡ không nổi Cũng có thể là là quân đội sĩ quan Dù sao đài S5 phong cách cùng cái khác đài phong cách khác nhau Nói không chừng trong này có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch mặc kệ trên mạng làm sao nghị luận. Mặt trận thứ nhất cũng không có lộ ra bất luận cái gì cùng thay thế người hữu dụng tin tức. Cũng không phải không ai suy đoán Tát La, nhưng nói tới ra liền bị phủ quyết, đại S5 phong cách, liền Tát La như thế, có thể khống chế được sao? Nếu thật là dùng Tát La, đại S5 tích lũy tiếng tâm cùng danh tiếng, liền bị hủy. Thế là, mọi người suy đoán trọng điểm lại phóng tới gần nhất rất hoạt minh tinh trên thân, nhìn cái nào minh tinh trong khoảng thời gian này không có lộ diện. Vì cho đám fan hâm mộ một kinh hỉ, Tát La lần này khó được không có công khai lộ ra hành tung của mình, từ khi dự định tiến về Bạch Kỷ Tinh, lại bắt đầu liên tiếp chuẩn bị công chúng bình đại cũng liên tục rất nhiều ngày cũng không có động tĩnh. đây đối với đám dân mạng tới nói, đơn giản khác thường. trên một đầu liên quan tới Tatla tin tức, còn là hắn đi lôi Châu Châu trưởng biệt thự, bởi vì dính đến Châu trưởng, lôi Châu các đại giải trí truyền thông, mặc dù đập tới hình ảnh, nhưng cũng chỉ là biết điều phát quyển sách tin tức, không dám hất ra náo động nói mò. dù sao Tatla đi Châu trưởng biệt thự cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, nói không chừng trong khoảng thời gian này yên tĩnh nguyên nhân là phạm vào cái gì sai, bị Châu trưởng nuốt phỏng tối diện biết đây. Tatla đến Bạch Kỵ Tinh thời điểm, Phương Triệu đã rời đi Bạch Kỵ Tinh. Không bao lâu, một chiếc máy bay theo tinh căn cứ xuất phát, bay hướng số 23 trạm cảnh gác khu vực. Máy bay cùng bạch kỵ tinh quân đội cơ sử dụng khác nhau, là một cái khác loại hình. Bên ngoài in là bố kiến công tập đoàn 6 chữ to. La bố kiến công là lôi châu kiến thiết ngành nghề long đầu xí nghiệp, cũng là tát la mẫu thân hắn gia tộc xí nghiệp. Lần này tại bạch kỵ tinh nhận thầu đại công trình. Tát la mẹ hắn chính là la bố kiến công quản lý cấp cao. Máy bay lên, tát la nhìn phía dưới bạch kỵ tinh phong cảnh, nơi đây kết quả dễ chịu, hoa muội phồn thịnh, mây bay mở nhạt. Người đại diện bình tĩnh sửa sang lấy liên quan tới số 23 trạm gác vật liệu, nghe nói như thế không ngần đầu, trực tiếp điểm, biểu đạt mục đích phương thức trực tiếp điểm. Giả bộ ngươi văn nghệ, ta đột nhiên không muốn ăn dưa hấu. Lần này đơn giản sáng tỏ. Người đại diện biểu lộ như lúc lặng gió thời kỳ thâm trầm biển cả, trầm mặc nhìn Tát La mấy giây, lên tiếng, "Đại thiếu." Tát La đưa tay chặt đứt người đại diện, vốn năm nói, "Xin gọi ta thiên sứ mỉm cười." "Được thôi, không ăn dưa hấu, không trồng dưa hấu." Đối với Tát La loại này, đầu góc một ngày một cái ý nghi tình huống, người đại diện cũng quen thuộc đến chết lặng. Về phần thiên sứ mỉm cười cái gì, tuyệt đối là tắt la lâm thời cho mình mang vầng sáng. Châu trưởng nói, chúng ta lần này, nhất định phải mang đến mặt tốt tích cực ảnh hưởng, người cam đoan qua. Người đại diện trịnh trọng nói, ta biết ta, mặt tốt tích cực, không phải liền là nhiều cười cười, không cãi nhau. Cho nên, lại tới đây, ta liền không còn là lôi châu đại thiếu, về sau, xin cứ gọi ta thiên sứ mỉm cười. Người đại diện, ta cảm thấy, người đối với châu trưởng lời nói lý giải khả năng cùng ta ý nghĩ có ra vào. Tin ta, khẳng định không sai la thành khẩn. Lần trước ném tiền trăm tập lưới kịch lúc ngươi cũng là nói như vậy, kết quả thua lỗ 90 triệu. Tát La toàn làm mỗi nghe thấy, nhìn qua bên ngoài, "Ai, ta đã thấy số 23 Trạm Gác." Trạm Gác, Lâm Khải Văn đã thu được tin tức ở nơi đó chờ đấy. Hôm nay Tát La đổi một thân hình quang vàng áo giáp kiếm, sợ người khác chú ý không đến hắn giống như. "Phương Triệu đâu?" Tát La nhìn một lần người chung quanh, hỏi. "Đã rời đi Bạch kỵ Tình, đại thiếu ngươi có lời muốn mang cho hắn?" Lâm Khải Văn hỏi. Tát La đưa tay vẫy một cái, "Không có gì, nói với hắn, để hắn yên lòng đi thôi." Lâm Khải Vân Lời này nghe luôn cảm thấy không dễ nghe. Đi đừng nói nhảm, nhanh, camera, ánh đèn, thợ quay phim, nhà tạo mẫu tóc. Được rồi, nhà tạo mẫu tóc không có mang, mỗi loại liền các vị, ta chuẩn bị trực tiếp. Tát la rất mau tiến vào chính mình nhân vật. Đứng bên cạnh Phạm Lâm, còn tưởng rằng Tát la tới đây về sau cái thứ nhất sẽ tìm hắn, không nghĩ tới người ta trước tiên nghĩ tới là trực tiếp. Hắn cũng không nhiều lời, chầm mặc đi đến bên cạnh, dù sao hắn cũng không muốn tốt làm sao theo cái này vị lôi châu danh ít nói chuyện. Tát la ở bên kia dậy vào hình tượng thời điểm Lâm Khải Văn theo Tát La người đại diện tiến hành ngắn gọn nói chuyện. Người đại diện nói cho Lâm Khải Văn, Kỳ thật Tát La cũng không phải đám người suy nghĩ như vậy quỷ mù, thể chất cũng không có yếu như vậy. Tát La tại đại học lúc đi nghĩa vụ quân sự, chính là bị cha của hắn trộm tới quân đội huấn luyện một năm, liền thả trở về, cũng không có ra tinh cầu. Tại Lôi Châu quân đội uống nghĩa vụ quân sự, việc này cũng không tính bí mật, đoạn thời gian kia cũng có video chảy ra, thả chính là Tát La ngày thường huấn luyện, đủ vất vả, không bằng mọi người suy nghĩ như vậy thanh nhàn, cũng thường xuyên được phân phối một chút thể lực sống. Luận sinh tồn năng lực cùng kỹ thuật bắn súng. Tắt la so rất nhiều mình tinh mạnh hơn, lại không đứng đắn, hắn cũng là họ lôi nạp. Lâm Khải văn sớm đánh tốt trực tiếp tín hiệu, để quan tâm đài S5 trực tiếp khán giả chuẩn bị xem. Sau 5 phút, các mê ra hoán đổi trực tiếp hình thức. Tắt la hướng về phía ống kính lôi ra một cái tự nhận là thành ý mười phần sán lạn dáng tươi cười. Mọi người tốt. Ta chính là vị tia thần bí đem tiếp nhận phương triệu tiếp tục trực tiếp người. Online người xem. Cả kinh không kinh hỉ, Ngoài ý muốn không. Hài lòng hay không. Online người xem. Ta sẽ tại đài S5 tiếp xuống bên trong trực tiếp, chuyến đạt thích cùng chính nghĩa, từ giờ trở đi, xin gọi ta, lôi châu thiên sứ mỉm cười.